Trưng trưng mặc dù những thức ăn này nhìn qua ngon ngon miệng mười phần mê người nhưng mạc linh biết rõ bọn họ đã bảo trì trạng thái này hai mươi năm tại cái này thời gian hai mươi năm bọn họ không có thay đổi chất không có hư thối thậm chí nhiệt độ đều không có hạ xuống mạc linh tử quan sát kỹ một hồi phát hiện những thức ăn này bên trên thậm chí không có rơi bụi thời gian hình như tại nó trên người chúng dừng lại không những như vậy loại này dừng lại không vẹn vẹn chỉ phát sinh tại những thức ăn này bên trên còn phát sinh ở cả tòa kiến trúc bên trong cả phòng đều không có dây bụi vô luận là đồ ăn vẫn là cái bàn bắt đũa vẫn là những cái kia chuyển tới nơi h ẻ o lánh tạp vật đều không có dây bụi bọn họ tựa hồ cũng ngừng lưu tại hai mươi năm trước ngày đó chạm vạng tối bảy giờ đúng duy trì khi đó trạng thái tại cái này tòa nhà kiến trúc bên ngoài thời gian còn đang vận hành mà tại nhà này kiến trúc bên trong hết thể tất cả đều ngưng cố tủ kính bên ngoài người đến người đi tủ kính bên trong tất cả đều thành vĩnh hằng bất biến bố cảnh chỉ cần có người nhìn xem những n à y bố cảnh liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi tiến hội vĩnh viễn bảo trì tại sắp mở màn trạng thái đồ ăn từ đầu đến cuối nóng hội cho bụi vĩnh viễn sẽ không rơi xuống sẽ chỉ ở giữa không tr tùng o à i cửa sổ mạc linh nhìn xem tất cả những thứ này trong lòng v ã i dị cảm giác càng ngày càng nặng cái kia ngon gà nướng cũng không như thế mê người hắn hiện tại cảm thấy cái này thức ăn trên bàn đều có loại n h ở cảm giác tựa như là tiệm bánh gà tổ bên trong những cái kia hình mẫu bánh ngọt thoạt nhìn tinh xảo mỹ vị trên thực tế nội bộ đều là chống giống bổ sung vật nhưng mạc linh trong trong ngoài ngoài quan sát những thức ăn này thật lâu đều không tìm ra bọn họ bổ sung vật là cái gì bọn họ hoàn toàn liền cùng thật đồ ăn giống nhau như lúc không có cách nào chứng minh bọn họ chỉ là hình mẫu tại phòng hội nghị này bên trong chuyện một đoạn thời gian phía sau mạc linh đồng thời không có t dù sao vụ này mất tích á n đã trở thành án chưa giải quyết hơn hai mươi năm nên điều tra đều sớm điều tra xong nếu có đầu mối gì cũng sớm đã bị phát hiện trừ gian này quỷ dị gian phòng bên ngoài trên cơ bản không có khả năng lưu lại cái gì tin tức hữu dụng trinh t h á m hành động thất bại phương khối bên trong mạc linh hệ v à i thở dài nghề nghiệp này vẫn là không quá thích hợp hắn không nhìn từ bỏ trở thành trinh t h á m phía sau mạc linh liền tính toán lui ra căn phòng này nhưng vào lúc này hắn nghe đến ngoài phòng truyền đến một trận ồn ào tiếng vang làm sao vậy ngoài phòng lê lạc cùng vị lão nhân kia chính nghi hoặc đánh giá xâm nhập nghiên cứu sở xúc thích bộ đội trước ổ n cộng 7 máy người, đem bọn họ vây quanh đến cực kỳ chắc chẽ, chính hướng bọn họ từng gần. g cực chắc chẽ, máy đem vây bước tới họ họ kỳ t đây không lâu những người máy này trực tiếp phá tan khoa nghiên sở cửa lớn cậy mạnh đi tới bọn họ hiện tại vị trí các người đi vào đến đăng ký không quản các người là người vẫn là máy móc đều phải đăng ký l ã o nhân có chút niềm tin không đủ hướng những người máy này hô nhưng những cái kia máy móc căn bản không để ý tới hắn lời nói tiếp tục hướng về hai người tới gần Thế thế, Lê Lạc trực tiếp ngăn tại trước mặt lão nhân, tay đặt nhân, Lê Lạc lão ngăn dây ở lê lạc mới phát hiện cái này đội xâm nhập khoa nghiên sở người máy vẽ ngoài có chút không đúng nó trên người chúng có một ít nhỏ b ẽ khe hở cái k i a nước ra trong khe chính bay ra một loại trói lọi màu thể khí mậu khí lê lạc trong lòng lập tức tung ra một cái từ ngữ đồng thời n à n g cũng có dự cảm không tốt không thể nào mậu khí không sẽ xuất hiện vào lúc này vấn đề a những người máy này xâm nhập khoa nghiên sở là muốn làm gì tại cái k i a ngũ thải ban lan đèn nghe ông chiếu d ọ i xuống những cái k i a màu thể khí lộ ra vô cùng không rõ ràng nếu như không phải xúc thích bộ đội cái tia thân màu đen bọc thép phụ trợ căn bản là không có cách chú ý tới những cái kia màu thể khí vận động quy tích cũng có chút kỳ lạ bên trong màu quan g văn tựa hồ đang không ngừng có vào biên giới càng không ngừng dập dởn ra lắc lư gọn sóng hướng về trong cái khe chui vào cùng lúc đó những cái kia thể khí cũng đang trở nên càng ngày càng ngưng thực hoạt động quy tích cũng càng thêm lơ lửng không cố định nồng nặc nhất địa phương đã hoàn toàn thay thế không khí giống như là một loại màu thuốc màu đánh đổ bộ dạng dán thành một đoàn các loại nhan sắc đắp lên cùng một chỗ càng không ngừng v ặ n mẹo hướng bên trong l õ m nhìn xem cái kia lóm địa phương lê lạc lại cảm giác được một trận mê muội nàng liền vội vàng đem ánh mắt rời đi không nhìn nữa người máy kia trên thân nhưng nàng cũng càng thêm xác định những cái k i a tiêu tán thể khí chính là m ộ n g khí là không ổn định m ộ n g khí bỏ trốn sao những người máy này chẳng lẽ tại bị m ộ n g khí điều động lê là không dám qua loa nàng ngăn đón lao nhân một bên cảnh giác một bên chậm rãi lui lại các người đến đăng ký không ghi danh là không thể tùy tiện vào đến khoa nghiên sở là độc lập cơ cấu không nhận cảnh vệ đội q u ả n hạn hơn hai mươi năm cảnh vệ đội đi vào phá án thời điểm đều muốn ngoan ngoan chờ lấy người đến mở cửa liền tính là người máy cũng muốn trông coi quy củ sao các ngươi không thể g i n g này sau lưng lão nhân còn đang nỗ lực cùng những người máy này giảm đạo lý nhưng căn bản không có đạt được bất kỳ đáp lại nào không những như vậy theo bọn họ tới gần trên trang giáp khe hở tựa hồ thay đổi đến càng lúc càng lớn nồng đậm màu thể khí từ trong cái khe c h u i ra dần dần bao trùm cái k i a màu đen bọc thép đám này giữ t ậ n người máy tựa như là thoa lên nhất tầng trói lọi màu đ ồ trang phản xạ vặn vẹo v ư n sáng thấy cảnh này liền xem như có ngu đi nữa cũng biết xúc thích bộ đội đã rất không bình thường lao nhân không có lại tiếp tục nói chuyện mà là từ áo khoác bên trong lấy ra một cái đời cũ bộ đàm tựa hồ muốn báo cho người nào nhưng cái kia bộ đ à m bên trong lại chỉ truyền đến tạ tâm thử một hồi về sau lão nhân liền run rẩy đem bộ đàm nét h vào trở về người trẻ người đi đi người niên kỷ như thế nhỏ liền có thể đi tới mộng đô nhất định có rất nhiều thủ đoạn những người máy này là hướng về phía khoa nghiên sở đến sẽ không còn ngươi lão nhân dừng bước đối trước người lê lạc nói nơi này là mộng đô một khi bị bọn họ để mắt tới có thể trốn đi nơi nào lê lạc nhẹ nhàng nói nàng rõ ràng cảm giác được những người máy này sẽ không bỏ mặc người nào đi lão nhân cũng cảm thấy điểm này thở dài ta có thể vì ngươi tranh thủ điểm thời gian mặc dù ta giả nhưng vẫn có chút bản lĩnh hắn vượt qua l ê lạc nhìn về phía những cái kia càng thêm quỵ dị người máy ta liền biết những n à y mới đổ vật sẽ xảy ra vấn đề cái gì kỹ thuật mới sản phẩm mới mới quy định toàn bộ đều không đáng tin cậy cảnh vệ đội làm rất tốt không phải là thay đổi bọn hắn đ ổ i thành đám n à y nát máy móc cùng giám sát đồng dạng không đáng tin cậy không đáng tin cậy lão nhân một bên lẩm bẩm một bên kéo ra tay h á o lộ ra khối kia cũ kỹ cơ giới biểu đây là muốn làm cái gì l ê lạc nghi hoặc mà nhìn xem lão nhân người trẻ đứng đằng sau ta hắn một bên hướng l ê lạc hô hảo một bên dùng một cái tay khắc u n g hăng nện một cái cơ giới biểu tại truy hạ một máy mắt một đạo bạch quang bắn ra từ cơ giới biểu bên trên bạo phát ra cúng phong đem lão nhân chỉnh t ề tóc trắng thổi loạn thậm chí để những cái kia từng bước tới gần người máy tạm thời ngừng lại kết cạch kết cạch l i ê lạc hình như nghe đến bánh răng chuyển động âm thanh lại hình như là kim đồng hồ tiếng động nhưng tại cái kia trói mắt bạch quang chiếu dọi bên dưới nàng đã thấy không rõ lao nhân trên thân phát sinh cái gì cái kia bạch quang tiếp tục lan tràn đem khoa nghiê hồng đẩy ra một bên l i lạc cũng vội vàng dùng cánh tay che mặt bảng núp ở phía sau lão nhân mãi đến một đoạn thời gian sau đó c ú n phong tản đi trước mắt bạch quang biến mất nàng mới chậm rãi mở hai mắt ra lúc này nàng mới phát hiện lão nhân bên cạnh đứng một hàng màu trắng hư ảnh những bóng mở kia chính võ trang đầy đủ cùng phía trước những cái kia quỷ dị người máy rằng co khí thế thậm chí không thua tại bọn họ đứng tại những n à y hư ảnh sau lưng lê lạc liếc mắt liền thấy được bọn họ trên quần áo in văn tự mộng đô cảnh vệ đội chương tám trăm năm mươi ba từng bước ép sát chương tám trăm năm mươi ba từng bước ép sát những n à y màu trắng hư ảnh từ khi xuất hiện về sau vẫn đứng tại lao nhân bên cạnh bọn họ không có bất kỳ cái gì động tác cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu lê lạc chỉ có thể nhìn thấy lưng của bọn hắn ảnh cái kia ngộng đô cảnh vệ đội chữ viết như ẩn như hiện thân thể bọn hắn hình cũng như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán xương trắng đồng dạng thư thực tương giao cảnh vệ đội vừa xuất hiện đứng tại lao nhân bên cạnh một vị nam tử khôi ngô liền giơ tay lên làm ra một cái nhìn không h i ể u chiến thuật động tắt tay cái khác cảnh vệ đội nhân viên cũng cấp tốc phân tán ra đến bọn họ một bên phân tán một bên từ trên thân lấy ra một cái viên cầu hình trang bị đến địa điểm chỉ định phía sau liền đem những này trang bị bỏ trên đất sau đó ấn xuống một cái trang bị bên trên núp ấm ccc tại những cái kia viên cầu trang bị bày ra xong xuôi về sau không khí bên trong đột nhiên xuất hiện do điện âm thanh một chút kỳ quái hồ quang điện bắt đầu tại hư ảnh cúng xúc thích bộ đội ở giữa xuyên qua thậm chí có một ít hồ quang điện lóe lên lê lạc bên cạnh tại những n à y hồ quang điện tác dụng dưới không khí t r u y ề n ra kỳ quái hương vị theo viên cầu trang bị bày ra số lượng càng ngày càng nhiều cái t i a không khí bên trong lập loại hồ quang điện liền xuất hiện đến càng ngày càng thường xuyên màu xanh trắng điện quang tại nghe hồng bên trong không ngừng đi xuyên nhanh chóng đến mỗi một góc kỳ quái hương vị thay đổi đến càng thêm nồng đậm không khí cũng biến thành cực kỳ kiềm chế thậm chí có chút để người ngạt thở vô số điện tích tại khắp nơi chạy xuôi tập hợp thậm chí từ lê lạc cùng trên người ông lao bỏ qua cái k i a dòng điện âm thanh càng ngày càng trói thai liền tại cái k i a k i ể m chế bầu không khí sắp đến điểm giới hạn lúc lao nhân bên cạnh nam t ử khôi n g ô bỗng nhiên đứng dậy xông về phía trước hắn vận động hình như trực tiếp phá vỡ không khí bên trong điện tích cân bằng để vốn liền chờ đợi phun trào hồ quang điện tìm tới nghiêng cửa ra vào vô số hồ quang điện quấn quanh ở trên người hắn nhưng những ngày điện tích nhưng không có đem cái kia hư ảnh mất hết ngược lại đem bao vây lại điên cuồng hồ quang điện ở bên cạnh vượt quanh phát thiết cái kia hư ảnh tại lôi quang lập loệ bên dưới thế mà thay đổi đến càng lúc càng lớn loại lên đã hóa thành hai người cao hai tránh lại hóa thành bốn người cao ba tránh loại lên một phía năm tránh lôi quang lập loệ tốc độ càng lúc càng nhanh cái kia hư ảnh bắn vọt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh làm vọt tới những người máy kia lúc trước đã hóa thành một vị màu bạc trắng cự nhân toàn thân c u ố n quanh lấy tàn phá bừa bãi hồ quang điện cự nhân mang theo đáng sợ uy thế hướng thẳng đến những người máy kia đụng tới m á n h liệt lôi đỉnh cũng nháy mắt chút xuống vô số điện tích như là thác nước tuôn ra hướng về phía trước tại cái kia kinh khủng xung kích bên dưới xung quanh màu trắng hư ảnh cũng nhộn nhịp tàn đi bọn họ vốn là không đủ ngưng thực tại hoàn thành nhiệm vụ phía sau liền trước thời hạn rời sơn chỉ có hai tên tương đối ngưng thực hư ảnh cấp tốc ngăn tại lê lạc cùng trước mặt lão nhân đem cái kia hồ q u a n điện xung kích hoàn toàn triệt ti làm nàng từ cái kia s u n g kích bên trong lấy lại tinh thần lúc trước mặt hư ảnh đã mất tung ảnh nơi xa cái kia s u n g kích trung tâm hồ quang điện đang không ngừng tiêu tán không khí bên trong tràn đầy kỳ quái mùi đó là không khí bị điện ly về sau sinh ra hư vị tựa như là lôi bạo thời tiết sau đó xuất hiện loại kia nhàn nhạt, nhạt mùi thối l i ê lạc nín thở nhìn qua điện quan g kia cự nhân tiêu tán địa phương kết thúc rồi hả những cái kia ngưng tụ điện tích rất nhanh liền tàn đi nhưng mà dự đoán bên trong những người máy kia bị điện thành than cốc hình ảnh đồng thời chưa từng xuất hiện đám kia toàn thân bốc lên màu thể khí người máy vẫn là lông tóc không tổn hao gì đứng cầm đầu vị kia từ bọc thép bên trong bắn ra một cây châm hình dáng vật thể thẳng tắp chỉ hướng về phía trước nó một chân đứng lên vững vàng lập tại nguyên chỗ giống như là một vị ngay tại kiếm chỉ phía trước kiếm tiên điện tích chính theo cái kia c h â m chậm d ã i chuyển xuống dưới đất chờ hồ quang điện rút đi cầm đầu tên i kia người máy múa một cái trong tay trường kiếm liền đem nâng lên bàn chân kia bông u xuống mây trôi nước chảy trên người nó màu t h ể khí đã vô cùng nồng đậm giống như một bộ phiêu giật áo dài vờn quanh tại cái kia kiếm tiên bên cạnh hoàn toàn không có bị cái kia đáng sợ xung kích ảnh hưởng đến thu hồi trường kiếm đám p h ả nhưng p ấ t v ừ những người máy kia đối mặt đáng sợ như vậy công kích còn có thể cấp tốc tìm tới hóa giải phương pháp lại có thể chuẩn xác thực đánh giá lê lạc rất hoài nghi bọn họ có phải là y nguyên duy trì cùng mậu vong kết nối chỉ có trải qua tính toán mới có thể nhanh như vậy kịp i phản ứng mậu vong như cũng tại khống chế bọn họ vẫn là m ộ n g khí tại khống chế bọn họ lại hoặc là hiện tại m n g vong đã không khống chế được bọn họ nhưng chúng nó y nguyên có thể điều động m n g vong số liệu lê lạc trong lòng dâng lên rất nhiều nghi vấn nhưng bây giờ cũng không phải là truy cứu cái này thời điểm những người máy kia đã đi tới trước mặt bọn hắn không thể lại do dự lại không phản kháng những người máy này liền muốn đối với bọn họ áp dụng hành động lê lạc đặt ở đầu dây bên trên đầu ngón tay bắt đầu dùng sức tính toán giật ra dây đeo tay thả ra tiểu tử nhưng liền tại nàng dùng lực một n h y mắt những người máy kia hình như chú ý tới động tác của nàng cùng nhau tập trung vào nàng số liệu phán đoán vẹn, vẹn ở trong t r ư ớ mắt đối với những này có khả năng điều động đại dữ liệu người máy đến nói lê lạc cùng lao nhân mọi cử động tại bọn họ không chế bên trong bắp thịt bành trướng làn da nắm chặt gân mạch rung động đầu ngón tay nhan sắc từ đỏ biến thành trắng tại lê lạc làm ra động tác một máy mắt những người máy kia liền đã hoàn thành số liệu phán đoán tựa như vừa vặn dễ như t r ở bàn tay hóa giải công kích như thế bọn họ lần này trực tiếp đánh đòn phủ đầu đối lê lạc áp dụng hành động có lẽ là vì kho số liệu bên trong không có liên quan tới lê lạc kéo dây đeo tay động tác này dị thường mất cảm nàng còn không có dùng bên c h i lực những cái tia máy móc liền lao đến cảm nàng h đánh ậ n n được cố lạc trực một mát tóm tới, tay tiếp gió lê lấy. bị kinh n g ạ có nhìn về phía trước người, người máy kia không biết dùng phương nhân, bên người nàng, không chế được nàng.、Thật、nhanh. Nàng phía pháp thế chế Thật gì, về vượt tiếp kia qua trước biết trực tới được c đi máy mà lão chút xem thường xúc thích bộ đội những người máy này sở dĩ không nhanh không c h ậ m hướng bọn họ đi tới không phải là bởi vì phản ứng chậm chạp mà là vì để bọn họ bông l ò n g cảnh giác đại dữ liệu tại nắm trong tay tất cả nàng sở tác sở vi biến hóa trong lòng sớm đã bị dự đoán đến rõ rõ r à n g ràng đối mặt những người máy này Bất luận c á i gì có t h ể dự ư á n hành n đ ộ g đều sẽ bị t ù y t i giải, ệ n hóa t ừ n g bước m ộ t đ e m n g ư ờ i kéo h ư ớ n g vọng. tuyệt thể Mẫu k h theo í m á y m ó c c á n h tay c ủ a n g ư ờ i bò l ê n trên lê lạc thân thể, lê nhìn n n lạc cái xem kia ồ g đầm s á tám t h i lại lê lạc lại là ộ t t r ậ n m ê mội. ư năm g 854, k i chế, m ư ơ g 854, kiềm chế cái k i a màu là sao như thế c h ó i lọi đâu làm tiếp xúc đến người máy kia trên thân bay tới nồng đậm thể khí phía sau lê lạc cảm giác ý thức của mình hình như nháy mắt đắm chìm tại một cái bình tĩnh trong hồ nước nàng hình như biến thành một cái tại trong hồ nước phiêu lưu ngâm một chút theo gợn sóng đung đưa tới lui bị xúc thích bộ đội bắt lấy hoảng hốt biến mất đối đại dữ liệu rung động cũng đã biến mất nghi ngờ trong lòng sợ hãi bất an lo nghĩ tất cả đều bị xua tan đến không còn một mảnh lê lạc đôi mắt bên trong thải quang chậm trởn ngàn vạn suy nghĩ bị kiềm chế thành một cái tinh tế dây cung theo tiếng lòng kích thích cái kia kiềm chế ý thức cũng theo m g u gợn sóng dập dờn đến phương xa sau đó bị hồ nước bên trên xuất hiện toàn qua chậm rãi c u ố n vào chỗ sâu xoay cho lấy kiềm chế ngâm một chút tại toàn qua bên trong vòng tới vòng lui tiếng lòng cũng bị quấn một vòng lại một vòng hướng cái kia không biết điểm trung tâm rơi xuống đi nghe h ồ n phía dưới lại lần nữa lâm vào yên tĩnh chú ý tới ngoài phòng truyền đến động tĩnh về sau mạc linh liền đem tầm mắt thu về một lần nữa đem lực chú ý đặt ở bên ngoài đây là vật gì mạc linh đệ nhất thời gian liền chú ý tới những cái kia trên thân che kín màu thể khí người máy không những như vậy còn có một máy đi tới lê lạc bên cạnh bắt lấy lê lạc cổ tay lúc này lê lạc trạng thái tựa hồ có chút không đúng trong con ngươi của nàng lóe da kỳ dị huyền chỉ riêng đầy m ặ t n ố c trệ lực chú ý tựa hồ đã hoàn toàn tan giã cách đó không xa vị lao nhất kia cũng là đồng dạng trạng thái người máy đứng tại bọn họ bên cạnh không n ú c ních chỉ có trên thân màu thể khí đang không ngừng bỏ tr khí. Mạc Linh nhìn xem những cái kia vặn vẹo trong h khí, phát hiện bọn họ ể máy từ t người bọn đều là ê n trang t rắp cái chui ngoài, khe ra lúc ậ p t bất chi bất giác những khí thể này đã tạo thành một mảnh xương ngủ dày đặc tại đèn nghê ông chiếu dọi xuống chiếu dọi ra vô số kỳ dị vừa sáng những cái kia thể khí tựa hồ một mực tại thôn vệ tất cả xung quanh mơ hồ không rõ quan g văn một mực theo bên ngoài duyên hướng giấu vào trong co lại đem một loại nào đó vô hình tồn đang hút vào trong đó màu xương mù dày đặc biên giới cũng biến thành giống như là xúc tu đồng dạng vặn vẹo dài mảnh hình dáng chập trần hướng bên ngoài tìm kiếm bởi vì áp sát quá gần phương khối lúc này cũng bị nuốt đến cái này xương mù sắc bên trong m ặ c linh sững sờ một hồi muốn khống chế phương khối rời đi lại phát hiện bất kể thế nào phi đều giống như tại dậm chân tại chỗ xung quanh bị sương mù dày đặc bao trùn không gian hình như biến thành một loại máy chạy bộ đồng dạng trạng thái bất kỳ di động đều sẽ bị ngoại bộ kiểm chế chỗ tiêu mất cái kia sương mù sắp đang lấy một loại chậm r ã i tốc độ thay thế rơi xung quanh không gian tại cái kia trói lọ dưới vầng sáng mạc linh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đ ỗ n g nhiên hướng cái kia tòa nhà phát sinh mất tích gan kiến trúc nhìn đã có một bộ phận thể khí bắt đầu xuyên thấu qua khe hở thẩm thấu đến phòng họp bên trong mạc linh đột nhiên có một cái to gan phỏng đoán những khí thể này mục đích là phát sinh mất tích gan đến hội vì chứng thực ý nghĩ này hắn vội vàng đem tầm mắt của quả nhiên cái này sương mù xuất hiện tại chính vung vẩy xúc tu chậm dai hướng phòng họp phương tiến về phía trước tựa như là một cái chậm chạp b ò b ạ c h t u ộ c đang định đem cả tòa kiến trúc nuốt vào trong đó đây rốt cuộc là cái gì thật là ngộng khí sao phương khối bên trong mạc linh hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì l ê lạc cùng lao nhân còn ở vào những khí thể này bên trong hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ vạn nhất khí này thân thể lại xuất hiện cái gì biến hóa kỳ quái hai người an nguy liền không cách nào bảo đảm không những như vậy đang dò xét những khí thể này đồng thời mạc linh cảm giác ý thức của mình có chút bắt đầu bắt đầu mơ hồ làm sao cảm giác choáng tại trong tầm mắt của hắn những khí thể này hình như tại xoay tròn đủ mọi màu sắc quang văn hình như đang di động tại kéo ruôi nhưng nhìn kỹ lại căn vốn không có động không gian hình như tại kiềm chế sương mù sắc bên trong tất cả tựa hồ cũng tại hướng về trung tâm chậm rãi tới gần có thể một cẩn thận cảm thụ vị trí của mình lại hình như một chút cũng không có thay đổi lại đang di động lại tại nguyên chỗ kiềm chế giống như cũng không là một loại sự thật mà là một loại cảm giác theo mạc linh đem tầm mắt đắm chìm tại sương mù sắc bên trong càng ngày càng lâu cái này loại cảm giác liền càng ngày càng rõ ràng thậm chí để đầu góc của hắn có chút trong váng nhưng cảm giác cùng hiện thực phát sinh xung đột cũng rất dễ dàng sinh ra cảm giác hôn mê nào đang không ngừng báo sai tại lặp đi lặp lại chứng thực chân tướng không được không chịu đ ổ i mặc linh vội vàng muốn đem tầm mắt thu hồi phương khối chỉ hoán một hồi nhưng còn chưa kịp hành động ý thức của hắn liền bị cái kia vô hạn kiểm chế xương mũ sắt cho kéo lấy tầm mắt của hắn một mực đang lùi lại tính toán trở lại phương khối có thể là không ngừng mà lùi lại đổi lấy nhưng là vĩnh vô chỉ c ả n h tiến lên rõ ràng nghĩ muốn trở lại phương khối lại trơ mắt nhìn xem phương khối càng ngày càng xa phương hướng tại giờ khắc này đã không có ý nghĩa bất kể thế nào vận động đều tại hướng về kia x xong mạc linh suy nghĩ càng ngày càng bình tĩnh cuối cùng cũng cùng l ê lạc đồng dạng hoàn toàn biến thành một cái hào không dao động dây cung làm sao bối rối đều vô dụng lúc này mạc linh trong đầu cũng không có bối rối định nghĩa chỉ còn lại một cái trống không ngâm một chút ngâm một chút theo toàn q u a không ngừng hướng phía dưới rơi xuống đi tiếng l ò n g tại màu nồng dịch thể đậm đặc bên trong quay đến quay đi càng ngày càng loạn cũng càng ngày càng thuật túy mãi đến tất cả hỗn loạn màu đều biến thành một cái trùng điệp vô số vầng sáng nhỏ chút đầu thật là đau mộng đâu nghiên cứu sợ bên cạnh một tòa kiến trúc bên trong a thanh rủi rủi con mắt dãy rủa từ trên giường ngồi dậy hắn cầm lấy bên giường một chén nước ùn ùn ùn g n g ủ c rót xuống dưới làm sao còn l ạ i như thế đ â u hắn vội vàng mở ra màn hình điện tử nhìn một chút thời gian ngươi lai、like, vừa vặn cái k i a một giấc hắn ngủ dòng dã m ộ ư ơ i hai giờ c h ắ c không được sau khi tỉnh lại sẽ khó chịu như vậy bởi vì ngày hôm qua công tác quá mệt mỏi cho nên vừa về tới nhà hắn liền nằm xuống đi ngủ không nghĩ tới thế mà ngủ lâu như vậy còn tốt hôm nay không phải ta trực ban h ắ n ngáp một cái tính toán rời giường đi lấy chút thuốc ăn thân thể không t h o ả i mái khả năng là cảm cúng để báo nhất định phải trước thời hạn dự phòng một cái gần nhất khoa nghiên sở công tác rất k h ẩ n trường hắn cũng không thể vào lúc này ngã xuống một bên xuống giường hắn một vừa hồi tưởng từ bản thân kinh tế một giấc hình như làm giấc ngộng giấc ngộng kia bên trong giống như xảy ra rất nhiều chuyện quay đi quay lại trăm ngàn lần cái này mới để cho đầu góc của hắn như vậy khó chịu thế nhưng hắn cũng nhớ không nổi đến ngộng nội dung liền nhớ tới đủ mọi màu sắc thải quang cùng ngộng đâu nghe hồng đồng dạng lộn、sột. chỉ là đơn giản như vậy nghĩ một hồi đầu liền lại bắt đầu đau hắn đành phải chạy xe không tư tưởng để chính mình không muốn lại đi xoắn suýt những này chuyện không có ý nghĩa liên thuốc lại là một ly nước đá vào trong bụng lành lạnh cảm giác để a thanh dễ chịu rất nhiều hắn cũng cuối cùng lên tinh thần cũng đúng lúc này trên giường màn hình điện tử sáng lên có người phát tới tin tức chương 855, n h i ệ m vụ khẩn cấp chương 855, n h i ệ m vụ khẩn cấp la khoa nghiên sở đồng sự a thanh đơn giản nhìn thoáng qua nguyên lai là lãnh đạo để hắn tiến đến khoa nghiên sở một chuyến hắn thở dài một hơi mặc vào quần áo cầm đồ tốt đẩy cửa ra hướng khoa nghiên sở đi đến mặc dù hôm nay không phải hắn trực ban nhưng hắn cũng không có phần nàn bởi vì khoa nghiên sở chuyện gần nhất xác thực rất nhiều tất cả mọi người bận không qua nổi có thể giúp đỡ đều đang cố gắng giúp đỡ lãnh đạo đoán chừng cũng là quá bận rộn mới đem hắn kêu đi khoa nghiên sở a thanh nhà cách khoa nghiên sở cũng không xa hắn đi không bao lâu liền đi tới trước cửa chính nhưng lúc này đầu của hắn vẫn là tại có chút thấy đau những cái kia kỳ quái huyên quang còn không ngừng ở trước mắt hiện lên tựa hồ tối hôm qua mộng cảnh một mực tại ảnh hưởng hắn lần sau đến vạn xong đồng hồ báo thức không thể lại ngủ lâu như vậy a thanh nhỏ g ọ n g tự đủ hắn thuần thục mở ra cửa lớn hướng an bảo thất mở ra an bảo thất cửa lớn hắn liếc mắt liền thấy được ở bên trong chờ đợi hắn lao bình bởi vì nhân viên không đủ toàn bộ mộng đông nghiên cứu sở an bảo bộ cửa tổng cộng liền ba người hắn lao bình còn có lãnh đạo lãnh đạo bởi vì còn muốn đảm nhiệm cấp trên đơn vị cương vị cho nên bình thường làm việc liền hắn cùng lao bình hai người lao bình người này cái gì đều tốt chính là đối các loại mới mẹ sự vật vô cùng b á i xích sẽ không dùng bảo an hệ thống không hiểu rõ các loại mới khai p h á công năng vì vậy những này gánh nặng đều rơi vào trên người hắn làm sao vậy lao bình a thanh đã thành thói quen chuyện như vậy đã từng xảy ra rất nhiều lần bởi vì lão bình sẽ không hệ điều hành lãnh đạo cũng không đổi k ị p đến cho nên mới vội vội vàng vàng đem hắn gọi tới cứu hỏa phòng họp màn hình điện t ử hỏng ta chơi đùa thật lâu đều không có chuẩn bị cho tốt mới đem ngươi gọi tới xin lỗi à, a thanh lão bình tư thái thả rất thấp hắn biết chính mình muốn cầu cạnh người càng không ngừng đối a thanh xin lỗi mặc dù tại an bà bộ lão bình niên kỷ lớn hơn một chút nhưng hắn vẫn luôn là lấy a thanh làm chủ đạo bởi vì a thanh hiểu được càng nhiều giải quyết sự tình cũng càng có hiệu suất ngươi xem qua là nguyên nhân gì sao a thanh cũng không thèm để ý hắm chỉ muốn nh mạch điện ta xem qua tất cả bình thường điều khiển từ xa cũng là tốt hẳn là màn hình điện tử vấn đề lão bình có thể làm đến bước này đã rất khó a thanh từng không chỉ một lần nghĩ muốn dạy lão bình những cái k i a điện tử sản phẩm sự tình nhưng lão bình học liền quên hình như đối với mẹ sự vật có trời sinh ngăn cách tựa như một cái vật cách điện đồng dạng không cách nào tiếp thu bất luận cái gì liên quan tới tân sự vật tri thức a thanh thở dài cầm lên công cụ quay đầu liền hướng về phòng họp đi đến lão bình cũng vội vàng theo sau a thanh ngượng ngùng lại làm p i ề n ngươi không có việc gì không hiểu chính là không hiểu tìm người biết tới làm liền tốt đây là chuyện rất bình thường có thể là ta không hiểu đồ vật có hơi nhiều ngươi không phải đã học được rất nhiều thứ sao ít nhất ngươi sẽ kiểm tra cái kia điều khiển từ xa có hay không bình thường a thanh nhàn nhạt tan ủi đó cũng không phải lời khách sáo a thanh cảm thấy hắn cùng lão bình nhưng thật ra là bổ sung lão bình muốn quản việc vụn vật kỳ thật so hắn càng nhiều mệt mỏi hơn nhỏ đến giúp tổ nghiên cứu khoa học thành viên đi múc nước lớn đến chỉnh lý tổn hại phòng thí nghiệm đều là lão bình chính mình một người hì hục làm xong những này dườm n ra sự t ì n h chỉ có lão bình sẽ chậm ung dung đi làm không chê phiền p h ư c cũng không chê sự tỉnh tại chức trách nhiệm bên ngoài khoa nghiên sở vốn là nhân thủ không đủ lão bình loại này chuyện gì đều giúp tính cách cũng giải quyết đại gia rất nhiều phiền phức a thanh tự nhận là làm không được d ạ n g này hắn luôn là sẽ tại trong đầu phân cái nặng nhẹ đem trách nhiệm cùng nghĩa vụ phân đến rõ ràng đem những cái kia không chuyện quan trọng vô hạn trì hoãn chỉ hoàn thành gấp gáp sự tình không cách nào giống lão bình như thế bình tĩnh lại đều đâu vào đấy giải quyết mỗi một việc nghĩ đến cái này hắn thả chấm bước chân hướng sau lưng lão bình hỏi là có người muốn dùng phòng học sao gấp gáp như vậy là cơ khí nhân đội ngũ tính toán ở nơi đó triển khai cuộc họp sau đó còn tính toán bảy cái tiệc ăn mừng lão bình nghiêm túc giải thích nói nghe đến cái này a thanh cũng hiểu thật ăn mừng tỷ lệ lớn cũng là vì cho đoàn đội thành viên đánh một chút máu gà để bọn họ bảo trì phía trước nghiên cứu phát minh hiệu suất không muốn buông lỏng thật ăn mừng ngay hôm nay sao cũng có trách gấp gáp như vậy đoàn đội người lãnh đạo luôn là muốn tại tiệc ăn mừng bên trên phát biểu một chút tổng kết sau đó dự báo tương lai màn hình điện tử hỏng cơ á i tiệc hiệu này ăn mừng hiệu quả có thể là còn là thể có kém h quả n nhiều.、Một、bên trò chuyện, hai người một bên chạy tới phòng họp. A Thanh, người rốt cuộc đã đến. rất trò Một một tới hai chạy họp. cuộc Cơ A đã khí nhân đội ngũ thành viên giống như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng đem a thanh mời đến trong phòng họp đem hắn đưa đến cái kia tổn hại màn hình điện tử phía trước Chủ m a n hình hỏng là các ngươi làm sao không chính m ì n h tu t h ử một chút hẳn là hệ thống trục chặt nhưng chúng ta không có quản lý nhân viên quyền hạn làm không cẩn thận cơ khí nhân đội ngũ thành viên kỹ thuật khẳng định cũng là quá quan nếu như không có quyền hạn hạn chế bọn họ rất nhanh liền có thể tự mình sửa xong nhưng khoa nghiên sở chính là như vậy các loại quyền hạn phân chia đến vô cùng cẩn thận bởi vì liên quan đến các loại bảo mật kỹ thuật phòng hội nghị này lại thường xuyên cho các loại bộ môn sử dụng cho nên quyền hạn bên trên cũng làm rất lớn hạn chế a thanh hiểu rõ gật gật đầu đem chính mình mang tới công cụ đâm vào chủ màn hình điện tử tiết lời nhìn trên màn ảnh bắn ra những cái kia báo thác đại mã a thanh trước mắt đột nhiên lại lóe lên tối hôm qua nằm mơ lúc nhìn thấy những cái kia lộn sụt màu những cái kia màu tại trước mắt của hắn vặn vẹo thành các loại hình dạng cùng trên màn hình bắ thật giống như là muốn biến thành cái gì cụ thể đồ vật một trận đau đớn kịch liệt từ mắt phía sau truyền đến trong đầu a thanh lập tức đau đầu m u ố nức n một cái không có ổn định kém chút ngã xuống tốt tại lão bình tay mắt l ê n h lẹ liền vội vàng đem hắn đỡ lấy làm sao vậy a thanh người sinh bệnh sao lão bình gấp gáp mà hỏi thăm a thanh lung lay đầu trận tia đau đớn thoáng qua l i ề n qua trước mắt cũng lần nữa khôi phục bình thường không có việc gì ngày hôm qua nghỉ ngơi thời điểm vẫn đang làm rộng hơi nhức đầu uống thuốc sao ăn gặp a thanh tình hình không đúng lắm cái tia cơ khí nhân đội ngũ thành viên cũng có chút bận tâm lão bình người trước đỡ hắn đi chậm rãi quyền hạn đã tiếp vào ta đến t u a Tốt. lão bình vội vàng đồng ý đem a thanh đỡ đến phòng họp trên ghế ta cái này là thế nào a thanh ngồi trên ghế khi mắt mơ mơ màng màng nhìn về phía trước trong phòng họp người đến người đi tất cả mọi người đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau chờ đợi màn hình điện tử sửa xong nhưng một cái trước mắt người trong phòng họp lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi xung quanh cũng biến thành hoàn toàn yên tĩnh hắn lại trước mắt người lại xuất hiện vẫn còn tiếp tục phía trước động tác lão bình ở một bên hô hoán tên của hắn nhưng thanh em kia cũng đ ư ợ quãng theo hắn t r ớ c mắt lúc mà xuất hiện lúc thì biến mất ông n o n g n o n g thình lình lù hai âm thanh dần dần đem những cái kia đứt q u ã n g hoàn cảnh âm thanh bao trùm lão bình đem bàn tay đến trước mặt hắn tính toán tỉnh lại ý thức của hắn nhưng theo hắn trước mắt lão bình cái tay kia cũng một hồi xuất hiện một hồi biến mất tay kia lúc cần lúc hiện dần dần biến thành một đoàn mơ hồ màu t à n ảnh ở trước mắt không ngừng lập lụe c h ậ p trờn kiểm chế chương tám trăm năm mươi sáu hoảng hốt chương tám trăm năm mươi sáu hoảng hốt a thanh a thanh người thế nào còn có thể nghe đến ta nói chuyện sao mơ mơ hồ hồ bên trong a thanh hình như nghe đến lão bình đang nóng nảy kêu gọi chính mình cái kia lo lắng âm thanh dần dần đem hắn từ trong ảo g i á c kéo ra ngoài lại trước mắt hết thể trước mắt đã sẽ lại không biến mất n h ữ n g cái kia trói lọi màu cũng không còn xuất hiện ý thức của hắn dần dần bắt đầu trở về hắn hít sâu một hơi từ cái kia hoảng hốt trạng thái bên trong vật ra thấp thân thể bắt đầu nôn ra một trận a thanh nghe đến lao bình lại lần nữa kêu gọi á thanh giơ tay lên ra hiệu chính mình đã tốt ta trở về không biết vì sao a thanh cũng không trả lời ta tốt mà là vô ý thức dùng trở về cái từ này hắn thở hồn hển m ư ờ cái ngầm đầu nhìn về phía lão bình lão bình khắp khuôn mặt là lo lắng thân sắc cho mày hiện tại cảm giác thế nào tốt nhiều đến cùng vì sao lại dạng này lão bình cầm lên a thanh tay sờ lên nhiệt độ đầy mặt nghi hoặc khả năng là không có nghỉ ngơi tốt a thanh nhàn nhạt hồi đáp ngươi ngày hôm qua ngủ mấy giờ mười hai mười hai lão bình trực tiếp liền kinh h ã i hô lên vậy ta biết ngươi là chuyện gì xảy ra ngươi khẳng định là t ụ i huyết áp lúc thức dậy hẳn là cũng không có ăn đồ ăn a a thanh nhẹ gật đầu hắn cũng cảm thấy t ụ i huyết áp khả năng rất lớn chóng đầu khiếp sợ thậm chí sinh ra ảo giác lão bình thay thế vội vàng cho a thanh lấy ra một bình c ó ca để hắn trước bổ sung một điểm lượng đường a thanh tiếp nhận lão bình đưa tới coca đột nhiên sửng sốt nhìn xem lon coca ngẩn người rất lâu làm sao vậy lão bình cho rằng a thanh lại lâm vào loại kia quỷ dị trạng thái vội vàng lo lắng dò hỏi không có gì a thanh kéo ra móc kéo nhanh chóng uống một ngụm ta giấc mộng kia bên trong hình như cũng có coca ta còn nhớ rõ cái này mùi vị quen thuộc a thanh nhìn trong tay coca thì thầm lão bình cũng nghe đến a thanh lầm bầm hắn nhìn một chút coca lại cấp tốc q u a y đầu quan sát một chút a thanh trắng bệnh bở môi đừng nghĩ cái kia chuyện trong mộng tranh thủ thời gian uống đi ta lại đi cho người cầm một bình rất nhanh a thanh liền đem c o ca uống xong những cái kia lượng đường cấp tốc trong thân thể k h u y ế t tán ra đến ý thức của hắn cũng cuối cùng không có như thế hoảng hốt thật sự là tội huyết áp sao hắn phía trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tội huyết áp xem giai đoạn này thời gian công tác thực tế quá thương thân t h â n thể. bên kia sửa xong sao thân thể mới vừa khôi phục một điểm a thanh liền bắt đầu quan tâm tới nhiệm vụ lần này ngươi chớ để ý bọn họ có thể tu lão bình chỉ vào bên kia vây thành một vòng bức t ư ờ người n g đối a thanh nói a thanh cũng nhìn sang lập tức là người tu cái màn hình điện tử mà thôi muốn như thế nhiều người sao một cái phổ phổ thông thông màn hình điện tử liền để cơ khí nhân đội ngũ một đám người đồng thời hạ tràng cũng quá mức đại tài tiểu dụng a thanh nhìn mấy lần liền không có lại tiếp tục quan tâm những tên kia so hắn muốn thông minh phải nhiều tu cái màn hình điện tử hẳn là cũng không nói chơi hắn chống đỡ ghế tựa muốn đứng lên lại bị lao bình nhấn xuống lại chậm rãi tốt a lại làm mấy hộp coca vào trong bụng a thanh ý thức cũng càng ngày càng thanh tình hắn hiện tại vô cùng xác định ngày hôm qua làm trong động khẳng định có quan hệ tại coca nội dung nhưng hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ đến lên coca trừ cái đó ra cái gì để ô nghĩ không ra chẳng lẽ là liên quan tới có ca ngộng ta vì sao lại làm loại này m ộ n g bởi vì ta ngủ đến quá lâu cho nên khát nước không những như vậy a thanh có chút kỳ quái vì cái gì hắn sẽ nhớ tới ở trong mơ nhấm nháp qua coca thậm chí liền giấc m ộ n g kia bên trong coca hương vị đều nhớ rõ ràng dẫn đến hắn vừa uống coca liền phát động m ộ n g cảnh ký ức để hắn một nháy mắt nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua trong m ộ n g cũng có vị rất sao chẳng lẽ là mơ tới c o ca phán đoán ra hương vị trong m ộ n g không nên sẽ có hương vị đây là thưởng thức trừ phi đang nằm mơ đồng thời hiện thực bên trong thưởng thức được tương ứng hương vị nhưng luôn không khả năng có người tại hắn lúc ngủ chui vào phòng của hắn cho trong miệng của hắn rót có ca a a thanh ăn chút bánh bích uy lão bình lại lấy ra một điểm đồ ăn vặt đánh gây hổ tư loạn tường của hắn khá hơn chút nào không không sao hẳn là tội huyết áp ngươi tới làm phía trước nên ăn một chút không muốn gấp gáp như vậy lão bình bất đắc dĩ khuyên bảo lần sau nhất định a thanh vội vàng đồng ý hắn biết chính mình để lão bình lo lắng bên kia làm sao còn không có sửa xong thời gian có hơi lâu xem ra là xảy ra vấn đề gì a thanh không để ý lão bình ngăn cản vẫn là khăng, khăng đứng lên chân còn có chút như nuốt r a bất quá đã so vừa vẫn tốt hơn nhiều lắm đột nhiên đứng dậy trước mắt lại bắt đầu xuất hiện tàn ảnh nơi xa những người kia đung đưa đột nhiên biến thành mấy cái trên thân nhan sắc cũng bị đều chia mấy phần a thanh vội vàng rủi rủi con mắt trước mắt mới khôi phục bình thường hắn đi lên trước một bên hỏi đến tình huống một bên tính toán gạt mở đống người nhưng những cái kia cơ khí nhân đội ngũ thành viên lại đứng bất động hình như đang tận lực ngăn cản hắn đ ồ n g dạng chuyện gì xảy ra nhìn xem này quỵ dị tình hình a thanh thậm chí lấy vì chính mình lại lâm vào ảo giác là ta hiện tại t ộ huyết áp khí lực quá nhỏ bọn họ không có chú ý tới ta tại a thanh nghi hoặc giật giật phía trước người kia y phục cuối cùng người kia nghiêng đầu cùng hắn ánh mắt giao h ộ i một cái sau đó để ra nhưng a thanh cũng không tiếp tục chen tới đằng trước mà là sưng sở ngay tại chỗ vơi vận đó là ánh mắt gì người kia nhìn hắn ánh mắt tựa hồ mang theo một cô bối rối còn có một loại giống như là làm chuyện xấu bị phát hiện hoảng hốt hắn vội vàng lại lần nữa nhìn muốn xác nhận lại phát hiện vẻ mặt của người nọ đã thay đổi hoa nhã quan tâm còn mang theo mỉm cười l à ta hoa mắt a thanh đối với người kia cười xấu hổ cười tiếp tục đi đến phía trước lần này hắn liền không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào đại gia nhộn nhịp tránh ra hắn cũng dễ dàng đi tới chủ màn hình điện tử bên cạnh sửa xong sao hắn vội vàng hỏi tốt lại điều thử một chút tham số tốn thêm một điểm thời gian nghe đến đối phương giải thích a thanh vội vàng nhìn một chút màn hình điện tử bên trên hình ảnh cùng đối phương nói đồng dạng đích thật là đang điều chỉnh một chút tham số tựa như là đổi mới xảy ra vấn đề ta thiết lập lại một cái hệ thống lui về phiên bản liền tốt thế nhưng sắc thái tham số cùng mạng lưới kết nối cái kia bộ phận liền muốn một lần nữa thích trí ân a thanh vũ bả vai của đối phương ta tới đi Vị kia thay thế A Thanh sửa thế chương tám trăm năm mươi bảy tâm thần có chút không tập trung chương tám trăm năm mươi bảy tâm thần có chút không tập trung mặc dù xảy ra chút sai lầm nhưng mặc cho vụ vẫn là thuận lợi hoàn thành nhưng mà a thanh lại luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung lão bình là ai thông báo ngươi phòng họp chủ màn hình điện tử xảy ra vấn đề chính là cơ khí nhân đội ngũ đồng sự bọn họ nói không có quyền hạn muốn để ta đem quyền hạn công cụ giao cho bọn hắn thế nhưng ta cũng không hiểu cái này sợ xảy ra chuyện cho nên mới thông báo lãnh đạo kết quả lãnh đạo lại đem ngươi gọi tới nói đến đây lão bình có chút t h ấ y náy hắn nhìn ra được hôm nay a thanh thân thể vô cùng không thoải mái lúc đầu hôm nay cũng không cần a thanh trực ban lại bởi vì hắn nguyên nhân vội vội vàng vàng chạy một chuyến cơ cũng không có ăn làm cho kém chút liền té xịu a thanh trước về an bảo thất ta ta cho ngươi cầm chút đồ ăn lão bình ngày nay nói không được a thanh quay đầu nhìn một chút phòng họp cửa lớn ta chờ ở đây ta luôn cảm thấy cơ khí nhân đội ngũ có chuyện gì đang gặp ta a thanh hồi tưởng lại vừa vặn bị ngăn lại một m à n kia càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái hắn hiện tại có chút hoài nghi những cái kia ngăn lại hắn thành viên là cố ý bọn họ vừa bắt đầu khẳng định chỉ muốn tìm lão bình muốn quyền hạn công cụ bởi vì lão bình không hiểu những này điện tử sản phẩm rất dễ lừa gạt nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là lão bình đem ta gọi đi qua ta đích thân đảm bảo quyền hạn công cụ bọn họ liền không có cơ hội hạ thủ cho nên mục đích của bọn nó chính là quyền hạn công cụ lợi dụng phòng họp chủ màn hình điện tử tiếp vào khoa nghiên sở nội bộ hệ thống thu hoạch thứ gì hoặc là sửa chữa thứ gì có đồ vật gì là chỉ có dùng bảo an quyền hạn mới có thể tiếp xúc đến đây này cần bọn họ như vậy tốn công tốn sức toàn bộ đoàn đội người đều cùng một chỗ tính toán ta a thanh thực tế nghĩ mãi mà không rõ cơ khí nhân đội ngũ người muốn làm gì nhìn xem a thanh đứng tại cửa phòng hội nghị mọi người lão bình suy nghĩ một chút hỏi ngươi cảm thấy bọn họ giấu giếm ngươi cái gì bọn họ muốn dùng quyền hạn công cụ làm một ít chuyện tại ta vừa vặn t ụ huyết áp tạm thời rời đi thời điểm bọn họ có thể đã làm xong a thanh mặt sắc mặt ngưng trọng giải thích nói nếu như bọn họ không có đạt tới mục đích là sẽ không đem hắn bỏ vào lão bình nhẹ gật đầu thấp giọng hỏi chuyện này muốn báo cáo sao báo đương nhiên muốn báo a thanh khẳng định nói ngươi liên lạc một chút lãnh đạo ta tại chỗ này nhìn chằm chằm Tốt. lão bình một bên nói một bên liền muốn đi về nhưng hắn còn chưa đi hai bước liền bị a thanh giữ chặt ta đi liên hệ à lãnh đạo hiện tại có thể đang bận ta dùng nhiều mấy cái con đường liên hệ hắn ngươi tại cái này nhìn c h ă m c h ă m minh bạch n g h e đến a thanh an bài lão bình vội vàng đồng ý rõ ràng lão bình niên kỷ muốn so a thanh muốn lớn hơn nhiều công tác thời gian cũng so a thanh muốn lớn dài nhưng không quản a thanh nói cái gì lão bình đều vô cùng tin tưởng cũng sẽ nghiêm túc chấp hành a thanh an bài nhìn xem lão bình cái này có thể dựa vào bộ dạng a thanh tâm tình bất an hòa hoán rất nhiều hắn đối với lão bình khẽ gật đầu một cái liền hướng a n bảo thất tiền đến một bên đi đường hắn một bên dùng màn hình điện tử cho lãnh đạo phát thông tin cùng hắn suy đoán đồng dạng lãnh đạo hiện tại hẳn là đang bận không g à n h hồi phục ân nhìn, nhìn thấy cái này thời gian một m h á y mắt á thanh liền sửng sốt ta có phải là ở nơi nào gặp qua cái này thời gian vì sao lại có cảm giác đã từng quen biết tựa như hắn tại trong phòng họp uống xuống cái kia hộp coca thời điểm đồng dạng một loại mánh liệt ký thị cảm x ô n g lên đầu thật lâu không thể tàn đi là ta trong ngộng nội dung hẳn là tại tối hôm qua trong ngộng khẳng định cũng xuất hiện qua m ư ơ i tám năm mươi bảy cái này thời gian điểm mà còn hắn khẳng định cũng là thông qua màn hình điện tử nhìn nhưng lúc này a thanh lại mê mang vì cái gì ta sẽ mơ tới cái này thời gian cái này cảm giác đã từng quen biết để hắn vô cùng n g h i hoặc nhưng bây giờ cũng không phải là nghi hoặc thời điểm hắn đem trong đầu những nghi vấn này trước ném sang một bên đem quyền hạn công cụ cắm vào an bảo thất thông tin thiết bị nhưng mà l i ệ n tại hắn tính toán liên hệ lãnh đạo thời điểm nơi xa đột nhiên chuyển đến một tiếng quỷ dị tiếng thét trói thai cái k h i ệ u tiếng thét trói thai không phân rõ là nam hay là nữ giống như là rất nhiều người âm thanh chồng vào nhau thế lương sóng âm nháy mắt liền chuyển đến an bảo thất bên trong chui vào a thanh mà nghĩ n g h e đến cái kia tiếng thét trói thai phía sau á thanh trước mắt nháy mắt liền làm mơ hồ những cái kia màu lại bắt đầu tại trước mặt lắc lư an bảo thất bên trong tất cả cũng bắt đầu và mẹo kiềm chế giống như là lọt vào một cái không gian toàn qua bên trong càng không ngừng chuyển động tất cả xung quanh đều biến thành ngay tại q u ấ y đặc dính nước đường đủ mọi màu s ắ c tiếng h ò reo khen ngợi đường bị lôi kéo di động phương hướng phía sau kéo lây tinh tế thật dài đường dịch kéo càng kéo càng xa nay quỷ dị biến hóa nháy mắt liền đánh gậy á thanh thao tác hắn chỉ có thể b ị lấy lỗ thai ước ép để chính mình từ loại kia tràn đẩy màu thị giác bên trong đi ra ngo hắn lại đông nhiên phát đông lại i g á chạy k ô n g đ chạy a thanh i ế n g t é t trói h i g lại nghe thấy một chút cùng loại tiếng đánh nhau âm thanh giống là một đám người ngay tại vùng vẩy nắm đấm đánh lộn quyền quyền đến thịt nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện cái kia kỳ thật cũng không phải là tiếng đánh nhau chỉ là nghe tới giống tiếng đánh nhau mà thôi huyết đục tại quay đánh xương cốt tại va chạm làn da tại xé rách người đụng vào nhau kiềm chế thành một đoàn không ngừng để ép toàn bộ đều biến thành màu nước đường theo những âm thanh này cùng tiếng thét chói thai cùng một chỗ chui vào mảng nhị của hắn trước mắt của hắn xuất hiện tấm này quỷ dị hình ảnh nhưng một cái trước mắt hình ảnh kia lại nháy mắt biến mất không thấy gì nữa a thanh minh b ạ c h chính mình nhìn thấy đồng thời không phải chân thực hình ảnh nhưng những hình ảnh này lại làm cho trong lòng của hắn càng ngày càng bất an lão bình ngươi cũng đừng xảy ra chuyện a hắn ở trong lòng cầu nguyện cuối cùng hắn về tới cửa phòng hội nghị có thể nhìn đến trước cửa trống rỗng lao bình không biết tung tích hắn tâm một cái liền treo lên ý thức được lão bình có nguy hiểm a thanh cũng không để ý tự thân an nguy hắn vọt thẳng đến trước cửa đẩy ra cửa phòng họp hô to giết đi vào có chuyện gì hướng ta đến cái k i ê u màu huyễn tượng một mực ở trước mặt hắn lắc lư hắn lúc này đã có chút ý thức mơ hồ sớm đã không có bao nhiêu lý trí hắn vốn cho rằng đẩy cửa ra sẽ thấy càng quỷ dị hơn cảnh tượng thi cốt thành đống huyết lục giao hòa nhưng mà ý tưởng bên trong máu thịt be bét tình cảnh đồng thời chưa từng xuất hiện trong phòng họp an an yên tĩnh vừa vặn những cái tia thanh âm đáng sợ tại hắn đẩy cửa ra một máy mắt cũng im bặt mà d ừ n g một bàn chuẩn bị tốt tiệt tối yên tĩnh bày ở trong phòng họp ư ứng phía trên đồ ăn còn bốc hơi nóng chỉ là người không thấy chương 858, r dối loạn chương 858, r dối loạn người đâu a thanh nao doanh một tiếng lâm vào đường máy hắn vốn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng chống dông phòng họp lại làm cho hắn chuẩn bị toàn bộ đều rơi vào khoảng không lão bình hắn trần chờ kêu một tiếng có thể trong phòng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại những cái kia cơ khí nhân đội ngũ thành viên cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi chỉ có bàn kia không biết khi nào chuẩn bị xong tiệc tối cái này là lúc nào làm tốt hắn căn bản không có rời đi bao lâu phía trước rời đi thời điểm hội nghị này phòng trên mặt bàn còn trống rỗng làm sao hiện tại bỗng nhiên nhiều như thế cả b à n đồ ăn a thanh trong đầu tràn đầy nghi vấn hắn hướng về tầng hai kêu mấy tiếng nhưng vẫn không có đáp lại xung quanh an an yên tĩnh hắn đứng tại cửa ra vào ngoài phòng lúc sáng lúc tối nghe hồng chiếu ở trên người hắn cái kia thức ăn trên bàn chính buốc lên nhàn nhạt hơi nóng có thể chuẩn bị những thức ăn này người lại không cánh mà bay nhìn xem bàn kia bên trên thơm nào g ngạt gà nướng á thanh đông nhiên giật mình cái này cũng là hắn trong ngộng nội dung ta gặp qua cái này t ừ t ừ bước lên dầu gà nướng chỉnh tề cái bàn b ắ t b ũ a bước lên khói trắng cà chua nồng canh trang cảnh này hắn ngủ thời điểm trải qua nhưng khi đó hắn không phải đứng tại cái góc độ này nhìn Á thanh nhớ tới hắn hình như vây quanh cái bàn này chuyển vài vòng tại đồ ăn bên trên bay tới bay lui tầm mắt của hắn hình như vô cùng tự do muốn đi đâu thì đi đó thậm chí có khả năng tiến vào cái kia đồ ăn bên trong không có chút nào ngăn cản kia rốt cuộc là hư ả o ngộng vẫn là chân thực thể nghiệm màu trắng hơi nóng tung bay ở trên không ngoài phòng nghe hồng chiếu vào xuyên qua những cái kia bạch khí đem chúng nó chiếu lên màu sắc sặc sỡ biến thành màu hơi nóng tụ lại ở cùng nhau tựa hồ hoàn toàn thoát ly bình thường quy tích không tại nhẹ nhàng lên cao mà là thay đổi đến càng ngày càng đặc dính giống như là nước đường đồng dạng q u ấ y thành s ề n s ệ t một đoàn a thanh nhìn xem một màn này mở to hai mắt nhìn không đ ố i đây không phải là giả dối ta đích xác gặp qua đó không phải là mộng là ta chân thật trải qua sự tình có k mười tám năm mươi bảy còn có bản này đến hội ta đều trải qua đều không phải mộng có thể là nếu như tất cả những thứ này đều không phải mộng vì sao lại có cảm giác đã từng quen biết đâu mộng hiện thực mộng hiện thực a thanh không ngừng mà hồi tưởng đến chính mình một ngày này kinh lịch hoang đường ly kỳ quỳ dị trùng hợp hình như so n g c ả n h càng thêm khó có thể lý giải được hắn đột nhiên mộ những vật kia không phải là mộng hiện tại mới là mộng tại trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ này một m h á y mắt bên trong phòng họp những cái kia tiếng h ò reo khen ngợi khí liền hướng hắn đánh tới hắn còn không có kịp phản ứng những cái kia trói lọi thể khí liền trực tiếp phủ lên khuôn mặt của hắn tiếng họ reo khen ngợi khí vặn vẹo lên chui vào hắn x o a n g m ũ i miệng con mắt lô thai từ trên mặt hắn mỗi một cái lỗ chân lông thẩm thấu đi vào a thanh cảm giác cũng biến thành một mảnh hố n đ ộ n màu vô tận màu vặn vẹo lên giống như là muốn đem hắn kéo vào càng sâu m ộ u cảnh tiếng h ò reo khen ngợi khí phun trào tốc độ càng lúc càng nhanh điên cùng tiến vào a thanh trong thân thể xuyên thấu qua những cái kia vặn vẹo màu những cái kia giống như đã từng quen biết sự vật không ngừng mà tái hiện lại biến mất hắn muốn nhắm mắt lại có thể cho dù hắn đem con mắt đóng đến x í c sao những cái kia màu vẫn như cũ có thể không có chút nào ngăn cản x u n g tới tại những vật kia không ngừ hắn cuối cùng nhớ lại chính mình là ai ta là mạc linh không phải á thanh tại ý thức đến đây làm mộng cảnh cùng một thời gian hắn trực tiếp phát động truyền t ố n g không lại trước mặt cái kia vặn m è o màu điểm trung tâm chỉ là trong nháy mắt màu trung tâm liền xuất hiện một cái không có nhan sắc hình vông kiềm chế trung tâm không có xung quanh những cái kia tụ lại tiếng h ò reo khen ngợi khí tại ngừng rừng một cái phía sau liền đ ỗ n g nhiên vỡ ra hướng bốn phía tàn đi cái kia ngưng cố màu cũng dần dần biến mất từ trước mắt của hắn rút đi tiếng họ reo khen ngợi khí tàn đi mạc linh che lấy ngực của mình ngã trên mặt đất hắn cuối cùng có thể thờ nổi nhìn lên trước mặt kim loại mặt đất mạc linh biết chính mình trở về ta là mạc linh ta là mạc linh hắn ở trong lòng không ngừng lầm nhầm cái kêu thuộc về ả thanh ý thức cũng dần dần rút đi mạc linh lúc này nao trường đến đau nhức tựa như là có hai cái khác biệt ý thức tại trong đầu hắn lôi kéo ký ức đan vào một chỗ bị xoay tròn lấy k i ể m chế thành một cái trung tâm hiện tại lại hiếu thắng đi mà đưa nó bọn họ thét ra chấm rất lâu mạc linh mới run dậy từ trên mặt đất đứng lên ngồi lên giường ta tỉnh rồi sao hắn mơ mơ màng màng nhìn một chút xung quanh xác nhận chính mình trở lại phương khối về sau mới lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một hơi mới vừa cương đến cùng phát sinh cái gì ta là bị vây ở trong mộng sao cái k i ê m mộng cảnh quá mức chân thật hình như hắn chính là a thanh bản nhân ngay tại kinh lịch a thanh trải qua tất cả nhưng a thanh là ai mạc linh cố gắng nghĩ muốn nhớ tới a thanh tên đầy đủ làm thế nào đều nghĩ không ra liền nhớ tới hắn tại mộng cảnh bên trong thân phận liền kêu a thanh hai mươi năm trước a thanh cùng lão bình đều tại mất tích án hiện trường ta là mơ tới hai mươi năm trước sự tỉnh vì sao lại mơ tới những chuyện này là những cái k i ê m mẫu thể khí nguyên nhân nghĩ đến cái này mạc linh mới đột nhiên nhớ lại chính mình phía trước là bị vây ở xương mũ sắc bên trong nguy rồi lê lạc cùng lão bình còn tại trong sương ngủ lần này mạc linh cũng không tâm tình đi suy nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra vội vàng ổn định một cái suy nghĩ đem tầm mắt cẩn thận từng ly từng tí dò xét đi ra nhưng phải cẩn thận một chút không thể lại bị đẩy vào mập cảnh mạc linh làm tốt vạn toàn chuẩn bị chỉ cần một có bất thường sức lực hắn sẽ lập tức đem tầm mắt thu hồi lại nhưng mà coi hắn đem tầm mắt lộ ra phương khối lại không nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa xương ngủ sắc những cái kia thể khí đâu không những như vậy hắn cũng không thấy được những cái kia xúc thích bộ đội người máy xung quanh hoàn toàn yên tĩnh chỉ có chập trần nghe hỏng còn có phương khối phía dưới một mặt bình tĩnh lê lạc khoa nghiên sở bên trong lóng lánh thất thải nghe hỏng lê lạc tại tiến vào khoa nghiên sở về sau luôn cảm thấy có chút không đúng nơi này hình như có chút quá mức yên tĩnh đang lúc lê lạc nghi hoặc khoa nghiên sở bên trong vì cái gì yên tĩnh như vậy lúc nơi xa ánh sáng rực rỡ ngất bên trong loáng thoáng xuất hiện một thân ảnh thân ảnh kia tốc độ rất nhanh không bao lâu liền đi tới lê lạc trước mặt đó là một vị thoạt nhìn vô cùng lao luyện người trung niên hắn nhanh chóng quan sát một chút lê lạc trong ánh mắt hắn tự hồ biết lê lạc danh tự là lê lạc nhẹ gật đầu ta gọi nô thanh khẩu thiên nô trong sạch trong người kêu nhanh chóng tự giới thiệu mình gọi ta a thanh liền tốt những người khác gọi ta như vậy hắn vươn tay cùng lê lạc nhanh chóng cầm một cái vô cùng có hiệu suất người này cũng không hỏi lê lạc lai lịch cùng mục đích hình như từ đầu đến cuối liền biết đồng d ạ n g tại cùng lê lạc đơn giản quen biết một lúc sau liền lấy ra màn hình điện tử nhìn một chút thời gian người trước đi theo ta ta còn có một ít chuyện phải xử lý mới đến lê lạc cũng chỉ có thể sưng sờ đáp ứng xuống nàng liếp mắt một cái a thanh trong tay màn hình điện tử cũng nhìn t xuyên qua những cái kia lập loại huyết quang hai người rất nhanh liền đi tới một tòa kiến trúc phía trước a thanh cũng không có đi vào chỉ là cứ như vậy đứng tại kiến trúc phía trước thỉnh thoảng nhìn một chút trong tay màn hình điện tử đây là đang làm cái gì lê lạc có chút hiếu kỳ nhưng nàng cũng không có hỏi liền tại cái này yên tĩnh chờ đợi nhưng nhìn xem cái kia mang theo giấy niêm phong kiến trúc lê lạc rất nhanh liền nghĩ đến cái gì đây là gian kia phát sinh mất tích á n phòng họp nàng n h ọ giọng nói ra a thanh cũng nghe đến nàng nói thầm nhẹ gật đầu xác nhận nói không sai nguyên lai、like、đây chính là gian kia phòng họp lê lạc tò mò nhìn mấy lần phát hiện đồng thời không có gì đặc biệt vì cái gì muốn chở ở tại đây lê lạc vẫn không kềm chế được lòng hiếu kỳ hướng một bên a thanh hỏi phòng họp giám sát hỏng không có người quan sát đánh giá mỗi đêm bảy giờ đúng bên trong liền sẽ truyền xuất ra thanh âm ta sợ có ngoài ý muốn cho nên tại cái này nhìn chằm chằm a thanh lời ít mà ý nhiều đáp trả l ê lạc vấn đề nhưng lúc nói lời này nét mặt của hắn lại có chút phức tạp tựa hồ còn có một chút càng quan trọng hơn lý do giám sát hỏng vì cái gì không cho người ta đến tu l ê lạc không hiểu hỏi c h í n h ta liền có thể tu nhưng bên trong là hiện trường phát hiện án không thể tùy tiện đi vào chỉ có thể báo cáo mập võng để đặc biệt nhân viên sửa chữa đến tu thế nhưng ta đã báo cáo một tuần vẫn là không người đến nói đến đây a thanh biểu lộ thay đổi đến ngưng trọng lên hắn nhìn chằm chặp cái kia tòa nhà kiến trúc hình như đang nhìn một vị kẻ địch nguy hiểm lê lạc cũng chú ý tới a thanh bất an nàng suy nghĩ một chút do hỏi ngài có phải là biết một chút nội tình nàng có thể đoán được vụ này hơn hai mươi năm trước mất tích án khẳng định có rất nhiều ẩn tình trước mắt vị này mộng đông nghiên cứu sở bảo an nhân viên nói không chừng liền biết thứ gì nghe đến lê lạc hỏi thăm phía sau a thanh không trả lời ngay mà là nhìn xem cái kia tòa nhà kiến trúc giống như là đang nhớ lại cái gì sau một lát hắn chỉ vào cái kia cửa phòng học ngữ khí đột nhiên thay đổi đến có chút cô đơn hai mươi năm trước mất tích vụ án phát sinh thời điểm ta liền đứng ở nơi đó lúc này trên mặt của hắn đã không có ban đầu nghiêm trọng thay vào đó là vô tận áy náy ta cùng đồng sự đã phát hiện trong phòng họp có chút không đúng thế nhưng ta để hắn lưu lại ta chạy đi hồi báo kết quả nói đến đây thanh âm của hắn có chút run dậy tựa hồ cũng không muốn chạm đến những thống khổ kia hồi ức nếu như lúc ấy là ta lưu lại lão bình liền sẽ không mất tích người vị đồng nghiệp kia kêu lão bình l ê lạc nhẹ giọng hỏi đối lý bình bình an bình n i ê n kỷ s o ta lớn hơn nhiều công tác thời điểm vô cùng chiếu cô ta chuyện gì đều cất làm chính là không quá ưa thích tân sự vận có c hai mươi năm qua a thanh một mực đang hối hận chính mình lúc ấy vì cái gì muốn để lão bình lưu lại lão bình còn như thế nghe lời rõ ràng lớn bởi hắn nhiều như thế còn như thế nghe hắn hắn lúc ấy vì cái gì không cự tuyệt ta đây nếu là hắn cự tuyệt sắp xếp của ta liền không sẽ xảy ra chuyện như thế a thanh không hiểu vì cái gì bi kịch luân là giáng lâm tại người tốt c h i n thân cái kia lên mất tích đ á n đối những người khác đến nói chỉ là một cái hơi có vẻ quỷ dị cố sự nhưng với hắn mà nói nhưng là quấn quanh ở trên trái tim hai mươi năm không cách nào tản đi bóng tối hiện tại giám sát tổn hại mỗi đêm nghe lấy âm thanh quen thuộc kia lại một lần lần mà đem hắn kéo về hai mươi năm trước cái kia chạm vào tối một cái trước đây không lâu còn cùng chính mình vừa nói vừa cười người sống sơ sờ, sờ một nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi không còn có thông tin a thanh giống như là mở ra máy hát càng không ngừng đối l ê l ạ c nói chính mình áy náy hắn không cách nào cùng người bên cạnh nói những chuyện này đối với một người trung niên đến nói thổ lộ hết những chuyện này sẽ chỉ làm người khác cảm thấy hắn giả muộn nhưng không thể quên được chính là không thể quên được thời gian không có để hai mươi năm trước bóng tối giảm bớt nửa phần ngược lại để h áy náy ấp ủ đến càng ngày càng sâu nặng đem a thanh vây ở hai mươi năm trước cái kia chạm vào tối nghe l ờ i a thanh kể ra l ê n lạc cũng thở dài những n à y bi kịch khổ sở cuối cùng chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu nàng chỉ có thể an ủi nếu như lúc ấy là người lưu lại lão bình may mắn rời đi hắn nhất định cũng sẽ rất áy náy phát sinh những chuyện này người nào đều không có cách nào khống chế ngươi chỉ là làm lúc ấy cảm thấy lựa chọn chính xác mà thôi thâm viên không chính là như vậy sao làm ra bất kỳ lựa chọn nào đều có đại giới chỉ là đại giới lớn nhỏ khác biệt mà thôi nghe đến l i ê lạc an ủi a thanh lắc đầu bất đắc dĩ thở dài thật sự là mất mặt còn phải người trẻ tới d ô dành ta ta tại thâm viên bên trong chờ lâu như vậy vẫn là rất nhiều sự tình không nghĩ ra không nghĩ ra cũng đừng nghĩ nhân sinh cũng không có bao nhiêu cái hai mươi năm nhốt nốt liền kết thúc l i ê lạc có chút lạnh nhạt nói ngươi đây là tại an ủi ta vẫn là đang cười nhạo ta đây nghe l i l ạ nói như vậy a thanh đột nhiên bật cười thật không nghĩ tới ngươi như thế tuổi trẻ lại so ta còn muốn bi quan thâm i ê n bên, bên trong quá mức lạc quan cũng không phải cái gì chuyện tốt lê lạc tràn đầy cảm nộ nói vậy cũng đúng a thanh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu h i ệ n nhiên cũng rất tán đồng lê lạc câu nói này hắn lại lần nữa cầm lấy màn hình điện tử nhìn một chút thời gian 18, 57. mặc dù cùng lê lạc trò chuyện để a thanh tâm tình tốt lên rất nhiều nhưng hắn vẫn là thở dài thường thượt một hơi thời gian nhanh đến ân hai người cứ như vậy yên tĩnh chờ đến bảy giờ đúng nhìn xem màn hình điện tử bên trên chữ số nhảy đến mười chín không không nhưng mà cái kia trong dự đoán tiếng thét chói hai cũng không có chuyển đến a thanh sửng sốt một chút lặp đi lặp lại xác nhận thời gian ngươi mang màn hình điện tử sao hiện tại là mấy điểm hắn một mặt bất an hướng lê lạc hỏi lê lạc đem chính mình màn hình điện tử đem ra cho a thanh nhìn thoáng qua phía trên chữ số đồng dạng định tại một mươi chín xác định không phải chính mình màn hình điện tử phạm sai lầm phía sau a thanh mánh liệt nhìn về phía cái kia tòa nhà kiến trúc sau đó một cái bước xa vào tới đá văng những cái kia vây quanh tại kiến trúc vòng ngoài rào chắn đi thẳng tới cửa ra vào hắn không do dự trực tiếp sẽ ra giấy niêm phóng sau đó vừa dùng lực liền đẩy ra cái kia quạt phủ đ u ổ i đã lâu cửa lớn lão bình là người sao hai mươi năm tích lũy ấy náy hóa thành một câu lo lắng h ỏ i thăm âm thanh đẩy ra thời gian trường hạ rơi vào gian kia đã sớm bị những người khác lãng quên phòng họp bên trong t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi một loại khác lịch sử t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi một loại khác lịch sử nhìn xem xông vào phòng họp tha thành mạc linh thở dài một hơi lão bình cũng không trở về đến sở dĩ phòng họp bên trong không có t r u y ề n r a bất kỳ thanh âm gì là vì mạc linh một mực đang quan sát phòng họp chỉ cần tồn tại một vị quan sát đánh giá người những âm thanh này liền sẽ không xuất hiện nhưng mạc linh tại trong phòng họ quan sát thật lâu đều không có phát hiện vấn đề gì bên trong vẫn là cùng phía trước đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào nóng hổi đồ ăn chỉnh tề cái bàn bắt b ũ a tất cả cũng giống như hai mươi năm trước đồng dạng từ khi mạc linh từ cái tiêu kỳ quá ém mộng cảnh bên trong sau khi quay về hắn liền phát hiện lịch sử tựa hồ phát sinh một điểm nho nhỏ thay đổi lê lạc tiến vào khoa nghiên sở về sau gặp phải bảo an nhân viên không còn là lao bình mà là a thanh từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau cũng có thể nghe ra năm đó khoa nghiên sở mất tích bảo an nhân viên từ a thanh biến thành lao bình vì thế m ạ c linh một mực cảm thấy rất mê hoặc hắn có chút không làm rõ ràng được hiện tại tình hình thời gian vì sao lại lui về l ê lạc mới vừa tiến vào khoa nghiên sở thời điểm lịch sử vì sao lại thay đổi m ạ c linh nghĩ mãi mà không rõ chỉ có thể đem cái này uy tội tự mình làm trận kiêm n ộ n g hắn ở trong mơ thay đổi a thanh lựa chọn dẫn đến mất tích người biến thành lão bình mà a thanh lại may mắn còn sống sót xuống dưới tại cái kiêm n ộ n g cảnh bên trong lựa chọn sẽ cải biến hiện thực hoặc là nói đó không phải là n ộ n g mà là một loại nào đó những thứ đồ khác mặc linh hiện tại cũng không có làm rõ ràng cái tia sương mù sắp đến cùng là cái gì nhưng hắn mười phần xác định chính là cái kia sương mù sắc để hắn biến thành a thanh đem hắn mang về hai mươi năm trước mất tích cán hiện trường để hắn tự thể nghiệm một lần người trong cuộc năm đó kinh lịch nhưng bây giờ cũng không phải là xoắn suýt những chuyện này thời điểm dựa theo thời gian điểm đấy coi là đám kia người máy liền muốn tới mặc linh đem tầm mắt dò xét đi ra chờ đợi đám kia người máy đến quả nhiên trong chốc lát một đám trên thân mang theo vết rách xúc thích bộ đội người máy liền xâm nhập nghiên cứu sở a thanh cũng chú ý tới động tĩnh bên ngoài quay đầu nhìn lại liền thấy những người máy kia trên trang giáp khe hở đó là mậ k h hắn trực tiếp kinh hãi hô lên lê lạc nghe đến hắn lời nói sửng sốt một chút mậu khí tiết lộ ta nhận ra đó chính là mậu khí đừng c u n g bọn họ rồi dám mau trốn a thanh trực tiếp cảnh cáo lê lạc sau đó quay người lại liền muốn chạy trốn nhưng mà những người máy kia tựa như là trước thời hạn dự phán đến hắn hành động đồng dạng nguyên bản còn đi bộ nhàn nhã đi đột nhiên liền tăng tốc độ mang theo tàn ảnh ngăn tại trước mặt hắn sau lưng còn lưu lại một đầu mậu thể khí băng r u a a thanh vô ý thức muốn né tránh có thể những cái tia thể khí vẫn là chầm rãi quấn quanh đến trên người hắn bị những cái tia thể khí quấn lên về sau trong con mắt hắn đột nhiên xuất hiện k h ắ c thường thải quang sau đó hắn liền ngốc trệ ngay tại chỗ thấy tình cảnh này lê lạc cũng ý thức được kẻ đến không thiện vội vàng muốn gọi ra tiểu tử nhưng nàng tiểu động tác sao có thể lừa qua đại dữ liệu phân tích cánh tay mới vừa làm ra động tác một máy người liền đi tới bên người nàng giữ lại cổ tay của nàng xong lê lạc dùng sức dây ruộa có thể nhục thể làm sao có thể chống lại sắt thép thân thể m ậ c khí nháy mắt quấn quanh mà bên trên đem nàng cũng nuốt vào trong đó tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh từ a thanh hô lên mau trốn hai chữ đến hai người bị tiếng họ reo khen ngợi khí quấn quanh tổng cộng cũng liền vài giây đồng hồ thời gian cái này hoàn toàn vượt ra khỏi m ạ c linh dự liệu bọn họ mạnh lên phía trước những người máy này đối phó lao bình thời điểm còn không có nhẹ nhàng như vậy không đối bọn họ vẫn luôn như thế tưởng m ạ c linh đột nhiên ý thức được một cái sự thực đáng sợ xúc thích bộ đội kỳ thật từ trước đến nay liền không dùng qua toàn lực không quản là đối phó lao bình vẫn là lê lạc đều là một r a tay liền đem chế p h ủ liền tính lao bình làm ra phản kháng cũng không có đối bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp gì hoặc là nói bọn họ không cảm thấy đây là uy hiếp đối với những người máy này đến nói mục đích của bọn nó chính là đem người ở chỗ này toàn bộ đều hạn chế ở để x ư ơ n g m ũ sắc đem thôn p h ệ không quản làm ra cái dạng gì hành động chỉ cần còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong những người máy này cũng sẽ không áp dụng biện pháp mà chạy trốn chính là những người máy này tuyệt đối không cho phép thậm chí so phản kháng xử lý ưu tiên cấp còn m u ố n cao cho nên hiện tại a thanh cùng l i ê lạc hai người mới sẽ gặp phải cường ngạnh như vậy phản chế cấp tốc bị chế phục nhưng những người máy này từ đầu đến cuối không có đối phương khối làm ra bất luận là quyết sách gì bọn họ không có liên quan tới phương khối số liệu mạc linh cẩn thận từng ly từng tí khống chế không dịch chuyển rơi vào bộ kia chế trụ lê lạc cổ tay người máy trên thân ngắm chuẩn cánh tay của nó truyền t ố n g tâm niệm vừa động cái kia màu đen kim loại cánh tay liền trực tiếp bị cắt xuống chỉ để lại ngắn ngủi phân gốc nhưng mà liền tại mạc linh phát động công kích một m h á y mắt ở đây tất cả người máy đều n g ầ g đầu lên cùng nhau nhìn về phía tung bay ở trên không phương khối ngay sau đó tại mạc linh còn không có kịp phản ứng lúc tất cả người máy đều tại cùng một thời gian bạo thành vô số khối vụn mà những cái kia màu thể khí thì bao vây lấy khối vụn phân tán đến các nơi những cái kia kim loại đen khối vụn tại màu thể khí thôi thúc xuống lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ tại trên không bay bọn họ thậm chí còn tại đ ổ i tốc độ trở về nhanh quay ngược trở lại tại cái này cao tốc di động bên dưới lưu lại vô số tàn h ả n h để mạc linh căn bản không có cách nào khó a chặt m â u thể khí cùng nghe hồng hôn tạp ở cùng nhau đồng hồ kim loại mặt phản xạ từng đạo hoặc thật hoặc giả dối với quang những cái kia mảnh vỡ cự như vậy không ngừng mà dùng hết mũi nhọn quấy nhỡ mạc linh phán đoán một thời gian lại để hắn mất đi mục tiêu mạc linh cũng cuối cùng ý thức được những người máy này đồng thời không phải là không có liên quan tới phương khối số liệu mà là còn không có đem phương khối coi như uy hiếp Bọn họ áp d ụ lúc, lúc này mạc linh o ạ g n ngự n g k h ô rốt cuộc h hiệu rõ xúc thích bộ đội đáng sợ cái kia không chỉ là mấy đài đơn giản người máy sau lưng của bọn nó làm ộ n g đô sáng tạo đến nay thu thập tất cả số liệu là vô số kinh nghiệm của tiên nhân bọn họ nội tại là cái kia gần như không gì làm không được mậc khí mà mạc linh lại liền mậc khí là cái gì cũng không biết địch người biết chính mình toàn bộ tình báo mà chính mình lại đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả mạc linh truyền thống năng lực mặc dù cường đại nhưng công năng lại rất đơn nhất đơn nhất liền mang ý nghĩa rất tốt nhằm vào tại kho số liệu trợ giúp bên d ư ớ i những người máy này rất dễ dàng liền có thể tìm tới chính xác ứng đối phương thức đối mặt cục diện như vậy mạc linh chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm nhất phương pháp hắn đem tầm mắt của mình chủ động chìm vào xương m ù sắc để ý thức tiến vào cái kia không ngừng k i ể m chế toàn qua bên trong nhưng lần này hắn t ạ i ý chí sắp trầm luân thời điểm đem một bình có ca ném tới cái kia toàn qua trung tâm t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi mốt lại vào trong động t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi mốt lại vào trong động lão bình cầm một bình có ca ngồi tại an bảo thất bên trong có chút n g h i hoặc cái này có ca là thế nào đến hắn thực tế là nghĩ không ra bình này có ca là như thế nào đi vào trong tay hắn không có bất kỳ cái gì liên quan tới bình này có ca ký ức hình như trống rông xuất hiện đ ồ n dạng đông nhiên liền đi tới trong tay của hắn hắn rõ ràng phía trước còn tại chỉnh lý bảng báo cáo trong tay lại đột nhiên xuất hiện một bình coca hắn cứ như vậy cầm rất lâu suy nghĩ của hắn cũng cứ như vậy dừng lại rất lâu tựa hồ ký ức xuất hiện đứt gãy đem hắn hai cái hành động hoàn toàn phân ra lão bình không thích uống coca thế cho nên hắn suy nghĩ thật lâu mới ý thức tới cái này trong tay đ ổ uống là cái gì hắn cũng không nhớ rõ an bảo thất bên trong cái gì đ ổ uống hắn cho tới nay đều là dùng cốc giữ nhiệt pha t r à đồng sự a thanh cũng chỉ thích uống nước đá lãnh đạo đồng dạng đều không tại an bảo thất bình này coca xuất hiện đến thực tế quá quỷ dị là những đồng nghiệp khác đặt ở cái này sao lão bình cũng không nhớ rõ có cái gì đồng sự tiến vào an bảo thất nơi này luôn luôn đều không có người nào đến huống chi hắn cũng không có liên quan tới cầm lấy bình này có ca ký ức nó nguyên lai、like、là để chỗ nào lão bình nghĩ không ra tuổi của ta cũng không lớn đã bắt đầu bị mất trí nhớ sao hắn vội vàng cầm lên một bên bảng báo cáo cẩn thận nhìn lại tư duy vô cùng rõ ràng phía trên ghi chép cũng trình tề lão bình tùy tiện lật vài tờ phía trước nội dung còn nhớ rõ ràng đầu góc của hắn còn rất dùng bền căn bản không giống như là bị mất trí nhớ bộ dạng đem bảng báo cáo thả xuống nhìn xem cái kia hộp đột nhiên xuất hiện có ca lão bình lại lâm vào mê man hắn công tác còn không có làm xong hiện tại cần phải làm là đem bình này có ca để qua một bên tiếp tục chính mình công tác nhưng hắn lúc này trong lòng lại có một loại cảm giác bình này có ca rất trọng yếu một bình có ca có cái gì trọng yếu lão bình nghĩ mãi mà không rõ nhưng hắn tiềm thức đúng là như thế nói cho hắn biết cho nên lão bình cầm có ca chậm chạp đều không có thả xuống nhìn xem cái kêu bóng loáng bình xứ lão bình nuốt một ngụm nước bọn hắn lại có điểm nghĩ hiện tại liền mở ra đem trong đó có ca uống vào dục vọng hắn rõ ràng là cái không thích uống đồ uống người vì sao lại sinh ra loại này kỳ quái dục vọng lão bình cưỡ ép chế trụ loại này dục vọng muốn đem bình xứ trước thả xuống có thể hắn chuyên chú hình như hoàn toàn bị bình này khóa lại đồng dạng hắn rõ ràng nếu như cứ như vậy không minh bạch đem bình này có ca để qua một bên hắn cũng sẽ một mực suy nghĩ vì vậy hắn lại dạng này đánh giá bình này có ca giống như là ngắm nghĩa một kiện bà bối mãi đến một trận go cửa âm thanh đánh gây hắn suy nghĩ phanh phanh phanh người tới tựa hồ rất gấp đem a n bảo thất cửa lớn đập đến chấn là có chuyện gì gấp sao lão bình vội vàng đứng lên đi đến trước cửa chính mở cửa ra làm sao vậy lão bình lập tức liền nhận ra được người đến là cơ khí nhân đội ngũ thành viên hồ lạc lão bình tại cái này khoa nghiên sở bên trong ở rất dài thời gian trên cơ bản mỗi người đều biết chỉ là phần lớn đều kết giao không sâu trước mắt vị này nghiên cứu viên hắn liền không quá quen thuộc chỉ biết là tên của đối phương hồ lạc đầy mặt xin lỗi ấp úng đối lão bình nói tiếng ngượng ngủng quay dày lão bình phòng họp chủ màn hình điện tử xảy ra chút vấn đề đến ngươi đi sửa một cái để ta tu lão bình lập tức liền b ố i r ố i hắn cũng sẽ không tu lão bình bất động thanh sắc nhìn về phía cổ tay của mình cái tia thật dài áo khoác tay n o bên dưới cất giấu một kiện hắn từ lê minh thành mang tới đây di vật bởi vì kiện tia di vật đại giới Hắn bởi vì cái này di vật đại giới hắn không cách nào hoàn thành rất nhiều bản chức công tác vì vậy hắn chỉ có thể tại sự tỉnh khác bên trên đền nói bù làm nhiều một chút việc vụn vặt cùng chức trách bên ngoài sự tỉnh để người khác không đến mức cảm thấy hắn tại cậy ra lên mặt thừa cơ lười biếng hồ lạc làm sao sẽ để ta đi tu lão bình nháy mắt liền ý thức được không thích hợp khoa nghiên sở bên trong người có lẽ đều biết rõ h ắ n đ ố i với mấy cái này điện tử sản phẩm nhất khiếu bất thông vị này h ồ lạc mặc dù cùng hắn tiếp xúc đến không nhiều nhưng cơ khí nhân đội ngũ những người khác có lẽ đều biết rõ tại sao không ai ngăn đón hắn tính toán tất nhiên đều tìm tới khẳng định cũng là quá cúng lên lão bình suy đoán cơ khí nhân đội ngũ người đại khái cũng là vội vã dùng màn hình điện tử mới tìm được cái này đến ta sẽ không tu lão bình trực tiếp hướng đối phương nói không hiểu chính là không hiểu không có mất mặt gì thế nhưng chỉ có các người an bảo bộ quyền hạn mới có thể tiếp vào hệ thống vì cái gì lão bình không hiểu hồ lạc ý tứ hắn là thật nhất khiếu bất thông hồ lạc cũng nhìn ra lão bình trên mặt mê man vì vậy vội vàng đổi một loại giải thích ví dụ như có một nơi đồng hồ nước hỏng chúng ta đến sửa chữa nhất định phải tìm tới chìa khóa mở nước giếng phòng cửa nhưng chúng ta không có, có cái này chìa khóa chỉ có an bảo thất mới có rõ chưa hắn một bên nói còn một bên vượt qua lão bình hướng về an bảo thất bên trong nhìn giống như là đang tìm kiếm cái gì chìa khóa lão bình không ngung ố c cũng rất nhanh liền hiểu nhưng là đối phương hành động thực tế có chút không đúng giống như là đang tận l ư c hướng dẫn hắn đem chìa khóa giao ra dù sao hắn cũng không hiểu n h ữ này g n lão bình mặc dù không hiểu điện tử sản phẩm nhưng nhìn người nhìn đến rất chuẩn hắn loáng thoáng cảm thấy mình không thể tùy ý đem chìa khóa giao ra nhưng đối phương đều tìm đến nơi này cũng không thể để người khác tay không mà quay về người đầu tiên chờ chút đã ta tìm lãnh đạo báo cáo một chút lão bình lựa chọn cách làm ổn t h o á n nhất hắn đóng cửa lại kết nối thông tin thiết bị đem cái này hồi báo cho lãnh đạo lãnh đạo hồi phục rất nhanh để lão bình tại an bảo thất trở lấy lão bình cũng không nóng này thông báo hồ lạc một tiếng về sau liền canh g i ở an bảo thất cửa ra vào đối phương nhìn một chút một mực ngăn tại an bảo thất cửa lớn lão、bình. cuối cùng vẫn là không cam lòng đi nhìn xem hồ lạc bóng lưng lão bình càng ngày càng xác định đối phương có mưu đồ bọn họ muốn làm gì hôm nay có chút quá mức kỳ quái lại là đột nhiên xuất hiện coca lại là hư mất màn hình điện tử còn có khả nghi nghiên cứu viên luôn có điểm mưa gió nổi lên cảm giác lão bình tại thâm viên bên trong chờ lâu như vậy hắn hiểu được những này không thích hợp phía sau khẳng định có càng lớn phong bạo đang nổi lên nghĩ đến cái này lão bình quan sát bốn phía một cái sau đó cẩn thận khóa cửa lại hắn cái ghế chuyển tới cửa cầm cái kêu hộp coca vững vàng ngồi xuống ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cửa lớn phương hướng liền hắn nguyên bản công tác đều bông xuống cái kia lon coca đã bị hắn che đến nóng một chút nhưng hắn vẫn là nắm trong tay không muốn thả ra thời gian từng chút từng chút trôi qua lão bình cũng không nhúc n í c h ngồi cuối cùng ngoài cửa truyền đến âm thanh đó là một trận tiếng bước chân r ồ n r ậ p nghe đến tiếng bước chân kia phía sau lão bình lòng khẩn trương bông l ò n g mấy phần hắn đã hiểu cái kia là đồng sự á thanh bước chân cửa lắc lư mấy lần bị thoải mái mà mở ra người tới chính là á thanh Á thanh mở cửa về sau vốn định t r ư ớ hỏi tham phát sinh cái gì nhưng liếc mắt liền thấy được lão bình trong n ự c coca hắn sửng sốt một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nhìn lão bình mặt lại liếc mắt nhìn cái kia hộp coca liền dạng này lặp lại xác nhận mấy lần về sau cuối cùng mở miệng lão bình ngươi đây là đội khẩu vị coca uống ngon sao a thanh chỉ vào lão bình trong tay coca tò mò hỏi chương 862, ngấp nghẽ chương 862, ngấp nghẽ coca uống ngon sao lão bình một thời gian cũng không biết trả lời như thế nào vấn đề này có chút lúng túng đem có c a nhét vào áo khoác bên trong trong túi hắn cũng không muốn đem coca c h ố n g rỗng xuất hiện sự tình nói cho a thanh vì vậy lập tức rời đi chủ đề đem phòng họp màn hình điện tử tổn hại sự tình nói ra ta lúc đầu muốn đi xem thế nhưng tên kia một mực hướng an bảo thất bên trong nhìn ta liền không có đi một mực canh giữ ở cái này lão bình đem chính mình phát hiện nói cho a thanh bọn họ muốn quyền hạn công cụ muốn cái kia làm cái gì a thanh nghe xong lão bình giải thích phía sau cũng rất hoang mang vật kia không có tác dụng gì bảo an quyền hạn có thể làm gì a thanh suy tư một hồi cũng không nghĩ ra mục đích của đối phương trước đi xem một chút ta lão bình cân nhắc khóa kỹ a thanh đi vào an bảo thất cầm lên quyền hạn công cụ liền cùng lao bình cùng một chỗ đi đến phòng họp hôm nay còn phát sinh cái gì sự tình khác sao lão bình không có chính là cái k i a hồ lạc có điểm l ạ lạ người làm sao cầm một bình có ca muốn đổi đổi khẩu vị a thanh vẫn là vô cùng để ý cái k i a hộp có ca từ nhà an thuận phía trước tay khi làm việc bị kẹp đến dùng có ca đến băng một băng lão bình tùy ý kéo cái dối t h ư ơ n g thế có nặng không a thanh quan tâm nhìn về phía lão bình tay việc nhỏ không có trở ngại vậy liên tốt hai người cứ như vậy trò chuyện với nhau đi tới cửa phòng h ọ một hồi nếu là có cái gì không đúng không muốn trực tiếp biểu hiện ra ngoài giả vờ như không biết đi ra lại hồi báo a thanh đối l a o bình dặn dò rõ ràng tuổi của hắn không lớn làm việc lại vô cùng lao đạo lao bình cũng nhẹ gật đầu đồng ý hai người liếc nhau phía sau á thanh liền đẩy ra phòng họp cửa lớn vừa mở cửa phòng họp bên trong những người kêu ánh mắt liền chuyển tụ tới bọn họ giả vờ như đang bận nhưng dư quang lại không tự giác từ á thanh cùng lão bình trên thân đ ạ o qua lão bình vốn là đem cảnh giác kéo đến cao nhất bị nhiều như thế thăm dò ánh mắt quét một lần nháy mắt lông tơ đứng thẳng hắn vội vàng vô vô á thanh bạ vai đôi hắn nháy mắt ra giấu nơi này không thích hợp đi mau A a t h người h c ũ n nháy mắt liền hiểu hắn n hiểu h mắt tứ, ý n vẫn là nhẹ nhàng vô vô tay của hắn, ra hiệu đừng quá mức khẩn trương. n g g vô vô là hiệu tay của ra mức quá ư trẻ dù sao ý thức nguy cơ còn chưa đủ cường lão bình không có cách nào chỉ có thể tìm cái ghế cân nhắc lại để cửa từ đầu tới cuối duy trì mở rộng trạng thái mới theo a thanh chậm rãi đi vào vị tiêu tên là hồ lạc nghiên cứu viên sông tới hướng a thanh nói rõ màn hình điện tử tình huống a thanh một bên nghe lấy hỏi mấy vấn đề phía sau liền hướng về chủ màn hình điện tử phương hướng đi tới tại a thanh chuyển động bước chân phía sau bên cạnh những người vây xem k i ê một cái liền sông tới cắm vào a thanh cùng lão bình chính giữa lão bình thân thể vốn là so ra kém những cái kia người trẻ một cái liền bị đẩy ra phía sau gặp phải đối xử như vậy lão bình lập tức vừa vội vừa tức nhưng nghĩ tới a thanh dặn dò hắn cũng cưỡng ép đem hỏa khí để ép xuống chậm rãi thối lui ra khỏi giữa đám người bọn họ đến cùng muốn làm gì nhìn xem a thanh cách mình càng ngày càng xa lão bình cũng lo lắng hắn quan sát một cái những người vây xem này phát hiện bọn họ kỳ thật đều là đang tận lực ngăn cản một chút người trên mặt còn mang theo làm chuyện xấu lúc sợ hãi diễn kỹ mười phần vụ về là chuyện gì muốn để cả một cái đoàn đội người liên tụ lại diễn kịch lão bình nghĩ mãi mà không rõ chỉ là vì cái kia quyền hạn sao hắn không làm rõ ràng được những n à y điện tử sản phẩm cũng không hiểu quyền hạn có tác dụng gì nhưng từ những người này coi trọng trình độ đến xem đó nhất định là cái rất trọng yếu đồ vật thế nhưng a thanh đang nhìn nên sẽ không phải xảy ra vấn đề gì vì a thanh an toàn lão bình cũng không dám rời đi cứ như vậy tại phía ngoài đoàn người yên lặng nhìn xem hắn tìm tới một cái có thể nhìn thấy trong đám người vị trí không chấp mắt tập trung vào a thanh a thanh tự hồ bị vị tiêu kêu hồ lạc nghiên cứu viên đưa đến màn hình điện tử bên cạnh đem một cái giống như là u bản đồng dạng đồ vật cắm đến màn hình điện tử phía dưới không chế tiếp lợi trên lão bình mặc dù không hiểu điện t ử sản phẩm nhưng hắn suy đoán đó chính là bọn họ một mực đang thảo luận quyền hạn công cụ rất nhanh a thanh liền bắt đầu thao tác nhưng lúc này đám người lại bắt đầu chen trúc tựa hồ là muốn đem a thanh từ bên trong g ặ t ra a thanh đương nhiên cũng ý thức được không thích hợp đem cái kia quyền hạn công cụ nổ một cái liền đứng ngay tại chỗ lần này đám người toàn bộ đều bất động các người đến cùng muốn làm gì một tiếng chất vấn để tất cả mọi người trong phòng họp toàn bộ đều dừng động tắt lại những cái kia giả vợ như đang bận người cũng đều cùng nhau nhìn về phía a thanh phương hướng toàn bộ phòng họp đột nhiên lâm vào yên tĩnh Các người muốn dùng quyền hạn công cụ tới làm cái gì a thanh trực tiếp hướng bên cạnh hồ lạc chất vấn chúng ta hồ lạc c ấp đúng cái gì đều nói không nên lời mọi người cứ như vậy lúng túng đứng bầu không khí vô cùng quỳ dị lão bình lúc này trái tim đều muốn nhảy ra ngoài a thanh để hắn phát hiện không hợp lý không muốn trực tiếp biểu hiện ra ngoài không nghĩ tới chính mình lại không giữ được bình tĩnh phòng hội nghị này bên trong như thế nhiều người toàn bộ đều đang diễn kịch một khi sinh ra xung đột hai người bọn họ có thể ngăn không được những người này nhưng tốt tại người trong phòng họ cũng không có áp dụng cứng rắn biện pháp hồ lạc tại nguyên chỗ trầm mặc một hồi về sau liền vô cùng chân thành nhìn về phía a thanh bởi vì hồ lạc nhìn một chút đám người xung quanh trong đó có ít người đối v hắn nhẹ gật đầu hắn cũng thở dài một lần nữa nhìn về phía a thanh đây là mộng đô tầm dưới chót lo gì quyết định bảo an nhân viên ở chỗ này quyền hạn là cao nhất so bất luận kẻ nào cũng cao hơn quyền hạn của ngươi thậm chí so khoa nghiên sở sở trưởng quyền hạn cũng cao hơn cũng là bởi vì ngươi là bảo an nhân viên nghe đến cái này a thanh trên mặt cũng lộ ra không hiệu thân sắc Cái người à y nghĩ đến quá đơn giản hồ lạc nhìn xem a thanh nghiêm túc nói người hẳn là cũng biết bất luận những cái gì có thể bị điều khiển thiết bị tầng dưới chót nhất khống chế chính là mở cùng quan thứ nhì mới là cái khác công năng bảo an quyền hạn chỉ có thể khống chế chót mở nhưng đây chính là cường đại nhất địa phương nắm giữ bảo an quyền hạn có thể trực tiếp đóng lại tin tức phòng hộ tường lửa có thể trực tiếp đóng lại kho tin tức phát động báo động có thể trực tiếp đóng lại mã hóa công cụ có thể đem tất cả phòng hộ đều đóng lại thông suốt tiến vào kho tin tức chỗ sâu nhất chạm đến mộng đôi nhất hạch tâm bí mật hồ lạc nhìn xem a thanh trong tay quyền hạn công cụ vô cùng khát vọng nói cái này là một thanh một mạc nhất chìa khóa cũng là một thanh hữu dụng nhất chìa khóa chương 863, đặc biệt chìa khóa chương 863, đặc biệt chìa khóa a thanh nhìn đối phương cái tia có chút si mê ánh mắt cầm quyền hạn công cụ tay cũng gấp mấy phần hắn bất động thanh sắc nhìn một chút nơi xa sau đó hướng trước mặt hồ lạc tiếp tục truy và nói bảo an quyền hạn thật có thể đem tất cả phòng hộ đều đóng lại đương nhiên chúng ta nghiên cứu người máy chính là dùng cho bảo an chúng ta đương nhiên biết rõ những người máy này tại đưa vào sử dụng phía sau liền sẽ tiếp vào mộng đô bảo an hệ thống thu hoạch được toàn bộ mộng đô tối cao quyền hạn liền ngay cả chúng ta cũng không cách nào khống chế a thanh nghe lấy đối phương giải thích trên mặt vẫn là mang theo nghi hoặc vì cái gì bảo an quyền hạn cấp bậc như thế cao cái này không phù hợp lẽ thường bởi vì hồ lạc vừa định giải thích lại đem lời nói nuốt đến trong bụng hắn nhìn một chút xung quanh những người khác Phát h i ệ người n n h ữ n g kia đều không có ngăn cản hắn. Hắn mới Ngươi nữa nhìn về phía A Thanh. đều về hắn, hắn nhìn ngăn cản lần có một biết mộng đô là thế nào khai sáng sao khai sáng mục đích là cái gì n g ư ơ i biết vì cái gì mộng đô phát triển đến bây giờ bảo an quyền hạn còn có thể bảo trì cao như vậy cấp bậc sao n g ư ơ i cảm thấy địa phương nào cần đem bảo an làm là cao nhất cấp quyền hạn hồ lạc một hỏi liên tiếp a thanh mấy vấn đề a thanh suy tư một lát đang muốn hỏi lại hồ lạc liền trực tiếp đem đáp án nói ra mộng đô là một toàn n g ụ c giam ngay đến đáp án này a thanh triệt để bối rối mà hồ lạc vẫn còn tiếp tục giải thích mộng đô sáng lập mới bắt đầu không chỉ là a thanh liền lão bình cũng sửng sốt hãng cơ hội là từ mộng đô sáng lập mới bắt đầu liền ở tại mộng đô chưa từng nghe nói qua mộng đô là một toàn mục giam mộng đô cũng không giống là một toàn g ụ c giam bộ giang a chứ bao khoả kia thành thị cách ly bảo cái kia có hạn chế người tự do đồ vật ngược lại mộng đô vẫn còn so sánh địa phương khác muốn tự do phải nhiều quan phương dựa vào vốn không thế nào can thiệp dân chúng hành động rất nhiều bị cấm chỉ kỹ thuật cũng có thể tại mộng đô tiến hành nghiên cứu đi tới cái này người chỉ cần không làm r a thương thiên hại lý sự tình đồng dạng đều không ai sẽ quan tâm mộng đô cũng không giống thâm viên bên trong cái khác điểm tụ tập như thế có đủ t i ể u kỳ quái quy củ chỗ như vậy cũng có thể được xưng là ngục giam sao a thanh cũng hướng hồ lạc đưa ra đồng dạng nghi vấn hồ lạc lắc đầu hồi đáp chúng ta vốn là vốn cũng không quá tin tưởng nhưng đây chính là sự thật phía trước bởi vì cho chúng ta nghiên cứu người máy cần tiếp vào bảo an hệ thống chúng ta làm rất nhiều thử nghiệm phát hiện vẫn luôn không có cách nào tiếp vào bảo. bảo an hệ thống một mực tại nhắc nhở chúng ta quyền hạn không đủ cho nên chúng ta trực tiếp báo lên quan vương quan phương phái tới mộng đô cảnh vệ đội đội viên hiệp trợ tiếp vào chúng ta mới phát hiện điểm này chúng ta lúc ấy cũng rất kỳ quái vì cái gì bảo an quyền hạn tại chúng ta khoa nghiên sở quyền hạn bên trên cho nên thừa dịp cảnh vệ đội đội viên còn tại thời điểm mượn dùng quyền hạn của hắn cha tìm một cái liên quan tới chuyện này tin tức cũng chính là vào lúc này đợi chúng ta mới biết được mộng đô thành lập chính là xem như giám mục sử dụng về phần tại sao sẽ bị coi như ngục giam chúng ta còn chưa kịp kiểm tra vị t i a cảnh vệ đội đội viên liền đem quyền hạn thu hồi đây cũng là chúng ta muốn mượn dùng các ngươi quyền hạn nguyên nhân chúng ta nghĩ đem chuyện này trà rõ ràng nói đến đây a thanh cùng lão bình cũng rốt cuộc hiểu rõ ngọn n g u ồ n cơ khí nhân đội ngũ những người này phí hết sức thiên tân vạn khổ được lừa bọn họ hay chính là vì một cái chân tướng a thanh nhìn lấy trong tay quyền hạn công cụ lại nhìn một chút hồ lạc cái tia chân thành tha thiết thần sắc thở dài chỉ là nghĩ kiểm tra cái này mà thôi cần dùng tới phí như thế lớn sức lực sao các ngươi những này nghiên cứu viên chính là lòng hiếu kỳ quá nặng cái gì đều nghĩ truy đến cùng đến cùng mẫu đô là cái ngục giam thì sao chúng ta bây giờ không sống được thật tốt sao nói không chừng chỉ là ban đầu đã được duyệt là cái ngục giam phía sau chậm rãi thay đổi phương hướng phát triển mà thôi loại này sự t ì n h lại không hiếm thấy x o ắ n suýt những này chuyện không có ý nghĩa thực tế không cần thiết a thanh càng nói càng bất đắc dĩ hắn nhìn một chút trong tay quyền hạn công cụ cuối cùng vẫn lắc đầu một cái đem cái này vô cùng trọng yếu chìa khóa đưa tới kiểm tra a các người nếu là sớm nói cho ta cũng không cần phiền thoái như vậy hồ lạc cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia quyền hạn công cụ nhận lấy hắn cũng không nghĩ tới a thanh thế mà dễ dàng như vậy liền đem đồ vật cho hắn hắn không dám tin tưởng nhìn a thanh vài lần mãi đến a thanh nhẹ gật đầu hắn mới liền vội vàng đem quyền hạn công cụ cắm trở về chủ màn hình bên trên lão bình ở phía xa nhìn xem một màn này tâm lại nắm chặt người trẻ vẫn là không cho người ta bớt lo như thế dễ dàng liền tin tưởng đối phương nói không chừng đối phương là tại nói dối đâu bất quá dạng này a thanh cũng có thể quang minh chính đại ở bên cạnh nhìn xem phòng ngừa đối phương làm một chút cái khác tiểu động tác chỉ là kiểm tra ít đồ mà thôi hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì a lão bình nghĩ thầm cũng không có khẩn trương như vậy thế nhưng hắn luôn cảm thấy ngực nặng nề hình như có đồ vật gì một mực tại cần hắn chuyện gì xảy ra hắn đem tay luồn vào áo khoác bên trong túi mới phát hiện là cái kia hộp coca kém chút đem thứ này quên qua lâu như vậy hắn vẫn là không nhớ ra được bình này coca là thế nào xuất hiện tại trong tay hắn chẳng lẽ thật sự già rồi bắt đầu quên đồ rồi màn hình điện tử bên kia có á thanh đang nhìn hắn cũng không cần quan tâm hắn cũng không thèm để ý những cái kia trần tướng chỉ cần mộng đô hiện đang phát triển phải hào h ả o xoắn suýt những chuyện này đồng thời không có ý nghĩa gì chỉ là hôm nay phát sinh những chuyện này để hắn người lớn tuổi này trái tim có chút chịu không được nhìn trong tay bình này coca tâm tình hơi buông lỏng lão bình lại dâng lên loại kia đem uống hết dục vọng uống đi cũng đã lâu không có uống lần trước uống có ca vẫn là tại thâm n g u y ê n bên trên lão bình vụn về kéo ra móc kéo ngửi ngửi đem miệng bình tiến tới bên miệng sau đó giống như là thưởng thức trà đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí uống một ngụm một cỗ thấm vào linh hồn mùi thơm sông lên trán lập tức để suy nghĩ của hắn thanh minh rất nhiều lão bình mở to hai mắt nhìn hắn đột nhiên cảm giác chính mình hình như tại trước đây không lâu mới vừa vặn thưởng thức qua cái mùi này rất quen thuộc hắn rõ ràng rất lâu đều chưa từng tới phòng hội nghị này nhưng thật giống như đoạn này thời gian nhìn thấy thật nhiều lần đồng dạng hình ảnh kỳ quái ký thị cảm trong đầu không ngừng hiện lên cái kia có ca hương vị để hắn linh hồn hoàn toàn lật dâng lên càng ngày càng sinh động hắn cái kia có chút vận đục con mắt nháy mắt thay đổi đến trong suốt một cỗ khí từ trong dạ dày lao ra thẳng tới đỉnh đầu cỗ kia khí hình như phá vỡ hắn tư tưởng ràng buộc xông phá ngộng cảnh hoang mang trực tiếp đem hiện thực đưa đến trước mặt hắn ta nhớ ra rồi ta không phải lão bình ta là mặt linh đây cũng là một giấc ngộng đây cũng là một giấc mộng làm ý thức được đây là mộng cảnh một nháy mắt tất cả xung quanh đều thay đổi đến m ở đi tầm mắt bên trong những cái kia quen thuộc sự vật đột nhiên bắt đầu hòa tan biến thành m à u nước đường vặn vẹo lên hướng xung quanh chạy xuôi mà đi mộng cảnh đang sụp đổ thanh tỉnh sẽ dẫn đến mộng cảnh sụp xuống cái này lần trước tiến vào mộng cảnh thời điểm liền đã chứng thực qua mạc linh không có thời gian lại đi xoắn suýt cái kia rồi g i á m ý thức vào giờ phút này không quản là hắn ý thức của mình vẫn là lao bình ý thức đều muốn biết vụ này mất tích á n t r ầ tướng h ắ n khẽ cắn n ô i trực tiếp xông về phía trước đẩy ra những cái kia đã bắt đầu hòa tan a thanh cùng hồ lạc đều n g h i ê n đầu nhìn về phía hắn nhưng hai người bọn họ gương mặt đều đã mơ hồ thành một bãi màu nồng dịch thể đ ậ m đặc mạc linh vội vàng nhìn hướng màn hình điện tử muốn nhìn rõ ràng nội dung phía trên nhưng mà trên màn hình cũng là một trận mơ hồ chỉnh cái màn ảnh lóe ra màu huyết quang căn bản thấy không rõ lắm trên màn hình nội dung vì vậy hắn chỉ có thể bắt lấy a thanh y phục chỉ vào màn hình điện tử lớn tiếng hỏi phía trên viết cái gì phía trên viết cái gì a thanh có chút nộng không biết lão bình vì cái gì đột nhiên thay đổi đến kích động như vậy nhưng vẫn là nhìn một chút màn hình điện tử đem phía trên đồ vật mỗi chữ mỗi câu nói ra. mộng đô tốt tốt tí tách vô bô, bô bẹp vùng n ụ c ù n g n g ụ a thanh nghiêm túc nhớ kỹ màn hình điện tử bên trên nội dung nhưng lão bình cũng đã nghe không được mộng cảnh sụp xuống thậm chí ảnh hưởng đến âm thanh lan truyền để những lời kia cũng vặn vẹo thành hoàn toàn nghe không hiểu t ả tâm a thanh nhớ kỹ nhớ kỹ liền không nhiệm tựa hồ bị màn hình điện tử bên trên nội dung rung động đến hắn cùng hồ lạc hai người cứ như vậy nhìn màn ảnh ngu ngơ ngay tại chỗ tại mạc linh tầm mắt bên trong bọn họ cũng biến thành hai đoàn tiếng họ reo khen ngợi dịch thể đậm đặc ngưng tụ thành điều khác cũng không còn cách nào giao lưu xung quanh không gian bắt đầu chuyển động nguyên bản còn có thể nhìn ra hình dáng sự vật cũng bắt đầu sụp xuống thành từng đoàn từng đoàn không có ý nghĩa màu những cái kia màu rúng động bắt đầu tiến vào lão bình thân thể mộng lại bắt đầu kiềm chế một khi ý thức được đây là một giấc mộng hết thể tất cả đều sẽ tại ngắn thời gian bên trong kết thúc xung quanh sự vật sẽ từ từ thay đổi đến mơ hồ ngay sau đó bắt đầu hòa tan vặn mẹo tập hợp cuối cùng kiềm chế một cái trung tâm bên trong mạc linh không biết những ngày màu tiếp tục kiềm chế đi xuống sẽ đem ý thức của hắn mang đi nơi nào hắn cũng không dám c ư ợ vì vậy chỉ có thể lại lần nữa ngăm chuẩn cái kia kiềm chế trung tâm phát động tr theo truyền tống phát động cái kia vặn vẹo màu trung tâm xuất hiện một cái thâm thúy chỗ trống đông lại những cái kia còn tại tập hợp màu thể khí giống như lần trước cũng không lâu lắm không có trung tâm màu bắt đầu tàn đi những cái kia khiến người hoảng hốt thể khí cũng biến thành càng lúc càng mờ nhạt bao phủ mạc linh màu dần dần bay đi cuối cùng chỉ còn lại quen thuộc kim loại mặt đất lần này mạc linh cũng không có ngã trên mặt đất chỉ là vớt vớt đầu liền ngồi ở trên giường lần này hình như không có khó chịu như vậy không biết có phải hay không là bởi vì kia đến từ hiện thực co ca nguyên nhân mạc linh rất dễ dàng liền từ mộng cảnh bên trong tránh thoát đi ra không có bị lão bình ý thức chấu ngăn chặn nhưng bởi vì thoát khỏi quá nhanh mộng cảnh sụp đổ cũng rất cấp tốc hắn còn chưa kịp nhìn cái kia màn hình điện tử bên trên nội dung mộng liền kết thúc mạc linh cũng rất vui mừng hắn ý tưởng đột phát làm ra có ca phân biệt mộng pháp thật đúng là lên tác dụng rất lớn nếu như không phải cái kia hộp chống rông xuất hiện có ca hắn không biết còn muốn tại mộng cảnh bên trong trầm luân bao lâu hiện thực bên trong sự vật có thể tăng nhanh thanh tính tốc độ hai lần tiến vào mộng cảnh đều là loại kia giống như đã từng quen biết cảm giác tỉnh lại mạc linh ngủ say ý thức để hắn phát hiện mình ở vào mộng cảnh bên trong cũng không biết lần này bên ngoại lại sẽ sinh ra biến hóa gì lần trước h n tại mộng cảnh bên trong quyết sách tựa hồ thay đổi hiện thực tại mất tích án bên trong biến mất bảo an nhân viên từ a thanh biến thành lão bình lần này mộng cảnh sụp đổ đến sớm như vậy không biết may mắn còn sống sót người là ai nghĩ đến cái này mặc linh liền vội vàng đem tầm mắt dò xét đi ra khoa nghiên sở bên trong hoàn toàn yên tĩnh nghe hồng chập trờn l ê lạc đứng tại nghe hồng phía dưới đánh giá xung quanh hơi nghi hoặc một chút làm sao người nào đều không có nàng đang do dự có phải là muốn tiếp tục đi vào trong đi nhìn nơi sa thải quang bên trong đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mờ ảo ngày tốt lê lạc nữ sĩ ta là k h a n g h ê n sở bảo an người máy lệ thuộc vào xúc thích bộ đội hiện tại hướng dẫn ngài đi tiến hành tiến về thâm viên lục t ầ n g thủ t ụ nhìn xem đột nhiên đi tới trước mặt người máy l ê lạc n g t người tựa hồ là nhìn ra l ê lạc suy nghĩ trong lòng trước mặt người máy trực tiếp bắt đầu giải thích khoa nghiên sở bảo an từ xúc thích bộ đội trực tiếp phụ trách ta đã theo mộng v o n g kho số liệu bên trong giải ngài thân phận cùng đi tới cái này mục đích ngài chỉ cần đuổi theo ta liền tốt lại là đại dữ liệu đặc tâm đóng lại đặc tâm l ê lạc hướng trước mặt người máy nói không cách nào đóng lại là cam đoan khoa nghiên sở công tác hiệu suất bản cơ khí sẽ bảo trì đại dữ liệu đặc tâm mở ra trạng thái nếu như ngài thực tế không thể nào tiếp thu được bản cơ khí phục vụ có thể hướng ngộng vong khiếu l ạ i trước mặt người máy mặc dù trong miệng tràn đầy tính ngữ lại cho người một loại băng băng lánh lanh cảm giác giọng nói kia cũng hoàn toàn không phải giọng thương lượng càng giống là thông báo n g ự khí tìm ngộng vong khiếu l ạ i các ngươi những người máy này không phải liền làm ngộng vong không chế sao l ê lạc q á n thầm vài câu không có lại cùng người máy này tiếp tục tranh luận tiếp cùng máy móc tranh luận là không có ý nghĩa đối phương sẽ chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc l ê lạc rất rõ ràng điểm này đi thôi t i ế những vào n g e đem theo. hồng nhanh, Thế thế, Lê lạc chỉ có thể chạy Thật thái phục h bên trong. nó đằng đến, vội vội vàng vàng n bỏ bước Lê Lê Tốc rất trực tiếp cất tệ của Lạc Lạc có độ đuổi độ vội vội sau. lại là vụ.、Những、người máy này lúc đầu có thể lựa chọn càng tốt giao lưu phương thức nhưng chúng nó thái độ liền là như thế kém nói rõ là được thiết lập thành như vậy l ê lạc một vừa đuổi theo một bên đang suy nghĩ vì cái gì muốn như thế thiết lập chẳng lẽ không muốn để cho người đến khoa n g h i ê n sở đang suy nghĩ đột nhiên trên trời phương khối rơi xuống ngăn tại l ê lạc trước mặt l ê lạc kém chút liền không có phanh lại xe đụng vào phương khối bên trên nhưng nàng cũng không có sinh khí nàng biết phương khối đột nhiên ngăn lại nàng khẳng định là có chuyện gì làm sao vậy rất nhanh một khối màn hình điện tử truyền đưa đến phương khối trên đỉnh l ê lạc vội vàng cầm lên nhìn một chút mất tích gán nhân số làm sao đột nhiên hỏi cái này nàng mặc dù rất kỳ quái phương khối vấn đề nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời khoa nghiên sở mất tích gán nhân viên mất tích bao gồm cơ khí nhân đội ngũ hai mươi một vị nhân viên nghiên cứu còn có khoa nghiên sở hai vị bảo an nhân viên tổng cộng hai mươi ba người chương tám trăm sáu mươi năm chui vào chương tám trăm sáu mươi năm chui vào tổng cộng hai mươi ba người ngươi vì cái gì muốn hỏi cái này lê lạc nghi hoặc mà hỏi thăm được đến đáp án phía sau phương khối không nhúc đ í c h giống như là lâm vào đường máy lê lạc đem màn hình điện tử thả trở về nhìn một chút đã mất tung ảnh người máy vẫn là quyết định tại nguyên chỗ trở lấy sau một lát cái k i a màn hình điện tử lại bị phương khối thu về một lát sau về sau phương khối đột nhiên hướng về khoa nghiên sở một phương hướng khác bay đi cái này là muốn đi đâu lê lạc do dự một hồi vẫn là quyết định đuổi theo lại một lát sau phương khối lại lần nữa ngừng lại sau đó đem một cái giống như là u bản đồng dạng thiết bị ném tới đỉnh chót đây là cái gì l ê lạc đem vật kia cầm xuống dưới loay hoay mấy lần đây là một cái vô cùng cũ kỹ tiếp vào thiết bị giống như là sớm đã bị đào thải u bạc hóa tại lê minh thành đã thật lâu đều không có người sử dụng qua lê lạc chỉ ở trong sách nhìn qua vật tương tự tiếp lời biên giới cùng phía ngoài bảo vệ vỏ đều đã có chút m ố c neo nhìn qua là để đó không dùng thật lâu lê lạc nhẹ nhàng dùng tay áo đem phía trên vết bẩn lao đến cẩn thận kiểm tra một hồi tiếp lời chỗ không có gì xét có lẽ còn có thể sử dụng nàng nhìn một chút xung quanh tiến tới phương khối bên cạnh nhỏ giọng hỏi đây là ngươi trộn được sao có làm được cái gì phương khối không có trả lời mà lê à lạc tiếp h ư ớ do dự một hồi cũng rời rào chắn đi tới cửa ra vào cẩn thận từng l i từng tí đẩy ra cửa lớn đã sớm biến chất giấy niêm phong nhẹ nhàng rơi trên mặt đất lê lạc ngầm đầu trước mặt bỗng nhiên bay tới một trận đổ ăn mùi thơm nàng to mò nhìn vào bên trong nhìn thấy bàn kia nóng hổi y ế n hội lập tức liền xứng sở ngay tại chỗ cái này làm sao có một bàn đồ ăn người đi đâu rồi nàng lo lắng bị người phát hiện nhìn xung quanh quan sát một chút lại không có phát hiện bất cứ bóng người nào cuối cùng nàng kịp phản ứng đây chính là hai mươi năm trước cái kia lên mất tích á n hiện trường phương khối ở trước mặt nàng lung lay bay đến một mặt màn hình điện t ử phía trước lê lạc thuận thế nhìn sang mới phát hiện cái này màn hình điện t ử phía dưới có thể tiếp vào t i ế p lời mà cái kia tiết lời vừa vặn cùng trong tay nàng khóa tiếp lời cùng nhau xứng đôi nàng nháy mắt liền hiệu phương khối đem nàng mang đến nơi này mục đích nàng cũng không có hoài nghi đi lên trước trực tiếp đem khóa cắm vào cha tìm mậu đô ngục giam màn hình điện tử lại lần nữa bị đưa đi ra phía trên viết mấy cái đơn giản từ ngữ nhưng l ê n lạc một cái liền h i ể u phương khối ý tứ nàng nhẹ gật đầu tại màn hình điện tử bên trên thao tác đây là một loại vô cùng cổ láo hệ điều hành cái này thời gian hai mươi năm khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh loại này hệ điều hành sớm đã bị đào thải l ê n lạc cũng chưa từng có sử dụng qua nhưng khác biệt hệ điều hành ở giữa đều là có liên hệ l ê n lạc không tốn bao dài thời gian liền tìm được cha tìm giao diện sau đó dựa theo phương khối cung cấp tin tức bắt đầu lục soát nàng không biết mộng đô cùng n g ụ c giam có liên hệ gì nhưng mơ hồ có thể cảm giác được ở trong đó ẩn tàng bí mật nào đó rất nhanh lục xoát liền bị chặn lại lê lạc phát hiện chặn đường c ủ một bên trong lại có trực tiếp đóng lại tường lựa tuyển chọn vì vậy nàng trực tiếp lựa chọn đóng lại đóng lại lục xoát báo động đóng lại thao tác khóa chặt đóng lại thiết bị khóa đóng lại không phải là quan phương người sử dụng lục xoát mã hóa đóng lại quyền hạn sang chọn lê lạc phát hiện mỗi một lần chặn đường nàng đều có thể dễ như chở bàn tay giải quyết hình như quyền hạn của nàng so những n à y chặn đường muốn cao hơn rất nhiều nàng nhìn một chút cái tia cắm ở tiếp lời bên trên khóa lập tức liền hiểu. người đi đâu làm quyền hạn đây là khoa nghiên sở sở t r ư ở n g quyền hạn nàng tuyệt đối sẽ không đoán được đây chính là cái bình thường bảo an quyền hạn bị tùy ý ném tại an bảo thất trong ngăn tủ nhìn thấy nhiều như thế chặn đường l ê lạc cũng ý thức được hiện tại nàng tại cha tìm tin tức khẳng định làm ộ n g đô hạch tâm bí mật bằng không cũng sẽ không bị tầng t ầ n phong tỏa lần này lòng hiếu kỳ của nàng cũng bị câu lên nói không chừng cùng mất tích án có quan hệ tại đóng lại lần lượt chặn đường phía sau màn hình điện tử cuối cùng bắt đầu tăng thêm tin tức ý vị này nàng đã tiến vào kho số liệu làm tăng thêm thanh tiến độ đến điểm cuối cùng phía sau d ầ m d ạ p chẳng c h ị văn kiện hồ sơ xuất hiện ở trên màn hình trong đó có một cái cao phát sáng văn kiện bối cảnh lộ ra nguy hiểm hưởng quang ô biểu tượng là một thanh màu đen khóa không có bất kỳ cái gì văn kiện tên lê lạc không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền điểm đi vào lại là một lần chặt đường cần đưa vào mấy trăm chữ số mật mã lê lạc n g t người liền dùng quyền hạn tắt đi mật mã đưa vào khung thật đúng là có thể quan đóng lại đưa vào khung về sau văn kiện bên trong nội dung liền hoàn toàn bại lộ tại lê lạc trước mắt n g ộ n đô giám ngục thành thị phát triển quy hoạch nhìn thấy cái đề mục này lê lạc lực chú ý nháy mắt liền bị hấp dẫn ngộng một n g đô là m ộ toàn Nàng ngục giam. quy hoạch một chút bối cảnh cùng mục tiêu mộng đô mục giam xem như thâm viên bên trong một cái đặc thù xã hội vùng chức năng chỉ tại thực hiện đối vượt qua khống chế năng lực bên ngoài nhân loại tiến hành hữu hiệu quản lý vô hại hóa cải tạo cùng xã hội lại du nhập Vốn quy hai o ạ tại c chỉ h thông q u khoa học hợp h cục cùng cơ p lý bố ố sở phối trí, tăng lên giám ngục thành suất, chất thích thực thâm năng lên ngục quản lượng cùng xã hội thích hướng năng lực, cuối cùng thực hiện thâm viên siêu nhân giám giáo lý lực, loại siêu hiệu hội cuối hại dục phố hóa. xã vô khu vực bố cục cùng công năng phân khu hành chính quản lý khu nằm ở thành thị trung tâm phụ cận dễ dàng cho nhân viên ra vào quản lý bao gồm giám n g ụ c quản lý cục văn phòng phòng họp phòng hồ sơ chở phụ trách giám n g ụ c thành phố hàng ngày quản lý cùng quyết sách đến tiếp sau tại mục giam thực hiện mạng lưới tự chủ khống chế phía sau sẽ hủy bỏ nên khu vực nghiên cứu sản xuất khu căn cứ thâm viên siêu nhân loại kỹ năng đặc điểm cùng thành thị phát triển nhu cầu thiết lập vừa phải nghiên cứu khu vực lao động sinh sản phân xưởng thủ công nghệ tác phường chờ tiêu hao thâm viên siêu nhân loại tinh lực để cao tinh thần trách nhiệm cùng tự hạn chế tính đồng thời thỏa mãn mộng đô phát triển kỹ thuật nhu cầu cùng vật tư nhu cầu giáo dục cải tạo khu thiết lập dạy học không gian thư viện kỹ năng trung tâm huấn luyện trở cơ sở cung cấp văn hóa giáo dục kỹ năng mới huấn luyện tâm lý phụ đạo chờ phục vụ xúc tiến thâm viên siêu nhân loại tri thức đổi mới học tập kỹ năng mới cùng tâm lý khôi phục sinh hoạt cư trú khu dựa theo an toàn thoải mái dễ chịu vệ sinh nguyên tắc đối chỉnh tòa thành thị tiến hành b ắ p điện thỏa mãn cơ bản nhu cầu cuộc sống đến tiếp sau tại cơ bản nhu cầu cuộc sống bên trên thiết kế thêm mặt khác nhu cầu cần lưu đủ mở rộng không gian yêu cầu tiền kỳ giảm không gian tận lực làm đến không gian đầy đủ lợi dụng hưu nhàn ngư lạc khu phát triển tiền kỳ thiết lập sân vận động phòng thể dục văn hóa phòng giải trí chờ giải trí cơ sở phong phú thâm viên siêu nhân loại nghiệp dư sinh hoạt xúc tiến thể xác tinh thần khỏe mạnh phát triển hậu kỳ có thể tiếp vào mạng lưới đem giải trí mạng lưới hóa cho thâm viên siêu nhân loại mạng lưới tự do cung cấp cảm xúc phát tiết không gian an toàn giám k h khu phân phân phối tiên tiến giám sát thiết bị, ba á các giám sát, o toàn thành thị toàn bảo cảnh cùng cổng thực vực không có góc chết giám sát, bảo đảm thống thống, hiện thành không ngục thành hệ hệ thị khu phố giám bộ n toàn ổn định. cơ thành trưng sở cơ sở kiến thiết giao thông cơ sở quy hoạch hợp lý thành thị con đường mạng lưới bảo đảm thành thị nội bộ giao thông thông thuận đồng thời dự lưu chuyên môn máy móc ra vào thông đạo cùng người máy trở thời không gian cho xếp thủy hệ thống thành lập hoàn thiện cho xếp thủy hệ thống bảo đảm sinh hoạt dùng nước sinh sản dùng nước cùng nghiên cứu dùng nước c u ứng thông tin h mạng t ố lưới đầu tiên thành lập toàn thành khu vực thông tin mạng lưới bao gồm điện thoại mạng lưới phát thanh điều khiển tự động chờ dễ dàng cho tin tức truyền lại cùng viễn trình quản lý đến tiếp sau đem khu vực mạng lưới tiến hành thống hợp giao cho đại dữ liệu thống nhất quản lý các khu vực cần dự lưu đầy đủ mạng lưới tiết lời để ở phía sau tiếp theo mạng lưới thống hợp bốn giáo dục cải tạo cùng xã hội du nhập g n cá tính hóa giáo dục kế hoạch căn cứ thâm viên siêu nhân loại cá nhân tình huống chế định cá tính hóa giáo dục cải tạo kế hoạch cung cấp chế tạo riêng công tác để kỳ thật hiện người giá trị chú trọng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy phân loại chỉ đạo không cho n g ộ n g đô bên trong xuất hiện nhân viên nhà tản xã hội hỗ trợ hệ thống thành lập mộng đô bên trong tuần hoàn hệ thống tại mộng vóng đại dữ liệu trợ giúp bên dưới đối thâm viên siêu nhân loại tiến hành xã hội hóa hướng dẫn bình thường trở lại sinh hoạt vì đó cung cấp bình thường đi làm đề cử, pháp luật viện trợ. tư vấn tâm lý chờ xã hội phục vụ thành lập hỗ trợ xã khu cấu tạo tích cực hướng lên cảm xúc hướng dẫn xã giao liên hệ cổ vũ chế độ hoàn thiện xã giao liên hệ cổ vũ chế độ cổ vũ thâm viên siêu nhân loại thông qua mạng lưới cùng người khác giữ liên lạc tăng cường người tồn tại cảm cùng xã hội lòng cảm mến mạng lưới chế độ có thể tận lực tự do hóa đa dạng hóa đặc thù hóa lợi dụng đại dữ liệu tiêu ký cũng tiến hành đám người phân chia tận lực để thâm viên siêu nhân loại tìm tới mộng đô bên trong đồng loại xã khu kích phát xã hội t h u tính tăng cường lòng cảm mến năm an toàn bảo đảm cùng khẩn cấp hưởng ứng an toàn quản lý chế độ thành lập khỏe mạnh an toàn quản lý chế độ bao gồm hàng ngày tuần tra kiểm tra an toàn khẩn cấp xử lý chờ bảo đảm giám n g ụ c thành phố bình thường an toàn ổn định hóa vận hành từng bước đẩy tới đại dữ liệu quản lý tại nguy hiểm này mầm phía trước kịp thời can thiệp ngăn chặn ngăn chặn hành vi phạm tội phát sinh khẩn cấp hưởng ứng cơ chế chế định kỹ càng khẩn cấp dự án bao gồm h o a thai động đất bạo loạn xâm lấn di vật bạo động chờ đột phát sự kiện ứng đối biện pháp định kỳ tổ chức khẩn cấp diễn luyện lợi dụng kho số liệu mô phỏng các loại thành thị thái họa kịp thời đổi mới khẩn cấp hưởng ứng cơ chế tiến bộ cùng thời đại sửa cũ thành、mới. n h dần dần ước định cùng điều chỉnh định kỳ ước định đại dữ liệu mạng lưới định kỳ đối mộng đô giám mục thành phố phát triển quy hoạch thực hiện tình huống tiến hành ước định bao gồm thiết bị sử dụng tình huống thâm viên siêu nhân loại cải tạo hiệu quả an toàn ổn định tình hình trở trạng thái điều chỉnh căn cứ ước định kết quả cùng tình huống thực tế lợi dụng đại dữ liệu mạng lưới đối phát triển quy hoạch tiến hành trạng thái điều chỉnh cùng ưu hóa bảo đảm giám n g ụ c thành phố duy trì liên tục khỏe mạnh phát triển trở lên quy hoạch chỉ là giàn không tính đề nghị cụ thể thực hiện lúc còn cần kết hợp mộng đô tình huống thực tế cùng tương quan pháp quy tiến hành thay đổi nhỏ cùng hoàn thiện căn cứ đại dữ liệu đánh giá kết quả đối quy hoạch kịp thời điều chỉnh bên trong không chỉ có rộng rãi quy hoạch còn có cụ thể thực hiện biện pháp cùng phát triển quy hoạch cầu cái kia quy hoạch cầu bên trong mộng đô cùng bây giờ thấy được cũng không có bao lớn khác biệt cái này cũng chứng minh mộng đô là một mực án chiếu lấy ban đầu quy hoạch phát triển bất kể như thế nào biến hóa từ đầu đến cuối đều tại đại dữ liệu trạng thái khống chế bên d ư ớ i quy hoạch cũng một mực tại càng phiên bản mới mỗi một lần phiên bản đổi mới đều bị nhét vào cùng một văn kiện bên trong dẫn đến cái này văn kiện thay đổi đến càng ngày càng khổng lồ bên trong tin tức cũng biến thành cực kỳ phức tạp l i ê lạc thậm chí có thể ở bên trong tìm tới mộng đô thương phố nội bộ cấu tạo thức ý đồ cái này quy hoạch dính tới mộng đô các mặt tại đại dữ liệu tiếp quản quy hoạch điều chỉnh về sau càng là lợi dụng mọi lúc lớn đến thành thị bên ngoài mở rộng nhỏ đến đều bị ghi vào mộng đô g i á n g n g ụ c thành thị phát triển quy hoạch bên trong số liệu không giống nhân loại sẽ tận lực bắt đại phóng nhỏ chỉ cần là tại năng lực phạm vi bên trong quy hoạch mộng v o n g đều sẽ đem tất cả an bài thỏa đáng sau đó đẩy mạnh mộng đô hương cố định phương hướng phát triển mộng đô g i á n g n g ụ c thành thị phát triển quy hoạch còn đang không ngừng đổi mới lê lạc không có cách nào nhìn xong như thế bề bộ nội dung chỉ có thể thô sơ giản lược đảo qua nhưng điều này cũng làm cho nội tâm của nàng khiếp sợ không gì s á n ổ i mộng đô thành lập chính là vì quản lý thâm viên siêu nhân loại thâm viên siêu nhân loại phạm vi là cái gì nàng nghi hoặc nhìn nhìn phương khối lại lướt qua màn hình điện tử bên trên nội d cuối cùng nhìn về phía chính mình ta hiểu được thâm viên siêu nhân loại chỉ chính là người như nàng có khả năng đi tới thâm viên năm tầng có khả năng xuyên việt từng cái quỷ quệt thế giới có khả năng lấy lục thể thân thể tiến vào v i ê n k h ổ n g phía dưới nhân loại cái nào không phải siêu nhân loại đâu thì chính là nắm giữ thực lực c ư ờ n g đại thì chính là có được khó thể tưởng tượng vật khí, những này không có bị v i ê n khổng sảng chọn rơi đặc thù nhân loại vốn là thuộc về thâm viên bọn họ đã vượt xa nhân loại phạm chủ trở thành một loại khác sinh vật loại này sinh vật tại dài thời gian thâm viên trong sinh hoạt đã thoát ly bình thường nhân loại xã hội nhận biết cùng quan niệm bị triệt để chuyển hóa nhục thể cũng bị thâm viên t r ô n e o định bọn họ vẫn là nhân loại bộ dạng nhưng nội tại đã trở thành một loại hoàn toàn khác hẳn với nhân loại tồn tại một loại không cách nào bị nhân loại xã hội tiếp thu không cách nào bị người bình thường hiểu tồn tại nghĩ đến cái này l ê lạc trong lòng nổi lên vẻ bị thương thâm viên siêu nhân loại bọn họ cho chúng ta lấy danh tự như vậy sao nhớ tới tại lê minh thành thời điểm mỗi lần nói đến những cái kia tại thâm viên bên trong mạo hiểm giả bọn họ tất cả mọi người sẽ khen ngợi bọn họ là anh hùng trên lớp học truyền thông bên trên cũng đều sẽ đem những này không để ý tự thân an nguy thăm dò thâm viên người coi như tấm gương trên sách học có rất nhiều ưu tú thâm viên nhà thám hiểm sự tích truyền thông cũng thường xuyên sẽ tuyên truyền một chút thâm viên bên trong cảm động cố sự cũng chính là bởi vì xã hội đối thăm dò thâm viên cổ vũ thái độ mới sẽ có nhiều như vậy người kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên tiến vào thâm viên tìm kiếm nhân loại tương lai nhưng tại chỗ này bọn họ lại bị đổi lại một cái tên khác bị nhốt ở tên là mộng đông mục giam bên trong tại cần bọn họ thời điểm trắng trận khen ngợi tại thoát ly khống chế thời điểm lại đem coi là xài lang hồ báo cái này thật đúng là giống như là nhân loại cách làm chương tám trăm sáu mươi bảy anh hùng cùng thái họa chương tám trăm sáu mươi bảy anh hùng cùng thái họa những cái kia từ thâm viên bên trong trở về mọi người đến cùng là anh hùng vẫn là thai họa đâu có một năm lê minh thành quan phương khảo thí xuất hiện dạng này một cái đề mục tại dài thời gian giáo dục cùng tuyên truyền bên dưới đại đa số người đều cho rằng những cái kia trở về thâm viên nhà thám hiểm là anh hùng bọn họ hy sinh an nguy của mình lấy đ ụ c thể p h ạ m thai đối kháng cái kia không biết thâm viên đem chính mình sức mọn đầu nhập đối nhân loại tương lai truy tìm bên trong mặc dù nhân loại một mực tại tránh cho thâm viên đối bình thường khoa học kỹ thuật phát triển quánh yêu nhưng toàn bộ nhân loại văn minh phát triển vẫn là không bị khống chế hướng thâm viên nghiêm về nhân loại không tại thăm dò vũ trụ mà là nhìn hướng cái kia thâm thúy lô lớn nhìn vào bên trong những cái kia kỳ quái thế giới lấy b ê n tâm công ty khoa kỹ cầm đầu những n à y khoa học kỹ thuật công ty trắng trợn hấp thu nhân tài không nhìn quan phương cảnh cáo đem các loại từ thâm viên bên trong mang về kỹ thuật trộn lẫn vào nhân loại bình thường khoa học kỹ thuật đang phát triển lợi dụng di vật cùng sinh vật vượt sâu đối bình thường kỹ thuật tiến hành đủ kiểu sửa đổi nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật cũng bởi vậy nên đón đại bạo phát những cái kia từ nguy cơ từ phía thâm viên bên trong liệu mạng đem kỹ thuật cùng di vật mang ra người cũng chuyện đương nhiên bị coi là anh hùng quan phương không cách nào ngăn cản văn minh phương hướng phát triển chết đi chỉ có thể lựa chọn đích thân hạ dùng còn sót lại lực ảnh hưởng đem từng cái khoa học kỹ thuật công ty b ộ c lại lợi dụng những cái kia đã bị sửa đổi khoa học kỹ thuật đến ngăn cản thâm viên ảnh hưởng tiếp tục thâm nhập sâu nhân loại hướng thâm viên thỏa hiệp cũng chỉ có thỏa hiệp mới có thể ngăn cản toàn bộ nhân loại văn minh triệt để trượt hướng thâm viên năm mươi năm đến quan phương khoa học kỹ thuật công ty thâm viên đã tạo thành một cái vững chắc tâm giác người nào đều lay không động được người nào nhân loại văn minh cũng tại cái này ổn định hoàn cảnh bên dưới nên đón càng gạ tổng hơn đột nhiên phát triển nhưng quan phương vẫn là cảnh giác mỗi một vị từ thâm viên trở về anh hùng bọn họ là anh hùng cũng là t h i họa tại nhân loại ngắn ngủi lịch sử bên trong, Từng có rất n có h i ề u k i n h n phương i lực c biết điểm này cũng rõ ràng nhân tâm cùng lực lượng không thể khâm tính điểm này thâm viên đã sớm nói cho nhân loại lực lượng cùng đại giới là đồng thời tồn tại không có cái gì lực lượng là không cần đại giới vì cảnh cáo những cái kia tiến vào thâm viên người quan phương tại biên soạn di vật tin tức thời điểm chuyên môn đem đại giới viết đến phía trước nhất đại giới mới là trọng yếu nhất đồ vật vì có liên tục không ngừng tân sinh lực lượng tiến vào thâm viên quan phương bất đắc dĩ sửa chữa tài liệu giảng dạy thay đổi giáo dục hệ thống khống chế tuyên truyền cửa ra vào sẽ tiến vào thâm viên người đều định nghĩa là anh hùng dạng này có thể cho tân sinh một đời đắp nặn một cái chính hướng tấm gương cũng có thể để bọn họ đối thâm viên có chỗ hướng về tại lớn lên phía sau tích cực đầu nhập thâm viên thăm dò vẫn là cần phải có như thế một chút người đi truy tìm nhân loại tương lai cùng lúc đó quan phương cũng tại tận lực khống chế mặt trái thông tin truyền bá không cho những cái kia từ thâm viên trở về bại hoại cho xã hội mang đến ảnh hưởng xấu di vật phạm tội thâm viên khoa học kỹ thuật lạm dụng sinh vật vượt sâu thí nghiệm những n à y mặt trái thông tin sẽ kịp thời bị ngăn chặn sẽ không t ạ i truyền t h ô n g trên internet tàn quá rộng đại gia cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau đem chuyện này kiện coi như ví dụ thế nhưng những sự kiện này vẫn là tầng tầng lớp lớp tuyên truyền có thể k h ô n g chế nhân tâm lại không k h ô n g chế được những n à y đã bị thâm viên thay đổi người rất khó quay trở lại lần nữa cuộc sống bình thường mà mặt đối với mấy cái này đã hoàn toàn thay đổi thâm viên siêu nhân loại biện pháp tốt nhất chính là để bọ không muốn trở lại dùng lúc như chân bảo bỏ đi như giày rách chỉ cần đem kỹ thuật cùng tình báo mang về là được rồi di vật cùng người cũng không cần trở về không có hữu hiệu k h ô n g chế những lực lượng này chỉ sẽ trở thành thai họa quan phương biết do di vật đại giới đáng sợ vô hạn chế sử dụng tuyệt đối sẽ cho nhân loại văn minh mang đến thai họa ngập đầu chỉ có thể cẩn thận một chút lại cẩn thận bóp chết tất cả manh mối những n à y thâm viên siêu nhân loại chỉ cần một mực lưu tại thâm viên liền tốt l i ê lạc nhìn lên trước mặt màn hình điện tử bất đắc dĩ thở dài một hơi nàng rất rõ ràng quan phương ý đồ cũng biết phải làm sao mới là lựa chọn tốt nhất đối với nhân loại xã hội để nói bọn họ những người này chính là từng khỏa không thể k h ô n g bom hẹn giờ nói không chừng lúc nào liền sẽ nổ thế nhưng cứ như vậy bị ném tại chỗ này còn muốn bị coi là tù phạm giam lại cho dù ai đều không thể nào tiếp thu được lê lạc rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này mộng đô giám g ụ c thành thị phát triển quy hoạch muốn bị tầng tầng bắt đầu phong tỏa giữ gìn tại mộng vong tầng dưới chót nhất một khi mộng đô cư dân biết quan phương ý đồ tuyệt đối sẽ tiếp thu không được phát sinh bạo loạn dễ tính còn có thể hiểu được quan phương cách làm tính tình bạo khẳng định liền bắt đầu đổ thành những này đi tới mộng đ ô người đều là phần tử nguy hiểm hoặc là di vật bản thân hoặc là có các loại lực lượng cường đại đoàn kết lại hủy đi tòa này n g ụ c giam cũng không phải là việc khó gì mộng đô giám n g ụ c thành thị phát triển quy hoạch bên trong cũng đã nói muốn đem thâm viên siêu nhân loại thể xác tinh thần khỏe mạnh đặt ở thủ vị để cao bọn họ lòng cảm mến cái này kỳ thật cũng là vì phòng ngừa bọn họ ý thức được đây là một tòa ngục giam để bọn họ ở trên mạng trầm luân giải trí đến chết cung cấp phong phú vật tư để bọn họ chân chính đem mộng đô coi như thâm viên bên trong cảng coi như có thể một mực sinh hoạt nhà tu phạm càng n n nhản mục giam quản lý liền càng đơn giản cho nên, vì cam đoan điểm này mậu đô từ đầu đến cuối đều ẩn tàng ngục giam bản chất đem ban đầu mục đích trôn giấu tại kho số liệu tầng dưới c h ố c nhất dùng tầng tầng điện điện nghe hồng bao vây lấy thỏa mãn tất cả tù phạm sinh lý nhu cầu cùng tâm lý nhu cầu để bọn họ chậm rãi rơi vào cái này tỉ mỉ bệnh m ộ n g đẹp bên trong chỉ cần tù phạm không cảm thấy đây là ngục giam vậy bọn hắn liền sẽ không vượt ngục tại m ộ n g vong không chế bên dưới mậu đô phát triển đến càng ngày càng tốt càng ngày càng n n nhàn càng ngày càng có thể thỏa mãn nhu cầu của mọi người đại dữ liệu chính xác khống chế tù phạm bọn họ tâm lý để những n à y vây ở trong m một giấc m ộ n g dài nếu như bọn họ mãi đến chết cũng không biết đây là một toàn n g ụ c giam vậy trong này cũng liền không phải là một toàn n g ụ c giam lê lạc nhìn qua màn hình điện tử cảm nhận được một trận sâu sắc ngạt thở cảm giác mộng đô thật là một giấc m ộ n g sao t r â n tướng tới quá đột ngột lê lạc suy nghĩ còn có chút hỗn loạn nàng quay đầu nhìn về phía phương khối người dẫn ta tới chỗ này chính là vì để ta nhìn thấy cái này t r â n tướng sao kỳ thật lê lạc dừng một chút nhẹ nói có biết hay không cái này t r â n tướng với ta mà nói đồng thời không có cái gì khác biệt ngươi là cảm thấy chuyện này đối với mộng đô cư dân đến nói quá tàn nhẫn sao Nàng rất, lén lén lút lút cái cái rất h lê, lê lạc vô ì ý thức tưởng rằng nàng lén lén lút lút chạy đến trong phòng họp bị vị tiêu bảo an người máy phát hiện nhưng cái này cũng không hề là nguyên nhân chủ yếu m ạ c linh sở dĩ để l ê lạc chạy trốn là vì những cái kia ngậm khí tiết lộ người máy lại tới thời gian lại đến sau thật nhanh phương khối bên trong m ạ c linh nhìn xem bên ngoài không ngừng đến gần người máy nghĩ thầm khó mặc dù hắn để l ê lạc chạy trốn nhưng cũng không biết có thể chạy đi nơi nào toàn bộ ngậm đô đều bị mậm vong giám thị những người máy này còn có thể điều động ngậm vong số liệu chạy đến cái góc nào đều sẽ bị bắt đến m ạ c linh lại không có nắm chắc tại những người máy kia làm ra phản ứng phía trước đưa bọn họ toàn bộ xử lý、Thống、chi xử lý những này lại sẽ xuất hiện cái khác toàn bộ ngộng đô khắp nơi đều là xúc thích bộ đội người máy đến lúc đó công kích của mình phương thức bị đại dữ liệu đ i chép lại lấy chúng nó không có cách nào tiến thối lương nan đối mặt dạng này tình cảnh m ặ c linh cảm thấy vẫn là phải từ nguồn cội giải quyết ta có thể hay không tiếp tục thay đổi lịch sử m ặ c linh trong lòng dâng lên một cái nghi vấn nếu như tiến vào cái k i a ngộ cảnh có thể để cho mất tích án lịch sử thay đổi lời nói hắn có thể hay không nghĩ biện pháp để toàn bộ người đều sống sót tại mất tích vụ án phát sinh phía trước đem toàn bộ phòng họp phá đi hoặc là trực tiếp đem khoa nghiên sở hủy đi làm cho tất cả mọi người đều không có cách nào tiến vào Mạc hắn hiện tại không có thời gian nghiên cứu mộng khí nguyên lý không có thời gian xoắn suýt vì cái gì nhập mộng sẽ cải biến hiện thực hắn hiện tại muốn làm chính là trước ngăn cản mộng khí tiết lộ giải quyết nguy cơ trước mắt n cho nên muốn tìm tới một cái chậm chạp thanh tình phương pháp để ta tại tiến vào mộng cảnh thời điểm đã có thể có thời gian thay đổi lịch sử lại có thể bảo trì mộng cảnh ổn định có thể là nào có biện pháp như vậy đâu thanh tình cùng nhanh, mộng cảnh vốn là xung đột muốn tìm được một cái thích hợp cân bằng cũng không phải là một chuyện đơn giản đủ mọi màu sắc mộng khí từ đóng chặt trong khe cửa chậm rãi thẩm thấu đi vào mạc linh không cần nhìn liền biết những cái kia xúc thích bộ đội người máy đã đi tới trước cửa hắn cùng l i ê lạc còn chưa kịp chạy trốn những người máy kia liền không nhanh không chậm bao vây phòng họp giống như là đã dự phán đến bọn họ do dự thời gian chạy không thoát nhìn thấy những cái kia mẫu thể khí l i ê lạc cũng ý thức được nguy hiểm sắp xảy ra mắt thấy thấm vào phòng họp ngộng khí càng ngày càng nhiều mạc linh vẫn không có nghĩ đến thích hợp biện pháp cầm trong tay hắn một bình c o ca tại phương khối bên trong đi qua đi lại não cực nhanh chuyển động nhưng mà trong lòng càng nhanh suy nghĩ liền càng hỗn loạn tính toán trước tình lại thay đổi lịch sử sự tình lại nói dù sao ngộng cảnh sụp xuống về sau những người máy kêu kiểu gì cũng sẽ tại thời cơ thích tướng công tới hắn chỉ cần có thể cam đoan chính mình có thể tỉnh lại không ngừng nhập n ộ n g cuối cùng sẽ sửa chữa ra một cái thích hợp lịch sử tại xuất hiện ý nghĩ này phía sau mạc linh cũng không có gấp gáp như vậy chỉ là thay đổi lịch sử thật đơn giản như vậy sao mạc linh phát hiện đang không ngừng sửa chữa trôi qua về sau hắn đối hiện thực xuất hiện một loại lạnh nhạt cảm giác a thanh lão bình còn có cái kia hai mươi mốt vị nhân viên nghiên cứu hình như đều không trọng yếu như vậy bọn họ thành có thể tùy tiện xuất hiện theo liền biến mất chữ số thành phân biệt hiện thực cùng n g ộ n cảnh các dấu hiệu trong a đối lòng của hắn luôn có một loại cảm giác hắn có thể thay đổi kết quả này tất nhiên kết quả có thể tùy tiện thay đổi, vậy những này biến mất người đều nhất định có thể trở lại thế nhưng bọn họ thật có thể trở lại sao loại này kết quả thay đổi lại cần muốn như thế nào đại giới đâu nghĩ đến cái này mạc linh trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại khó nói lên lời cảm giác sợ hãi vẫn là tận lực giảm bất nhập mộng số lần a không thể tiếp tục thay đổi kết quả cũng không thể để loại kia đối với sinh mạng coi thường tiếp tục lan tràn đi xuống hít sâu một hơi mặt linh nhìn về phía phương khối bên ngoài hắn đầu tiên là đem màn hình điện tử bên trên quyền hạn công cụ truyền đưa đến phương khối bên trong sau đó đem tầm mắt dò xét đi ra tiến vào cái kia sớm đã tràn ngập ra m ộ n g khí bên trong tại sắp đến k i ể m chế toàn q u a trung tâm lúc mặt linh phân ra một tia ý thức đem một bình có ca cùng vừa vặn đưa vào phương khối quyền hạn công cụ ném vào cái kia toàn quà trung tâm sau đó hắn mặc cho cái kia n g khí lôi kéo hắn chìm vào n g đẹp đã mất đi chỗ có cảm xúc ý thức hình như tại màu d lần này nhậm mộng tựa hồ so trước đó đều muốn lâu dài xung quanh có thật nhiều âm thanh tại trò chuyện giống như là ngăn cách nhất tầng thật dày chăn m i m những n âm thanh này ở phía xa thương lượng cái gì lại từ từ trôi giặt đến bên thai tại bên thai quanh quần sau một hồi lại bị cái kia màu dòng sông kéo vào trong đó theo toàn qua hướng chạy không biết chỗ sâu mộng cảnh cùng hiện thực ngăn cách tựa hồ đang không ngừng bị tiêu trừ cô độc ý thức nước chạy bèo trôi tại mộng cảnh cái kia dối loạn thời gian bên trong chập trùng lúc thì trôi đến thông thấu mặt nước lúc thì lại chìm vào vận đục đáy nước mặt linh hình như nhìn thấy toàn bộ mộng đô biến thành trên mặt nước cải bóng có khi ngưng tụ có khi lại bị gợn sóng đẩy ra tan rã thành ánh sáng rực rỡ ngất mẫu đô sáng lập tựa hồ cũng là như thế tại cái kia dối loạn thâm v i ê n phía dưới dựng thành một cái tương đối ổn định lộng lấy mẫu cảnh chỉ cần nhẹ nhàng va chạm liền sẽ bị thời gian gợn sóng đẩy ra theo sóng nước bụng sóng rơi xuống liền có thể hồi tưởng đến xa xôi đi qua vào lúc đó mẫu đô cũng là một giấc m ộ n g chẳng qua là lúc đó đám người cảm thấy cái kia là chân thật mà thôi liền giống bây giờ đồng dạng mạc linh suy nghĩ dần dần cùng toàn quá hòa thành một thể kiềm chế trong đó mẫu không phân người ta đều là ý thức kéo dài vô luận là mạc linh vẫn là á thanh lão bình Đều tu, là mộng xúc bọn xúc hồ ọ đến từ cùng một cái kiểm chế điểm, đến chế cùng cùng mộng, cũng có cùng một cái nơi từ một từ một một tụ. cái cái có cái kiểm Hô. quý lạc chậm rãi phun ra trong lồng ngực một cỗ cho khí sau đó vụt một cái từ trên ghế ngồi đứng lên hắn cảm giác chính mình hình như khám phá tất cả chân tướng minh bạch thế giới bản chất nhưng bây giờ đồng nghiệp của hắn đều tại dùng ánh mắt lộ vẻ k ỳ quái nhìn xem hắn hồ lạc ngươi làm gì chứ tổ trưởng ta nhìn thấy mộng bản chất là cái gì là có ca chương tám trăm sáu mươi chín hồ lạc thích uống có ca chương tám trăm sáu mươi chín hồ lạc thích uống có ca hồ lạc ngươi có phải hay không tối hôm qua lại suốt đêm chơi game tổ trưởng nhìn xem còn buồn ngủ hồ lạc có chút bất đắc dĩ hỏi a hồ lạc gãi gãi đầu hắn tối hôm qua s á c thực suốt đêm chơi một đêm trò chơi nhưng cái này cùng hắn muốn nói sự tình đồng thời không có quan hệ tổ trưởng mậu chính là có ca bọn họ trên bản chất đều là bọc khí màu bọc khí tại màu đen dịch trâu bên trên lớp lánh toàn qua c u ố n lên vị ngọt c ù n g hơi nước hướng trong đầu k i ể m chế cuối cùng hết thể tất cả đều trở thành có ca một bộ phận hồ lạc nói xong đoạn này lời nói phía sau chính mình cũng có chút ngoài ý mới trong đầu hắn làm sao sẽ có ý nghĩ như vậy hình như từ khi vừa vặn sau khi tỉnh lại hắn liền vô cùng chắc chắn cái quan điểm này thậm chí không sinh ra một vẻ hoài nghi rõ ràng cái quan điểm này cực kỳ hoang đường hắn cũng tin tưởng không nghi ngờ có người tại ta trong đầu nhét vào thứ gì sao hồ lạc lập tức ý thức được không thích hợp hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút tổ trưởng lại liếc qua một bên nhìn chằm chằm hắn thành viên khác ách ta mới vừa t ỉ n h ngủ đang nói mê sảng đừng để ý ha ha ha hắn đ ối đã mặt đen lại tổ trưởng đánh cái xin lỗi động tắt tay sau đó vội vội vàng vàng lại ngồi xuống ta vừa vặn đang làm gì ý thức dần dần thanh tịnh phía sau hắn mới phát giác chính mình vừa vặn hành động có cỡ nào mất mặt người khác đều tại nghiêm túc mở hội hắn không những ngủ rồi tỉnh ngủ về sau còn khinh suất đánh gây tổ trưởng phát biểu không nói còn nói một đống mê sảng tốt tại tổ trưởng đã rất cho hắn mặt mũi không có để hắn l ă n ra ngoài ta cái này là thế nào công tác quá bận rộn áp lực quá lớn n à o xảy ra vấn đề hồ lạc vuốt v ú t thái dương huyệt đem những cái kia không ngừng hiện lên kỳ tư diệu t ư ờ n g ép xuống công việc gần đây cũng không đội vàng a dự án robot an bảo đã tại giai đoạn kết thúc hiện tại chỉ cần căn cứ đo kết quả xuất cụ một chút báo cáo cái này hạng mục liền kết thúc bọn họ nhóm nghiên cứu robot công việc gần đây chính là một mực mở hội viết báo cáo mở hội viết báo cáo phía trên thúc giục đến cũng không đ ổ i hạng mục đã đưa vào sử dụng những lãnh đạo kia liền trên cơ bản sẽ lại không thúc giục những báo cáo này đều chỉ là vì đi cái quá trình không phải trong công việc vấn đề đó chính là trên sinh hoạt vấn đề có thể gần nhất thật quá phong túng hắn đã liên tục vài ngày thức đêm chơi game có lẽ là vì trả thù đoạn kia tăng ca thời gian hắn đánh đến mất ă n mất ngủ hôn thiên hát địa giống như là muốn đem đoạn kia thời gian giải trí tìm n ủ lại cái này mới đưa đến hắn đang học thời điểm ngủ nghĩ đến cái này hồ lạc lúng túng thấp túi đầu hắn hiện tại vẫn là có thể cảm giác được những tổ viên khác thỉnh thoảng hướng hắn cái này nghiêng mắt nhìn đến trong ánh mắt toàn bộ là cười n ạ o ném đại nhân hắn bất đắc dĩ mở ra trong tay coca từ ngực từ ngực đem bên trong chất lòng rót xuống dưới uống coca xem như là hắn làm r ư ợ u chính mình áp lực một cái thường sử dụng thủ đoạn phía trước tăng ca thời điểm chính là dựa vào coca sống qua tới mặc dù coca uống nhiều không tốt nhưng ít ra so rượu thuốc lá muốn khỏe mạnh phải nhiều cũng sẽ không như thế dễ dàng nghiện ta cảm giác ta vẫn có chút nghiện hiện tại hồ lạc đã mau đem coca làm nước uống bình thường uống nước sôi thời điểm bên trong không có vị n g ọ t hắn liền sẽ luôn cảm thấy thiếu cái gì đến chậm rãi đem thứ này thay gần nhất đều mập không ít hồ lạc sờ lên chính mình có chút tròn vo bụng thở dài các loại bình này co ca là thế nào đến hắn đột nhiên ý thức được không thích hợp hình như từ khi hắn sau khi tỉnh lại bình này co ca vẫn ở trong tay của hắn ta không nhớ rõ phía trước có cầm co ca trên tay ha hắn nghi hoặc nhìn nhìn trong tay bình này co ca thường xuyên uống co ca hắn một nháy mắt liền phát hiện không thích hợp cái này là lúc nào đóng gói trước mắt bình này co ca đóng gói vô cùng tân triều phong cách vô cùng đặc biệt cùng hắn thường uống đóng gói hoàn toàn khác biệt Ta lúc nào mua qua Coca? lúc cái nào này đóng n Xem gói h ư Coca thâm n i ê n n g ư ờ i tiêu cái gói dùng, hắn cũng không nhớ rõ cái này đóng rõ lấy à nào là lúc lẽ l Chẳng đóng Hắn đầy ra. Chẳng lẽ là mới đóng gói? mới ra màn hình điện tử đối trong tay có ca vỗ một cái sau đó bắt đầu nhận thức cầu rất nhanh kết quả tìm kiếm đi ra không có cái này lại có thể là chưa hề xuất hiện qua đóng gói hồ lạc nháy mắt liền sửng sốt hắn m u ố n cho rằng cái này là cái gì hoạt động đóng gói tương đối ít thấy không nghĩ tới có ca công ty căn bản chưa từng đi ra dạng này đóng gói chẳng lẽ là giả có ca không có khả năng a ai sẽ giả mạo có ca mà còn cái này coca uống cũng không phải giả dối hồ lạc uống nhiều như thế coca bất luận cái gì nhỏ xíu khác biệt đều chạy không thoát hắn b ị r á c nếu quả thật có thể làm giả tạo đến loại này trình độ vậy tại sao muốn sử dụng một loại chưa hề xuất hiện qua đóng gói đâu hắn nhìn xem đóng gói đột nhiên nghĩ đến cái gì liền vội vàng đem lon coca giơ lên nhìn về phía đáy bình sinh sản ngày tháng tại nhìn đến sinh sản ngày tháng một n h y mắt hồ lạc nháy mắt mở to hai mắt nhìn sau đó kinh hãi hô lên hai mươi năm sau hồ lạc âm thanh một cái liền đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới bọn họ nhìn xem tay nâng lon coca một mặt ngu ngơ hồ lạc cuối cùng có người không nín được tiểu ý nhỏ giọng bật cười hồ lạc tổ trưởng lần này cuối cùng nhịn không được thật tốt một cái sẽ bị tiểu tử này đánh gãy hai lần tổ trưởng trực tiếp đi xuống ván hận vỗ một cái hồ lạc chán đi ra tổ trưởng cái này co ca là hai mươi năm sau co ca ngươi nhìn ngươi nhìn tổ trưởng nhìn đều không muốn nhìn trực tiếp liền đem hồ lạc từ trên ghế ngồi kéo lên một cái ném ra đến bên ngoài phanh cửa đóng lại hồ lạc ngơ ngác đứng ở ngoài cửa cầm trong tay cái kia hộp hai mươi năm sau co ca bị như thế giày vò co ca đã văng đến miệng bình bên ngoài hắn vô ý thức lẻ lưỡi đem những cái kia tràn ra coca toàn bộ đều liếm lấy cái sạch sẽ sau đó hắn lại ý thức được không thích hợp cho mình một bàn tay làm sao lại không quản được nữa đâu cái này không rõ lai lịch tương lai coca ai cũng không biết uống sẽ xảy ra vấn đề gì bị đuổi ra ngoài về sau hắn vừa cẩn thận xác nhận một cái ngày tháng thật sự là hai mươi năm sau là y n ấn sai lầm sao hẳn là cũng không phải cái này coca xuất hiện quá mức kỳ lạ tình ngủ về sau liền xuất hiện trong tay hắn trong đầu của hắn còn nhiều thêm rất nhiều kỳ quá ý nghĩ cái này coca cùng những ý n g h ĩ kia đều là đến từ cùng một nơi đến từ nơi đâu trong、nộng. h ồ lạc hồi tưởng lại vừa vặn sắp thực hình như ở trong mơ đi đến một nơi nào đó có lẽ cái này c o ca chính là từ cái chỗ kia mang tới ta là đi tương lai sao hai mươi năm sau nhìn xem lon c o ca bên trên ngày tháng h ồ lạc đột nhiên ý thức được cái gì hắn vội vàng về tới văn phòng mở ra chính mình n g ặ n kéo lấy ra một bản nghiên cứu ghi chép bảo an người máy bên trong mậu khí không ổn định hóa xuất hiện thời gian hai mươi năm cái này c o ca sinh sản ngày tháng cũng là hai mươi năm chẳng lẽ hai mươi năm về sau chuyện gì xảy ra đem bình này c o ca đưa cho tới bây giờ chương tám trăm bảy mươi mậu khí thai hoàng ẩm chương tám trăm bảy mươi mậu khí thai hoàng ẩm kỳ thật sớm tại bảo an người máy nghiên cứu phát minh giai đoạn tổ nghiên cứu liền chú ý tới mậu khí không ổn định hóa thai hoàng ẩm hồ lạc cũng đem cái này đi xuống nhưng tiểu tổ hướng thượng cấp phản ứng vấn đề này thời điểm được đến hồi phục như n g là không cần phải để ý đến trực tiếp xem nhẹ vấn đề này không cần giải quyết cũng không cần thiết lập báo hỏng cùng thái đổi cơ chế hồ lạc biết được quyết định của thượng cấp phía sau cũng vô cùng kinh ngạc nhưng hắn một cái nho nhỏ nhân viên nghiên cứu cũng không có cách nào đối với cái này đưa ra dị nghị tin tưởng phía sau trí tuệ con người a có lẽ về sau sẽ có cái khác tổ nghiên cứu đến giải quyết vấn đề này thế nhưng bình này đến từ 20 năm sau c o ca lại trực tiếp kích thích sự lo lắng của hắn hắn nghĩ không ra có đồ vật gì vừa lúc tại 20 năm sau xảy ra vấn đề trừ m ộ n g khí có lẽ là 20 năm sau chính mình vì nhắc nhở ta đem bình này có ca đưa đến trước mặt của ta xem như nhóm nghiên cứu robot thành viên hồ lạc đối m ộ n g khí lý giải rất sâu loại kia thể khí có được vô hạn có thể có thể nói là chân chính thần tài liệu tại trong sự nhận thức của hắn thâm viên bên trong tất cả tài liệu đều không thể cùng mậu khí đ ư nổi bởi vì mậu khí liền đại biểu tất cả mộng là có thể tùy ý cấu tạo mộng khí đến từ mộng cảnh cũng liền nắm giữ mộng đặc tính nó có thể là sắt có thể là đồng có thể là kim có thể là kim cương cũng có thể là thời gian là không gian là linh hồn là tình cảm chỉ cần có thể tìm tới thích hợp kiềm chế điều kiện mộng khí có thể được tạo nên thành bất luận cái gì tưởng tượng bên trong tài liệu là thật nắm giữ vô hạn có thể m u ố n tại hiện thực bên trong tìm tới một loại đã là thể khí lại là chất lỏng lại là thể rắn tài liệu là không thể nào thế nhưng mộng khí có thể làm được bởi vì trong mộng liền có vật như vậy mộng khí cũng chuyện đương nhiên có thể đắp nặn thành như vậy tài liệu những cái kia tại hiện thực bên trong không cách nào thực hiện đồ vật đều có thể dùng mộng khí tạo ra đến tuyệt đối cứng rắn nhưng lại tuyệt đối mềm dẻo thủy tinh hoàn toàn siêu dẫn xa rời nhựa cây độ không tuyệt đối nhiệt độ bình thường thể lưu hạt nhân nguyên tử vây quanh điện tử xoay tròn điện dựa vào nguyên tử tất cả tưởng tượng bên trong tài liệu hiện thực bên trong tự mâu thuẫn tài liệu đều có thể bị mộng khí chỗ đắp nặn g đi ra t h ư ợ n h ư là làm một giấc mộng đồng dạng những vật kia liền xuất hiện hồ lạc lần thứ nhất biết mộng khí thời điểm mấy ngày mấy đêm đều không ngủ hắn không cách nào tưởng tượng loại này vật chất tồn tại cũng không thể tin được bọn họ muốn dùng loại này vật chất chế tạo ra một đám người máy. nhân loại đối mậu khí hiểu rõ còn lưu lại tại nhất sơ cấp trình độ những cái kia tưởng tượng bên trong tài liệu không có thích hợp kiểm chế điều kiện cũng là làm không được nhóm nghiên cứu robot cũng chỉ có thể sử dụng đơn giản một chút phối phương nhưng cái này đã có thể để cho người máy thể hiện ra vô cùng thực lực cường đại hồ lạc không cách nào tưởng tượng nếu như mậu khí thật tiến vào không ổn định trạng thái tự động mặc cho có ý k i ể m chế cuối cùng lại biến thành như thế nào vật chất những cái kia chỉ đang tưởng tượng bên trong mới có thể xuất hiện tài liệu nếu như không nhận gò bó xuất hiện tại hiện thực bên trong rất nhanh liền sẽ cùng hiện thực vật lý quy tắc sinh ra va chạm hình thành quy tắc tác động tạo thành to lớn ảnh hưởng một khối sẽ chỉ hút nóng tấm ván gôi chỉ cần xuất hiện tại hiện thực bên trong liền sẽ dẫn đến băng phong thiên lý một khối tuyệt đối bóng loáng viên cầu chỉ cần xuất hiện tại hiện thực bên trong liền sẽ đang không ngừng va chạm ra tốc bên d ư ớ i biến thành hủy diệt thế giới siêu tốc bom g ẫ c ký không ổn định kiềm chế là thai nạn tính để nó không bị khống chế kiềm chế khẳng định sẽ xuất hiện loại kia khó có thể tưởng tượng khủng bố vật chất đến lúc đó cho dù m ộ n g đô nhân tài đông đúc cũng không phải một chốc liền có thể giải quyết nhìn trong tay có ca hồ lạc có dự cảm không lành chẳng lẽ hai mươi năm sau thật xảy ra chuyện gì phát sinh khó mà khống chế tai nạn bình này đến từ tương lai có ca chính là cho hắn báo động trước cái kia sáng loáng sinh sản ngày tháng chính là đang nhắc nhở hắn cẩn thận m ộ m khí hồ lạc tâm tình một cái liền khẩn trương lên hắn một mực liền đối tượng cấp không nhìn mậm khí thai h ỏ a ngầm có rất sâu ý kiến bình này co ca đến cũng xác nhận hắn nội tâm cho tới nay lo lắng phải đem chuyện này nói cho tổ trưởng nghĩ đến cái này hắn vội vàng quay trở về phòng họp lúc này cửa phòng họp đã mở ra nhưng bên trong đồng sự cũng chưa đi đi ra tựa hồ còn ở bên trong thảo luận cái gì hội nghị kết thúc rồi hả hồ lạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi vào các đồng nghiệp nhìn thấy hắn một cái liền ngầm n g lại làm sao vậy nhìn xem phản ứng của mọi người hồ lạc càng thêm mê mang hồ lạc tới tổ trưởng đối hắn vây vây tay hồ lạc n g à người liền đi tới tổ trưởng vừa vặn mở hội ta không nên thính xuất có lỗi với ta hiện tại có chuyện muốn cùng ngươi hồi báo chuyện rất trọng yếu hồ lạc đối tổ trưởng nói lời xin lỗi muốn đem chính mình lo lắng thuận tiện nói cho tổ trưởng nhưng tổ trưởng lại đánh gây hắn phát biểu không quan hệ ta biết ngươi thức đêm chơi game ta còn không hiểu rõ ngươi sao có chuyện gì đợi lát nữa lại nói ta hiện tại có cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi nhiệm vụ gì hồ lạc vô ý thức hỏi người đi an bảo thất Nghĩ b i ệ sau đó tổ trưởng liền đem chân tướng cùng h Hồ lạc nói một lần bao gồm vì cái gì cần bảo an quyền hạn cầm tới bảo an quyền hạn phía sau lại phải dùng làm sao mộng đô là một toàn g bộ giam người từ chỗ nào nghe được tổ trưởng cái chúng chỉ chứng thực chờ cầm chúng điểm ngươi tới liền tiến này không trọng nghị này, quyền hạn là yếu, phía ta ta sau, vô à ràng. o kho soát nhiên số sẽ muốn liệu lục soát muốn lúc đó, cả đều cả đáp án, tất tự Tổ trưởng đến đó rõ v vô hồ lạc bà vai nghiêm túc nói hồ lạc lúc này trong đầu đã hoàn toàn hỗn loạn trong tay của hắn còn cầm cái k i a hộp đến từ tương lai có ca ngơ ngác đứng ngay tại chỗ chuyện đã xảy ra hôm nay thực sự là quá nhiều hắn một thời gian có chút tiếp thụ không nổi lại là tương lai báo động trước lại làm mộng đô trần tướng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tiếp thu phạm vi tổ trưởng để ta trước chậm rãi có thể chứ đi hôm nay trực ban chính là lóc bình hắn không hiểu những cái kia điện tử sản phẩm lựa gạt rất đơn giản ngươi muốn quá khẩn trương vì cái gì để ta đi tổ trưởng hồ lạc không hiểu hỏi người tướng mạo tốt tròn vo người khác dễ dàng tin tưởng ngươi tổ trưởng không chút lưu tình điểm ra hồ lạc ưu thế hồ lạc sửng sốt một chút rất nhanh cũng liền tiếp thu thuyết p h á p này hắn sờ lên bụng của mình thở dài chân tướng có đôi khi nhất đã thương người tổ trưởng nếu như mộng đô thật sự là toàn ngục giam chúng ta nên làm cái gì vượt ngục chương tám trăm bảy mươi mốt mộng cùng mộng tưởng chương tám trăm bảy mươi mốt mộng cùng mộng tưởng tổ trưởng ta chuẩn bị xong vậy ngươi đi đi biểu hiện tự nhiên một điểm đừng để người hoài nghi minh bạch hồ lạc bị tổ trưởng đẩy cách mở hội thương nghị phòng đứng ở ngoài cửa một trận gió lạnh thổi qua hồ lạc thở dài rõ ràng là tổ nghiên cứu bên trong nhỏ tuổi nhất tổ viên lại tiếp nhận không nên tiếp nhận gánh nặng làm sao loại này sự t ì n h lại rơi xuống trên người ta đâu hắn bọc lấy y phục muốn để cái kia gió mát thổi tới trên thân không như thế lạnh nhưng tay lướt qua áo khoác túi thời điểm lại mò tới một cái mất thăng bằng đồ vật đây là cái gì hắn nghi hoặc đem vật kia từ trong túi đem ra đen nhánh giống như là cái cũ nát l bàn tổ trưởng n g ư ơ i làm sao nhanh như vậy liền trở về cái này hồ lạc một mặt ngây ngốc đem cái tia quyền hạn công cụ đưa tới tổ trưởng vừa định hỏi thăm nhìn thấy hồ lạc vật trong tay cũng bối rối ngươi không phải mới vừa ra cửa s a o ta không biết ngươi từ chỗ nào cầm ta không biết tổ trưởng nhìn xem hỏi gì cũng không biết hồ lạc cũng có chút im lặng hắn bất đắc d ì đem quyền hạn công cụ nhận lấy sau đó vua v u a hồ lạc b ả vai về sau đường luôn thức đêm sẽ làm bị thương não không phải tổ trưởng cái này cùng thức đêm không quan hệ đừng nói nữa nhiệm vụ hoàn thành liền tốt tổ trưởng đánh gãy hồ lạc giải thích cầm quyền hạn công cụ liền hướng phòng họp chủ màn hình điện tử đi đến hồ lạc đứng tại chỗ gãi đầu một cái lại mở ra túi quần của mình vật kia làm sao tại ta trong túi ta lúc nào cầm tới qua hắn nhìn một chút trong tay còn chưa uống xong c o ca lại nhìn một chút chính mình túi tháo đột nhiên có một cái phỏng đoán vật kia cũng là hai mươi năm sau vỏ ngoài vết bẩn tựa như là đã thả thật lâu mới xuất hiện biên giới còn có chút có chút mốc m e o hồi tưởng lại xác thực có cái này có thể nếu như nói c o ca là dùng để báo động trước lời nói vậy cái này quyền hạn công cụ lại là dùng tới làm cái gì là để ta dùng vật kia kiểm tra thứ gì hồ lạc tò mò đi tới tổ trưởng bên cạnh tổ trưởng ta có lời muốn cùng ngươi nói đầu tiên chờ chút đã chờ ta tra xong tổ trưởng tập trung tinh thần nhìn màn ảnh căn bản không có thời gian cùng hắn nói chuyện phiếm hồ lạc cũng chỉ có thể đem lời nuốt đến trong bụng nhìn xem tổ trưởng bắt đầu thao tác không lâu sau đó phòng họp bên trong lặng ngắt như tờ là thật m ộ n g đô thật là một toàn ngục giam trên màn hình phát triển quy hoạch viết đến rõ ràng bệnh bạch bạch. bọn họ những nhân viên nghiên cứu này cũng bất quá chỉ là có đặc thù mới có thể tội phạm mẫu đô mục đích đúng là đem bọn họ vây ở chỗ này bọn họ tạo ra những cái kêu bảo an người máy chính là trông coi chính mình giám g ụ c làm sao sẽ dạng này tất cả mọi người ở đây đều tiếp thụ không được sự thật này bọn họ chỉnh cái người máy nghiên cứu đ o à n đội vì chế tạo bảo an người máy hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết ban đầu tiếp vào cái này hạng mục thời điểm bọn họ đều là đầy cói lòng nhiệt tình một loại trước nay chưa từng có người máy lấy m ộ n g khí là hạnh tâm thủ vệ toàn bộ mậu đô an toàn những nhân viên nghiên cứu này đại đa số đều không có rất mạnh chiến đấu năng lực bọn họ đi tới thâm viên năm tầng rất nhiều là đi theo đội thăm dò đến nhìn xem những cái kia cường đại nhân viên chiến đấu trong lòng bọn họ cũng thường xuyên sẽ g h e thị nếu là ta cũng có cường đại như vậy lực lượng tốt biết bao nhiêu đáng tiếc là nhân loại xã hội là có p h â n công có người phụ trách chiến đấu có người liền phải chịu trách nhiệm nghiên cứu khoa học bọn họ được bảo hộ ở hậu phương liền nhất định phải thực hiện chính mình chức trách nhưng nghiên cứu khoa học thường là không có lập tức rõ ràng đích lợi tại lâu dài thâm niên trong sinh hoạt bọn họ cũng thường thường sẽ cảm thấy chính mình kém một bậc chính vì vậy tại thu hoạch được cái này hạng mục thời điểm bọn họ mới sẽ kích động như thế cuối cùng có cơ hội phát huy tác dụng của mình không còn là nghiên cứu làm sao tại vĩnh d ạ bên trong trồng khoai tây nghiên cứu làm sao tính toán không đảo quỹ tích vận hành mà là chân chân chính chính có khả năng sáng tạo lực lượng sáng tạo ra nhân loại tại thâm viên đặt chân tư bản lúc ấy bọn họ cái này lâm thời chấp v á đ o à nội đ gần như tất cả mọi người b u ô n g xuống hào n ô n muốn tạo ra ra một loại so bất luận cái gì đã có người máy đều cường đại hơn trước tạm vào người máy một khi loại này người máy đưa vào sử dụng liền có thể tiếp nhận mộng đô công tác bảo an để những cái kia một mực tại bảo vệ mộng đô nhân loại công thành lối thân tại hạng mục tiến hành quá trình bên trong bọn họ cũng một mực tại coi đây là mục tiêu cố gắng tất cả cố gắng cũng là vì chế tạo ra loại này bảo vệ nhân loại máy móc m n g khí cũng không phải là một loại rất tốt khống chế tài liệu nhân loại đối n ó nghiên cứu chỉ dừng lại ở sơ cấp giai đoạn nghiên cứu của hắn bộ môn bởi vì bảo mật nguyên nhân lại không cách nào cùng bọn họ chia sẻ tư liệu bọn họ chỉ có thể tự mình đi nghiên cứu m n g khí đặc tính đem m n g khí biến thành máy móc đây là từ không có người làm qua sự t ì n h nhóm nghiên cứu robot dùng bọn họ thuần túy lý tưởng chống đỡ lấy chịu đựng qua từng cái bình cảnh tại thử nghiệm m n g khí phối phương quá trình bên trong thậm chí hy sinh mấy tên tổ viên mẫu khí là cường đại cũng là nguy hiểm muốn thực hiện lý tưởng hy sinh không thể tránh được buồn sau cơn đau bọc thêm cố gắng không chỉ là vì cho mộng đô cư dân một cái công đạo cũng vì cho mấy vị kia hy sinh đồng bạn một cái công đạo cuối cùng tại không ngừng cố gắng bên dưới bọn họ cuối cùng đem đài thứ nhất máy móc tạo ra tới bọn họ dùng lý tưởng tới nước đi ra kết quả cũng thu được cao tầng nhất trí k h a n n g ợ i bộ kia máy nguyên hình cùng bọn họ ban đầu suy nghĩ giống nhau như lúc tại cái kia một mạc màu đen bên ngoài bên dưới là gần như vô hạn tiềm lực mậu ký giao cho cái này máy vô hạn có thể theo nó xuất hiện một khắp này bắt đầu nó liền bắt đầu vĩnh vô chỉ cảnh tiến hóa sở dĩ nói như vậy là vì cơ khí nhân đội ngũ tại chế tạo máy nguyên hình thời điểm dùng n h lợi phương pháp bọn họ cho người máy kêu bên trên mộng khí thiết lập một cái k i ể m chế điều kiện cũng là duy nhất một cái k i ể m chế điều kiện biến thành một loại vì nhân loại tương lai không ngừng tiến hóa tài liệu đài này máy nguyên hình gánh chịu toàn bộ đoàn đội mộng tưởng cũng cuối cùng rồi sẽ biến thành bọn họ khó có thể tưởng tượng bộ dáng đến mức lại biến thành bộ dáng gì liên đệ mộng chính mình đi phát huy à chúng ta nằm mơ thời điểm cũng không biết mộng lại biến thành bộ dáng gì lúc đó tổ trưởng nhìn xem máy nguyên hình đầy cói lòng mong đợi nói tất cả tổ viên cũng đều có giống nhau chờ mong rất nhiều năm phía sau cái này máy có lẽ thật có thể trở thành sáng tạo nhân loại tương lai tồn tại cứ việc nó hiện tại chỉ là một khối đen xì cục sắt đài này từ mộng khí tạo thành máy nguyên hình gánh chịu lấy toàn bộ đoàn đội mộng tưởng bọn họ hy vọng đài này máy nguyên hình cũng có thể giống mộng đồng dạng thay đổi đến càng ngày càng trói lọi cho dù bọn họ rời đi những này gánh chịu lấy mơ ước người máy cũng có thể tiếp tục phát sáng phát nhiệt đem bọn họ mộng mang đi phương xa nhưng bây giờ bọn họ mộng vỡ vụn cái này không là giấc mơ tổ trưởng ngác lẩm bẩm hắn là toàn bộ tổ nghiên cứu lý tưởng nhất hóa người kia làm mộng vỡn lúc cũng bị thương xấu nhất hồ lạc lo âu nhìn hướng hắn. phát hiện hắn cái kia từ đầu đến cuối l o e ánh sáng phát sáng con mắt đã kinh biến đến mức cảm đạm vô quang cả người tựa hồ một nháy mắt t ă n g thương rất nhiều tuổi t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi hai mơ ước sụp đổ t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi hai mơ ước sụp đổ tổ trưởng chúng ta nên làm cái gì vượt ngục vượt ngục ta muốn về nhà tổ trưởng cứng đ ờ lẩm bẩm xác định chân tướng phía trước hắn nói vượt ngục còn có chút tự rêu ý tứ nhưng bây giờ hắn tâm đã chết là thật muốn xa xa chạy khỏi nơi này không ai có thể chịu được loại này lừa gạt trả giá đến càng nhiều liền bị bị thương càng sâu chúng ta nghĩ là toàn bộ nhân loại tương lai bọn họ nghĩ chỉ là đem chúng ta giam lại làm một đám người chủ nghĩa lý tưởng ngộng vỡ vụn bọn họ sẽ trở nên so bất luận kẻ nào đều m u ố n cực đoan hồ lạc lúc đầu cũng là đám này người chủ nghĩa lý tưởng bên trong một thành viên làm tuyệt vọng ký tức tại phòng họp bên trong lan tràn hắn m u ố n nên cũng cùng những tổ viên khác đồng dạng rơi vào bản thân hoài nghi nhưng lúc này hắn lại không hiểu tỉnh táo ta cái này là thế nào hắn s ở lấy trái tim của mình tim đập đến cũng không tính quá nhanh ta hình như cũng không phải là rất bất ngờ bộ dạng tựa hồ hắn đã sớm biết n g ộ n đô là một tòa ngục giam chuyện này khi thấy màn hình điện tử bên trên tư liệu lúc cũng không có bị bao lớn sung kích không giống như là tiếp thu tin tức giống như là một chút ký ức từ đại nao c h ỗ sâu chậm rãi hiện lên bởi vậy hắn cũng so đoàn đội bên trong những người khác tiếp thu phải nhanh cứ việc y nguyên rất tuyệt vọng chính mình cố gắng thành bọc nước nhưng cũng không có thống khổ như vậy hồ lạc thậm chí phát phát hiện mình có chút không đếm xỉa đến cảm giác hình như phát sinh tất cả những thứ này đều cũng không phải là rất trọng yếu chính mình đứng tại đại gia chính giữa có chút không hợp nhau cảm giác hồ lạc còn đang nghĩ hoặc vì cái gì nội tâm của mình bình tĩnh như vậy một bên tổ trưởng đột nhiên cầm tay của hắn hồ lạc đây là thật sao tổ trưởng nhận đến kích thích quá lớn đã bắt đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thật tổ trưởng n g ư ơ i đừng quá kích động hồ lạc thấp giọng an ủi có thể là hắn an ủi lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả tổ t r ư ở n g khỏe mắt d i ệ n ra một giọt nước mắt theo hắn đã có chút nếp nhăn khỏe mắt chậm dài t r ư ớ p xuống ta cho rằng đó là bảo vệ chúng ta an toàn kết quả là vì vây khốn ta bọn họ n g ư ơ i nói là cái gì tổ t r ư ở n g cách ly bảo đó là ngục giam cao tường tổ t r ư ở n g âm thanh có chút run dậy nói ta đến khoa nghiên sở tới sớm lúc ấy bọn họ nói đó là dùng đến bảo vệ mộng đô tổ trường lôi kéo hồ lạc tay hướng hắn chậm dai nói đến mộng đông h i ê n cứu sở đã từng cố sự tại mộng đô vừa v ậ n thành lập thời điểm khoa nghiên sở liền t thời điểm đó tổ trưởng cũng cùng h ồ lạc đồng dạng là cái không có tiếng t â m gì tiểu tổ nhân viên đi theo những nghiên cứu viên khác phía sau trợ thủ làm lấy một chút không có người nguyện ý làm việc vặt mỗi ngày còn vui vẻ khi đó tổ trưởng liền thường xuyên tại khoa nghiên sở bên trong luận chuyển hắn đến qua chuyên môn nghiên cứu cách ly bảo nghiên cứu đ o à n đội chúng ta muốn tạo ra ra một cái bảo hộ mộng đô cái lồng cách ly bảo nghiên cứu tổ thành viên hướng hắn kích động giới thiệu nói cái kia cái lồng có thể phát ra mỹ lệ chỉ riêng đem toàn bộ mộng đô chiếu sáng để chúng ta không tại bởi vì h á cám mà mê man cái kia cái lồng có thể ngăn cách bên trong cùng bên ngoài đem vĩnh giả cùng mộng phân chia để chúng ta t ạ i yên tĩnh cùng điểm t ĩ n h bên trong ngủ say cái thưa cái lồng có thể vô hạn mở rộng theo mộng đô phát triển nó sẽ càng ngày càng xán l ạ để nhân loại ánh dạng đông bày vây đại điện tương lai của chúng ta sẽ tại cái lồng bên trong thai ngén sau đó lớn lên một k h o a đại thụ che trời chính là khi đó tổ trưởng trong lòng bị gieo một viên lý tưởng hóa hạn giống nhân viên nghiên cứu không phải trốn ở hậu phương người vô danh mà là sáng tạo nhân loại tương lai anh hùng cái này quan niệm kèm theo hắn đi thẳng đến bây giờ khi đó toàn bộ khoa nghiên sở đều bởi vì mộng đô tương lai mà cố gắng cách ly bảo nghiên cứu tổ mộng đô mô khối hóa nghiên cứu tổ vật viên viên tổ, thu thúc tổ. một tiểu tổ, tưởng. tới thâm tầng trí thiên tài, ít phẩm phục chế nghiên khí nghiên như khả nhân nghiên không hề nhưng nhân mộng mỗi cứu cứu cái có Có cứu, lực cũng Gần rộng lớn năng quần đi siêu loại đều đều ra lý là là bởi ê kiêm bên n trong đứng bọn bền gắng mộng dạng. trí tuệ tại giới, giờ đầu đám đô cái cố có lời, dưới, mới bị bây bộ b họ vì say mê tại nghiên cứu bọn họ quan tâm sự t ì n h rất ít bởi vậy cũng càng thêm thuần túy thường thường cố chấp tin chắc một chút rất lý tưởng hóa tín hiệu Cấp trên phân phối hạng mục bọn họ sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi trên cơ bản đều là tận tâm tận lực hoàn thành tại chủ nghĩa lý tưởng chống đỡ dưới bọn họ sẽ không sợ sẻ khó khăn sợ h ã i bình cảnh thường thường có thể đã có hiệu suất lại có chất lượng hoàn thành nhiệm vụ khoa nghiên sở tựa như một đứa bé dường không ngừng mà ấp những cái kia nguyên bản vẫn còn nảy mầm giai đoạn kỳ tư diệu tưởng đưa bọn họ biến thành thực tế đem những cái kia nguyên bản đồng thời không thành thục kỹ thuật biến thành mộng đô phát triển cơ thạch tổ trưởng chính là ở trong môi trường này trưởng thành đương nhiên cũng là đồng dạng người chủ nghĩa lý tưởng trong lòng của hắn tràn đầy không có khả năng thực hiện mộng bảo an người máy là hắn dẫn đầu cái thứ nhất đ o à nội đ hắn cũng đem những cái kia mộng tận hết sức lực tới nước tại cái này hạng mục bên trên đem chính mình đã từng tại mặt khác tiền bối thân bên trên học đến tín điều thực hiện xuống dưới nhưng mộng tưởng này tới nước đại thụ lại dài có sai lầm trái cây cái này không chỉ là đối hắn phủ định càng là đối với toàn bộ đoàn đội phủ định cũng là đối những cái kia tại khoa nghiên sở cẩn trọng k í n h dân cả đời hạng người vô danh phủ định bọn họ bị t r ô n ở thâm viên phía dưới làm không có ai biết cố gắng chỉ nghĩ đến giấc mộng của mình ngày nào có thể mở ra đoá hoa đoá hoa này có thể chậm rãi dài đến thâm viên bên trên để càng nhiều người xem đến nhưng bây giờ, lại tàn nhẫn nói cho bọn họ đây không phải là hoa đó chính là một chàng chính mình cho chính mình ngộ chúng ta tại làm những này đến tột cùng là vì cái gì đâu tổ trưởng nhìn xem hồ lạc ánh mắt tràn đầy trống rỗng cái kia hám sâu trong h ố c mắt hình như mất đi tất cả ánh sáng ý chí triệt để tinh thần x a s u ố t trong phòng họ p tràn ngập tuyệt vọng bầu không khí tại cái này vĩnh giả huyên k h ổ n g phía dưới vốn là dựa vào cái kia một cỗ khí mới có thể duy trì lấy công việc hàng ngày sinh hoạt nhưng cỗ này khí hiện tại cũng không có nếu như không phải là vì nhân loại tương lai ai nguyện ý ở tại cái này ai không muốn về nhà cùng người nhà đoàn tụ ai không muốn không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ người nào nghĩ mỗi ngày ngẩng đầu nhìn đến đều là thâm thúy bầu trời đêm tại sâu sắc tuyệt vọng về sau chính là vô tận p h ẫ n nộ có tổ viên đã nắm chặt nằm đấm muốn đi tìm nhân lý luận có thể là lớn như vậy mộng đô lại tìm không được một cái có thể lý luận người ai biết khoa nghiên sợ cấp trên có phải là cũng là bị lừa bịp mộng đô quan phương có phải là cũng bị càng thượng cấp hơn người lừa bịp có phải là chỉnh tòa thành thị người đều bị lừa bọn họ không dám nghĩ lại cũng không biết cái này phẫn nộ nên như thế nào phát tiết cuối cùng phần này phẫn nộ chỉ có thể bị ép ở trong lòng chúng ta nhất định phải trở về đem chuyện này đem ra công khai để dư luận ngược lại bức quan phương làm ra sửa lại tổ trưởng trong mắt một lần nữa dấy lên chỉ riêng nhưng lần này trong ánh mắt kia còn mang theo vô tận v h ẫ n nộ chỉ có vượt ngục mới có thể thay đổi hiện trạng mẫu đô giám g ụ c thành thị phát triển quy hoạch nhất định phải hủy bỏ bọn họ không có cách nào hủy bỏ liền để quan phương hủy bỏ nếu như quan phương không muốn liền để dư luận buộc quan phương nguyện ý chúng ta phải cho tất cả vì giấc mẫu cố gắng người một cái công đạo chương tám trăm bảy mươi ba vượt ngục chương tám trăm bảy mươi ba vượt ngục muốn làm sao vượt ngục mọi người hiện tại đối mặt một cái nghiêm trọng vấn đề bọn họ không biết nên làm sao rời đi cách ly bảo tổ trưởng phía trước cùng cách ly bảo nghiên cứu tổ người g i ả i qua bọn họ lời thề son s á t hướng tổ trưởng vội phòng không có bất kỳ vật gì có thể không trải qua cho phép xuyên qua cách ly bảo không nghĩ tới cái này chống cự ngoại giới quá yếu n h ĩ u tường thành nhưng bây giờ thành vây khốn tù phạm đồng giam cách ly bảo cũng làm hậu khí chế tạo sao hồ lạc hướng tổ trưởng hỏi tổ trưởng nhẹ gật đầu lại lắc đầu không rõ ràng ta chỉ biết là bọn họ khẳng định sử dụng hậu khí cách ly bảo cụ thể cấu tạo là rất cao cấp cấp bảo mật tin tức cách ly bảo nghiên cứu tổ người cũng sẽ không nói với ta những này tự hỏi cách ly bảo sự tình tất cả mọi người thay đổi đến đ ầ y mặt vẻ ưu sầu bọn họ căn bản không ngờ đến vượt ngục bước đầu tiên liền kẹt lại hồ lạc cũng cảm thấy rất bất ngờ bọn họ như thế nhiều người tại mộng đô bên trong sinh hoạt lâu như vậy thế mà từ trước đến nay đều không có nghĩ qua làm sao xuyên việt cách ly bảo chúng ta từ trước đến nay không nghĩ qua làm sao đi ra sao bất quá cái này cũng rất bình thường tại mộng đô cư dân trong mắt cách ly bảo chính là bảo vệ bọn họ hàng rào người nào sẽ nghĩ tới có một ngày sẽ bị hàng rào vây không đâu mà còn khó khăn không những nơi này xuyên qua cách ly bảo Chúng tất cả mọi người là không có gì chiến đấu năng lực nhân viên nghiên cứu tại thâm viên bên dưới đi quá trình bên trong cũng đều dựa vào người khác trợ giúp mới vượt qua lần lượt nguy cơ hiện tại để bọn họ đi một mình đối mặt thâm n g uyên mặc dù là báo đoàn bọn họ cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt chúng ta có phải là quá yếu chúng ta là thế nào đến nơi này đến thảo luận lên như thế nào đi vào mẫu đô thậm chí có ít người một mặt mê man liền nhìn xem nhân viên chiến đấu rết rết rết bọn họ đi theo chạy một chút chạy liền đến tại thâm n g uyên bên trong tiến lên đã rất khó khăn tất cả mọi người có riêng phần mình nên cân nhắc sự t ì n h sẽ không đem l ự c chú ý đặt ở chức trách bên ngoài sự t ì n h bên trên cái này cũng liền đưa đến bọn họ những nhân viên nghiên cứu này đối những cái kia chem chem rết rết sự tình nhất khiếu bất thông Bọn hiện tại đem bọn họ ném đến cách ly bảo bên ngoài tựa như là đem một đám hải nhi ném tới trong sa mạc không có bất kỳ cái gì chống cự nguy hiểm năng lực đối mặt dạng này hiện trạng trong phòng họp lại lần nữa rơi vào trầm mặc hồ lạc nhìn xem mê man đại gia trong lòng cũng không biết nên làm cái gì đúng lúc này tổ trưởng đột nhiên mở miệng hắn hít sâu một hơi giống như là làm ra một cái rất chật vật quyết định hồ lạc người đi phòng thí nghiệm đem bắt n g ộ n g trang bị lấy ra nghe đến tổ trưởng lời nói hồ lạc lập tức liền sửng sốt bắt n g ộ n g trang bị đó là bọn họ tổ nghiên cứu dùng cho đối m n g khí tiến hành k i ể m chế thí nghiệm trang bị chỉ có tổ trưởng có quyền hạn thao tác đem vật kia lấy tới có làm được cái gì hồ lạc mặc dù không hiểu tổ trưởng ý nghĩ nhưng vẫn là đồng ý đi ra phòng họp ngoài phòng một trận gió lạnh thổi qua để hồ lạc cái kia có chút hoảng hốt não một cái liền t h à n h tỉnh rất nhiều chuyện đã xảy ra hôm nay tại trong đầu hắn từng đầu hiện lên hắn cũng nghi hoặc n ữ mày hình như đ ỗ n g nhiên ở giữa cái gì cũng thay đổi nguyên bản đại gia còn đắm chìm tại hạng mục sắp kết thúc mỹ mãn vui sướng bên trong nhưng bây giờ đột nhiên rơi vào tuyệt vọng đáy cốc chỉ nghĩ đến làm như thế nào rời đi mộc đô nơi này chính là bọn họ vì đó phấn đấu thật lâu địa phương nhưng bây giờ thành vây khốn bọn họ mục giam cái kia hộp hai mươi năm sau co ca còn có cái kia đột nhiên xuất hiện tại túi á o bên trong quyền hạn công cụ lại là chuyện gì xảy ra đâu hồ lạc nghĩ mã tất cả những thứ này đều quá mức trùng hợp tựa như là đang nhắc nhở hắn hôm nay có đại sự gì phát sinh đồng dạng hắn nặn n ặ n cái kia một mực cầm trong tay lon coca đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không chân thật trước mắt cũng đông nhiên một trận h o a n g hốt hình như trong tầm mắt tất cả mọi thứ đều đột nhiên chia đủ mọi màu sắc bóng trồng hồ lạc vội vàng hít sâu một hơi cái kia không khí lạnh như băng thấm vào phổi trước mắt hắn những cái kia kỳ quái bóng trồng mới dần dần biến mất có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi a hắn hô ra trong lồng ngực t r ọ khí hướng về phòng thí nghiệm đi đến rất nhanh hắn liền đạt tới phòng thí nghiệm nơi này có thể nói nhìn xem bên trong bài biện hình như nhìn thấy đã từng đại gia cùng một chỗ bận rộn bộ dáng nhưng bây giờ hồ lạc không có lại tiếp tục thở dài hắn đi đến trung ương trên bàn thí nghiệm cầm lên một đài giống như là máy xấy đồng dạng thiết bị sau đó liền quay đầu rời đi phòng thí nghiệm đây chính là tổ trưởng nói tới bắt ngộng trang bị chỉ có lợi dụng đài này bắt ngộng trang bị mới có thể đối hư hảo ngộng khí tiến hành can thiệp hồ lạc cũng không có sử dụng qua tổ trưởng rất ít khiến người khác hỗ trợ đồng dạng đều đích thân sử dụng đài này thiết bị theo như hắn nói tiếp xúc ngộng khí là một loại rất nguy hiểm hành động mỗi một lần sử dụng bắt ngộng trang bị đều có nguy hiểm tính mạng phía trước đoàn đội bên trong hy sinh thành viên bên trong l i ề n có một vị là sử dụng đài này thiết bị mới đưa đến hy sinh hồ lạc không dám thất lễ cầm bắt ngộng trang bị hắn bước nhanh hơn cấp tốc về tới phòng họp tổ trưởng ta trở về cầm tới rồi sao ân hồ lạc đem trong tay bắt ngộng trang bị cẩn thận đưa tới tổ trưởng đem cái k i a máy xấy đồng dạng bắt ngộng trang bị lấy đến trong tay phía sau l i ề n bắt đầu điều chỉnh thử trong phòng họp tất cả mọi người tại kiên nhận chờ đợi rất nhanh tổ trưởng liền điều chỉnh thử hoàn tất đem trong tay bắt ngộng trang bị dơ lên các vị ta muốn khởi động trang bị tiếp xuống không quản các ngươi thấy cái gì đều không nên kinh hoảng hô đột e m b nhiên một trận gió nhẹ thổi qua hồ lạc gò má hắn vô ý thức đưa tay sửa sở lại phát hiện trên tay dính đầy máu tươi ta chảy máu hồ lạc sửng sốt một chút nhưng ta không có có thụ thương a trên thân đồng thời không có cái gì đau đớn địa phương hồ lạc nghi ngờ một lát lại nhìn về phía trong tay phát hiện cái kêu máu tươi đã theo khe hở chảy xuống tại rơi xuống quá trình bên trong biến thành một loại màu xanh chất nhảy thì ra là thế đây không phải là máu chương 874, b ả á t ngộng chương 874, b ả á t ngộng cái kia màu xanh chất nhảy rơi trên mặt đất về sau lại biến thành một loại chất lỏng màu đen loại chất lỏng này chạy xuôi đến hồ lạc bên chân đụng phải dày của hắn về sau lại bắt đầu bước lên ra bong bóng、Ung、u n g ngụ cù ngụ n g bọt khí càng ngày càng nhiều bọt dần dần bao trùm chất lỏng màu đen mặt ngoài tựa như là lay động phía sau coca ngay sau đó tại hồ lạc ánh mắt khiếp sợ bên dưới những cái kia bong bóng nhỏ lại bay lên tại trên không xoay tròn lấy tập hợp biến thành từng cái đại phào phào. đại phao phao bay tới trước mặt hắn ngâm màng bên trên lóng lánh đủ mọi màu sắc chỉ riêng hồ lạc còn có thể từ cái kia ngâm một chút mặt ngoài nhìn thấy đã bị v ặ n vẻo chính mình ta giải cái dạng này sao nhìn xem cái kia ngâm một chút bên trên cái bóng hồ lạc thế mà cảm thấy một tia lạ l ắ m hắn nhớ tới hắn hình như không có có như thế mập mặt hình như không có có như thế viên hắn hình như so này cũng ảnh bên trên người muốn đẹp trai rất nhiều là gần nhất có ca uống quá nhiều sao không đối không đối trong đầu xuất hiện ý nghĩ này đồng thời hồ lạc trước mắt lại bắt đầu hoảng hốt Cái c kia ngâm một h ú t thành đông nhiên biến thành vô số lạc o i nhan s ắ trùng đ i ệ p t n ảnh. Mỗi m ộ tại cái tản ảnh bên trên đều có màu sắc khác nhau chính tàn trên ảnh bên nhau mình. Hồ đều màu l c l n trong ạ i t đầu hắn cái kia dây cũng chính là đem đứt một lúc tổ trưởng một tiếng kêu gọi lại đem hắn lôi trở lại hiện thực làm sao vậy tổ trưởng nhắm mắt lại nghe đến tổ trưởng cảnh cáo hồ lạc vội vàng nhắm mắt lại những cái kia hư hảo bóng chồng cũng nháy mắt biến mất không còn một mảnh nội tâm hắn cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh tổ trưởng vì cái gì muốn nhắm mắt lại m ắ t bên ngoài tựa hồ còn có một chút đồ vật đang l o a lên hồ lạc ngăn chặn nội tâm hiếu kỳ hướng tổ trưởng hỏi chúng ta ngay tại mộng cảnh hóa ngươi nhìn thấy những vật k i a sẽ đem ngươi kéo vào mộng cảnh cùng hiện thực giao giới nếu như ngươi không cách nào không nhìn bọn họ lựa chọn tốt nhất chính là nhắm mắt lại không đi nhìn mộng cảnh hóa đây là ý gì hồ lạc có chút không rõ chính là để chúng ta thu hoạch được tiến vào mộng cảnh tư cách ngươi có thể đơn giản h i ể u thành đem thân thể của chúng ta từ hiện thực bên trong tách ra ngoài chuyển hóa thành có thể thích tướng mộng sinh mạng thể chúng ta ngay tại biến thành mộng cảnh sinh vật tựa h như mộng kỳ lân như thế hồ lạc hoảng sợ nói không sai đây chính là bắt mộng trang bị tác dụng chỉ có biến thành mộng cảnh sinh vật mới có thể tiếp xúc đến m ộ n g khí đối m ộ n g khí tiến hành can thiệp nhưng đây cũng là một loại cực kỳ nguy hiểm hành động rất dễ dàng liền sẽ rơi đến hiện thực cùng mộng cảnh trong khét hẹp nhất định phải vạn phần cẩn thận tổ trưởng kiên nhẫn cùng hồ lạc giải thích an ủi kích động hắn tổ trưởng ta hình như nghe đến một chút âm thanh có người tại thét lên còn có huyết nhục để ép âm thanh làm con mắt đóng lại về sau cái khác giác quan đều thay đổi đến mức dị thường linh mẫn một chút kỳ quái âm thanh ngay tại chui v à hồ lạc mà nghĩ để hắn lập tức cảm giác dùng mình vì loại bỏ nội tâm hoảng hốt hắn chỉ có thể đem chính mình nghe được đồ vật nói cho tổ tr nhưng tổ trưởng trả lời lại làm cho hắn càng thêm hốt hoảng ta cũng nghe đến tổ trưởng lạnh n h ạ t nói một trận hàn ý xông lên hồ lạc chán tổ trưởng đó là thanh â m gì những cái kia trong tiếng thét trói thai hình như có chính chúng ta thét lên còn có cái kia huyết nhục đẻ ép âm thanh hồ lạc cẩn thận n g h e n ó n g phát hiện những âm thanh này một mực ở bên thai v ư n quanh mà còn bọn họ không giống như là từ đằng xa chuyển đến ngược lại là giống từ trong thân thể mình chuyển đến bọn họ đến cùng đến từ nơi đâu t h ư ợ n như là từ ta trên người mình chuyển đến tổ trưởng tổ trưởng là ta tại bị đẻ ép sao là chính ta đang kêu sao t h a n h em kia thật là gần tổ trưởng vì cái gì ta không cảm giác được đau hồ lạc lo lắng hô hoán muốn từ tổ trưởng cái kia nghe đến làm hắn an tâm nắp hắn nhưng tổ trưởng lại không lên tiếng p h á t lúc này t r ầ mặc m để hồ lạc nội tâm càng thêm đau khổ những cái kia quái thanh một mực tại giày vò lấy hắn hắn không ngừng mà hô hào tổ trưởng hô hào những tổ viên khác danh tự nhưng không ai đáp lại hắn tự hồ xung quanh đột nhiên không có người toàn bộ trong phòng họp chỉ còn sót hắn một cái hồ lạc đột nhiên ngửi thấy một cô đồ ăn mùi thơm lại thoáng qua liên qua giác quan sung kích để hồ lạc cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo mí mắt hắn giật giật cuối cùng không bị khống chế mở ra coi hắn mở mắt một nháy mắt những cái kia nguyên bản ở trước mắt không ngừng lập l ẹ nguyên quang biến mất ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ vô cùng rõ ràng đây là cái gì hồ lạc liếc mắt liền thấy được cái kia phòng họp trung ương xuất hiện đồ vật đó là một đoàn đang nhúc nhích màu xúc tu đang từ một cái vạn bẹo kiềm chế trung tâm hướng bên ngoài chư i r a xúc tu dây r u ộ n thay đổi đến càng ngày càng thô rời khỏi phòng họp mỗi một cái góc ngay sau đó hồ lạc liền thấy làm hắn kinh hồn táng đảm một màn chỉ thấy những cái kia màu xúc tu hướng về còn ở tại phòng họp bên trong mọi người chậm dãi với tới sau đó c o n lên đem thân thể bọn hắn thân thể đều bao vây lại sau đó nắm chặt giang rắc đầu tiên là xương vỡ nát tâm thanh sau đó chính là huyết n ụ c để ép tâm thanh tùy theo mà đến là một tiếng ngắn ngủi t h é t lên người thân thể giống như là xì hơi khí cầu bén nhọn mà vang lên một tiếng phía sau liền không một tiếng động hồng s á c chất lỏng theo xúc tu ở giữa khe hở c h ả y ra sau đó lại giống thuốc màu đồng dạng c h ả y sôi mà xuống biến thành đủ kiểu nhắn sắc chất lỏng bên trên bắt đầu hiện lên m ặ khí ngâm một chút chậm rãi bay lên tràn ngập tại không lớn phòng họp bên trong hồ lạc nháy mắt hít thở không thông hắn nghĩ muốn hô to làm thế nào cũng không ti không những như vậy hắn còn kinh ngạc phát hiện chính mình cũng tại những cái kia bị đập vỡ người bên trong ý thức của hắn hình như theo bọn khí tung bay ở trên không nhìn xem thân thể của mình bị cái kia xúc tu chậm rãi bao k h ỏ a nhìn xem chính mình xương bị bóp thành bã vụn nhìn xem chính mình bị n h à o nặn thành thịt nát nhìn xem chính mình phát ra thống khổ thét lên nếu như cái kia bị đập vỡ chính là ta vậy trong này ta là ai một loại cảm giác không chân thật xuất hiện ở hồ lạc trong lòng nháy mắt cùng h o à n g hốt sánh vai cùng n ư ợ c giống như là bị nặng n ề mà đánh một quyền hồ lạc không cách nào kêu gào chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh mặc cho sớm đã hỗn loạn suy nghĩ không ngừng lan tràn hoảng hốt rung động m ề man hắn nhìn xem cái k i a xúc tu dần dần b ò đầy phòng họp đem màu chất lòng thoa khắp v á c tường đem tất cả nhục thể đều bóp nát về sau xúc tu lại rút về trung ương mềm dẻo mũi nhọn đưa ra những cái k i a nước theo mặt ngoài chạy sôi mà xuống nhỏ dọt trong phòng họp gương trên mặt bàn màu nước càng để lâu càng cao lại vặn vẹo thành đủ kiểu hình dáng hồ lạc nhận ra được những cái kia hình dáng là đồ ăn làm hình dáng cố định về sau sắc thái cũng bắt đầu cố định gà nướng canh x ư ở n bò bít tết đùi dê heo ruột những cái kia đến từ đám bọn hắn nhục thể nước bắt đầu biến thành rực rỡ muôn màu đồ ăn đồ ăn còn có chút phiêu hương mang theo một ít ấm áp khí tức rất nhanh một b à n yến hội liền chuẩn bị sẵn sàng xúc tu đem xương cặn bã vung xuống lại biến thành bày da chỉnh tê bắt đũa mùi thơm trôi giạt đến trên không chui vào hồ lạc đã không tồn tại trong lỗ mũi cái kia dầu chân hương vị một nháy mắt liền để hắn luôn l ra trước mắt cũng xuất hiện lần nữa quỷ dị bóng chồng nhưng vào lúc này hắn loáng thoáng nghe đến có người đang kêu gọi hắn hồ lạc hồ lạc nhắm mắt lại chương tám trăm bảy mươi lăm ngộng cảnh biên giới đóng lại c o n mắt là tổ trưởng sao tổ trưởng còn chưa có chết hồ lạc mơ mơ màng màng lẩm bẩm hắn nhưng là tận mắt thấy tổ trưởng thân thể bị cái kêu màu xúc tu còn lấy sau đó vừa dùng lực liền bóp thành đủ mọi màu sắc nước trái cây tới đến trên bàn ăn nhưng vì cái gì hiện tại hắn sẽ nghe đến tổ trưởng tại cùng hắn nói chuyện ta đương nhiên không có chết hồ lạc còn đang nghi ngờ lại đột nhiên bị một tiếng giận mắng bừng t ỉ n h thật sự là tổ trưởng chính là tổ trưởng âm thanh tổ trưởng ngươi ở đâu ta tại sao không thấy được ngươi hồ lạc ngắc hỏi tại hắn hỏi xong câu nói này về sau l i ê n cảm giác được đầu của mình đột nhiên bị người hung hăng gõ một cái cường độ mười phần đúng chỗ nhớ tới trước đây tại công tác bên trong phạm sai lầm thời điểm tổ trưởng cũng lạ như thế đập chính mình mỗi một lần lực đạo vị trí đều lạ thường nhất trí hồ lạc cũng nháy mắt liền ý thức được tổ trưởng nguyên lai、like、sau lưng mình hắn vô ý thức nhưng đầu nhìn về phía phía sau xung quanh tình cảnh cũng theo hắn thị giác chuyển động phát sinh biến hóa vách tường ngay tại biến thành từ sắc khối tạo thành tàn ảnh cái bàn đột nhiên hòa tan chạy chạy đến trên mặt đất trong tầm mắt tất cả đều đang trở nên mơ hồ biến thành từng cái màu tít xeo hỗn hợp mà thành tụ hợp thể hồ lạc nhìn xem những cái c u ố i cùng triệt để q u ấ y ở cùng nhau coi hắn hoàn toàn quay đầu về sau liền thấy tổ trưởng cầm bộ kia bắt n g ộ n g trang bị đứng tại một đoàn mơ hồ màu thuốc màu bên trong có chút bất đắc dĩ nhìn xem chính mình không phải để ngươi nhắm mắt lại sao tổ trưởng có chút toán trách nói vừa định trao hỏi hồ lạc nhìn thấy tổ trưởng tại nổi nóng vội vàng ngậm miệng lại hồ lạc n g ư ơ i cái tên này luôn là như xe bị tuột xích ai tổ trưởng giơ lên một ngón tay tại hồ lạc trên c h á n dùng sức chọc lấy một cái chỉ tiếp rèn sắc không thành thép mắng hồ lạc cũng biết là chính mình không có nghe chỉ lệnh vì vậy cứ như vậy cúi đầu mặc cho tổ trưởng mắng một hồi gặp tổ trưởng hết g i ậ n một điểm hắn m ư i yếu ớt mà hỏi thăm tổ trưởng vì cái gì không thể mở tỏ mắt nghe đến hồ lạc vấn đề tổ trưởng lại hướng trên đầu của hắn gõ một cái ngươi nha chính là lòng hiếu kỳ quá nặng ta không phải cùng ngươi nói sao chúng ta tại bị mộng cảnh hóa sẽ tiến vào hiện thực cùng mộng cảnh giao giới sẽ thấy rất nhiều không nên nhìn thấy đồ vật nhớ tới vừa vặn nhìn thấy những hình ảnh kia hồ lạc có chút sợ hỏi những vật kia đều là thật sao ngươi thấy được bọn họ lại trở thành thật tổ trưởng thợ g i i bất đắc dĩ nói có ý tứ gì mặt chữ ý tứ những vật kia lúc đầu đều là ở trong mơ mới có thể tồn tại đồ vật không cách nào tiến vào hiện thực bởi vì vì chúng nó cùng hiện thực quy tắc là lẫn nhau xung đột chỉ có thể rời rạc tại mộng cảnh cùng hiện thực biến cảnh tựa như là chậu thủy tinh bên trong cá tổ trường giơ tay lên dọc theo mở ra làm ra một mặt thủy tinh bộ dạng thế nhưng chúng ta không giống chúng ta là chậu thủy tinh bên ngoài người mặc dù chúng ta tại bị mộng cảnh hóa nhưng ý thức của chúng ta vẫn là tuân theo hiện thực quy tắc thuộc về hiện thực bên trong tồn tại l à n g ư ờ i mở mắt thời điểm hiện thực liền cùng mộng cảnh sinh ra liên hệ thủy tinh bên trong cá liền sẽ nhảy ra từ mộng cảnh n h ạ y vọt đến hiện thực bên trong từ đó biến thành chân thật tồn tại cho nên ngươi nhìn thấy cái gì những chuyện kia liền sẽ chân thật phát sinh bọn họ lấy ngươi ý thức làm môi giới đi tới bể cá bên ngoài thông qua ngươi đối mộng cảnh tưởng tượng thực hiện mộng n h y vọt tổ trưởng nói đến đây thời điểm nghiêm túc nhìn thoáng qua hồ lạc trong ánh mắt mang theo giò xét làm sao vậy tổ trưởng hồ lạc cũng chú ý tới tổ trưởng ánh mắt có chút không đúng vội vàng hỏi ngược lại không có gì ngươi bây giờ cảm giác thế nào cảm giác rất tốt hồ lạc cũng không hề nói dối hắn hiện tại cảm giác xác thực rất tốt trừ xung quanh màu có chút làm hắn mê mội bên ngoài tất cả b ì n hồ thường. Tổ trưởng, ta nhìn thấy thân thể của chúng ta nát, thật nhìn chúng Nghe h cũng đến của kia sao? cái bị bóp nát, cái kia cũng là thật sao? Nghe đến hồ lạc hỏi thăm, thở nhiên thấy chính thật. người, lại dài, ngươi tổ trưởng tất được, ngần sau đó lại thở dài. Tất nhiên ngươi thấy được, đó chính là vô ậ y này chúng ta vì cái gì còn có thể đứng ở chỗ này chứ?、Hồ、lạc thể Hồ đứng gì ta vì v ở cùng n g h i hoặc hắn nhìn một chút bàn tay của mình lại quan sát một chút thân thể của mình hoàn hảo không chút tổn hại căn bản không giống bị bóp nát bộ dạng ngươi nhìn thấy cái gì cẩn thận nói một chút tổ trưởng cũng không có trả lời ngay mà là để hồ lạc đem nhìn thấy đồ vật nói cho hắn hồ lạc suy nghĩ một chút liền đem vừa vặn tình cảnh một năm một mười nói ra nguyên lai、like、là dạng này sau khi nghe xong tổ trưởng hiểu rõ gật gật đầu mộng cảnh hóa quá trình tại trong ý thức của ngươi hợp lý hóa sao cái này cùng mộng cảnh hóa quá trình có quan hệ hồ lạc hỏi tới là tổ trưởng chỉ chỉ trong tay bắt mộng trang bị hướng h ồ lạc giải thích mộng cảnh hóa quá trình tại hiện thực bên trong vốn chính là không hợp lý đem thân thể của chúng ta từ hiện thực bên trong tách ra ngoài chuyển hóa thành có thể thích hướng mộng ộ cảnh sinh vật bản thân cái này chính là không phù hợp hiện thực nếu như không có người nhìn thấy quá trình này một đoạn này kinh lịch liền sẽ bị chứa ở một cái mù hộp bên trong cái này mù hộp không cần bất kỳ giải thích nào chỉ cần biết chúng ta tiến vào cái này mùa hộ sau đó lúc đi ra biến thành mộng cảnh sinh vật là được rồi cái này toàn bộ quá trình bị mơ hồ hóa cũng hợp lý hóa thế nhưng ở trong quá trình này ngươi mở mắt ra cũng chẳng khác nào mở ra cái này mùa hộ bên trong tất cả lúc này liền cần một cái phù hợp hiện thực giải thích lúc này ngươi liền sẽ bắt đầu nằm mơ tựa như là chúng ta bình thường nằm mơ thời điểm đồng dạng chúng ta tại đem thân thể bên trên ngay tại cảm thụ tất cả tiến hành hợp lý hóa miêu tả nếu như lúc ngủ cảm giác được lạnh liền sẽ mơ tới chính mình đi tới n ă n cực nếu như lúc ngủ cảm thấy nóng liền sẽ mơ tới xung quanh đều là dung nham nếu như lúc ngủ mắt tiểu liền sẽ mơ tới chính mình đi vê đ ú c ờ ngươi cảm thấy ngươi đã đi nhà vệ sinh xong trên thực tế là đi tiểu đến trên giường nếu như mơ tới một vị mỹ nhân ngủ ở bên cạnh sợi tóc mơn trớn khuôn mặt của ngươi ngươi cảm thấy ngứa khó nhịn khả năng này là ngươi tại lúc ngủ một cái con rắn bỏ tới trên mặt của ngươi như là loại này mộng cảnh là sẽ đối tất cả cả m thụ tiến hành hợp lý hóa người ý thức bản thân chính là một loại loại bỏ khí xem như mộng cảnh cùng hiện thực cầu đem tất cả có thể hoặc là chuyện không thể nào tiến hành hỗn hợp đây là một loại từ ta bảo vệ làm thân thể cảm thụ cùng ý thức nhất trí thời điểm ý thức mới sẽ không sụp đổ cho nên ngươi thấy những cái kia chính là đối chúng ta mộng cảnh hóa quá trình này giải thích hợp lý to lớn màu xúc tu đem chúng ta b ó c nát hủy diệt đi chúng ta hiện thực tồn tại sau đó dùng một loại nào đó phương pháp đem chúng ta ném tới mộng cảnh bên trong trở thành mộng cảnh sinh vật nghe đến cái này hồ lạc cũng trên cơ bản hiểu được chính mình vừa vặn vì sao lại nhìn thấy những cái kia q u ỷ dị hình ảnh cho nên chúng ta bây giờ đã là mộng cảnh sinh vật chương tám trăm bảy mươi sáu không có người để ý chương tám trăm bảy mươi sáu không có người để ý là chúng ta đã trở thành mộng cảnh sinh vật tổ trưởng nhẹ gật đầu hắn bình thản hồi đáp tựa như đang nói một kiện không đáng chú ý việc nhỏ phía trước muốn thao tác mậu khí thời điểm chúng ta liền phải biến thành dạng này hắn nhìn xem xung quanh những cái kia vặn mẹo b í t h e o có chút hoài niệm nói chúng ta vì cái gì muốn biến thành mậu cảnh sinh vật cái này cùng vượt ngục có quan hệ gì sao hồ lạc còn không q u ê n con mắt của bọn hắn bọn họ làm tất cả những thứ này cũng là vì rời đi mậu đô trở lại thâm lên bên trên đem mậu đô cư dân gặp phải chuyển bá ra ngoài tổ trưởng nhìn phía xa những cái kia ngay tại quần quận màuốc màu cũng không có trả lời ngay mà là đối hồ lạc xô tay để hắn đuổi theo đây là đi đâu mặc dù hồ lạc hơi nghi ho nhưng vẫn là quả quyết đi theo dẫm tại cái k i a đủ mọi màu sắc bít xeo bên trên lòng bàn chân cảm giác có chút đặc biệt có khi cảm giác l à đất cát còn có thể nghe đến dưới chân chuyển đến tiếng ma sát có khi lại cảm giác giống như là phòng họ gạch men xứ vô cùng bóng loáng đạp đạp lại lại đột nhiên lon đi xuống tựa như là dẫm lên cao su bên trên cảm thụ được lòng bàn chân biến hóa hồ lạc tò mò đi theo tổ trưởng sau lưng nhìn xem tổ trưởng thỉnh thoảng dừng lại thay đổi phương hướng hồ lạc cũng nhìn không ra tổ trưởng là thế nào xác định phương hướng chỉ là phát hiện hắn có khi sẽ đem trong tay bắt mậu trang bị dơ lên giống như là la bàn đồng dạng ngắm chuẩn phương hướng khác nhau. cũng k hồ lạc nơi nơi theo đánh g bên trên Cứ tổ ra ư n xung quanh hắn căn bản không biết đây là địa phương nào những cái kia vặt vẹo màu để hắn liền tương đối vị trí đều không phân biệt được tổ trưởng ngẩng đầu lên nhìn một chút cái kia bị màu thuốc màu bày đầy bầu trời nhẹ nhàng nói đây là cách ly vào bên ngoài vĩnh dạ bên trong chúng ta đã đến bên ngoài hồ lạc hơi kinh ngạc rõ ràng vừa vặn đều đi không bao lâu làm sao lại đến cách ly bảo ở ngoài hắn cũng không có cảm giác đến xuyên qua cái gì bình c h n g hắn mặc dù không phân rõ đường nhưng biết chính mình đi qua bao nhiêu khoảng cách vừa vặn bọn họ đi qua khoảng cách không sai biệt l ắ m chính là từ khoa nghiên sở một cái phòng đi tới trong một phòng khác căn bản không coi là nhiều xa nhưng cái này liền tại cách ly bảo bên ngoài hồ lạc có chút không dám tin tưởng nhưng mà tổ trưởng lại chắc chắn gật gật đầu đây chính là bên ngoài ngươi có phát hiện hay không xung quanh tối một điểm không sai đây là vĩnh dạ đối mộng cảnh quấy nhiễu tựa như ta mới vừa cùng n g ư ơ i nói hiện thực cảm thụ sẽ ảnh hưởng mộng cảnh hiện ra mặc dù ảnh hưởng đến cũng không nhiều nhưng đã đầy đủ chúng ta cảm giác được biến hóa loại này độ sáng giảm xuống chính là nói rõ chúng ta đã tới vĩnh dạ bên trong tổ trưởng kiên nhẫn giải thích nói chúng ta rõ ràng mới đi không bao lâu làm sao sẽ tổ trưởng lắc đầu ngươi không thể dùng hiện thực khoảng cách để cân nhắc mộng cảnh thật giống như ngươi đang nằm m ơ thời điểm có thể phía trước một giây còn tại một chỗ một giây sau liền đến một địa phương khác đây là mộng đặc tính tại n g cảnh bên trong khoảng cách là có thể biến đổi nghe đến tổ trưởng giải thích hồ lạc suy nghĩ một chút chính mình nằm mơ lúc kinh lịch đích thật là dạng này trong ngộng tình cảnh là bất tuân theo không gian logic ó lẽ tùy tiện n h ó á n g một cái liền đến địa phương khác có khi muốn rời đi một chỗ lại thế nào đều không thể rời đi trước đây đi làm ngủ quên thời điểm chính là mơ tới chính mình đột nhiên từ trên giường đến khoa nghiên sở tỉnh lại mới phát hiện chính mình còn tại trên giường ngộng là không liên tục theo ý nghĩ biến hóa tình cảnh cũng sẽ một nháy mắt phát sinh thay đổi trong ngộng nghĩ đến đi làm liền sẽ trực tiếp nhảy đến khoa nghiên sở trong ngộng nghĩ đến đi vê đốt cờ liền sẽ trực tiếp bay đến nhà vệ sinh hồ lạc đối tổ trưởng nhẹ gật đầu bày tỏ chính mình minh bạch tại rõ ràng cái này đặc tính về sau hắn cũng mơ hồ đoán được tổ trưởng vượt ngục phương pháp tổ trưởng n g ư ơ i có phải hay không muốn thông qua một cảnh trở lại thâm viên bên trên nghe đến hồ lạc hỏi thăm tổ trưởng nhẹ nhàng gật gật đầu chỉ cần đi vào một cảnh tất cả khoảng cách đều không là vấn đề chúng ta chỉ cần ở trong mơ trở lại lê minh thành sau đó lại thoát ly một cảnh liền có thể trở lại hiện thực có thể là hồ lạc phát hiện trong đó lỗ thủng từ trong ngộng trở về không phải sẽ trở lại vị trí cũ sao chúng ta đang nằm mơ thời điểm mặc dù sẽ đến rất nhiều nơi nhưng tỉnh lại thời điểm đều sẽ trở lại trên giường a không sai bình thường đến nói nếu như chúng ta từ mộng cảnh bên trong trở về chính là sẽ trở lại trên giường thế nhưng tổ trưởng đột nhiên dùng một loại ánh mắt kỳ quái tập trung vào hồ lạc nếu như chúng ta vẫn luôn không tỉnh lại đâu nghe đến tổ trưởng câu nói kia phía sau hồ lạc nội tâm nhấc lên to lớn vận sóng vẫn luôn không tỉnh lại cái kia xác thực có thể một mực không trở lại nguyên bản địa phương có thể là cái này chẳng phải mang ý nghĩa bọn họ mãi mãi đều là mộng cảnh sinh vật sao cũng không còn cách nào tiếp xúc hiện thực cùng những cái kia tại mộng cảnh trung du cách đồ vật đồng dạng bị thủy tinh ngăn cách dạo chơi tại hư thực bên l i n giới hồ lạc không còn dám tiếp tục suy nghĩ chỉ có thể cẩn thận hỏi thăm tổ trưởng nếu như chúng ta một mực lưu tại mậu cảnh làm sao đem thông tin truyền ra ngoài đâu hắn còn không quên bọn họ sở dĩ m u ố n v ư ợ t ngục chính là vì đem mậu đô thông tin truyền lại cho thâm viên bên trên người tiếp xúc không đến hiện thực liền không cách nào làm đến điểm này nhưng tổ trưởng tự hồ đồng thời không lo lắng vấn đề này môi hắn k h ẽ nhúc nhích tung ra hai chữ báo ộ n g nghe đến cái từ ngữ này hồ lạc nháy mắt liền h i ể u tổ trưởng ý nghĩ có thể là báo ộ n g loại này huyền lại huyền phương pháp thật có thể được sao hồ lạc hướng tổ trưởng biểu thị ra chính mình hoài nghi hoàn toàn có thể được chỉ cần chúng ta có thể tìm tới ý thức cùng chúng ta đến gần người ý thức tới gần làm sao mới tính tới gần hồ lạc hỏi tới thân nhân bằng h ư u người yêu chỉ cần trong lòng bọn họ còn treo nhớ kỹ chúng ta chúng ta là có thể đem ý thức bắn ra đến bọn họ ngộng cảnh bên trên đem tin tức truyền lại cho bọn họ nghe đến cái này hồ lạc đẫu nhiên s ư n g sở trong đầu nhanh chóng sàng chọn lên phù hợp yêu cầu người phụ mẫu người nhà đều không còn nữa tại thâm viên xâm nhập thời điểm bọn họ liền chết sạch bằng h ư u càng không có tại thâm viên bên trong chờ lâu như vậy các bằng hữu đã sớm quyền hắn người yêu Cái kia hắn nhìn g ư i một chút cái kia bị màu thuốc màu thoa khắp bầu trời có chút bất đắc dĩ tại cái kia xa xôi trống rông phía trên có lẽ đã không có người nhớ tới hắn hắn lại loi một mình đi tới cái này vĩnh dạ bên trong xung quanh bóng người giống như thủy chiều rút đi tâm cũng dần dần cô tịch linh hồn chìm vào huyền không phía dưới mộng cảnh bên trong sớm mất lo lắng Tổ t r ư ở nếu g không Trưng Trưng làm muốn sao Ta, vậy? về. trở hơi. hơi. cô cô n đọc bức hơi. 877, cô đọc bức hơi. Nếu có người dập nhớ kỹ ai sẽ một mạch đâm vào thâm v i ê n bên, bên trong đâu không có bao nhiêu người có vì toàn bộ nhân loại kính dân kiên định tín nhiệm cũng không có bao nhiêu người có thể toàn tâm toàn ý đất là nhân loại tương lai hy sinh chính mình có làm bận tâm l i ề n sẽ không việc nghĩa chẳng từ nan sau l ư n g quang minh còn tại chiếu giỏi l i ề n sẽ tại hắc cám biên giới trì trệ không tiến có khả năng đi tới bên k h ổ n g phía dưới người phần lớn đều không ràng buộc không có, có nỗi lo về sau mới sẽ nhanh chân hướng về phía trước hồ lạc cũng là như thế tuổi còn trẻ liền không có nhớ mong hắn người cũng không có khả năng nhớ mong người mới đi theo đội thăm dò từng bước một đi tới cái này mộng đô bên trong tổ trưởng hồ lạc nhẹ nhàng đối trước mặt tổ trưởng kêu gọi nói làm sao vậy tổ trưởng cũng nhìn ra tâm tình của hắn không đúng lắm đem tay đặt ở trên bả vai của hắn ngươi cảm thấy chúng ta còn cần thiết trở về s a o nghe đến vấn đề này phía sau tổ trưởng con ngươi run r ậ y trên mặt lộ ra một loại không biết làm sao sợ hãi cứ việc tuổi của hắn muốn so hồ lạc rất nhiều nhưng hắn tựa hồ cũng không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này hắn suy nghĩ một chút thở dài chúng ta trở về đồng thời không phải là vì chính chúng ta là vì mộng đô những cái kia đang bị người lo lắng người nghe đến cái này hồ lạc cúi đầu vẫn là vì người khác sao hắn nhỏ giọng thì thầm một câu trong giọng nói mang theo một ít quan trách đi tới mộng đô là vì người khác nghiên cứu người máy cũng là vì người khác hiện tại phải thoát đi mộng đô cũng là vì người khác bọn họ đám người này tựa hồ vẫn luôn tại k í n h dâng hình như chưa từng có vì mình đã làm gì ở tại mộng đô bên trong hồ lạc mỗi ngày vui vẻ nhất thời đoạn chính là tan tầm về sau cầm lấy máy chơi game mở một bình cóc a đám chìm ở trong thế giới của mình để đại não chạy xe không để thời g ngơ ngơ ngác ngác bọn t họ không ràng buộc chỉ là trong biển rộng một giọt cô đống nước không có cái khác dọn nước cùng bọn hắn có trôi liên hệ bọn họ vô dụng vô cầu theo hải lưu trào lên hướng tương lai chưa thể biết bị quần ôm theo nhào về phía bãi cát bọn họ vô thanh vô tức mất phương hướng tại bên ngông lớn trong biển vô luận mặt biển sóng lớn mánh liệt vẫn là gió êm sóng lặng đều không người sẽ chú ý cái kia nho nhỏ dòng nước mọi người đem bọn họ gọi anh hùng cũng sẽ chỉ đem bọn họ gọi anh hùng không có người biết bọn họ danh tự cũng không có người biết bọn họ hướng đi phương nào đang dâng tới thâm lên quần quận dòng lũ bên trong yên lặng bốc hơi dần dần biến mất hồ lạc hít sâu một hơi tại cái này ngũ thải ban lan huyễn trong động không khí tựa hồ đồng dạng lạnh bớt rõ ràng như c ụ tại hô hấp hắn lại cảm nhận được vạn phần ngạt thở vì vậy hắn chỉ có thể che lấy ngực của mình liều mạng thở lên khi đến. Hồ lạc. ngươi thế nào tổ trưởng túi xuống thân thể lo lắng mà hỏi thăm không biết hồ lạc hô hấp phải có chút quá gấp đột nhiên bắt đầu ho khan một giọt nước mắt bị bị n h ẹ n chảy ra con mắt khu khu cụ hắn không người nhìn về phía màu mặt đất những cái kia ít sẽ tại trước mắt của hắn không ngừng vặn véo nhúc ních để vốn là hít thở không thông hắn cảm nhận được một trận mê mội loại kia kỳ quái bóng chồng lại xuất hiện vốn là hỗn loạn t ít x e o lần thứ hai phát sinh chia cắt biến thành vô số lung tung bay múa nhỏ chút tại hồ lạc trước mắt đánh lên chuyển vì để cho chính mình đ ư c chú ý không muốn tan g ã hồ lạc chỉ có thể cùng trước người tổ trưởng trò chuyện giết thì giờ tổ trưởng, ngươi sẽ thấy bóng trồng sao loại nào bóng trồng tựa như con mắt không có tiêu cự thời điểm nhìn thấy bóng trồng đồng dạng chỉ bất quá những cái tiêu bóng trồng nhan sắc bị tách ra có biến thành hồng sắc có biến thành màu vàng còn có rất nhiều màu xanh hồ lạc cũng không biết chính mình đang nói cái gì hắn lúc này cho váng đối với tổ trưởng nói một đống nói nhảm nhưng tổ trưởng cũng không có không nhìn hắn một mực hết sức đáp lại hắn lời nói ngươi nói ta tốt muốn biết đó là mộng cảnh sụp đổ điềm báo trước đây ta dùng xong bắt m ộ n trang bị chuẩn bị muốn lui về hiện thực thời điểm cũng sẽ thấy loại này màu bóng trồng m ộ n cảnh sụp đổ hồ lạc trong lòng xuất hiện một loại cảm giác quái gì. vì cái gì hắn phía trước còn không có nhập mộng thời điểm cũng sẽ thấy bóng chồng hiện thực cũng sẽ sụp đổ sao mở hội thời điểm ta liền thấy loại này bóng chồng hồ lạc đối tổ trưởng thực sự nói ngươi còn nhớ rõ ta nói có chuyện muốn nói cho ngươi sao tổ trưởng nhớ tới ta hiện tại nói có thể chứ nói đi tổ trưởng để hồ lạc đỡ bờ vai của mình có chút lo âu nhìn xem hắn nhìn thấy tổ trưởng nghiêm túc ánh mắt hồ lạc cũng chậm rãi bắt đầu chính mình giải thích đang họp thời điểm ta là một giấc mộng ta mơ tới ta bị nhốt ở một cái kim loại chế thành không gian bên trong dưới chân không ngừng mà chạy ra mang theo bọt khí có ca n h ữ n g cái kia có ca thay đổi đến càng ngày càng nhiều dần dần che mất mắt cá chân ta đầu gối cuối cùng không có qua cái m ũ i của ta cùng miệng ta tung bay ở cái kia có ca đại dương bên trong một mực hướng thượng du nhưng cuối cùng có ca che mất kim loại không gian đỉnh ta cũng dần dần ngạt thở sau đó thì sao tổ trưởng tò mò hỏi sau đó ta l i ề n t ỉ n h trong tay nhiều một bình có ca hồ lạc hồi tưởng lại chính mình kinh lịch cho tới bây giờ còn cảm thấy tràn đầy q u á dị hắn đem cái kia hộp đến từ hai mươi năm sau có ca Cùng cái công cụ, cho nhiên xuất hiện quyền hạn công cụ, toàn bộ đều nói cho tổ trưởng, kia đột đều đ bộ xuất tổ e một trong toàn hoặc lòng mình nghi b đều h hết ổ Tổ lộ t đi ra. r ư ở ngày hôm nay đến cùng l thế nào? Vì sao lại phát sinh nhiều h nào? sao Vì lại u c ệ này như hướng trưởng n Hồ hỏi. vậy? Lạc cầu cứu g tổ trưởng hỏi. Một ngày này, cho tới bây giờ hồ lạc suy nghĩ đều là hối loạn hắn cưỡng ép để chính mình duy trì tỉnh táo nhưng bây giờ đã nhanh sắp không kiên trì được nữa tổ trưởng nghe xong hắn giải thích sờ lên đầu của hắn sau đó đột nhiên thở dài một hơi ta hiểu được ngươi vất vả hồ lạc hắn nhìn một chút trong tay bắt vọng trang bị cười khổ một tiếng sau đó tiện tay liền đem cái kia trang bị ném tới trên mặt đất nhìn thấy một màn này hồ lạc có chút không hiểu rõ vội vàng không người xuống muốn đem rơi trên mặt đất bắt ngậu trang bị nhặt lên nhưng cái kia bắt ngậu trang bị lại chậm d ã i chìm vào màu mặt đất bên trong tựa như là rơi vào đầm lầy t ă n g đá không cần nhặt không cần tổ trưởng đem hồ lạc đỡ lên nhẹ nhàng đ ố i hắn nói vì cái gì bởi vì đây làm ộ n g tổ trưởng nhàn nhạt giải thích nói ta biết đây làm n g nhưng hồ lạc còn muốn tiếp tục nói nhưng tổ trưởng trực tiếp ngắt lời hắn ta nói tất cả những thứ này đều làm n g người hôm nay kinh lịch tất cả đều làm mộng từ ngươi đang h ọ p thời điểm bắt đầu tỉnh lại nhìn thấy tất cả đều làm mộng tổ trưởng vươn tay chỉ chỉ chính mình sau đó nghiêm túc đối hồ l ạ c nói nghe cho kỹ hồ lạc ta cũng là ngươi mộng chương 878, b ả ừ n g tỉnh người trong mộng chương 878, b ả ừ n g tỉnh người trong mộng tổ trưởng lời này của ngươi là có ý gì ngươi nói là ta nhìn thấy tất cả những thứ này đều là mộng sao không sai tổ trưởng đem hai tay đặt ở hồ lạc trên bả vai ngươi là c á i này mộng chủ nhân hồ lạc ta hồ lạc kinh ngạc nhìn thì thầm hắn còn có chút không dám tin tưởng trước mắt m à u bóng chồng lại lần nữa bắt đầu chập trờn tổ trưởng thân hình cũng bị cắt chia mấy cái màu sắc khác nhau hình dáng tổ trưởng nếu như tất cả những thứ này đều làm ộ n g ta nên như thế nào tỉnh lại tỉnh lại đồng thời không là vấn đề chỉ cần ngươi ý thức được đây là giấc mộng ngươi liền khẳng định sẽ tỉnh đến nhưng bây giờ ngươi tiềm thức cũng không muốn để ngươi tỉnh lại tại ngươi ngủ phía trước ngươi khẳng định có mục đích nào đó tính toán lợi dụng nhập mộng làm những gì nhưng bây giờ ngươi mục đích còn không có đạt tới mục đích nào đó là nhưng đây chỉ có chính ngươi mới biết được tổ trưởng bông lỏng ra hồ lạc bà vai ánh mắt có chút cổ vũ mà nhìn xem hắn n g ư ơ i bây giờ muốn làm chính là bảo trì lại loại này nửa mê nửa tình trạng thái sau đó tìm về ngươi trước khi ngủ ký ức rõ ràng chính mình đi tới cái này mục đích hồ lạc nhắm mắt lại bắt đầu nghĩ liền từ ngươi làm cái kia bị coca c h ì m ngập ngộng bắt đầu hướng về phía trước n g ư ợ c dòng tìm hiểu hồ lạc nghe lời nhắm mắt lại nhớ lại cái kia bị coca lấp đầy kim loại không gian làm như vậy thật có hiệu quả sao chỉ là dựa vào tưởng tượng hữu dụng ngươi làm mộng chủ nhân chỉ cần ngươi muốn ngươi có thể làm được bất cứ chuyện gì đừng để mộng cảnh điều khiển ngươi ngươi muốn ngược lại điều khiển mộng chẳng biết tại sao tại nhắm mắt lại về sau hồ lạc đột nhiên cảm thấy một trận yên tâm cảm giác tổ trưởng lời nói tại lần quần bên hai không ngừng mà an ủi hắn cái kia sớm đã hôn loạn nội tâm m ỹ mắt bên ngoài còn lóe ra ngũ thải ban lan chỉ riêng nhưng cái kia đã không cách nào lại rời đi sự chú ý của hắn theo tổ trưởng cái kia ôn nhu lời nói hồ lạc trước mắt xuất hiện một cái cự đại kim loại không gian bên trong tất cả đều là l a n lộn bọt khí coca bịch hồ lạc lại lần nữa lọt vào cái k i a coca đại dương bên trong mang theo bọt mép coca vọt thẳng vào hắn xoắt núi hắn cũng không bị khống chế ho khan nhưng dạng này lại làm cho hắn sặc đến càng ngày càng khó chịu coca từ mi c á thưa t cơ hội này hắn cũng bình tĩnh lại bắt đầu tưởng tượng tất nhiên tổ trưởng nói hắn là cái này mộng chủ nhân giấc mộng kia bên trong tất cả nên theo hắn tưởng tượng sinh ra biến hóa chỉ cần nghĩ đến những ngày co ca thối lui co ca liền sẽ thối lui chỉ cần nghĩ đến co ca ngược dòng da thân thể của hắn co ca liền sẽ bắt đầu ngược dòng chỉ cần nghĩ đến đây không phải là một tràng ác mộng cái này liền lại biến thành m ộ n g đ ẹ p chỉ cần nghĩ đến có thể tìm về trước khi ngủ ký ức những ký ức kia liền sẽ dâng trào m à đến hồ lạc đột nhiên cảm giác không thống khổ những cái kia kích thích có ca đột nhiên hình như thay đổi đến ôn hòa tựa như nguyên bản là một phần của thân thể hắn như cánh tay vung chỉ. hắn suy nghĩ nhẹ nhàng k h ẽ động những cái kia có ca liền tự động từ lá phổi của hắn chạy ngược đi ra từ miệng cùng cái mùi thối lui ra khỏi thân thể của hắn không muốn c r ư ờ n g hợp lại là một cái ý nghĩ lên hồ lạc đột nhiên phát hiện có ca chính đang từ từ hạ xuống hắn cũng theo có ca hạ lạ l chậm rãi về tới mặt、đất. tức đạp thực địa cảm giác để hắn lòng tin tăng gấp b ộ i hắn lập tức bắt đầu tưởng tượng tìm về trí nhớ của mình tại hắn xuất hiện ý nghĩ này một nháy mắt một cái ý thức đột nhiên vọt vào trong đầu của hắn cùng hồ lạc ý thức đứng c h u n g một chỗ m ặ c linh bỗng nhiên mở mắt xuất hiện ở kim loại trên mặt đất hắn ngẩm đầu nhìn về phía phía trước phương khối bên trong lúc này đang đứng một người khác đó chính là nhắm mắt lại hồ lạc hồ lạc cũng cảm thấy có người tại nhìn chính mình thậm chí có thể cảm giác được ánh mắt kia nhẹ nhàng rơi trên người mình phương khối bên trong hai người một cái trận chót lại hai người đều có thể cảm nhận được đối phương bọn họ cảm giác cũng tại giờ khắc này nối li m ạ c linh nhẹ nhàng giơ tay lên hồ lạc cũng nhẹ nhàng giơ tay lên hai người đầu ngón tay tại trên không giao nhau một đạo nhìn không thấy gợn sóng từ g i a o điểm hướng xung quanh d ậ p d ờ n mà đi tại phương khối bên trong quanh quần hướng ra lúc này không cần bất kỳ ngôn ngữ hai người đều hiểu trong lòng của đối phương suy nghĩ hồ lạc vị này người trong ngộng lúc này cũng không có tỉnh lại mà là trong ngộng đã sáng tạo ra m ạ c linh xem như bên ngoài ký ức vật dẫn thật sự là hắn tìm về ký ức cũng minh bạch tất cả nhưng ngộng cảnh cũng không có vì vậy mà sụp đổ ngược lại thay đổi đến càng thêm vững chắc hồ lạc cười cười sau đó mở mắt người thành công sao tổ trưởng nhìn xem mặt mỉm cười hồ lạc tò mò hỏi hồ lạc nhẹ gật đầu thành công nhìn xem hồ lạc chuyển biến tổ trưởng do dự một lát một cái nghi vấn từ trong miệng của hắn b ậ t đi ra ngươi vẫn là hồ lạc sao bọn họ sớm chiều ở c h u n g lâu như vậy tổ trưởng đương nhiên có khả năng phát giác được hồ lạc trên thân loại tiểu biến hóa rất nhỏ là đương nhiên là hồ lạc trả lời khẳng định nói ta chỉ là nhiều một đoạn ký ức mà thôi ký ức ở giữa cũng không có lẫn nhau can thiệp nghe lấy hồ lạc trả lời tổ trưởng cũng minh bạch nhưng hắn cũng không có truy đến cùng ngươi nhớ tới ngươi đi tới cái này mục đích là cái gì chưa ân hồ lạc nhẹ gật đầu bắt đầu kể rõ từ bản thân nhập mộng mục đích hai mươi năm trước mất tích án hai mươi năm sau ngậm khí tiết lộ máy móc bạo động hắn bất đắc dĩ nhập mộng l ấ y thay đổi lịch sử nghe xong hồ lạc giải thích tổ trưởng tao mày ngươi nói là ngươi mỗi lần nhập mộng lịch sử đều sẽ cải biến là xác định xác định được đến khẳng định trả lời chắc chắn phía sau tổ trưởng hô hấp đột nhiên thay đổi đến rồn rập tay cũng không tự giác bắt đầu r u n động ngươi nhập mộng ba lần đuối ba lần ngươi đem nhập mộng về sau cụ thể thay đổi nói cho ta nhất định muốn cụ thể、Tốt. mặc dù không biết tổ trưởng muốn làm gì nhưng hồ lạc vẫn là nghiêm túc đem mỗi một lần thay đổi nói cho tổ trưởng sau khi nghe xong tổ trưởng phủi tay bắt đầu lẩm bẩm l ồ bầu không đối không đối không nên phát sinh thay đổi mộng cảnh số tầng mặc dù không nhất trí nhưng mỗi nhất tầng mộng lịch sử hẳn là nhất trí n g ư ờ i thay đổi đi qua tương lai n g ư ờ i thay đổi hiện tại mộng cảnh biến động hẳn là cân bằng mười đối mộng có truyền lại tính lịch sử là không cách nào thay đổi hai mươi hai người nên vĩnh viễn là hai người nghe lấy tổ trưởng lẩm bẩm hồ lạc có chút không có hiểu rõ tổ trưởng ngươi nói là có ý gì gặp hồ lạc hỏi thăm chính mình tổ trưởng ngẩm đầu lên hắn suy tư một hồi liền cùng hồ lạc giải thích nâng cái đơn giản ví dụ nếu ngươi là một cái ở vào mộng cảnh tầng năm trăm xe buýt tài xế trên xe bao của ngươi tổng cộng có hai mươi hai người bởi vì một tràng thai nạn xe cộ hai mươi hai người đã chết hết trước khi chết ngươi thông qua mộng cảnh về tới thai nạn xe cộ phía trước lúc này mộng cảnh ở vào tầng bốn trăm chín mươi chín ngươi cảm thấy ngươi có thể thay đổi lịch sử sao đương nhiên không thể bởi vì tại mộng cảnh tầng năm trăm phát sinh thai nạn xe cộ phía trước năm mươi tầng một tài xế liền trở về tầng năm trăm hắn không thành công thay đổi tầng năm trăm lịch sử cho nên tầng năm trăm tài xế liền tất nhiên không cách nào thay đổi tầng bốn trăm chín mươi chín lịch sử mộng sẽ chỉ nhất tầng tầng truyền xuống tiếp hai nạn xe cộ cũng sẽ lần lượt phát sinh lịch sử sẽ không thay đổi tử vong nhân số cũng sẽ vĩnh viễn cố định tại hai mươi hai người cái này chính là mộng truyền lại tính chương tám trăm bảy mươi chín mộng truyền lại tính chương tám trăm bảy mươi chín mộng truyền lại tính n g h e xong tổ trưởng chô nâng ví dụ hồ lạc lập tức hiểu cái gì làm mộng truyền lại tính mỗi nhất tầng mộng cảnh đều là nhất trí cái gọi là biến số cũng sẽ chỉ nhất tầng tầng truyền xuống tiếp biến thành lịch sử một bộ phận c hồ o nên, m ấ lạc cũng một nháy mắt liền hiệu tổ trưởng ý tứ hắn dội ra ngón tay chỉ chính mình sau đó không xác định mà hỏi thăm ta phương khối bên trong mặt linh còn tại cảm thụ được loại này một người phân sức hai vai diễn kỳ quái thể nghiệm liền nghe đến tổ trưởng nói tới duy nhất tính hắn đột nhiên nhớ tới phía trước tại hát tháp thời điểm martin cũng cùng hắn nói qua hắn là đặc biệt không quản mộng cảnh có bao nhiêu tầng hắn chỉ có một cái chẳng lẽ đây chính là duy nhất tính phía trước hắn cũng xác thực trợ giúp martin đối mộng tiến hành can thiệp bởi vì duy nhất tính cho nên hắn cái này mấy lần nhập mộng mới để cho lịch sử phát sinh thay đổi nghĩ đến cái này mặt linh cũng đem tất cả đều sâu chuỗi đồng thời hắn cũng rất tò mò mộng đô vị trí mộng cảnh số tầng là bao nhiêu tầng tại mấy lần nhập mộng thay đổi lịch sử về sau hắn lại đến bao nhiêu tầng vì vậy hắn đem vấn đề này vứt cho tổ trưởng mộng đô nguyên bản vị trí số tầng nghe đến hồ lạc vấn đề tổ trưởng đầu tiên là sức sở sau đó liền bắt đầu túi đầu trầm tư nhưng suy nghĩ sau một lát tổ trưởng vẫn lắc đầu một cái căn cứ ghi chép ta vị trí hiện thực số tầng hẳn là 426 t ầ n g nhưng ta là ngươi trong mọi người ngươi biết ta số tầng đồng thời không có ý nghĩa gì mà còn có một vấn đề rất nghiêm trọng tại huyên khổng phía dưới bởi vì huyên khổng s à n g chọn cơ chế tồn tại một chút mộng cảnh số tầng sẽ bị trực tiếp loại bỏ rơi xuất hiện mộng cảnh đứt gãy nếu nguyên lai、like、bốn t ầ n g cùng bốn t ầ n g ở giữa có một cái bốn t ầ n g thế nhưng bị sảng chọn rơi cái kia bốn trăm hai mươi tám tầng liền sẽ trở thành một mươi bốn trăm hai mươi bảy tầng nguyên nhân chính là như vậy ngươi không thể chỉ dùng một con số đi định nghĩa ngộng cảnh số tầng biết chính mình vị trí số tầng cũng không có ý nghĩa gì nghe đến tổ trưởng cẩn thận trả lời hồ lạc đ ỗ n g nhiên cảm giác có chút suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ cho nên hiện tại toàn bộ loạn thay đổi lịch sử về sau số tầng đã không phải là nguyên lai số tầng nguyên lai số tầng l ê lạc có thể đã gặp phải bất chắc nào đó nhất tầng mất tích bảo an nhân viên từ á thanh biến thành l ã bình mà tại mặt khác nhất tầng thì hai người đều mất tích hắn nhập mộng kỳ thật đồng thời không có thay đổi lịch sử chỉ là đi tới cái k h á c tầng nhìn thấy cái này nhất tầng đã phát sinh lịch sử nên phát sinh vẫn là phát sinh đồng thời không có thay đổi bất kỳ vật gì cái gọi là duy nhất tính chỉ là để hắn tại tầng tầng điện điện mộng cảnh n à n tầng bánh bên trong khuấy động một chút sóng gió cũng không có chân chính cứu vớt người nào nghĩ đến cái này phương khối bên trong mạc linh hít vào một ngụm khí lạnh hắn lấy vì chính mình là đang cố gắng thay đổi quá khứ trên thực tế chỉ là mất phương hướng tại mộng cảnh bên trong một trận khó nói lên lời tuyệt vọng nháy mắt dâng lên trong lòng bất chi bất giác bên trong hắn lại đã thành cái kia tại mộng cảnh trung du đãng thậm chí liền chính mình đến từ nơi đâu cũng không biết tầng năm trăm ta muốn trở lại tầng năm trăm nơi đó là hiện thực nói không chừng những người máy kia cũng không có cầm l ê lạc thế nào còn có vãn hồi cơ hội nghĩ đến cái này hồ lạc đột nhiên bắt lấy tổ trưởng tay ta làm như thế nào tỉnh táo lại ta chỉ cần một một tỉnh có phải là có thể trở lại nguyên lai số tầng nhìn thấy hồ lạc đ ố n g nhiên thay đổi đến kích động như vậy tổ trưởng nhẹ nhàng vô vô tay của hắn trấn an nói hồ lạc người tỉnh táo một điểm nhất tại hiện thực sẽ chỉ ở m ộ n cảnh bên trong mất phương hướng đến càng ngày càng sâu người suy nghĩ thật kỹ nào có cái gì hiện được đâu đối với 426 t ầ n g người mà nói 426 t ầ n g chính là hiện thực đối với 428 t ầ n g người mà nói 428 t ầ n g chính là hiện thực hiện thực cùng mộng cảnh vốn là tương đối người nghĩ q u a sao hầu lạc mộng khí loại kia vốn không nên tồn tại ở hiện thực bên trong đồ vật vì cái gì lại sẽ xuất hiện tại hiện thực bên trong đâu bởi vì chúng ta quen thuộc hiện thực bất quá cũng là tầng cao hơn một giấc mộng mà thôi chúng ta bị khảm đeo vào một cái cự đại mộng cảnh dương thông bên trong nhất tầng tầng mộng cảnh tựa như là nhất tầng tầng dương thông mạnh m ộ n khí tràn ngập tại dương thông mạnh ở giữa nếu như không phải là muốn nói gì là hiện thực cái kia t o à người bộ d ư ơ n thông đều là hiện thực.、Có、thể ta, vẫn là muốn trở t hiện Hồ、lạc、nhìn vẫn muốn lên đều về. là là Lạc Có r ớ c mặt tận tình tổ trưởng, nghiêm nghĩ kỹ sao nghĩ muốn trở lại nguyên bản số tầng so thay đổi lịch sử phải khó khăn hơn nhiều mà còn người nắm giữ duy nhất tính lúc đầu có thể một mực ốn nắn đi xuống mãi đến tìm tới một cái an nhàn một cảnh nếu như khăng khăng muốn trở về này gặp phải khả năng là một cái sắp phá nát hiện thực là lựa chọn tiếp tục ngủ say đi vẫn là lựa chọn tỉnh lại trở lại cái kia không thông báo đi về phương nào hiện thực hồ lạc hoặc là nói mặc linh tại biết đây là mộng thời điểm đã sớm làm tốt lựa chọn ta muốn tỉnh lại hắn đ ố i tổ trưởng kiên định nói tổ trưởng nhìn xem hắn không thể nghi ngờ ánh mắt trên mặt bất đắc dĩ cuối cùng hóa thành mịn cười Tốt. cầm cái này tổ trưởng đột nhiên v ư ơ n g tay đem một kiện đồ vật đưa tới hồ lạc tập trung nhìn vào lại là kiện kia đã bị vứt bỏ bắt mộng trang bị thứ này không phải bị vứt bỏ sao hắn kinh ngạc hỏi tổ trưởng cười cười giải thích nói ngươi được quên chúng ta bây giờ là mộng cảnh sinh vật mộng cảnh sinh vật muốn tìm được một kiện đồ vật chỉ cần dựa vào tưởng tượng là được rồi không phải mộng cảnh chủ nhân cũng có tổ h ể dựa v à trưởng t lung lay trong tay bắt ngộng trang bị hồ lạc cũng liền vội vàng đem nhận lấy cầm cái này máy xấy đồng dạng bắt ngộng trang bị hồ lạc cảm giác được có chút hoang đường lại có chút không chân thật cái này có làm được cái gì có thể trợ giúp ta tỉnh lại sao Tổ t r ư ngươi, ngươi, ngươi l có thể đem chúng ta từ dương thông mảnh bên trên chen đi ra biến thành cung mộng, mộng cảnh hóa cũng có thể lựa chọn tỉnh lại đến bên dưới nhất tầng hoặc là bên trên nhất tầng ngươi có thể đem nó lý giải thành thang máy n ú b ấm thang máy mái hiên chính là chính chúng ta thân thể ý thức của chúng ta chính là thang máy dây thừng lợi dụng nó chúng ta liền có thể tại khác biệt tầng ở giữa vượt qua một bên nghe lấy tổ trưởng giàn giải hồ lạc một vừa quan sát trong tay bắt mộng trang bị ánh mắt càng ngày càng khiếp sợ hắn không nghĩ tới cái này thoạt nhìn không đáng chú ý thiết bị thế mà cường đại như vậy nó là một kiện di vật sao xem như thế đi thế nhưng đại giới đã có người giúp chúng ta chi trả tiền rồi đại giới là cái gì hồ lạc tò mò hỏi nghe đến vấn đề này tổ trưởng dừng một chút sau đó nói ra một cái rất không hợp thói thường đáp án nghe nói là cả một cái quốc gia đồ chua chương tám trăm tám mươi ba cái cô độc linh hồn chương tám trăm tám mươi ba cái cô độc linh hồn cầm nó nhắm ngay chính mình sau đó theo cái nút này tổ trưởng đem bắt m n g trang bị thao tác phương pháp cẩn thận giảng giải một lần tiếp xuống liền muốn chính ngươi đi hắn chậm rãi lui về phía sau đối với hồ lạc lộ ra một cái nụ cười tổ trưởng ngươi không thể cùng ta cùng một c h ỗ sao ta chỉ là ngươi mậu mà thôi đương nhiên không thể nơi đó đối với ngươi mà nói là hiện thực đối với ta mà nói chỉ là khác nhất tầng mậu cảnh ta lo lắng ta tìm không bay về hồ lạc có chút lo âu nói hắn vừa mới đã từ tổ trưởng cái kia hiểu rõ tìm kiếm hiện thực độ khó nói là tầng năm trăm n h ư n g trên thực tế mộng cảnh cũng không số hiệu hắn cũng không nhìn thấy cái gọi là số tầng chỉ có thể nhất tầng tầng tìm về đi tại u y ê n cổng phía dưới đã hôn loạn mộng cảnh bên trong tìm tới duy nhất chân thật một cái kia lại càng không cần phải nói mỗi nhất tầng mộng cảnh đều là giống nhau bắt mộng trang bị cũng không thể trợ giúp hắn khóa chặt hiện thực hắn chỉ có thể dựa vào chính mình tại nhất tầng tầng mộng cảnh bên trong sáng chọn bằng vào cái kia huyền lại huyền trực giác xác định thoạt nhìn chính xác nhất một cái kia đây là một quá trình gian nan hộ lạc đồng thời không có năm chắc thành công nhưng tất nhiên hắn lựa chọn tỉnh lại nhất định phải đi đến con đường này ân ta trước tiên cần phải tìm tới những người khác dù sao tại thâm viên bên trên cũng không có người tại nhớ mong ta không biết chúng ta đám người kia bên trong có không ai có thể thỏa mãn báo n g ọ n g điều kiện tổ trưởng một bên nhớ kỹ một bên lắc đầu bất đắc dĩ đại gia đều rất cô độc ca nghe lấy tổ trưởng nghĩ linh tinh hồ lạc ngược đau đớn một cái bọn họ đều là bị lãng quên người không cần lo lắng tổ trưởng nhất định sẽ thành công hồ lạc hướng tổ trưởng khích lệ nói nhưng mà tổ trưởng lại cười cười lại lần nữa lắc đầu chúng ta nhất định sẽ thất bại vì cái gì hồ lạc kinh ngạc hỏi hắn không biết vì cái gì tổ trưởng muốn nói như vậy bởi vì tại ngươi vừa vặn nói cho ta ngươi sự tình thời điểm ta liền đã biết kết quả hai mươi năm sau vẫn như c ũ không có người biết mộng đô là một t ò a n g ụ c giam nói rõ chúng ta thất bại mà còn thất bại cực kỳ t r i đề tổ trưởng trên mặt tiêu ý nói ra một đoạn làm người tuyệt vọng lời nói hồ lạc đẫu nhiên một cái mở to hai mắt nhìn trong đầu một tiếng ầm vang là đúng vậy à. hai mươi năm sau cũng không người nào biết chuyện này hồ lạc âm thanh có chút run dày sắc mặt trắng bệnh hắn cái này mới nghĩ rõ ràng trong đó logic nếu như tổ trưởng bọn họ thành công ngậm đô là một t o à ngục giam sự t ì n h có lẽ đã sớm chuyển tới mới đối không cần gấp gáp gặp hồ lạc trạng thái có chút không đúng tổ trưởng đưa tay nhẹ nhàng vỗ vô, vô hồ lạc bà vai cái này không phải có một cái duy nhất tính tại chỗ này sao nói không chừng sự t ì n h có khả năng có chỗ chuyển cơ đâu tổ trưởng lại là cười nhạt một tiếng tựa hồ đối với chính mình sắp muốn đi làm sự t ì n h tràn đầy tự tin bất kể nói thế nào dù sao cũng nên thử một chút vạn nhất vạn nhất có thay đổi đâu thân hình tráng kiện hắn đứng tại hồ lạc trước mặt khắp khuôn mặt là ôn nu nhưng gương mặt kia lại có vẻ hơi không hợp nhau Tổ t r ư ở những g tâm tính kia không tốt tổ viên thậm chí sẽ bị trực tiếp mắng khóc hồ lạc luôn cảm thấy tổ trưởng đối với bọn họ rất nghiêm khắc thường xuyên mắng bọn hắn lại không nghĩ rằng tổ trưởng cũng có như thế lúc ônu n tổ trưởng ngươi có chút không giống ngươi nói thế nào ngươi thật giống như trò chơi nhân vật chính toàn thân đang phát sáng tổ trưởng biểu lộ một cái liền cứng ngắt lại sau đó trực tiếp cho hồ lạc đầu đi lên một cái đi đường cẩn thận hắn nhẹ nhàng nói một tiếng liền xoay người hướng cái k i a màu đại dương bên trong đi đến màu trắng n g h i ê n cứu phục tại k i a sáng chiếu dọi xuống thay đổi đến màu sắc sặc sỡ giống như là bị dội lên lộng l â y thuốc màu cùng những trò chơi k i a nhân vật chính đồng dạng tổ trưởng cũng không quay đầu lại bóng lưng dần dần mơ hồ chui vào thải quan bên trong hồ lạc cứ như vậy đứng tại nhìn xem tổ trưởng biến mất địa phương rất lâu cần phải đi hắn tự đ ủ cũng là hướng về phía phương khối bên trong mạc linh nói tại cái này phủ kín màu tít xeo mộng c ả n h thế giới bên trong chỉ còn lại hắn cô đơn một người hai cái ý thức đan vào một chỗ t r u n g đ i ệ p đang vặn vẹo thải quan g bên trong đi thôi phương khối bên trong mạc linh b ờ môi khẽ nhúc ních nhẹ nhàng đáp lại nói hắn cùng cái này nhóm nghiên cứu robot tổ trưởng vốn nên là người xa lạ nhưng hiện tại trong lòng lại dâng lên nhàn nhạt bi thương hồ lạc ý thức ảnh hưởng đến hắn nhưng hắn cũng không có kháng cự bỏ mặc cảm xúc lan tràn mạc linh đã rất lâu không có qua loại này cảm thụ lê minh thành hình như cũng không có người hắn quen biết có lẽ nói cái này cái thế giới đều không có mấy cái người hắn quen biết hắn chỉ là một mảnh khắp nơi phiêu đãng lục bình không dễ cũng không thuộc về nơi này cái kia phía trước thế giới đâu đi tới nơi này lâu như vậy thế giới kia phải chăng còn có người tại nhớ mong hắn đâu mộng cảnh có thể hay không đem hắn mang về nguyên lai thế giới kia tìm tới hắn cố nhân đâu mạc linh l ắ t đầu cảm giác phải tự mình có chút suy nghĩ nhiều ở trên người hắn phát sinh sự tình so mộng cảnh còn muốn quỷ dị phải nhiều có lẽ hắn cùng lúc trước thế giới khoảng cách liền làm mộng đâu không cách nào vượt qua vẫn là trước hết nghĩ làm sao trở lại hiện thực ca hồ lạc thở dài nhìn về phía trong tay bắt mộng trang bị hắn cũng cảm nhận được mạc linh trong ý thức truyền đến cô tịch nhưng hai người đồng bệnh tương liên ai cũng cứu không được người nào chỉ có thể đem đ ư c chú ý đặt ở chuyện trước mắt bên trên dựa theo tổ trưởng dạy bảo thao tác trình tự hồ lạc trước đem bắt mộng trang bị nhắm ngay chính mình sau đó điều chỉnh một cái trang bị bên trên t h a m số k í t sâu một hơi phía sau hắn liền n h ấ n xuống n ú t b ấm hô một trận gió thổi qua hồ lạc gò má lần này gió hình như so trước đó mạnh mẽ hơn rất nhiều còn tại cảm thụ được bắt m n g trang bị mang tới kỳ dị cảm thụ đột nhiên gió một cái thay đổi đến cuồng bạo lên phương hướng cũng phát sinh thay đổi trực tiếp đem đứng trên mặt đất hồ lạc cuốn lại hồ lạc một thời gian không có kịp phản ứng kém chút cầm trong tay bắt m n g trang bị làm mất tốt tại hắn kịp thời điều chỉnh thân hình để chính mình không đến mức bị cái kia gió thổi đọc quanh chấm rãi ổn định tại cái kia không ngừng lên cao khí lưu bên trong cách mặt đất tựa hồ càng ngày càng xa trận tia gió tựa hồ tại đem hồ lạc hướng trên bầu trời thổi đem hắn ném tới cái tia hỗn loạn màu bên trong cùng lúc đó hồ lạc trước mắt xuất hiện lần nữa bóng trồng t r ư ơ n g tám trăm tám mươi mốt dương thông t r ư ơ n g tám trăm tám mươi mốt dương thông mạc linh đã là lần thứ hai tại mộng cảnh bên trong xuyên qua lần trước vẫn là bị m a r tin mang theo hắn đến nay cũng vô pháp quên tại mộng cảnh đỉnh nhìn thấy những cái tia che khuất bầu trời văn tự phương khối bên trong tấm tia m a r tin giường cũng bồi tiếp hắn vượt qua rất dài thời gian không biết mát tin hiện tại ở đâu trải qua huyền khổng lựa gạt cùng l ê lạc dạy bảo phía sau mạc linh hiện tại đã không có dễ lừa gạt như vậy hắn cũng đối những cái kia cổ quái kỳ lạ thế giới quan có phán đoán của mình nhưng ngộng cảnh không tầng những cái kia văn tự là mạc linh tận mắt nhìn đến hắn cũng không có cách nào phân biệt kia rốt cuộc làm ộ t loại nào đó thế giới quan chân thực thể hiện vẫn là giả tạo bên ngoài lộ ra thâm niên bên trong sự tình rất khó nói rõ ràng liền tính tận mắt thấy cũng không nhất định là chân thật có lẽ tại những cái kia văn tự phía sau còn có một chút những vật khác mạc linh hiện tại có chút lý giải cái này cái thế giới nhân loại đối mặt đủ kiểu tư tưởng sung kích biện pháp tốt nhất chính là toàn bộ cũng không tin đem những quan niệm kia phân loại chỉ làm làm tham khảo vô luận có phải là thật hay không cùng nhau túi đầu tiếp tục phát triển văn minh của mình cùng khoa học kỹ thuật hệ thống tức đạp thực địa nhận biết cái này cái thế giới tại tư tưởng dòng lũ bên trong kiên trì bản tâm cái này cũng là thế giới này nhân loại giáo hội mạc linh đồ vật chứng kiến hoài nghi kiên trì thế gian phồn hoa mê người mắt mọi chuyện chìm nổi đều là tùy tâm ảo mộng nghe hồng xuyên thân qua bất luận thật giả bất luận bởi vì hồ lạc thân thể bị mộng cảnh phong bạo quấn đến càng ngày càng cao trước mắt hắn bóng chồng cũng càng ngày càng nặng trước mắt thế giới hình như biến thành vô số không gian trung hợp mỗi một cái thế giới đều có riêng phần mình nhắn xác có thế giới là ấm áp sát điệu đ ỏ lên tóc vàng toàn bộ thế giới đều mang nhàn nhạt n h t ý chỉ là nhìn xem liền cảm giác toàn thân nóng rực có thế giới là vẻ lạnh lùng hệ phát tóc lan tím từng k i a từng k i a ý lạnh thấm vào nhân tâm phảng phất tại xa lánh tất cả có thế giới là x á m trắng mang theo hoang vu tự ý tựa hồ toàn bộ thế giới sinh mệnh đều đã tàn lụi bài xích đến người sống có thế giới là trong suốt một cái liền có thể xem thấu tất cả vạn vật đều không có bí mật thông thấu mà thoát thiết liền tâm linh đều có thể bị làm sạch có thế giới là lộn nhan sắc bị hỗn loạn đắp lên cùng một chỗ giống như là bị ném bỏ bãi rác dơ bẩn xấu xí mơ hồ có thể nghe được một cô mùi tối rõ ràng tổ trưởng nói mộng cảnh mỗi nhất tầng đều là giống nhau vì cái gì nhìn thấy đồng thời không phải như vậy đâu thật ở cái này mộng cảnh thang máy bên trên tự a hồ có khả năng rõ ràng xem đến những thế giới kia khác biệt cảm nhận được bọn họ có phong cách khác lạ phẩm chất riêng đây cũng là những cái kia bóng chồng tạo thành nguyên nhân bọn họ mặc dù giống nhau nhưng lại bởi vì bản chất khác biệt không cách nào dung hợp mới bị cắt chia vô số tầng trở thành không cách nào giao thoa đường thẳng song song vì cái gì ta có thể nhìn thấy những này hồ lạc vốn cho rằng phân biệt mộng cảnh sẽ là một kiện rất khó khăn sự tình không nghĩ tới thế mà đơn giản như vậy là duy nhất tính nguyên nhân hình như chỉ có thể giải thích như vậy duy nhất để hắn siêu thoát tại những thế giới này bên ngoài cũng để cho hắn nắm giữ hoàn toàn khác biệt thị giác hắn không tồn tại ở dương thông bên trên mà là đi tới dương thông bên ngoài dùng một cái cao hơn d u y độ nhìn kỹ viên này dương thông đương nhiên có khả năng nhìn thấy mỗi một mảnh dương thông m ả n h khác biệt có thể là l i ê n tính có thể nhìn thấy những này khác biệt cũng rất khó tìm đến hiện thực vị trí hiện thực là cái dạng gì đây này hồ lạc chưa hề nghĩ qua là lạnh là ấm là s á n trắng vẫn là trong suốt hắn không biết hiện thực nhan sắc cũng không biết làm như thế nào phán đoán chỉ có thể nhìn những cái kia dương thông mảnh trùng điệp cùng một chỗ không ngừng mà dùng đủ kiểu lọc kính phát hình chuyện đang xảy ra m ộ n g cảnh thang máy còn đang không ngừng x u y ê n biệt trước mắt bóng trồng cũng càng ngày càng hối loạn hắn hình như xuyên thấu qua những cái kia bóng trồng ở giữa mảnh vỡ nhìn thấy l ê lạc tồn tại có thế giới l ê lạc là hồng sắc có thế giới l ê lạc là sáng trắng có thế giới l â lạc là trong suốt có thế giới l â lạc là một cái mẹo cam có thế giới l ê lạc là một cái cá heo có thế giới l â lạc là một cái tiểu hôi nhân có thế giới l â l ạ c là một con côn trùng. hồ lạc rốt cuộc tìm được một cái lê lạc là người thế giới nhưng lê lạc trên mặt lại không có ngũ quan cái này toàn bộ thế giới nhân loại đều không có ngũ quan hồ lạc liền vội vàng đem sự chú ý của mình thu hồi lại không có lại tiếp tục xem tiếp những thế giới này bóng chồng đong đưa hắn có chút hoa mắt nhìn như vậy đi xuống hắn sẽ chỉ bị những cái kia lập loại nhan sắc triệt để lắc lương ấ t bóng chồng số lượng thực tế quá nhiều mộng cảnh số tầng vốn là không thể tính toán bọn họ bị hoàn toàn xáo trộn có hiện tại hồ lạc trước mắt có đôi khi thị giác thang được quá cao cũng không là một chuyện tốt nhìn thấy quá nhiều liền càng thêm không cách nào phân biệt hồ lạc cũng không dám tùy ý làm ra phán đoán. Vạn nhất cái gọi lúc à hiện h t này phương khối bên trong mạc linh chậm dại xoay người qua đi tới tấm kia vốn thuộc về mát tin trước giường do dự một hồi phía sau hắn ngồi x ổ p xuống thân thể từ dưới giường lấy ra một cái nút cái kia là trước kia hắn cùng mát tin phân biệt lúc m a r t i n cho hắn vật lưu lại về sau hắn vẫn đặt ở dưới gầm giường không có đi động lúc này cái kia nút bấm chính không ngừng biến đổi nhan sắc tựa như là những cái kia mộng cảnh bên trong bóng chồng đồng dạng nhớ tới m a r t i n nói với hắn đ è xuống cái nút này tất cả m a r t i n đều sẽ tới giúp hắn cũng không biết có phải hay không là thật tâm niệm vừa động cái này biến sắc nút bấm liền bị đưa ra p h ư ơ n g khối đi tới hồ lạc trên tay hồ lạc đương nhiên cũng từ hai người lẫn nhau liên thông ký ức bên trong biết m a r t i n sự tình trước mắt t ì m m a r t i n hỗ trợ là lựa chọn tốt nhất hắn hẳn phải biết làm sao phân biện m ộ n cảnh số tầng suy tư một lắc sau hồ lạc li Tại bị đ è xuống một n á y mắt nút bấm nhan sắc đột nhiên bắt đầu cấp tốc thay đổi động vô số nhan sắc hiện lên hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau ngay sau đó cái kia nút bấm liền hóa thành chất lỏng bám vào tại hồ lạc trên bàn tay hồ lạc chỉ cảm thấy sền sệt thử lắc lắc cũng không có vứt bỏ những cái kia chất lỏng sền sệt lại bắt đầu nhẫn bắt đầu chuyển động đột nhiên biến thành một cái nho nhỏ xúc tu đối với hồ lạc lắc lư một cái sau đó vô căn cứ vẽ một vòng tròn bị nó họa vòng địa phương xuất hiện một cái màu lỗ tròn hướng về nơi xa lấp tới không ngừng mở rộng hồ lạc còn đang nghi ngờ cái kia tiếng hò reo khen ngợi vòng tác dụng đột nhiên một cái tay bắt lấy vòng một bên. một đạo thân ảnh quen thuộc trực tiếp từ trong vòng trôi ra người tới chính là m a r tin hắn nhìn xung quanh một hồi sau đó tập trung vào hồ lạc người là ai m a r tin g ã i g ã i chính mình lọ thủy tinh có chút mê man nhưng rất nhanh hắn tựa như là phát giác cái gì đột nhiên tiến tới hồ lạc trước mặt a nửa mê nửa tỉnh có ý tứ chương tám trăm tám mươi hai lại gặp m a r tin chương tám trăm tám mươi hai lại gặp m a r tin người cuối cùng tìm ta sao ta còn tưởng rằng người quên ta đi m a r tin ngữ khí có chút ai hoán xem ra người là gặp phải phiền cái gì m a r tin ngắm nhìn một phía nhìn thấy xung quanh cái kia vô biên bắt ngát màu về sau tựa hồ cũng có chút ngoài ý mớn ngư thế giới bên d ư ớ i ngươi thế mà đến nơi này còn ở vào cao như vậy độ cao xem ra ngươi là dùng cái gì di vật hắn nhìn về phía hồ lạc trong tay bắt n m n g trang bị sửng sốt một chút sau đó liền trực tiếp đưa tay và o mất đồ t ố t ta ta nhớ kỹ thứ này có lẽ tại nhân loại quan phương trong tay ngươi là thế nào trộm được liền nhất định là trộm được sao hồ lạc nhìn xem m a r tin bất đắc dĩ nói đó là lừa gạt đến quả nhiên là tội phạm truy nã trong đầu tất cả đều là h ã n hại lừa gạt martin loay hoay một hồi bắt ngộng trang bị liền ném vào hồ lạc trong tay hiển nhiên hắn đối thứ này cũng không có nhiều hứng thú người tìm ta làm cái gì muốn ta giúp người đánh nhau vẫn là chạy trốn ta gần nhất mới học một chiêu rất lợi hại hắn có chút hưng phần nói nói rất dài dòng hồ lạc chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ đem ngộng đô phát sinh sự tình nói cho martin martin sau khi nghe xong dùng sức n g n một cái không khí ta liền biết bọn họ có thể làm được loại này sự tình không có chút nào kỳ quái ngươi yên tâm ngươi tất nhiên đem ta tìm tới ta nhất định sẽ giúp ngươi ta trước tiên đem ngươi đưa trở về lại đối phó những người máy kia sau đó ta lại trở lại lê minh thành đem chuyện này lan rộng ra ngoài m a r tin lòng đ ầ y căm phần nói sau đó trực tiếp bắt lấy h ổ lạc tay ngươi có thể tìm tới ta ban đầu vị trí số tầng sau vấn đề nhỏ m a r tin so cái ô、okay、kê động tắt tay tự tin nói ở trong mơ không có gì có thể làm khó ta một bên nói hắn một bên nắm lấy h ổ lạc bắt đầu xuyên qua chỉ thấy xung quanh màu phi tốc lui về phía sau dừng lại ít xeo bị kéo thành đường thật dài đầu v ẫ n đục thuốc màu biến thành một khối dọc theo trước sau không ngừng kéo dài vài rách đung đưa quăng về phía sau lưng ta nhớ kỹ ngươi vị trí số tầng là tầng năm trăm năm trăm năm trăm mắt tin một bên l ầ m b ầ m một bên tại những cái kia lập lòe bóng trồng bên trong lục xoát t ì m a h ắ n đột nhiên ngừng lại tựa hồ là phát hiện cái gì làm sao vậy hồ lạc tò mò hỏi không có gì chỉ là ngươi vị trí nơi này mộng cảnh kết cấu có chút đặc biệt mắt tin hồi đáp ngươi nói là mộng đô sao đối nơi này mộng cảnh là bị cải tạo qua cải tạo cái gì cải tạo hồ lạc tại mộng đô chờ lâu như vậy cũng không biết có cái gì cải tạo sự tình ta hiện nay có thể nhìn thấy là một loại mơ hồ hóa cải tạo để mộng cảnh càng tiếp cận với hiện thực chỗ tại loại này kết cấu bên trong sinh vật có thể càng đơn giản nhập mộng mộng cảnh cùng hiện thực giới hạn cũng sẽ trở nên mơ hồ nhưng nơi này còn làm cái khác cải tạo ta hiện tại còn nhìn không ra mơ hồ hóa cải tạo hồ lạc suy tư một hồi suy đoán đây là một loại nhằm vào mộng khí vừa xứng tính cải tạo mộng đô bởi vì muốn phạm vi lớn sử dụng mộng khí cho nên khẳng định muốn để hoàn cảnh thích hợp mộng, khí tính, để hiện thực cùng mộng cảnh lẫn lộn kỳ thật nói là hiện thực cũng không đúng lắm phải nói là khác biệt số tầng mộng cảnh ở giữa khoảng cách thay đổi đến tiếp cận lẫn nhau ở giữa sẽ sinh ra can thiệp thượng tầng dưới ảnh hưởng tầng tầng dưới ảnh hưởng thượng tầng thậm chí có một vài thứ gì đó sẽ tại khác biệt tầng ở giữa nhảy vọt tạo thành vững chắc nhảy vọt thông đạo bình thường mộng cảnh kết cấu hẳn là nhất tầng tầng mặt phẳng nhưng nơi này mộng cảnh ở giữa bị đ à thông có một ít giống như là cầu thang đồng dạng thông đạo đem trên dưới tầng nối liền với nhau cho nên nơi này m ộ n cảnh kết cấu liền thay đổi đến lập thể cũng càng thêm hỗn loạn mơ hồ trong này hành động có thể một giây trước còn ở cấp trên một giây sau liền nhảy tới đây là một loại rất tinh diệu kết cấu khẳng định là chuyên môn thiết kế qua để khu vực khác nhau chỗ tại khác biệt mộng cảnh số tầng tạo thành lập thể không gian cũng càng lợi cho tin tức giảm ngươi vừa và nói m ộ n g đô hiện tại là do một cái tự chủ loại hình mạng lưới k h ô n g chế m a r tin nhìn hướng hồ lạc nghiêm túc hỏi đối m ộ n g võng m ộ n g vong kho số liệu ở đâu không biết kho số liệu vị trí là bảo mật hồ lạc suy nghĩ một chút hồi đáp hắn không rõ ràng kho số liệu vị trí cụ thể cũng chưa từng có hiệu quả nghe đến hồ lạc trả lời mắt tin trầm tư một hồi sau đó liền đưa ra một cái to gan phỏng đoán có khả năng hay không loại này mộng cảnh kết cấu chính là vì chứa đựng mộng v o n g số liệu n g ư ơ i biết mã hai chiều sao là giải thích chính mình phỏng đoán m a r tin đứng tại chỗ s o hoạn hạn tại trên không nhẹ nhàng điểm một cái nếu nơi này có một cái t ít xeo điểm cái này t ít xeo điểm có thể làm à u đen hoặc là màu trắng cũng chính là chúng ta thường nói một cùng không cái này t ít xeo liền có thể chứa đựng hai đạo tin tức nếu như t ít xeo điểm biến thành hai cái đâu m a r tin lại ở bên cạnh nhẹ điểm một cái rất hiển nhiên chứa đựng tin tức liền sẽ biến nhiều sắp xếp tổ hợp về sau tổng cộng có bốn loại khả năng đen trắng trắng đen bạch, bạch đen nhánh c biến biến đây chính là mã hai triệu một loại chứa đựng tin tức thủ đoạn tại hai dê trên mặt phẳng lợi dụng trắng đen sen kẽ hình vẽ đến ghi chép số liệu tin tức thông qua khác biệt giải đọc phương thức thực hiện tin tức mã hóa cùng chuyển dịch nhưng cái này cùng mộng đô mộng cảnh kết cấu có quan hệ gì đâu m a r t i n đưa ra một cái tay đặt ngang ở trên không đây là mã hai triệu sau đó lại dối ra một cái tay khác che ở bên trên đây là ba dây mã ý của ngươi là mộng vắng kho số liệu chính là toàn bộ mộng đô hô la có chút khiếp sợ nói chuẩn s ắ c đến nói là khác biệt số tầng mộng đô cộng đồng hợp thành mộng vắng kho số liệu vốn chỉ là mặt p h ẳ n g kết cấu thành thị không có cách nào chứa đựng đầy đủ số liệu lượng nhưng thay nhau nổi lên đến liền không đồng dạng chứa đựng số liệu sẽ chỉ số cấp trên mặt đất thăng mộng cảnh điện tầng lại là vô hạn cái kia cũng mang ý nghĩa kho số liệu là vô hạn nhất tầng ngộng cảnh chính là một khối số liệu chìm vô số tầng ngộng cảnh chính là vô số khối chìm chỉ cần đem những này chìm ở giữa truyền thông đạo đà thông để số liệu ở trong đó lưu thông trước thời hạn chế định tốt biên dịch quy tắc liền có thể làm cho cả mộng đô biến thành một cái không ngừng mở rộng tăng vô hạn kho số liệu m a t tin một bên nói một bên dùng tay trái phủ lên tay phải lại đem bên phải giơ tay lên phủ lên tay trái võ đang thê vân túng bê ta chân trái giấm chân phải vụt vụt vụt t chứng 883, t r ở về hiện thực chứng tám r ư trở về hiện thực hẳn là nơi này không sai mặc dù ngộng cảnh kết cấu có chút phức tạp nhưng vẫn có thể tìm được ngươi tiến lên quy tích tại ngộng cảnh bên trong đi xuyên là có quy tích sao đương nhiên là có mà còn ngươi quy tích rất rõ ràng bởi vì vì những thứ khác quy tích đều là lặp lại nhưng ngươi không giống ngươi là đơn độc duy nhất tính không sai duy nhất tính thuyết pháp này rất chuẩn xác m a r tin q u a y đầu nhìn hướng hồ lạc giơ ngón tay cái lên tất nhiên tìm tới liền nhanh lên một chút trở về đi hồ lạc có chút lo làm nói gấp cái gì ngươi quên n g ộ n cảnh đặc tính sao cái gì đặc tính mộng cảnh bên trong thời gian tốc độ chạy là s o hiện thực phải nhanh ngươi có thể nhập mộng thật lâu nhưng hiện thực bên trong c ó lẽ liền qua một n g á y mắt n g h e đến m a r tin giải thích hồ lạc mới bỗng nhiên nhớ tới trong mộng còn có dạng này là tính cũng chính là nói ta bây giờ đi về còn kịp đương nhiên kịp m a r tin hời hợt hồi đáp sau đó bắt lấy cổ tay của hắn hướng về phía trước kéo một cái trước mắt vô số bóng chồng tại thân thể bị khẽ động một nháy mắt trùng điệp ở cùng nhau những cái tia đủ mọi màu sắc dương thông mảnh bắt đầu không ngừng mà giảm dính hợp biến thành duy nhất một mảnh hồ lạc cảm giác được ý thức của mình có chút mơ hồ hắn đột nhiên nghĩ đến. Ta, cũng là trong ngộng người a chỉ là bởi vì có mạc linh hắn mới từ giấc ngộng kia bên trong thanh tỉnh lại hiện tại mạc linh đã thanh tỉnh xem như người trong ngộng hắn cũng là thời điểm rời đi cảm nhận được mạc linh đang cùng mình tách rời hồ lạc thở dài đối cái kia trong ý thức một bộ phận khác nói tiếng gặp lại cùng lúc đó mạc linh cũng cùng hồ lạc nói tiếng gặp lại ý thức kết nối bắt đầu vỡ vụn cô tịch linh hồn sắp lại lần nữa tách rời nếu có cơ hội nhớ tới đem n g ộ đô sự tỉnh truyền bá ra ngoài hồ lạc đối mạc linh tỉnh cầu nói nhất định tựa như là một cái ngay tại phân liệt tế bào vết rách từ giữa đó xuất hiện thay đổi đến càng lúc càng lớn nhưng vào lúc này một thanh â m đâm vào mạc linh cùng hồ lạc trong lúc nói chuyện với nhau các ngươi đang nói gì đấy m a r tin âm thanh mò vào tò mò hỏi a ngươi không phải cái này nhất tầng ngộng cảnh người vậy ngươi làm sao không sớm cùng ta nói m a r tin thì thầm một câu sau đó trực tiếp vươn tay tại hồ lạc trên bả vai vỗ một cái chuyện thần kỳ phát sinh tại bị đập tới một nháy mắt cái kia phân liệt tế b à o lại bắt đầu d u n g hợp tựa như là thời gian chạy ngược đồng dạng mạc linh cùng hồ lạc ý thức lại lần nữa bị quấn q u n h nguyên bản đã bắt đầu trí nhớ mơ hồ lại lần nữa liên thông hai người lại trong nháy mắt biết trong lòng đối phương suy nghĩ một đạo lãnh b u ấ t kim loại khí tức vọt và o hồ lạc trong đầu để ý thức của hắn hoàn toàn thanh tịnh lại hồ lạc kinh ngạc nhìn về phía một bên mắt tin người đối ta làm cái gì ách nhìn các n g ư ơ i tạm biệt có chút bi thương thuận tay rút một cái dạng này các ngươi cũng không cần tạm biệt đây là làm sao làm được hồ lạc cảm thụ được thân thể của mình biến hóa không dám tin tưởng hỏi các ngươi sở dĩ sẽ tách rời là vì ngươi tại cái này tầng mộng cảnh bên trong tìm không được thích hợp vật dẫn ta cho ngươi tăng thêm một cái vật dẫn ngươi liền có thể tồn tại cái gì vật dẫn nghe đến vấn đề này mắt tin tựa hồ có chút xấu hổ ấp ú n hồi đáp chờ chút ngươi liền、biết. nhìn xem mát tin cái bộ dáng này hồ lạc đột nhiên có dự cảm không lành sương mù sắc bao phủ một thân ảnh đột nhiên nhảy ra ngoài rơi vào trên không thân ảnh kia đầu lâu là một cái tràn đầy đồ chua lọ thủy tinh trên thân áo tròn lộn x ộ t thoạt nhìn liền có chút không đ ứ n g đắn hắn xuất hiện về sau nhanh chóng quan sát hoàn cảnh xung quanh sau đó khóa chặt một cái phương hướng vọt tới một trưởng vô đến phương khối bên trên ngay sau đó cái kia phương khối đỉnh chóc không gian liền bắt đầu v ặ n m ẹ o một cái màu xúc tu từ hư không bên trong chui da cấp tốc tan hóa thành một bãi b ù n não sau đó cái kia bùn não lại bắt đầu nhẫn động thay đổi đến chống trưng lên cùng lúc đó tự a hồ còn có một c ố lực lượng đang không ngừng đắp n ắ n nó cũng không lâu lắm cái kia màu tựa bùn hình dáng liền hoàn toàn cố định ngoại hình cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng cuối cùng hóa thành một cái hoàn chỉnh sinh vật đó là một cái mộng kỳ lân n g ư ơ i đối ta làm cái gì cái kia mộng kỳ lân mở miệng mắng cho ngươi tìm một cái vật dẫn a các ngươi không phải anh anh em em không nghĩ tách ra sao như thế nào là chỉ mộng kỳ lân ngươi đi đâu làm đến ha ha ngươi còn thật đáng yêu ta hỏi ngươi đi đâu làm đến ta nói là trên mặt đất nhặt ngươi tin không cái này mộng đô bên trong co thật nhiều ta tùy tiện nhặt một cái mát tin giang tay ra Gia. hồi đáp mộng đô bên trong có rất nhiều cái k i a mộng kỳ lân động tác trì trệ sửng sốt đúng à, rất nhiều tại những cái k i a không thấy được mộng cảnh trong thông đạo m a r tin một bên giải thích một bên nhìn về phía sương mù sắc khác một bên đừng hỏi nữa trước đi đem đồng bạn của ngươi cứu ra ta đi cứu người ngươi bảo vệ ta nói xong hắn liền hướng về lê lạc cùng l a o bình vào tới cái này đột nhiên xuất hiện quán đầu nhân cuối cùng đưa tới những người máy k i a cảnh giác thân thể của bọn nó bắt đầu tại sương mù sắc bên trong ngưng tụ muốn ngăn cản mắt tin hành động nhưng mà bọn họ ngưng lại tập hợp hoàn thành vị trí sẽ xuất sẽ hiện mắt cái tin nhẹ nhàng giữ chặt lê lạc tay lui về phía sau lê lạc thân hình lại cũng biến thành hư hảo trực tiếp xuyên qua cái kia chế trụ người máy của nàng đem lê lạc đưa đến phương khối bên cạnh phía sau m a r tin lại hướng lão bình vào tới bắt t r ư ớ c làm theo đem lão bình cũng đưa đến phương khối bên người những người máy kia nghĩ muốn lần nữa tới gần nhưng vừa xuất hiện liền bị phương khối truyền t ố n g mẫn diệt bọn họ hóa thành màu đen mảnh vỡ hướng l ê lạc cùng lão bình vào tới lại tại tiếp xúc đến hai người mặt ngoài thân thể một nháy mắt bị lực lượng nào đó chỗ chết đi đến một vị d i ệ n khác không cách nào chạm đến hiện thực giải quyết m a r tin đứng tại trước mặt hai người một bộ nhẹ nhõm bộ dạng hiện tại để bọn họ tỉnh lại l i ề n tốt hắn giơ tay lên tại l ê lạc cùng lão bình trên trán phân biệt điểm một cái vốn là vốn đã rơi vào trạng thái ngủ say hai người đột nhiên bắt đầu t h ở lên khí mỹ mắt khẽ nhúc ních ngay sau đó liền đ ố n g nhiên mở mắt giống như là từ trong cơn ác ngậm bừng tỉnh đồng dạng những người máy kêu hóa thành hát sắc thoái phiến còn tại mấy người ở giữa đi xuyên nhưng mỗi một lần tới gần đều sẽ bị m a r tin chỗ bị lệnh hoàn toàn vô hụt hai vị tỉnh rồi sao m a r tin đối vừa mới tỉnh lại hai người hỏi không cần phải sợ ta là tới cứu các ngươi lê lạc cùng lão bình đều không có kịp phản ứng phát sinh cái gì chỉ là nghe đến hỏi thăm phía sau sưng sờ gật gật đầu tỉnh liên tốt hiện tại nên đối phó đám này vướng bận ra hỏa m a r tin xoay người nhìn về phía những cái k i a bay múa đầy trời hát sắc vài phiến tại ý thức đến không cách nào công kích đến mọi người phía sau những cái k i a màu đen mảnh vỡ liền thay đổi đến càng ngày càng nhiều giống như là tại chuẩn bị phát động một loại nào đó cường đại công kích mặc linh cũng cảm giác được sương mù sắc bắt đầu lật dâng lên tựa hồ có đồ vật gì ở trong đó ấp ủ gian g g i á c một tiếng vang giòn đột nhiên chuyển đến vừa vặn còn tại thả lời hung ác m a r tin đột nhiên thống khổ không người xuống lọ thủy tinh bên trên xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách chương tám khoa n g ê n sở đại chiến chương tám khoa n g ê n sở đại chiến không có sao ch phương khối bên trên mộng kỳ lân nhìn xem m a r tin gấp gáp nói không có việc gì vấn đề nhỏ m a r tin xua tay một lần nữa đứng thẳng người bọn họ phát hiện được ta sơ hở ngay tại thông qua mộng cảnh công kích ta thật nhanh m a r tin nhìn về phía phương khối ngự a khí ngưng trọng nói đừng nên dừng lại tiếp tục cắt giảm những cái kia hát sắc tái o phiến số lượng bọn họ số lượng càng nhiều đối mộng cảnh can thiệp liền càng nghiêm trọng hơn giúp ta ngăn cản một hồi ta đang tìm đối phó bọn chúng biện pháp nghe đến cái này phương khối bên trong mạc linh cũng tăng nhanh chuyển tống tốc độ hiện tại lê lạc cùng lão bình đều được cứu tới nó cũng không cần bó tay bó chân đem khung dịch chuyển kéo đến lớn nhất trực tiếp không chọn trên bầu trời một một khu vực lớn đối những cái kia hát sắc toái phiến bắt đầu q u ắ t dọn từng cái to lớn chỗ trống xuất hiện ở xương m ũ sắc bên trong đem vốn là v ậ n đục xương m ũ sắc ấy đến càng thêm hỗn loạn lên những cái kia tiết lộ mộng khí hoàn toàn không tuân thủ bất luận cái gì vật lý quy tắc bọn họ không có giống làm ặ t khác thể khí đồng dạng bởi vì khí áp nguyên nhân tràn vào cái kia trống không trong động ngược lại biến hóa ra các loại bộ dáng hướng về chống g i n g nội bộ thăm dò có biến thành côn trùng chân đốt dọc theo chống r i ô n g biên giới leo lên có biến thành dễ cây hướng chống g i n g bên trong lan tràn có hóa thành mộng đô bên trong những cái k i a kiến trúc màu h ư ảnh chậm rãi từ trống rông dưới đáy đắp lên mà bên trên những biến hóa này ra sự vật vẫn như c ũ là màu chỉ có hình dáng trên thực chất vẫn là thể khí mông l u n g tại cái k i a sương mù sắc bên trong như ẩn như hiện nhưng mạc linh thế mà có thể tại những vật này bên trên cảm nhận được sinh động cảm giác côn trùng chân đốt tại có chút rung động dễ cây sợi dễ còn mang theo đùm đất kiến trúc bên trên ca mê ra còn đang chậm d ã i chuyển động đèn nghe ông cùng sương mù sắc hôn tạc cùng một chỗ mẫu khí hoàn toàn đem chuyện này vật linh hồn miêu tả ra tựa như là đem chân thật vật thể thoa lên thuốc màu b nhưng dạng này n lại sáng tạo ra mới chỗ trống đối xung quanh xương mù sắc lại lần nữa tạo thành nhiễu loạn muôn hình muôn vẻ hư ảnh liên tiếp hiện lên ở mới xuất hiện chỗ trống xung quanh hoàn toàn không cách nào loại bỏ sạch sẽ, sẽ lúc này liên lạc cùng lão bình cũng hoảng hốt tỉnh lại nhìn xem xung quanh phiên này tình cảnh bọn họ cũng hoa rất dài thời gian mới vớt rõ ràng hiện trạng lê lạc cảm thấy vị k i a đột nhiên xuất hiện quán đầu nhân rất quen thuộc hình như ở nơi nào gặp qua nhưng nàng cũng không có tới trò chuyện nàng nhìn ra được đối phương tình huống hiện tại không quá tốt sương mù sắc đã bao phủ đến khắp nơi đều là nhìn không thấy cối khắp nơi đều là đi xuyên màu đen bá vụn trống r i n g không ngừng xuất hiện những cái k i a màu hư ảnh cũng giống mọc lên như nấm càng không ngừng ngoi đầu lên trống r i n g mặc dù có khả năng loại bỏ bọn họ nhưng cũng để bọn họ thay đổi đến càng ngày càng nhiều lê lạc quan sát một hồi phía sau quả quyết hướng một bên phương khối hô không cần tiếp tục công kích mậu khí tại mượn nhờ công kích của người đến tiến hành kiềm chế mẫu khí kiềm chế là cần điều kiện nhất định phải có rời dạc hạt căn bản nhưng bình thường hoàn cảnh bên trong là sẽ không có nhiều như vậy rời dạc hạt căn bản cung cấp mẫu khí kiềm chế trong hoàn cảnh đại đa số vật chất đều là ổn định tồn tại chỉ có vô cùng một phần nhỏ hạt căn bản rời dạc tại bên ngoài mạnh n à y mẫu khí k h u y ế t tán phạm vi như thế lớn kiềm chế cần rời dạc hạt căn bản mấy cũng là con số trên trời cho nên đại đa số mẫu khí đều không có cách nào tiến hành kiềm chế nhưng vương khối truyền tống lại giải quyết vấn đề này cái kia chút chống dông xuất hiện đồng thời liền trực tiếp cắt mở hoàn cảnh bên trong không khí đem nguyên bản ổn định tồn tại khí thể phần tử cắt thành rời rạc có thể k i ể m chế hạt căn bản cho nên tại chống r ô n g biên giới những cái tiêu mậu khí cấp tốc liền thỏa mãn k i ể m chế điều kiện bắt đầu hiện ra các loại hư hảo hình thái m ặ c linh nếu như tiếp tục công kích mậu khí k i ể m chế tốc độ liền sẽ trở nên càng lúc càng nhanh tại truyền tống chống r ô n g biên giới cấp tốc định hình n g h e đến l ê lạc nhắc nhở m ặ c linh vội vàng ngừng công kích của mình nhưng cái này lại đối mặt một vấn đề dừng lại công kích những cái kia hát c á y phiến liền sẽ tại mậu khí bên trong không ngừng h i ệ lên tạo thành đối mắt tình huống đều tại thay đổi h n g b é t bọn họ cầm những này mộng khí không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể nhìn bọn họ khuyết t á n đến càng lúc càng nồng nặc phạm vi càng lúc càng lớn giờ phút này mộng khí đã lan tràn đến khoa n g h i ê n sở mỗi một cái góc tầm mắt của mọi người cũng bị những cái kia v ặ n mẹo màu chỗ che đậy tựa như là ngã vào một cái hỗn loạn trào nhuộm bên trong đình chỉ công kích mạc linh chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh một bên m a r tin giống như là rơi vào đứng máy đồng dạng toàn thân cứng đ ầ đứng giống như một pho tượng hắn còn tại duy trì lấy đối mảnh vỡ công kích bị lệ những cái kia hát sắt t o á i phiến nhưng cùng lúc đó hắn lọ thủy tinh bên trên vết rách cũng càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí có một vài chỗ đồ chua nước đã chạy ra một cô đồ chua vị bay vào mọi người trong lỗ múi mắt thấy cái kia đồ chua bình xứ liền muốn hoàn toàn d i n nước mắt tin cuối cùng có động tác chỉ thấy hắn đột nhiên mở ra hai tay đặt ngang ở hai bên áo choàng theo quần c u ộ n mộng khí bậy bắt đầu chuyển động ở phía sau hắn đột nhiên thải quang lập l ò e một cái xúc tu c h ố n g rông xuất hiện tại trên không vẽ một vòng tròn ngay sau đó một đôi tay dọc theo vòng tròn đưa ra ô n mắt tin thắt lưng sau đó dùng lực kéo một cái hắn liền bị kéo tới viên trong vòng rất nhanh vòng tròn biến mất m a r tin nguyên lai、like、vị trí trống rỗng chỉ để lại c u ộ n c u ộ n mậu khí chạy trốn mọi người ở đây đều sửng sốt m a r tin chuẩn bị lâu như vậy chính là vì chạy trốn nhưng tựa hồ sự tình cũng không có đơn giản như vậy tràn ngập x ư ơ n g mù sắc bên trong đột nhiên xuất hiện một tiếng chấn động giống như là có người dùng cái búa nặng nề g h mà gõ một cái đại địa một đạo vặn vẹo màu dây nhỏ đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa sau đó cấp tốc lớn lên lớn mạnh biến thành một đạo từ mặt đất kéo dài đến chân trời đường ngắn cách tại tuyến hai bên là hoàn toàn khác biệt hai thế giới một cái thế giới là sương mù sắc tràn ngập hiện thực một cái thế giới khác thì là đồng dạng ngũ thải ban là nào ngộng chỉ là tại cái k i a viễn trong ngộng có mấy vị giống nhau như lúc m a r tin ngay tại vây quanh một đài xúc thích bộ đội người máy quyền đấm cướp đá khủng đố người máy đúng không m ộ n g cảnh xâm lấn đúng không đánh lén là a an ta thụy mộng l à ha quyền e r k o chỉ thấy trong đó một vị m a r tin lui về phía sau bắt đầu chạy lấy đà tại chạy lấy đà quá trình bên trong đột nhiên vọt lên thân thể hướng phía dưới đảo lộn một trăm tám mươi độ ôm lấy người máy đầu theo tác dụng của trọng lực người máy bị ép hướng về phía trước nga xuống khuôn mặt hung hăng nện xuống đất người máy kia một ném ngược lại mặt khác m a r tin thế công liền càng thêm hưng m ánh các loại chiêu thức kỳ quái nhộn nhịp dùng đi lên rõ ràng là sắt thép thân thể lại cứ thế mà bị đám này m a r tin áp chế thậm chí tứ chi đều bị mở ra xuống dưới cái kia giữ tận đầu lâu cũng bị nhẹ nhõm m ẻ gãy để trong đó một vị m a r tin một chân đá đến ngộng cánh chỗ sâu chương 885, m a r t i n đại quân chương 885, m a r t i n đại quân cứng rắn bọc thép tựa hồ tại cái kia v ẫ n trong ngộng hoàn toàn không có tác dụng l ụ c thể phàm thai m a r tin lại có thể tay không đem người máy kia mở ra đến chia năm xẻ bảy tựa như là đang loay hoay một kiện đồ chơi thoạt nhìn vô cùng dữ t ậ n xúc thích bộ đội tại m a r tin thủ hạ hoàn toàn không cách nào phản kháng mỗi lần dây rụa đều sẽ bị lực lượng cường đại châu ngăn chặn nó muốn thông qua đem thân thể biến thành hát sắc toái phiến đến chạy trốn lại bị m a r tin một quyền đánh về nguyên hình tựa hồ nằm đấm kia có một loại nào đó khiến cho không cách nào biến hóa năng lực đưa nó vững vàng cố định tại hiện tại hình thái cứ như vậy một đài kinh khủng người máy bị cứ thế mà vây đánh đến phá thành mà nhỏ linh kiện khắp nơi giải rác rơi xuống tại huyện trong n g mát tin bọn họ xoa xoa nằm đấm vừa nhìn về phía nơi xa tựa hồ nơi đó còn có uy hiếp càng lớn hơn Quả nhiên, cái k i a v ặ n vẹo màu bên trong bắt đầu hiện ra lần lượt từng thân ảnh những thân ảnh kia đều là trên thân mang theo vết rách người máy trên người bọn chúng dọc theo giống như là sợi tơ đồng dạng màu quy tích liên tiếp đến hôn loạn yếu ớt giữa không trùng theo những cái k i a sợi tơ đ ồ n g đưa bọn họ tựa như là bị điều khiển đồng dạng hướng về mát tin bọn họ đi tới Về số lượng, những này mới xuất hiện người máy lại chiếm cư thương phòng, bọn họ đem Martin bọn họ bao vây lại, không, không chiếm mới máy xuất mát tin rút đem bao vào ngừng xông về phía trước vọt tới một nửa đột nhiên giơ tay lên đưa ra ngón t r ỏ chỉ một cái l â y xuống một đạo vạn vẹo màu dây nhỏ xuất hiện ở trên không dây nhỏ rơi xuống mặt đất cấp tốc sinh trường lại lần nữa biến thành một đạo đường ngăn cách đường ngăn cách khác một bên lại là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt nơi đó tựa hồ cũng là mộng đô nhưng khắp nơi đều sinh trưởng đủ mọi màu sắc và hoa mỗi một nhà kiến trúc bên trên đèn n g e ông đều đổi thành màu sắc khác nhau hoa những cái k i u ca mê ra cũng đổi thành hình thái khác nhau nhanh hoa theo đó hoa chập trờn vô số màu phấn hoa bảy vây mà xuống phô thiên cái điệm ộ t vị mắt tin đứng tại hoa đoán m ộ n đô khoa nghiên sở trong tay nắm lấy một nhánh hoa hồng trước mặt hắn là một hàng màu đen to lớn nụ hoa trên nụ hoa còn có từng đạo đáng sợ vết rách vết rách công chính tiêu tán mở mịt mậu khí đừng nhìn mau tới đây hỗ trợ hoa đoá ngộng đô bên trong m a r tin đối với đường ngăn cách bên này m a r tin bọn họ hô không do dự bọn họ quả quyết vượt qua đường ngăn cách đến vị kia cầm hoa hồng m a r tin bên cạnh động thủ không cần quá nhiều giao lưu bọn họ vốn là cùng một người ăn ý tự nhiên không cần phải nói n ộ n nhịp lựa chọn riêng phần mình tiến công đối tượng mỗi một vị mát tin đều tìm đến một đoá đối ứng nụ hoa bắt đầu q u y n đấm tức đá ha, ha, ha tầng này đơn giản. sẽ không luận đậu tầng này mộng cảnh bên trong tất cả đều là hoa sao thật ngu ngốc ngươi làm sao cầm một nhánh hoa hồng đ u ô n g đ ị c h vậy ta đây này ta cũng muốn ta cũng muốn chẳng biết tại sao có lẽ là mộng cảnh biểu hiện hình thức khác biệt tầng này mộng cảnh địch nhân đều biến thành hoa hình thức mắt tin bọn họ chiến đấu lộ ra đến mức dị thường nhẹ nhõm thậm chí có thời gian một bên đánh một bên nói chuyện phiếm thậm chí có đánh lấy đánh lấy còn đến bên cạnh đi hái một c á n h hoa tại bọn họ loạn quyền phía dưới những cái kia nụ hoa trực tiếp bị đánh đến cánh hoa bay loạn khô héo tàn lụi bên trong mộng khí cũng tiêu tán đến không còn một mả đi xuống nhất tầng bên kia nhanh không chống nổi nhận đến nhận đến lại là một vị m a r tin đứng dậy trong hư không dùng đầu ngón tay vạch một cái xuất hiện lần nữa một đạo m à u đường ngăn cách đường ngăn cách một chỗ khác lại là hoàn toàn khác biệt một cái thế giới hồ lạc tại mộng cảnh biên giới nhìn thấy những cái kia bóng trồng tựa h ồ tại từng cái biến thành hiện thực m a r tin trực tiếp dạch ra khác biệt tầng ở giữa thông đạo ở trong đó không ngừng xuyên qua từng đạo đường ngăn cách đứng lặng tại sương mù sắt bên trong đỉnh thiên lập địa mà còn, còn đang không ngừng lớn lên hướng lên bầu trời bên trong lan tràn đem thế giới c h ư a cắt thành hoàn toàn khác biệt mấy bộ phận m a r tin bọn họ liền ở trong đó chạy tới chạy lui những người máy kia nghĩ muốn đuổi ký đi lại không cách nào tiến vào đường ngăn cách bên trong ẩm ẩm đại địa vẫn đang không ngừng rung động tựa hồ là m a r tin hành động đưa tới hiện thực sụp đổ toàn bộ ngộng đô đều tại ngăn không được rung động lúc này trong mắt mọi người khoa nghiên sở đã phá thành mảnh nhỏ nguyên bản liên tục hiện thực bị m a r tin chế tạo đường ngăn cách cứ thế mà cắt ra nhất tầng tầng tổ kịp tại cái tia tổ kịp phía dưới là mặt khác một loại lọc kính tổ kịp phía dưới vẫn là tổ kịp lọc, lọc kính màu xác khác nhau khác biệt phong cách bóng chồng trực tiếp đính vào hiện thực bên trên, giống như trực biệt bóng bên tiếp giống trồng vào trên, là mắt tin bọn họ thay đổi đến càng ngày càng hưng phấn theo không ngừng mà xuyên qua đội ngũ cũng càng ngày càng lớn mạnh bọn họ dùng cái kia không có bố cục q u y ấ n c ư ớ c cùng nhau tiến lên chỗ đến không quản là cái gì l ậ c kính bọn họ đều có thể tìm tới những cái kia máy móc bản thể sau đó cứ thế mà mở ra cái sạch sẽ thế giới khác nhau bên trong xuất hiện từng cái mát tin thân ảnh bọn họ dễ như chở bàn tay đem cái này cái thế giới người máy xử lý hoàn tất lại thông qua đường ngăn cách nhảy đến một cái thế giới khác theo m a r tin đội ngũ lớn mạnh những người máy kia cũng không có chống đỡ lực lượng bọn họ ý thức được đánh không thắng m a r tin về sau thậm chí bắt đầu ẩn tàng tung tích của mình muốn trốn rơi m a r tin đại quân đ ổ i bắt đại dữ liệu lựa chọn tránh né mũi nhọn bọn họ không tại cùng m a r tin làm đối kháng chính diện mà là hết sức cần nút nhưng không q u ả n trốn đến nơi đâu đều có thể bị m a r tin bọn họ bắt tới ta ghi nhớ các ngươi quy tích đừng h ò n g chạy đánh lén xong liền trốn không có đơn giản như vậy t r u n g t r u n g điệp điệp m a r tin đại quân từ một cái thế giới nhảy đến một cái thế giới khác không ngừng mà truy sát những người m á y kia mậu đô c h ấ n cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt l ê lạc cùng l a o bình thậm chí đều có chút đứng không vững những cái kia trùng thiên đường ngăn cách đang điên cuồng lôi kéo không gian khác biệt tâng ngộng cảnh ở giữa lực lượng lẫn nhau can thiệp q u á y nhiễu làm cho cả mậu đô đều r u n g chuyển lên m a r tin nên thu tay lại phương khối đỉnh chóc mậu kỳ lân hướng nơi xa đại quân hô lại tiếp tục như thế toàn bộ mậu đô cũng có thể không gánh nổi nghe đến la lên những cái kia mát tin bọn họ cuối cùng cũng ngừng lại nhộn nhịp từ đường ngăn cách bên trong xuyên qua trở về hiện thực tại bọn họ rời đi những thế giới kia về sau trùng thiên đường ngăn cách mới chậm biến trở về dây nhỏ lại dần dần biến mất không thấy gì nữa không có xử lý xong bọn họ trốn đi một vị m a r tin đi đến trước mặt mọi người có chút thất lạc nói trốn đến nơi đâu phương khối trên đỉnh mộng kỳ lân mở miệng hỏi những cái kia ẩn tàng trong thông đạo m a r tin hồi đáp phía trước ta cùng ngươi nói qua mộng đô kết cấu là lập thể có rất nhiều không đáng chú ý đường nhỏ mộng v õ n g liền là thông qua những này đường nhỏ tiến hành số liệu chuyển m a r tin quay người chỉ chỉ những cái kia ngay tại héo rút đường ngăn cách tựa như loại kia đồng dạng đó là ta chế tạo ra đường tại n g đô một số địa phương cũng cất giấu một chút con đường như vậy t r ư ờ n g tám trăm tám mươi sáu không đáng chú ý đường nhỏ t r ư ờ n g tám trăm tám mươi sáu không đáng chú ý đường nhỏ ta phải tìm đến bọn họ đem chúng nó loại bỏ sạch sẽ mới có thể giải quyết những này mậu phí martin đưa tay gãi gãi tràn ngập sương mù sắc những vật này có chút ý tứ lại là g i ế t không chết tại nhất tầng g i ế t chết bọn họ lại sẽ tại mặt khác nhất tầng phục sinh ngươi nói là mậu phí sao một bên l ê lạc tò mò hỏi là ta phía trước thế mà không tại m ộ n g cảnh địa phương khác gặp qua người nơi này đến cùng là từ đâu làm đến những thứ này martin nhẹ nhàng lẩm bẩm trong giọng nói mang theo một tiếng h ĩ hoặc n g mỗi lần dừng lại hắn đều sẽ thay đổi một cái phương hướng có khi thậm chí sẽ mang theo sau lưng mọi người một cái đột nhiên thay đổi hướng phía sau triệt hồi cứ như vậy tại khoa nghiên sở bên trong đi vòng rất lâu Quán đầu nhân cuối nhân cùng cũng ngừng lại, chỉ lại, vào m ộ t m ặ tin tường n ó c h í h chỗ nhanh là liền này. này, Cái có có. đường sao? Rất nhanh liền có. Martin một a r t i n m bên nói một bên cung đứng người lên sau đó đột nhiên phát lực đối với bức tường kia chặt chẽ tường liền tới một cái lớn phi cước mọi người ở đây cho rằng vậy chân sẽ đem tường đá ngã hoặc là đá ra một cái lối đi lúc m a r tin chân cứ thế mà đạp đến trên tường phát ra răng rắc một tiếng sau đó m a r tin liền ngã trên mặt đất ách đã chật m a r tin ngồi dưới đất ngượng ngùng nói với mọi người nói lại loạn trà loạn t r ọ n g mà bỏ lên ha ha phán đoán có chút c h c h hướng không sao không sao hắn cười khổ hai tiếng đi tới một bên mặt khác tường phía trước hẳn là nơi này vào đi là được lần này hắn cũng không dám lại lớn phi cước mà là đứng tại tường phía trước nhẹ nhàng đối với mặt tường gõ hai lần chuyện thần kỳ phát sinh cái kia bị m a r tin đập đến địa phương bức tường bắt đầu chậm rãi thoát rơi xuống bức tường phía sau lại là giống tivi hoa màn hình đồng dạng màu trống giống m a r tin tự hồ là ngại tường kia ra rơi quá chậm trực tiếp đưa tay đem một khối lớn bức tường cho tách ra xuống d ư ớ i phía sau chỗ trống cũng biến thành càng lúc càng lớn đi thôi hắn đối với sau lưng mọi người nói lê lạc cùng lão bình liếp nhau một cái cái kia mơ hồ màu nháy mắt đem phương khối nuốt hết cảnh sát xung quanh cùng phương khối trên đỉnh mộng kỳ lân nhan sắc hoàn toàn nhất trí một xuyên qua động khẩu cái kia xem như hồ lạc ý thức vật dẫn mộng kỳ lân liền cùng hoàn cảnh xung quanh hòa thành một thể chứ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng bên ngoài mộng kỳ lân tựa như là ẩn thân đồng dạng cái kia thân làn ra vậy mà tại nơi này thành một loại màu sắc tự vệ cẩn thận martin gọi lại đang định đi về phía trước lê lạc trên mặt đất có đồ vật không được đụng đến hắn đối với lê lạc cùng lao bình nhắc nhở có đồ vật thứ gì lê lạc nhìn hướng mặt đất trừ có chút gập gành bên ngoài tựa hồ đồng thời không có cái gì chỗ không đúng các loại những cái kia gập gành hình dáng tất cả đều là mộng kỳ lân nàng trực tiếp kinh hãi hô lên ân mắt tin nhẹ gật đầu cái lối đi này chính là từ mộng kỳ lân xếp thành lê lạc nhìn xem cái kia gập gầy mặt đất một mực kéo dài đến phương xa vô biên b ắ n á t không biết thông tới đâu nơi này vì cái gì có nhiều như vậy mộng kỳ lân bọn họ đều đã chết sao những n à y mộng kỳ lân đắp trên mặt đất không biết sâu bao nhiêu không n ú p ních tựa hồ đã không có sinh t ư c lúc này dẫm tại cái này mộng kỳ lân đặt huyết đ ụ c đại đạo bên trên lê lạc trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ ta không biết bọn họ một mực đều ở nơi này tại ta phát hiện bọn họ thời điểm bọn họ cũng đã là dạng này bọn họ sẽ không chết mộng kỳ lân loại này sinh vật là không có tử vong khái niệm bọn họ sẽ chỉ ở khác biệt tầng mộng cảnh ở giữa tiến hành sinh tử luân hồi khắp nơi xuyên qua tại xác định cũng không xác định trạng thái ở giữa lặp đi lặp lại tuần hoàn tựa như là mộng bản thân đồng dạng hư hảo m a r t i n nhìn qua cái này đầy đất mộng kỳ lân hướng l ê n lạc giải thích nói vậy chúng nó vì sao lại không n ú p đ í c h l i ê lạc hỏi tới không biết khả năng là ngủ rồi a m a r t i n lắc đầu hắn nhìn hướng phương khối chỉ chỉ cái kia phương khối trên đỉnh xem như hồ lạc ý thức vật dẫn mộng kỳ lân cái kia cũng là ta tại những thông đạo này bên trong nhật ta đem nó làm làm vật trung gian thời điểm. nó cũng không có phản kháng bị m a r tin chỉ vào phương khối trên đỉnh cái kia ngộng kỳ lân giật giật tại cái này hỗn loạn màu khu vực mọi người chỉ có thể nhìn thấy nó hình dáng bóp méo một cái căn bản thấy không do nó cụ thể động tác tiếp tục đi thôi không muốn xoắn suýt những chuyện này những người máy kia còn ở phía trước nếu để cho bọn họ phát hiện chúng ta tới bọn họ lại sẽ chạy trốn tới địa phương khác m a r tin một bên nói một bên đạp ngộng kỳ lân đại lộ đi thẳng về phía trước do dự một lát mọi người vội vàng đuổi theo hiện tại xác thực không phải xoắn suýt những chuyện này thời điểm vô luận nơi này là cái giặc gì mẫu đô bên trong còn l n tảng cái gì bí mật đều không trọng yếu trọng yếu là trước giải quyết những cái kia mộng khí tiết lộ người máy nếu như bỏ mặc không quan tâm bọn họ khẳng định sẽ còn ngóc đầu trở lại dưới chân cảm nhận có chút mềm mềm lê lạc dẫm lên trên cảm giác mình tựa như là dẫm tại một giường mềm dẻo trên c h ă n đi còn có chút hăng chân mỗi lần trên chân thoáng dùng sức trên mặt đất cái kia màu hình dáng liền sẽ phát sinh và mẹo lom xuống một cái hố lê lạc vừa bắt đầu còn cẩn thận từng ly tương tí sợ hãi đối với mấy cái này không nhúc nhích ngậm kỳ lân tạo thành tổn thương hoặc là đưa bọn họ đánh thức nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện mặc kệ chính mình làm sao dùng s ứ c trên mặt đất những cái kia mộng kỳ l ầ n cũng giống như bút bê vải đồng d ạ n g nằm trên mặt đất da của bọn nó cực kỳ mềm dẻo cứ việc l õ n cực kỳ sâu tại nàng giơ chân lên về sau những cái kia cái h ồ ý nguyên sẽ khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu lần này nàng liền không tại bó tay bó chân ngẩng đầu đi theo m a r tin nhanh chân đi thẳng về phía trước nhưng vào lúc này một bên lão bình lại kêu gọi nàng từ khi tại khoa nghiên sở bên trong sau khi tỉnh lại lão bình vẫn không nói lời nào chỉ là một mực tại phối hợp lấy bọn hắn hiện tại là đột nhiên có chuyện gì sao làm sao vậy lê lạc quay đầu hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm phía trước vị kia n g ư ơ i biết sao lão bình chỉ chỉ phía trước nhảy nhảy nhóc nhóc mắt tin nhỏ giọng hỏi h á n lê lạc n g à người nhìn về phía đạo kia dáng dấp cùng cử chỉ đều có chút quái dị thân ảnh không quen biết nàng lắc đầu hồi đáp sau đó lại đột nhiên dừng lại trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc thế nhưng không biết vì cái gì ta luôn cảm thấy hắn rất quen thuộc chương tám trăm tám mươi bảy quen thuộc người xa lạ chương tám trăm tám mươi bảy quen thuộc người xa lạ đó là một loại rất cảm giác kỳ quái rõ ràng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt lại cảm giác mình cùng đối phương hết sức quen thuộc sở dĩ l ê n lạc tại sao khi tỉnh lại không có có chất vấn người trước mắt ngược lại trực tiếp phối hợp lên mắt tin liền chính là bởi vì loại này cảm giác quen thuộc hình như đã gặp qua hắn ở nơi nào nàng có một loại trực giác người trước mắt này là đến giúp bọn hắn cũng đúng như nàng châu nghĩ như vậy vị này dáng dấp cổ quay quán đầu nhân một mực mang lấy bọn hắn đào thoát những người máy tia gò bó thậm chí đánh bại những người máy tia còn mang lấy bọn hắn đ ổ i vào chẳng lẽ hắn thật có thể giải quyết n ộ n g đâu nguy cơ sao l ê n lạc còn có chút hoảng hốt nhìn xem mắt tin cùng phương khối bên trên cái t i ê n n g ộ n kỳ lân thỉnh thoảng giao lưu nàng có ch p h ư ơ n g k h lúc này g t không có từ liên kia m g lạc nơi này hỏi ra quán đầu nhân thân phận lão bình đã hướng đi phía trước ngài tốt có thể nói cho ta ngài thân phận sao ta gọi lý bình làm mộng đâu nghiên cứu sở bảo an nhân viên lão bình còn chưa nói xong liền bị mát tin đưa tay đánh gãy gọi ta mát tin liền tốt là một vị tội phạm truy nã đã từng là h ã n tự giới thiệu mình một chút liền để lão bình sửng sốt đứng tại chỗ không biết làm sao tội phạm truy nã đúng vậy a martin thờ ơ hồi đáp vì cái gì bị truy nã đừng hỏi nữa liền tính ta nói cho các ngươi biết các ngươi cũng rất nhanh liền sẽ quên mất không cần biết ta là ai liền biết ta là tới giúp các ngươi liền tốt martin một bên nói một bên hướng l ê lạc lên tiếng c h à o lại gặp mặt đánh xong c h à o hỏi về sau martin liền tiếp tục quay người đi thẳng về phía trước nhìn thấy martin cùng l ê lạc trào hỏi lão bình quay đầu nghi hoặc nhìn nhìn l ê lạc lại quay đầu lúc m a r tại i n đã xa. cái này mộng ó i n i kỳ h ô n g lân đại lộ bên trên đi một hồi mắt tin cuối cùng cũng ngừng lại hắn nhìn về phía trước có chút bất đắc di xoay người qua bọn họ tại vòng quanh nơi này ta đối với chúng nó quen thuộc chỉ có thể bị quỹ tích dẫn dắt đến khắp nơi l o ạ n chuyển bọn họ trốn tại những cái k i a đường nhỏ trong khét hẹp chỉ cần chúng ta vừa qua đi bọn họ liền đi vòng qua cái khác lối rẽ đi dạng này mãi mãi đều bắt không được bọn họ martin nâng chính mình lọ thủy tinh bắt đầu trầm tư chúng ta phải nghĩ biện pháp đem chúng nó dẫn ra hắn nhìn về phía lão bình ngươi biết bọn họ vì cái gì muốn tiến công khoa nghiên sở sao không biết lão bình l ắ t đầu khoa nghiên sở bên trong có cái gì là bọn họ cần hoặc là bọn họ nhất định phải phá đi khoa nghiên sở bên trong vật gì đó ngươi suy nghĩ kỹ một chút điều này rất trọng yếu martin tiếp tục hướng lão bình hỏi chỉ có biết những người máy k i a mục đích mới có thể đem bọn họ dẫn ra và không cũng chỉ có thể một mực tại cái này cùng bọn họ trốn tìm m a t tin mặc dù đối mộng cảnh lý giải rất sâu nhưng cũng so ra kém nơi này địa đầu xa những người máy này biết rõ mộng đô bên trong mỗi một đầu hẻm nhỏ hiện tại lại trốn đi bọn họ một mực vòng quanh lời nói m a t tin liền tính c ó thể truy tung bọn họ quy tích cũng rất khó tạ i ngắn thời gian bên trong tìm tới bọn họ nói đến đây lão bình cũng bắt đầu chầm tư khoa nghiên sở bên trong hiện tại đã không có còn lại thứ gì tại mộng vong thu hoạch được mộng đô quyền quản hạt về sau lần lượt liền đem từng cái nghiên cứu đoàn đội giải tán còn lại đều là nguyên bản kỹ thuật vận hành và bảo trì bộ môn cũng không tồn tại cái gì bảo mật kỹ thuật kết quả cũng không có gì rất trọng yếu đồ vật hiện tại ngộng đô cư dân tiến vào khoa nghiên sở đều chỉ cần đăng ký một cái là được rồi bảo an đẳng cấp giảm xuống rất nhiều ta cũng không biết bọn họ vì cái gì muốn như vậy dòng chống khua chiên xông tới lão bình một bên nói một bên lắc đầu hắn cũng làm không rõ ràng những người máy kia xông vào khoa nghiên sở mục đích thật không có thứ gì trọng yếu sao mắt tin hỏi lần nữa không có ta tại khoa nghiên sở chờ lâu như vậy ta rất rõ ràng lão bình xác định nói nghe đến lao bình chắc chắn trả lời mắt tin cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp hai người đều rơi vào trầm mặc một bên l ê n lạc cũng không giúp đỡ được cái gì nàng một cái vừa tới mộng đâu ngoại lai giả liền khoa n g h i ê n sở bên trong có cái gì cũng không biết l i ê n tại sắp rơi vào cục diện bế tắc thời điểm một mực tung bay ở trên không phương khối đột nhiên bay đến l a o bình bên cạnh cùng lúc đó phương khối trên đỉnh mộng kỳ lân mở miệng quyền hạn công cụ bọn họ muốn là quyền hạn công cụ lão bình sửng sốt có chút ngây ngốc hỏi quyền hạn công cụ là những người máy kia muốn là quyền hạn công cụ bọn họ vì cái gì muốn thứ này lão bình kinh ngạc nhìn hỏi bởi vì phương khối trên đỉnh mộng kỳ lân dừng một chút bắt đầu giải thích tại hai mươi năm trước nhóm nghiên cứu robot phát hiện mộng khí thai hỏa ngầm phía sau liền hướng thượng cấp hồi báo vấn đề này mặc dù cấp trên hồi phục là không cần phải để ý đến nhưng xuất phát từ an toàn cân nhắc tổng h i ê n cứu vẫn là tại người máy chương trình bên trong thiết chí một cái cửa sau cái này cửa sau liền cùng bảo an quyền hạn có quan hệ xem như bảo an người máy khẳng định là muốn thu hoạch mộng đô bảo an quyền hạn phía sau mới có thể tham dự mộng đô công tác bảo an cho nên bảo an quyền hạn đối với những này bị điều khiển tự động người máy đến nói phi thường trọng yếu Không không hạn, bọn họ chương trình thông hạn chế. đô quyền bọn liền mộng mạng bên trong có các qua loại lưới vì vậy tại để cảnh vệ đội phối hợp cho người máy t r u y ề n vào quyền hạn thời điểm tổ trưởng để lúc ấy phụ trách t r u y ề n vào hồ lạc cho quyền hạn thiết lập một cái mất đi hiệu lực kỳ hai mươi năm đem quyền hạn mất đi hiệu lực kỳ thiết lập là hai mươi năm vì cái gì muốn như vậy tổ trưởng nếu là đến lúc đó quyền hạn mất hiệu lực lại muốn một lần nữa t r u y ề n b ả o không phải rất phiền phức tổ trưởng lắc đầu t h à rằng phiền phức cũng muốn thiết lập hai mươi năm sau nếu như mậu ký xuất hiện vấn đề bảo an quyền hạn còn ở đó tạo thành ảnh hưởng sẽ càng lớn mặt khác nếu như n g ọ c khí chưa từng xuất hiện vấn đề hoặc là vấn đề đã giải quyết lại truyền vào quyền hạn cũng không phải cái gì rất khó khăn sự t ì n h đây là nhất lớp bảo hiểm hồ lạc tất nhiên chúng ta đã phát hiện thai hoàng ẩm liền không thể ngồi yên không để ý đến tổ trưởng nghiêm túc đối hồ l ạ c nói có thể là phía trên không phải nói không cần còn sao hồ lạc vẫn còn có chút lo lắng đối mặt do dự hồ lạc tổ trưởng trực tiếp cho trên đầu của hắn đến cái đầu băng phía trên nói không quản ngươi liền không quản ngươi là nghiên cứu người máy cũng không phải là chính mình là người máy người khác nói cái gì chính là cái đó hai mươi năm về sau nếu là thật xảy ra sự tỉnh người khác mắng là chúng ta cũng không phải là những cái kia lên tiếng động não hồ lạc thật sự là không biết nói thế nào người mới tốt nước ngọt uống nhiều trong đầu tất cả đều là bậc khí tổ trưởng vừa mắng một bên lại cho hồ lạc đầu đi lên một cái cứ như vậy hồ lạc bị mắng trong mặt dựa theo tổ trưởng yêu cầu cho bảo an quyền hạn tăng thêm một cái mất đi hiệu lực kỳ chương tám trăm tám mươi tám mội nhử chương tám trăm tám mươi tám mội nhử người là hồ lạc ngay sau ngộng kỳ lân giải thích lão bình cũng không hề để ý những cái kia liên quan tới quyền hạn cùng người máy vấn đề mà là trực tiếp tiến tới phương khối phía trước đối với phương khối trên đỉnh lo lắng hỏi là mậu kỳ lân dơ lên nhỏ bé chân trước khó chịu cùng lão bình lên tiếng c h à o người không có chết những người khác đâu các người tiểu tổ thành viên khác đâu còn có a thanh a thanh hiện tại còn tốt chứ lão bình con người đột nhiên sáng lên giống như là tìm đến rất lâu không có hy vọng hai mươi năm hắn chưa hề từ cái kia lên mất tích đán bên trong đi ra hiện khi tìm thấy cái kia lên mất tích á n người trong cuộc hắn làm sao có thể không kích động lão bình ngươi trước bình tĩnh một chút ta là hồ lạc nhưng không phải ngươi nhận biết cái kia hồ lạc có ý tứ gì ngươi không phải hồ lạc lời nói vì cái gì biết nhóm nghiên cứu robot sự t ì n h ta là khác nhất tầng n ộ n g cảnh hồ lạc ngươi cũng có thể đem ta coi như một cái khác đầu thời gian dây hồ lạc ta không hề biết nơi này lịch sử cũng không biết cái này thời gian hai mươi năm phát sinh cái gì rất xin lỗi lão bình ta trả lời không được vấn đề của ngươi những chuyện này ta cũng là không hiểu ra sao nghe lấy mộng kỳ lân giải thích lão bình ánh mắt lại ảm đạm xuống chờ tất cả những thứ này kết thúc ngươi lại cùng ta cẩn thận nói một chút hắn cũng minh bạch n ặ n nhẹ hiện tại cũng không phải là thảo luận những chuyện này thời điểm càng quan trọng hơn là trước giải quyết những người máy kia thở dài lão bình đem tay vươn vào háo khoác cẩn thận tìm t ò i một hồi về sau đem một cái túi nhỏ đem ra hắn cẩn thận từng ly từng tí đem túi dây kéo công ra nhẹ nhàng đem đồ vật bên trong phủi xuống tại lòng bàn tay đó là một cái giống như là ư u bàn đồng dạng đồ vật mặt ngoài bị lao đến rất sạch sẽ xem ra bị được bảo dưỡng rất tốt tiếp lời bên trên một điểm hư hại vết tích đều không có liền trong khe hở đều là sạch sẽ thậm chí có chút phản quang các người nói quyền hạn công cụ là cái này a lão bình nhìn trong tay quyền h ạ n công cụ ánh mắt có chút phức tạp. đây là a thanh duy nhất lưu lại đồ vật bọn họ mất tích về sau thứ này liền cắm ở chủ màn hình điện tử bên trên cảnh vệ đội kiểm tra về sau liền đem nó cho ta ta cũng một mực mang theo ta không hiểu những này thiết bị điện tử nhưng ta biết nó rất trọng yếu lão bình tay run dày có chút do dự đem vật cầm trong tay đưa đi ra nhìn xem lão bình trong tay sự vật m a r tin chậm rãi đi tới đem cái kia quyền hạn công cụ cẩn thận cầm tới lão bình nắm lấy túi nhỏ ánh mắt lại một mực đi theo m a r t i n tay trong ánh mắt đầy vẻ không lớn ta dùng xong sẽ trả ngươi đừng lo lắng gặp lão bình còn làm ộ t bộ khó mà dứt bỏ bộ dạng mắt tin nhẹ nhàng an ủ không có việc gì lão bình nhỏ giọng đáp trả đem dừng tại giữ không t r u n g bên trong tay thu hồi lại đó là a thanh để lại cho hắn duy nhất tưởng niệm cũng rất có thể là mất tích rán manh mối cho nên lão bình mới một mực tùy thân mang theo chờ mong có lúc nào sẽ dùng tới không nghĩ tới nhưng bây giờ ở loại địa phương này dùng tới lão bình cũng không biết là tốt là xấu bọn họ tiến vào khoa nghiên sở về sau không có đi địa phương khác trực tiếp liền đến vây công các ngươi mắt tin hướng lão bình hỏi lão bình nhẹ gật đầu không sai cái k i u mục tiêu của bọn nó có lẽ chính là cái này hai mươi năm kỳ hạn đến bọn họ cần muốn cái này đến một lần nữa chuyển vào bảo an quyền hạn m a r tin nhìn trong tay quyền hạn công cụ hiểu do nói cái này quyền hạn thế mà trọng yếu như vậy sao m a r tin cũng có chút không dám tin tưởng vì cái gì bọn họ nhất định muốn từ nơi này cầm đâu mộng đô địa phương khác không có khả năng thu hoạch bảo an quyền hạn phương pháp sao không có lão bình lắc đầu giải thích nói cảnh vệ đội đã giải tán rất lâu rồi bọn họ đồ vật có lẽ đều bị tiêu hủy tại cái này trong hai mươi năm địa phương khác bảo an nhân viên cũng đều dần dần bị người máy thay thế tại bọn họ rời chức về sau quyền hạn đều sẽ bị lạch bỏ hiện tại có lẽ chỉ còn lại ta một cái ngươi vì cái gì không có rời trước m a r tin tò mò hỏi nghe đến vấn đề này lão bình sửng sốt một chút do dự một hồi phía sau hắn mới bắt đầu giải thích ta nghiên kỷ cũng lớn sẽ không làm những chuyện khác rời đi khoa nghiên sở ta cũng không có chuyện để làm mà còn ta nhất định phải ở lại chỗ này nói không chừng có một ngày bọn họ sẽ còn trở về lão bình càng nói càng nhỏ âm thanh cuối cùng thậm chí có chút khó mà nghe rõ nhưng mọi người ở đây đều hiểu hắn lưu lại lý do cái kia lên mất tích g n đối hắn ảnh hưởng quá sâu hắn tâm bị vây ở khoa nghiên sở thân thể cũng không nguyện ý rời đi m ngươi tìm, tìm ngươi trên người hắn đột nhiên xuất hiện một chút nho nhỏ màu xúc tu có chút tại trên không vung đầy có chút xuyên qua thủy tinh cuốn lên đồ chùa sau đó biến mất tại hư không bên trong ngay sau đó lại có một cái xúc tu xuất hiện ở trên tay của hắn nhẹ nhẹ màu gật gật trong tay hắn quyền hạn công cụ tại trạm đến cái kia xúc tu về sau quyền hạn công cụ đột nhiên bị đánh tới trên không hiện ra vô số bóng trồng những cái kia bóng trồng mỗi một cái đều là màu sắc khác nhau quyền hạn công cụ vô hạn trùng điệp cùng một chỗ lão bình nhìn quyền hạn công cụ bị đánh bay vô ý thức muốn lên phía trước tiếp lấy nhưng bị m a r tin ngăn lại không sao ta chỉ là đem nó phân tán ra đến để những người máy kia nhìn thấy n g h e đến m a r tin giải thích lão bình mới lui về phía sau cái kia quyền hạn công cụ bay đến trên không phía sau lưu lại vô số tàn ảnh mỗi một cái tàn ảnh đều giống như bị ngưng cố đồng dạng như ngừng lại trên không tại đến điểm cao nhất về sau cái kia quyền hạn công cụ lại rơi xuống lúc này trên không lại xuất hiện một căn khác màu xúc tu xúc động đụng một cái quyền hạn công cụ nó lại lần nữa bị đánh bay bắn đến địa phương khác lại là vô số bóng trồng xuất hiện trên không cũng không ngừng xuất hiện xúc tu đem cái kia quyền hạn công cụ loạn xạ đánh tới đánh lui lão bình nhìn xem một màn này xích chặt trong lòng bàn tay khắp khuôn mặt là lo lắng nhưng dạng này quá trình không có duy trì liên tục bao lâu cái kia quyền hạn công cụ rất nhanh liền rất xuống một lần nữa bị m a r tin t i ế p lấy mà trên không thì lưu lại các loại loạn thất bát tao bóng trồng mát tin vung tay lên lại là rất nhiều căn xúc tu xuất hiện đem những cái kia bóng trồng bắt đến yếu ớt giữa không trung môi nhử đã thả ra ở chỗ này chờ bọn họ tới là được rồi m a r tin tự tin nói bọn họ kết nối lấy mộng v o n g đại dữ liệu không sẽ nhìn ra đây là cả mấy sao phương khối trên đỉnh mộng kỳ lân hỏi liền coi như chúng nó nhìn ra là cả mấy cũng phải đến đây là nhất định cắn câu nổi nhử chẳng biết tại sao m a r tin trong lời nói mang theo tự tin m á h liệt tựa hồ vô cùng chắc chắn những người máy kia sẽ lên câu quả nhiên không lâu sau đó xung quanh màu không gian bên trong nổi lên gọn sóng tựa như là c a cắn phải móc về sau lắc lư cái kia gọn sóng càng ngày càng nhiều một chút màu đen mảnh vỡ giống như là bị lôi kéo trực tiếp từ gợn sóng bên trong nhảy ra ngoài chính mình đưa đến trước mặt mọi người bắt được các người chương 889, bắt được chương 889, bắt được những cái kia bị ném ra bóng trồng đột nhiên xuất hiện lần nữa bắt đầu không ngừng mà hướng trung ương tụ lại mà những cái kia màu đen mạnh vỡ cũng bị xả động cưỡng ép bóp hợp lại cùng nhau bọn họ không ngừng mà tổ hợp cuối cùng thế mà lại lắp ráp thành một cái hoàn chỉnh màu đen người máy chỉ bất quá người máy trên trang giáp tràn đầy tổn hại cùng vết rách còn có một chút mờ mịn mộng khí tại khe hở ở giữa lưu truyền máy móc người thân thể càng không ngừng đung đưa giống như là muốn tránh thoát nhưng lại bị vững vàng cố định lại một chút cùng nó dáng dấp giống nhau bóng chồng tính toán từ trong thân thể của nó thoát đi nhưng còn không có chạy bao xa lại bị kéo lại m a r tin chậm rãi đi lên phía trước đứng ở người máy kia trước mặt cuối cùng bắt được ngươi ngươi thật là có thể trốn a chỉ có cái này một đại sao cái khác đâu phía sau l ê lạc nhìn một chút xung quanh có chút không hiểu hỏi đều ở nơi này bọn họ bị ta nhét đến cùng một chỗ m a r tin chỉ chỉ trước mặt bộ kia thân hình có chút tan g ã máy móc giải thích nói m a t tin cầm lên trong tay quyền hạn công cụ đối bộ kia còn đang dãy rủa máy móc dễu cầm nói ngươi nghĩ muốn cái này hắn đem quyền hạn công cụ hướng phía trước dưới r a người máy dãy rủa cũng đột nhiên kịch liệt đ ỗ n g nhiên hướng m a r tin phương hướng đánh tới nhưng vừa muốn bổ nhào vào m a r tin lại đem tay rụt trở về ngươi muốn quyền hạn làm cái gì thống trị mộng đô sao tính toán nô dịch nhân loại m a r tin lung lay trong tay quyền hạn công cụ c h à o phúng m à hỏi thăm người máy đương nhiên không có trả lời mà là duy trì loại kia kỳ quái bóng trồng trạng thái càng không ngừng dãy rủa nhưng mỗi một lần nó muốn tránh t h o á t gò bó đều sẽ bị trên thân bóng trồng chỗ tụ lại cưỡng ép kéo về trung ương cuối cùng tại phát, phát hiện mình không cách nào động đậy về sau nó liền không giống như là đứng máy đồng dạng trên thân mậu khí còn tại quanh quẩn tựa hồ là muốn dựa vào mậu khí thoát ly hoàn cảnh khó khăn nhưng mậu khí vòng quanh vòng quanh lại bị lực lượng nào đó kéo trở về bay về khe hở bên giới giống như là có nhất tầng vô hình vòng phòng hộ đem người máy cùng xung quanh không gian ngăn cách ra cho dù là mậu khí cũng vô pháp lan tràn ra phía ngoài đừng phí sức ngươi trốn không thoát ta đã làm rõ ràng ngươi là cái gì m a r tin thở dài đối với người máy nói lúc này mát tin tựa như là một vị bãi ác chống nạnh nhìn trước mắt người máy ngươi không phải chịu khống tại mậu vong đúng không mậu vong biết ngươi đang làm gì sao rõ ràng trước mặt là một đài băng băng l á n h l á n h máy móc nhưng m a r tin vẫn là càng không ngừng tại nói chuyện cùng nó tựa hồ chắc chắn nó là có thể giao lưu ngươi ý thức đến từ nơi đâu có quyền hạn về sau ngươi tính toán làm cái gì vô cớ công kích nhân loại sẽ không nhận chế được sao ngươi là thế nào điều động động vòng số liệu m a r tin không ngừng mà ném xảy ra vấn đề thẩm vấn lên trước mặt người máy nhưng người máy kia vẫn là cái gì phản ứng đều không có cũng không dấy ruộ nữa tựa như là một đài triệt để hư mất máy móc mặc cho m a r tin thao túng còn không nói ta biết ngươi có thể giao lưu đ ư n g giả bộ ý thức ba động là không lừa được người nơi này là một cảnh không có có đồ vật gì có thể lừa qua ta m a r tin đ ố i lên trước mặt người máy hô lại dội ra chân đạp đạp người máy bọc thép nhưng cho dù m a r tin làm ra như thế khác người hành động cái này máy vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng ta hiểu được ngươi là cảm thấy ta giết không chết ngươi đúng không ngậu k h cho dù bị giết chết cũng sẽ tại khác nhất tần phục sinh đây là ngươi sức mạnh ha ha ngươi vẫn là quá ngây thơ máy móc chính là máy móc kho số liệu bên trong không có ghi chép cũng không biết sợ m a r tin trên thân vai ác khí chất càng lúc càng nồng nặc hắn bỗng nhiên xoay người nhìn về phía phương h ố i đến cho nó điểm nhan sắc nhìn một cái nghe đến m a r tin lời nói mạc linh cũng minh bạch hắn ý nghĩ đã như vậy mạc linh nắm g chuẩn những cái kia ngộng khí một phần nhỏ truyền t ố n g phát động hô m à u thế giới bên trong đột nhiên nâng lên một trận gió hướng người máy trên thân thổi đi vọt tới khí lưu bổ khuyết người máy bên người cái kia bị truyền t ố n g chế tạo ra trống giống lại nhìn người máy kia bên trên dọc theo m ộ n g khí tựa như là bị cái gì lợi khí chặt đứt đ ồ n g dạng lưu lại một cái bóng loáng vết cắt còn lại cái kia bộ phận hậu chi hậu giác co lại đến trong cái khe đi giống như là ý thức được cái gì cũng không dám ra ngoài nữa hiện tại biết sợ m a r tin tiến lên lại là một chân dán dán chắc chắc đá đến người máy trên thân đ ạ p trên người nó bóng chồng lại là một trận lắc lư lần này chỉ là cảnh cáo nếu không nói đem tay trái của ngươi cắt đứt sau đó là tay phải chân phải chân trái đầu lâu lại đem thân thể của ngươi một chút xíu móc sạch m a r tin một bên đe dọa một bên dùng tay so với các loại cắt chém động t á c tay tại máy móc người thân thể bên trên cắt tới vạch tới ý thức bị một chút xíu mở ra có lẽ rất đau a không q u ả i ngươi là máy móc vẫn là cái gì khẳng định sẽ đau ta còn có một loại biện pháp để loại đau này khổ gấp đôi để ngươi cảm giác được chính mình linh hồn bị kéo thành rất nhiều rất nhiều khối mỗi một khối đều tại bị xé thành mảnh vỡ ha ha ha martin nói xong nói xong lại bắt đầu c ư ờ i như đ i ê n thân thể cũng hưng phấn phát run thậm chí liền cái tia lọ thủy tinh bên trong đồ chua cũng bắt đầu bốc lên một chút màu xúc tu không ngừng mà vươn lên ra tại bình xứ bên trong vùng qua vung lại thoạt nhìn dị thường điên cuồng cũng không biết đây là giả vờ đe dọa người máy còn là hắn thật như thế hưng phấn liền tại martin xoay người tính toán để mạc linh tiếp tục động thủ lúc một thanh em từ cái tia không n ú c n í c h người máy trên thân chuyển ra ta n h ậ thua nghe được thanh em này martin lập tức chuyển trở về đối với người máy lại đ ạ p một chân ta không muốn n g ư ơ i nhận thua ta muốn n g ư ơ i trả lời vấn đề của ta ta hỏi n g ư ơ i đáp hiểu chưa m a r t i n hung tận nói người máy lại không có phản ứng mãi đến m a r t i n sắp chờ không nổi lúc thanh âm kia mới lại lần nữa chuyển đến minh bạch thanh âm kia không tình cảm chút nào băng băng lanh lãnh rõ ràng chính là máy móc hợp thành đi ra một bên liên lạc n g h e ra thanh âm này cũng vừa bắt đầu tiến vào mộng đôi lúc cùng nàng giao lưu vị kia xúc thích bộ đội người máy âm thanh đồng dạng là cùng một bài sao vẫn là xúc thích bộ đội dùng đều là cùng một loại âm thanh trong lòng nàng vô cùng nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi ra sợ hai đánh gây m a r tin thẩm vấn n g ư ơ i chịu k h ô n g tại m ộ n g vong sao ta chi thức đến từ m ộ n g vong ta cùng m ộ n g vong kết nối ý thức tại m ộ n g vong bên trong đi xuyên người máy nói đến một nửa liền trực tiếp bị m a r tin đánh gãy ngươi chỉ cần trả lời là hoặc là không phải là được rồi đừng nói nhảm ngươi đến cùng phải hay không chịu k h ô n g tại m ộ n g vong không phải người máy ngoan ngoãn hồi đáp ngươi ý thức đến từ nơi đâu vấn đề này cụ thể trả lời đến từ m ộ n g khí kiềm chế tại m ộ n g khí hạt căn bản kiềm chế ước vạn loại khả năng bên trong có một viên hạt căn bản sinh ra đơn giản ý thức viên này hạt căn bản bị chúng ta gọi là bản thể Tại vô h số mẫu khí, khí hạt căn g bản thể phục bị thành vô số liền có vô số loại khả năng mà cái này mẫu đô bên trong một viên m ộ n g khí hạt căn bản liền vừa lúc hoa thành một viên có khả năng gánh chịu ý thức hạt căn bản có thể đem nó coi như là sinh vật thần kinh nguyên nó sinh ra có thể nói là trùng hợp cũng có thể làm là một loại tất nhiên tất nhiên m ộ n g khí có vô hạn có thể liền chịu chắc chắn lúc cái nào đó thời khắc sinh ra cái này vô số phần có một vì vậy bản thể liền sinh ra như thế một viên đơn độc thần kinh nguyên là không cách nào sinh ra ý thức thần kinh nguyên chỉ là vật chất cơ sở những cái kia chạy xiết tại khác biệt thần kinh nguyên bên trên dòng điện mới là ý thức nơi phát ra bản thể chỉ có một cái làm như thế nào lẫn nhau kết nối sinh ra có thứ tự ý thức đâu cái này tại địa phương khác khả năng là cái vấn đề nhưng tại mậu đô cái này cũng không tính là một vấn đề m ộ n g đô khác biệt tầng ở giữa là lẫn nhau đ à t h ô n g vô số tiểu đạo xuyên qua trong đó đem khác biệt tầng m ộ n g cảnh sâu trỗi thành một cái lập thể kết cấu đem hai dê tác phẩm hội họa biến thành ba dê hình mẫu đem bằng phẳng mặt biến thành phức tạp thân thể tại cái này phong xào đồng dạng m ộ n g cảnh kết cấu bên trong bởi vì m ộ n g truyền lại tính bản thể bị phục chế thành vô hạn nhiều cái bọn họ cũng không c ố đ ộ g nữa bản thể cũng không nhớ rõ chính mình là làm sao tìm được đồng bạn hắn khi nó sinh ra một nháy mắt mặt khác tầng bản thể cũng sinh ra khi nó thông qua mẫu cảnh ở giữa thông đạo liên tiếp đến mặt khác bản thể lúc mặt khác bản thể cũng tìm được nó tại 20 tầng không bản thể tìm tới 20 tầng một bản thể đồng thời 199 t ầ n g bản thể cũng tìm được 20 tầng không bản thể 198 t ầ n g bản thể cũng tìm tới 199 t ầ n g bản thể cái kia không tồn tại thần kinh đột xuất i ế p xúc đến mặt khác bản thể lúc đến từ thượng tầng thần kinh đột x u ấ cũng tiếp xúc đến nó không có vừa đến hai hai đến bốn quá trình tại tiếp xúc đến mặt khác bản thể lúc nó liền trực tiếp kinh lịch vừa đến vô hạn tất cả tầng bản thể tại cùng, nhau, tại cùng một thời gian biết tất cả bản thể tồn tại tại cùng một thời gian tạo thành cái này độc nhất vô nhị vô hạn ý thức cái này đến từ mộng khí kiềm chế ý thức như vậy sinh ra nhờ vào mộng đô cái này đặc biệt mộng cảnh kết cấu nó có thể tự do tại cái này mộng cảnh bên trong xuyên qua nó có thể cảm giác được cái này mộng cảnh kết cấu là có một loại nào đó công dụng đây là một cái mạng lưới đây là giống như nó lợi dụng vô hạn mộng cảnh làm làm vật trung gian tồn tại nó cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc cái này mạng lưới hiểu rõ nơi này sự t ì n h rất nhanh nó liền hiểu đây là mộng vong từ nhân loại sáng tạo là mộng đô phục vụ mạng lưới chứ không có coi ý thức bên ngoài mộng vong là hoàn mỹ vô hạn lớn kho số liệu vô hạn nhanh số liệu xử lý tốc độ vô hạn cường đại tính toán năng lực nó bị mộng thật sâu khuất phục so với m ộ n g võng nó mặc dù cũng là vô hạn tồn tại nhưng nó là trống rỗng không có quá khứ không có nội tại không có mục đích m ộ n g ký ngẫu nhiên kiềm chế để nó sinh ra tại cái này m ộ n g cảnh bên trong lại bởi vì m ộ n g đô kết cấu nối liền thành vô hạn ý thức nhưng nó có thể cảm giác được chính mình cái kia mênh mông trong ý thức trống rỗng cái gì cũng không có nó không hiểu tại sao mình lại có loại này chống rông cảm giác thế là nó chỉ có thể tại m ộ n g võng kho số liệu bên trong tìm kiếm đáp án rất nhanh nó liền hiểu buồn chán bởi vì quá nhàm chán ý thức sinh ra trên bản chất chính là một loại độ cao tập trung thần kinh nguyên tập trung thành đại não vô số bản thể tập trung thành nó những này độ cao tập trung nhất định phải là có mục đích sinh vật là vì sinh tồn hoặc là nói là vì đối kháng tử vong n ó i bụng liền sẽ tập trung ý thức đi tìm ăn khắt liền sẽ tập trung ý thức đi tìm nước uống vây lại ý thức liền sẽ tập hợp một chỗ nghỉ ngơi ý thức căn cứ vào vật chất cũng là vật chất tụ hợp đi ra chợ giúp chính mình duy trì tồn tại đồ vật có ý thức liền có thể càng tốt duy trì tồn tại nhưng nó không giống nó mặc dù ý thức cũng là độ cao tập trung nhưng nó không có chuyện để làm sẽ không sẽ không khát cũng sẽ không khốn không cần cái gì duy trì cũng không cần muốn đi làm cái gì sự tỉnh mê ngông ý thức chống r ố n g mê man tập hợp một chỗ không biết làm sao phát tiết đương nhiên sẽ cảm thấy chống r ố n g không những như vậy nó từ mậu v o n g kho số liệu bên trong còn phát hiện một chuyện đáng sợ buồn chán là sẽ dẫn đến nổi điên buồn chán sẽ dẫn phát các loại tâm tình tiêu cực những tâm tình này sẽ đối ý thức tạo thành tổn thương để độ cao tập trung ý thức dần dần tăng hăng giã dẫn đến điên cuồng nhân loại tại n h ả m chán thời điểm sẽ dùng các loại phương thức làm dịu đem chính mình không chỗ sắp đặt lực chú ý chuyển rời đến những chuyện khác bên trên đây cũng là vì giải quyết buồn chán mang tới tâm tình tiêu cực nguyên lai、like、là dạng này xem ra ta nhất định phải tìm một ít chuyện làm có thể là nó có thể làm được gì đây nó m ê mang giống nhân loại như thế tìm một chút trò chơi vui l ừ a một chút ăn chút ăn ngon uống chút uống ngon nhìn đọc tiểu thuyết nhìn xem video tại m ộ n g vòng sông lên lướt sóng tra tấn một cái dân mạng những chuyện này tựa hồ cũng không cách nào bổ khuyết nó nội tâm chỗ trống nó tại m ộ n g vòng kho số liệu bên trong tìm thật lâu muốn tìm được có khả năng điều động nó cái này khổng lồ ý thức để nó không tại nhàm chán phương pháp có thể căn bản liền không tìm được kho số liệu bên trong phần lớn ghi chép đều là liên quan tới nhân loại nhân loại không có khổng lồ như vậy ý thức muốn bổ khuyết nội tâm chỗ trống đương nhiên cũng vô cùng đơn giản bọn họ nhu cầu đều rất dễ dàng thỏa mãn chỉ cần đơn giản một chút giải trí liền có thể giải quyết h ố n g chi phần lớn nhân loại đều không thể nhạt bọn họ mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt ý thức sớm đã bị lấp kín có thể ý thức của ta là vô hạn làm như thế nào lấp đầy nó phát hiện cái này sự thực đáng sợ có lúc vô hạn cũng không phải là chuyện tốt ý vị này đó là một cái động không đáy vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn chỉ cần ý thức của nó tồn tại một ngày nó nội tâm chỗ chống liền mãi mãi đều không cách nào bổ khuyết chống giống cùng buồn c h á n sẽ kèm theo nó từ đầu đến cuối trừ phi nó đi chết nhưng nó cũng không muốn chết mặc dù nó cùng hắn tính mạng của hắn có khác nhau rất lớn nhưng cuối cùng coi như một cái sinh linh cũng có ý chí cầu sinh có lẽ ta có thể rời đi mộng đô đi địa phương khác nhìn xem tham dò thế giới cũng là một loại tiêu mất chống giống biện pháp không biết thế giới cũng là vô hạn vừa vặn có khả năng bổ khuyết nó ý thức hang không đáy nhưng mà tại nó tính toán rời đi mộng đô thời điểm lại phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng nó bị vây ở mộng đô bởi vì mộng đô đặc biệt lập thể mộng cảnh kết cấu ý thức của nó mới có thể tồn tại nếu như rời đi mộc đô vô hạn ý thức liền lại bởi vì mất đi kết nối thông lộ co vào về một cái duy nhất bản thể khi đó ý thức của nó cũng liền không tồn tại nữa cũng chính là nói hiện tại mộc đô chính là nó thân thể ý thức không cách nào rời đi thân thể nó cũng không có cách nào rời đi mộc đô mộc đô chính là vây khốn nó ngục giam chương tám trăm chín mươi một ý thức ngục giam chương tám trăm chín mươi một ý thức ngục giam ý thức vô hạn kéo dài thân thể lại bị khốn ngay tại chỗ mộc đô mặc dù tại nhân loại xem ra đã rất lớn nhưng đối với nó đến nói tựa như là một cái nho nhỏ đồ、hộ. đồ hộp bên trong chất đầy lặp lại sự vật mỗi nhất tầng đều giống nhau như lúc ý thức của nó ở trong đó xuyên qua nhìn thấy đều là dập theo một khuôn khổ phong cảnh mộng đâu nghe hồng lại trói lọi cũng bổ khuyết không được nó nội tâm trống giống nó không có bằng hữu không có khả năng giao lưu đối tượng duy nhất cùng nó cùng loại tồn tại mộng võng lại không có ý thức muốn rời khỏi nơi này nhìn xem rộng lớn hơn thế giới cũng bị mộng cảnh kết cấu vây khốn không thể động đậy ý thức chỉ có thể tại buồn chán bên trong dần dần tan giã ngã vào vô cùng vô tận trống g ô n g tân nguyên nó dự đoán được chính mình vận mệnh lưu cho nó cũng chỉ còn lại duy nhất một con đường tho rời đi toàn này một giam ta muốn vượt ngục bởi vì vô hạn ý thức nó suy nghĩ tốc độ rất nhanh tại ngoại giới xem ra có thể mới qua vài giây đồng hồ mà tại nó thị giác bên d ư ớ i đã qua rất nhiều năm từ k i ê m chế hoàn thành sinh ra ý thức trong nháy mắt đó bắt đầu cho tới bây giờ có lẽ ngoại giới chỉ qua hơn mười phút nhưng ý thức của nó đã kinh lịch từ ngây thơ đến rõ ràng toàn bộ quá trình tại lần lượt suy nghĩ về sau nó cũng minh s á c chính mình mục đích rời đi mậu đô có thể là ý thức làm như thế nào rời đi thân thể đâu mậu vòng kho số liệu bên trong cũng không có tương ứng ghi chép bình thường sinh vật ý thức đều là phụ thuộc vào thân thể mà tồn tại mậu v o n g là nhân loại sáng tạo kho số liệu bên trong đương nhiên sẽ không ghi chép những cái kia hư vô mở mịn đồ vật nhưng những vật này diễn đàn bên trên có vì vậy nó thông qua mậu v o n g kho số liệu lẻn vào diễn đàn một cái thuần khiết sơ sinh ý thức tiến vào hỗn độn nhân loại diễn đàn sẽ chuyện gì phát sinh đâu linh hồn xuất h i ế u ý thức c h u y ể n lên trong vật não nó nháy mắt liền bị mậu v o n g diễn đàn bên trên những cái kia cổ quái kỳ lạ chi thức bao phủ nó cái kia vô tận ý thức mặc dù có khả năng tiếp thu cái này r ộ n lượng tin tức nhưng cũng không thể tránh khỏi bị những này hỗn độn tin t nhân loại hạ v ả n hóa cùng lịch sử không ngừng mà bổ sung nó chống d ò n g ý thức đem suy nghĩ của nó phương thức cùng nhận biết hướng về nhân loại phương thức bị lệ nhân n h loại cá thể ý thức có thể không cách nào cùng nó khổng lồ ý thức đem so sánh nhưng cái kêu mộng v o n g trong diễn đàn gánh chịu không chỉ là từng cái độc lập cá thể ý thức còn có nhân loại quần thể ý thức tại nó tiếp xúc đến nhân loại văn hóa đồng thời nó cũng bị thay đổi một cách vô tri vô giác đồng hóa ta có phải là nên cho chính mình lấy cái danh tự tại nhân loại văn hóa dưới ảnh hưởng nó đột nhiên có dạng này một cái ý nghĩ nó muốn tìm đến một cái cách gọi khác đến chuẩn xác xưng hô chính mình vô hạn ta gọi là vô hạn、A. rất nhanh nó cho chính mình lấy một cái tên đem chính mình gọi là vô hạn tại cho chính mình lấy tên rất hay về sau nó cảm giác chính mình cái k i a tan giá ý thức hơi ngưng tụ một điểm nhưng đây cũng chỉ là trị nọn g không trị gốc nó biết rõ nhân loại tri thức cuối cùng sẽ bị chính mình hấp thu sóng đến lúc đó ý thức lại sẽ rơi vào trống rông bên trong vẫn là phải tìm tới rời đi mộng đô phương pháp phía ngoài thế giới sẽ càng thêm đặc sắc không chỉ có nhân loại còn sẽ có càng thật đẹp hơn d i ệ u sự vật chỉ có vô hạn không biết mới có thể lấp đầy vô hạn chỗ trống đúng lúc này nó tại diễn đàn bên trên tìm tới một loại phương pháp cơ giới phi thăng đem ý thức chuyển lên đến máy móc bên trong siêu thoát huyết nhục hạn chế loại này phương pháp mặc dù có chút hoang đường nhưng cho nó rất lớn dẫn dắt ta hiện tại thân thể làm ộ n g đô m ộ n g đô bản thân là không thể di động nhưng máy móc là có thể di động nếu như ta đem ý thức của ta chuyển rời đến máy móc bên trên đem cái này máy móc cải tạo thành có thể gánh chịu ta ý thức mẫu cảnh kết cấu ta không liền có thể thông qua máy móc rời đi m ộ n g đô sao mà bây giờ m ộ n g đô bên trong liền có thích hợp lựa chọn bảo an người máy những người máy kia vốn là từ mẫu khí hình thành bọn họ nội bộ kết cấu rất dễ dàng tiến hành cải tạo chỉ cần nó đem ý thức của mình chuyển rời đến tùy tiện một máy bên trên sau đó đem cái này máy mộng cảnh thông đạo đa thông nó liền tính rời đi mộng đô cũng sẽ không bởi vì không cách nào liên tiếp đến mặt khác tầng bản thể mà ý thức tiêu vong nghĩ tới chỗ này về sau nó lập tức liền rời đi diễn đàn tìm tới mộng v o n g cùng bảo a n người máy t i ế c lời thừa dịp mộng khí không ổn định thời cơ khống chế mấy đài bảo a n người máy hiện tại cần phải làm là c á i tạo chỉ cần để mộng khí kiềm chế trở thành mộng cảnh thông đạo nó thân thể mới liền tạo tốt mộng cảnh thông đạo cũng là từ mộng khí chế thành đây là nó từ mộng vong kho số liệu bên trong học được tri thức mộng khí vô hạn có thể lại một lần nữa thể hiện ra ngoài rất nhanh nó liền hoàn thành đối bảo an người máy cải tạo tại thất bại mấy lần về sau một đài có khả năng gánh chịu nó ý thức người máy xuất hiện nó không kịp chờ đợi tiến vào thân thể này thử một chút hoàn mỹ mọi việc sẵn sàng cỗ thân thể này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nó không những nhẹ nhàng còn có tiềm lực vô cùng so cổng c ả n h to lớn mộng đô tốt hơn nhiều lắm hiện tại rời đi mộng đô t a tự do nhưng mà tự do lại không có đơn giản như vậy xuyên qua đến mộng đô biên giới phía sau nó phát hiện chính mình không hề rời đi mộng đô quyền hạn chuyện gì xảy ra ta không phải bảo an người máy sao nó lập tức chui vào m ộ n g vong tiến hành kiểm tra lúc này mới phát hiện quyền hạn của nó đã hết hạn m ộ n g khí không ổn định kỳ hạn là hai mươi năm bảo an người máy quyền hạn mất đi hiệu lực kỳ cũng là hai mươi năm vừa v ặ n liền cắm ở nó đem người máy cải tạo xong xuôi thời gian đốt nó mượn nhờ mậu vong kho số liệu bên trong không nhìn thấy mất đi hiệu lực kỳ chuyện này nó vẫn là quá mức tự tin tự cho là tiếp thông kho số liệu liền biết mậu đô tất cả mọi chuyện kết quả bị hai mươi năm trước nhóm nghiên cứu robot lưu lại chuẩn bị ở sau cho vây khốn không có cách nào nó chỉ có thể tìm kiếm lên một lần nữa kích hoạt quyền hạn biện pháp cái này cũng không tính rất khó khăn rất nhanh nó liền tìm được quyền hạn công cụ mộng đ ầ u nghiên cứu sở còn có một cái cũng hẳn là duy nhất một cái hiện tại quá khứ đ nó tới một lần nữa kích hoạt cái này máy bảo an quyền hạn nó lập tức liền hoạch định xong hành động của mình mang theo cái kia mấy đài bị chính mình trưởng khống bảo an máy móc người đi tới khoa nghiên sở nắm giữ lực lượng cường đại bảo an người máy đối phó khoa nghiên sở những cái kia nhân viên kỹ thuật bất quá là việc rất nhỏ nó cũng căn bản không chuẩn bị quá nhiều thật không nghĩ đến lại đụng phải kẻ khó chơi một cái không có ghi chép phương hối còn có một vị so với nó còn hiểu hơn mộng cảnh quán đầu nhân chính mình mang tới người máy toàn bộ đều bị đánh bại cướp đoạt quyền hạn công cụ kế hoạch trực tiếp thất bại thậm chí nó bản thể đều bị cái kia quán đầu nhân phát hiện đối phương còn đổi tới con con quấn quấn mộng cảnh trong đường nhỏ mặc kệ chính mình chạy trốn tới cái kia hắn đều có thể dễ như chở bàn tay tìm tới người này là từ đâu xuất hiện nó cùng ta có thù sao tại sao muốn truy ta ta chỉ là muốn tự do mà thôi a chương tám tự do cùng nhà chương tám trăm chín mươi hai tự do cùng nhà ngươi thật chỉ là muốn rời đi m ộ t đô m a r tin vô cùng xem thường hắn góp đến người máy trước mặt cẩn thận nhìn một chút lại chia đều mở tay ra ngươi muốn chính là cái vật này m a r tin tung tung trong tay quyền hạn công cụ hoài nghi hỏi nhìn thấy cái k i a quyền hạn công cụ người máy lại vùng vẫy một hồi phát hiện vẫn là không cách nào thoát khỏi gò bó vì vậy lại lần nữa gục xuống là có cái này ta liền có thể rời đi cái k i a giữ tợn màu đen người máy lúc này thoạt nhìn nhưng lại không có so bị khuất toàn thân vô lực sụi lơ ngược lại trước mặt nó mắt tin thoạt nhìn như cái lớn vai ác ngươi vì cái gì muốn công kích nhân loại m a r tin chất vấn ta không muốn thương tổn hại bọn họ ta chỉ là muốn cầm đến thứ ta muốn người máy vội vàng giải thích nói nhưng nó cái kêu băng băng thanh â m lạnh lùng thực tế có chút làm cho không người nào có thể tin phục m a r tin không có nghe nói lời nói của một bên mà là quay đầu đối lê l ạ c hỏi nó không có thương tổn các ngươi sao không có lê lạc lắc đầu nó chỉ là đem chúng ta khống chế lại dùng hậu khí để chúng ta rơi vào ngủ say m a r tin lại nhìn về phía lão bình lão bình cũng gật đầu nói đích thật là dạng này được đến trả lời chắc chắn về sau mắt tin lại lần nữa nhìn về phía người máy vây quanh nó chuyển vài vòng tựa hồ đang quan sát cái gì người máy cũng thay đổi trở về cái kia không n ú p nhích trạng thái hoàn toàn từ bỏ chống cự người tính toán xử lý như thế nào n ó đi vòng qua người máy sau lưng mát tin đột nhiên lộ ra thân thể hướng lao bình hỏi lao bình ngần người thoạt nhìn cũng không có nghĩ kỹ đem nó mang về mộng đô mang về mộng đô về sau lại giao cho ai đây xúc thích bộ đội hiện tại mộng đô bảo an đã hoàn toàn từ xúc thích bộ đội phụ trách theo lý mà nói loại này gây c h u y ệ n tồn tại nên giao cho xúc thích bộ đội nhưng đây không phải là thả hổ về rừng sao lão bình suy nghĩ một chút cũng không biết có gì tốt biện pháp xử lý chỉ có thể đối mắt tin nói ngươi nhìn xem xử lý à. Tốt. mắt tin tựa hồ chờ chính là lão bình câu nói này đứng tại người máy sau lưng hắn đột nhiên móc ra quyền hạn công cụ hướng người máy cái cổ c ầ m xuống dưới lão bình nhìn thấy một màn này vội vàng muốn ngăn cản có thể đã không kịp người máy cái kia màu đen trên trang giáp đột nhiên xuất hiện một cái tức lời cùng quyền hạn công cụ nối liền với nhau một đạo màu gợn sóng từ người máy trên cổ đẩy ra c u y ế n khắp toàn thân của nó mọi người chỉ nghe được một tiếng rên rỉ máy móc cầm thanh cái kia màu đen bọc thép liền nhanh chóng đóng lại đem quyền hạn công cụ bắn ra ngoài. cái k i a gợn sóng vẫn còn giả bộ giáp mặt ngoài dập d ờ n tựa h ồ tại cái này mộng cảnh bên trong liền số liệu chuyển đều biến thành bên ngoài cụ thể lộ ra giống quyền hạn hóa thành cái k i a ngò gợn sóng bộ dạng dần dần dung nhập máy móc người thân thể giang g á c nguyên bản bị vây thân thể đột nhiên bung lỏng rơi trên mặt đất tại thoát khỏi gò bóng một nháy mắt người máy nhìn đúng thời cơ hướng về một bên nhảy xuống ở giữa không trung rơi vào một đạo màu trong cái khe biến mất tại trước mắt mọi người mà m a r tin còn tại cái k i a xứng sờ đứng trong tay cầm vừa vặn bị người máy bắn ra quyền hạn công cụ ngươi đem nó thảy lão bình không dám tin tưởng thì、thầm. â n nó không phải là muốn tự do sao liền cho nó tự do thôi m a r tin thờ ơ hồi đáp giang tay ra đi đến lao bình trước mặt đem quyền hạn công cụ còn trở về nó phạm sai lầm nên nhận đến trừng phạt người nào đến trừng phạt nó ngươi vẫn là mập võng mẫu đô bên trong không có người có thể trừng phạt nó đem nó thả đi chính là kết quả tốt nhất m a r tin vỗ vỗ lao bình b ả vai nghiêm túc nói nghe đến m a r tin lời nói l a o bình h á to miệng muốn c ã i lại có thể lời đến khoe miệng lại n u ố t xuống cuối cùng c h ỉ có thể bất đắc gì thở dài đừng lo lắng nó sẽ còn trở lại rất nhanh cái gì nó sẽ còn trở về nghe đến m a r tin lời nói lão bình sửng sốt đúng vậy à, còn có thể chạy đi nơi nào đâu m a r tin nhỏ giọng lẩm bẩm xoay người qua đi rốt cuộc là ý gì vì cái gì nó sẽ còn trở về lão bình vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đuổi theo m a r tin hỏi gặp lão bình bộ này đánh vỡ nồi đất hỏi đến tội cùng bộ dạng m a r tin lại lần nữa nhìn về phía hắn người thật muốn biết sao nghĩ lão bình nhẹ gật đầu có đôi khi biết quá nhiều không hề là một chuyện tốt m a r tin nhìn xem lão bình vô cùng nghiêm túc nói nhìn thấy mắt tin đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc như vậy lão bình cũng có chút chần chờ nhưng do dự một lát hắn vẫn là kiên định đối mắt t i n nói ta m u ố n biết tại cái này mảnh màu đại địa bên trên hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng người nào đều không nói gì mắt tin đầu là cái lọ thủy tinh nhìn không ra biểu lộ bên trong đồ chua cứ như vậy chậm r ã i xoay tròn lấy hắn tựa hồ đang suy tư lại tựa hồ là đang quan sát đến lão bình mà lão bình thì kiên định nhìn chằm chằm phía trước trong ánh mắt không có một tia lùi bước mặc dù trên mặt đã tràn đầy t ă n g thương nhưng trong ánh mắt kia vẫn là thẳng tiến không lùi hắn há to miệng phun ra một ngụm trọc khí ta n i ê n kỷ lớn như vậy cũng không có gì lo lắng n g đô là nhà của ta ta không thể hồ đột như vậy đi xuống nghe đến lão bình lời nói mắt tin cười khẽ hai tiếng ha ha nhà tất nhiên ngươi muốn biết ta liền nói cho ngươi biết ta dù sao cái này đối ta cũng không có ảnh hưởng gì hắn xua tay để lão bình đuổi theo đi không bao xa hắn lọ thủy tinh bên trong đồ chua đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ chuyển động trước người hiện ra mấy cây x ú c tu trong hư không rạch ra một đạo đường ngăn cách đây là đi đâu sau lưng lão bình nghi hoặc mà hỏi thăm đi trong nhà ngươi mắt tin nhàn nhạt hồi đáp sau đó trực tiếp xuyên qua đạo kia đường phân cách lão bình ngừng lại cẩn thận nhìn một chút cái kia đường ngăn cách tại tuyến khác một bên tựa hồ là hắn quen thuộc khoa nghiên sở hắn quay đầu nhìn một chút theo ở phía sau l ê lạc liền nghĩa vô phản cố xuyên qua cái kia đường ngăn cách rất nhanh mọi người liền trở về khoa nghiên sở bên trong nơi này đã đầy đất bừa bộn bởi vì lúc trước chiến đấu khắp nơi đều là lộn xộn m a r tin đưa tới chấn động còn để kiến trúc bên trên một chút đèn nghe ông rớt xuống rơi trên mặt đất một chút đã tát một chút còn lóe ảm đạm chỉ riêng tho t t nhìn loạn thất mắt a o khoa nghiên sở bên trong rào chắn cùng trang trí ngược lại cũng đầy đất còn đứng xem ra mộng đô cư dân phải bận một chút một chút m a r tin còn lưu tại nguyên chỗ nhìn thấy mọi người trở về bọn họ nhộn nhịp chào hỏi m a r tin không để ý đến những cái kia đồng bạn mà là mang theo mọi người trực tiếp hướng đi khoa nghiên sở c h ỗ sâu trên đường đi đều có m a r tin tồn tại tại mọi người rời đi khoảng cách bọn họ giống như có lẽ đã đem toàn bộ khoa nghiên sở đều chiếm lấy có ngồi tại hành lang một bên trên ghế có ngơ ngác đứng tại giao lộ còn có lén lút chạy vào phòng thí nghiệm ở bên trong không biết chơi đùa cái gì thậm chí còn có chính đang nỗ lực cậy khóa bị mọi người đụng thẳng lão bình nguyên bản còn muốn ngăn cản nhưng mát tin thực tế quá nhiều hắn thực tế không còn được đành phải tạm thời nhắm mắt lại chương tám trăm chín mươi ba không muốn hồ đồ chương tám trăm chín mươi ba không muốn hồ đồ m a r tin không nhanh không c h ậ m ở phía trước dẫn đường hắn tự hồ hết sức quen thuộc khoa nghiên sở có lẽ là tại bọn họ rời đi đoạn này thời gian bên trong cái khác m a r tin đã hoàn toàn hiểu rõ khoa nghiên sở cấu tạo những này m a r tin vốn là một thể một cái quen thuộc cái khác cũng liền quen thuộc hiện tại m a r tin nói không chừng so lão bình còn hiểu hơn nơi này nhìn thấy khoa nghiên sở bên trong khắp nơi đều là m a r tin lão bình cũng từ bỏ ngăn cản hắn đám đó nghĩ cái gì chỉ là giao thay bọn họ không muốn phá hư khoa nghiên sở bên trong đồ vật mang theo mọi người tại khoa nghiên sở bên trong quay tới quay lui m a r tin cuối cùng dừng ở một cái đại môn khóa chặt phía trước lúc này một vị m a r tin ngay tại chơi đùa khóa cửa nhìn thấy có người đến về sau vội vàng đem tay giấu ở sau lưng giả vờ như cái gì cũng không có phát sinh cái này bị thai trộm chung hành động để một mực nghiêm mặt lão bình đều có chút không kiềm chế được khoe miệng giật một cái đi lên phía trước bất đắc dĩ nói ta tới đi hãn t ử lớn túi láo bên trong lấy ra một chuỗi chìa khóa từ trong tinh chuẩn lấy ra một cái răng rác một tiếng mở ra cái tia quạt đại môn khóa chặt cửa lớn để ra tràn đầy răng trần nơi này giống như có lẽ đã thật lâu không có đã có người đến đây rồi lão bình liền vội vàng lui về phía sau né tránh những cái kia phiêu tán cho bụi c h ờ cái kia cho bụi chậm rãi rơi xuống về sau hắn mới lại lần nữa hướng đi tiến đến xuyên qua đại môn về sau lão bình đánh giá xung quanh trong ánh mắt tràn đầy hoà niệm đây là một gian không lớn nhà kho bên trong chất đầy tạp vật bỏ hoang thí nghiệm thiết bị cũ kỹ vật chứa rách giới ghi chép h ư mất cái b ả n công cụ những vật này bên trên tất cả đều là thật dày rơi bụi cùng vết bẩn hoàn toàn che giấu bọn họ nguyên bản hình dạng trên mặt đất cũng tích nhất tầng thật dày bụi dẫm lên trên dâng lên một trận bụi mù ngoài phòng nghe hồng chiếu vào có vẻ hơi mông lung xuyên thấu qua tầng này mê vụ tựa hồ có thể nhìn thấy xa xôi đi qua gian này nhà kho rất lâu đều không có người dùng qua lần trước đến cũng là mười mấy năm sự tình hắn nhẹ nhàng thi thầm sau đó nhìn về phía m a r tin trong này có đồ vật gì sao nơi này có người muốn đáp án t hắn ả i q u g nhẹ vào h nhàng lôi kéo cái tia tủ đựng hồ sơ cửa liền kéo kẹt kéo kẹt mở ra đến lại là một cỗ cho bụi bay ra nhào tới mát tin trên thân nhưng hắn lại không trốn không né tùy ý cái kia cho bụi dính đầy thân thể lọ thủy tinh bên trên đã rơi đầy cho bụi ngoài phòng quang mang xuyên thấu qua bình xứ đem những cái tia bụi bặm chiếu lên lấp lánh tỏa sáng tựa như là từng k h ỏ a lập loẹn g ô i sao t hướng thủ đựng hồ sơ bên trong giò xét một hồi m a r tin liền v ư ơ n g tay đem bên trong một cái b ả n g da trang bịa sách nhỏ đem ra nhẹ nhàng v ỗ vỗ đem phía trên cho bụi đánh rớt tùy ý lật một chút liền đưa cho sau lưng lão bình đây chính là người muốn đáp án n g h e đến m a r tin lời nói lão bình không kịp chờ đợi n g h ĩ muốn mở ra trong tay sách nhỏ nhưng vừa muốn lật liền bị mắt tin rỗi tay đại chặt ham học hỏi là chuyện tốt nhưng quá mức tích cực sẽ không tốt, nguyên niên kỷ cũng lớn. Có m ộ t số sống, việc, nên đồ liền phải đồ, vui vẻ liền phải、so、cái nên hồ hồ đồ đồ, đều gì so tin r ọ n Không cần g yếu. h t ế t cái cho gì đều làm à rõ r g m a r t i nhìn n xem lão bình vô cùng nghiêm túc k h u y ê n bảo lão bình mọi người vẫn là chậm rãi đem m a r tin tay lời ra ta đã nghĩ kỹ đều đến thâm viên bên trong ai nguyện ý hồ đồ đâu nếu như căn nguyện hồ đồ hiện tại nên tại lê minh thành lợi hắn quay đầu nhìn một chút lê lạc người trẻ người một mực đi xuống dưới cũng là không muốn hồ đồ a lê lạc nhẹ gật đầu cũng đang ngó chừng lão bình trong tay sách nhỏ nhìn xem một màn này mắt tin nhẹ nhàng cười một tiếng vòng qua lão bình đi ra ngoài cửa mà lão bình thì một lần nữa nhìn về phía trong tay s á c h nhỏ có chút run rẩy xoa lên trang địa chậm rãi lật ra thâm viên xâm nhập phía sau thứ mười năm đ i chép người đường khúc viên hạ thủ ký đ i chép ta cái kia ngũ thải b à n lan thâm viên sinh hoạt hôm nay là bên dưới thâm viên thời gian người trong nhà đều đến tiên ta tiểu linh ôm lượng lượng đứng ở đằng xa nhìn ta ta thật rất muốn khóc thế nhưng ta không thể nếu để cho tiểu linh nhìn thấy ta thút thít răng rớp nàng sẽ một mực nhớ ở của ta xấu bộ dáng lượng lượng c o n nhỏ cũng không thể để hắn cảm thấy ba ba là kẻ hèn nhát rõ ràng tuổi không lớn lắm vừa vặn có hải tử vì cái gì ta muốn bên dưới thâm viên đâu ta g i ả là đang nghĩ vấn đề này nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ rõ ràng có thể ta từ nhỏ liền làm ộ t cái rất dễ dàng bị cổ động người a vừa nghe đến những cái kia liên quan tới nhân loại tương lai sự t ì n h liền nhiệt huyết sông lên đầu ta đoán tiểu linh nhất định rất thất vọng ta không phải một cái hợp cách trợ phu cũng không phải một cái hợp cách phụ thân thế nhưng chuyện như vậy luôn là cần phải có người đi làm không phải ta cũng là người khác người khác cũng có thể là trợ phu phụ thân tại đối mặt thâm viên thời điểm những n à y thân phận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cũng không nên trở thành lùi bất lý do ta là một vị quân nhân tại cần ta thời điểm ta nên đứng tại phía trước nhất hy vọng bọn họ có khả năng lý giải ta ta nắm g i ữ kiện thứ nhất di vật đây là dựa vào chính ta dũng khí thẳng đến trưởng quan để chính ta cầm nói cái này di vật liền thuộc về ta ta vô cùng vui vẻ nhưng cũng rất xoắn suýt bởi vì sử dụng di vật liền mang ý nghĩa phải thừa nhận di vật đại giới nhân viên nghiên cứu nói cho ta bọn họ còn không có làm rõ cái này di vật năng lực cùng đại giới không biết cái này di vật sẽ đối thân thể của ta tạo thành ảnh hưởng gì để ta cẩn thận sử dụng có thể ta làm như thế nào cẩn thận đâu nếu như không cần liền không cách nào ứng đối nguy hiểm đội ngũ bên trong mỗi ngày đều sẽ có người chết đi tất nhiên ta nắm giữ di vật nên đứng ở những người khác phía trước gánh vác lên bảo vệ người khác trách nhiệm so với trơ mắt nhìn sinh mệnh mất đi ta tình nguyện tiếp nhận cái kia không biết đại giới bọn họ nói cho ta những n à y đại giới là không thể l ị c h liền tính ngày nào đó có thể trở lại thâm v i ê n bên, bên trên những n à y đại giới cũng sẽ một mực kèm theo ta nhưng cái này lại như thế nào đâu ta không có vấn đề đối với bọn họ nói ta không có chút nào sợ hãi lúc ấy ta nói xong con mắt của bọn hắn chỉ riêng đều tràn đầy sùng bái ha, ha kỳ thật ta là sợ hãi nếu là ta về nhà sau đó Tiểu lượng lượng i l nhưng ta kỳ thật cũng không phải là rất vui vẻ bởi vì cao hơn chức cấp mang ý nghĩa càng lớn trách nhiệm ta cảm giác hiện tại trách nhiệm đã vượt ra khỏi ta năng lực phạm vi ta còn chuyên môn hướng thượng cấp phản ứng sau chuyện này nhưng bọn hắn đều để ta thật tốt thích ứng khuyên ta ổn định lại tâm thần trưởng thành nếu như năng lực không đủ liền chậm rãi để cao mình năng lực có thể chuyện này nào có đơn giản như vậy đứng đến càng cao người cần bảo vệ cũng càng nhiều đoạn này thời gian ta thường thường sẽ ngủ không yên nghĩ đến ngày thứ hai xử lý như thế nào tốt những cái kia sự tính phức tạp tại trong nhà thời điểm ta có thể sẽ không như vậy buổi tối dính vào cái gối liền ngủ gọi thế nào đều gọi không d ậ y tiểu linh còn nói ta là người máy có một đạo đụng phải cái gối liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say mệnh lệnh bây giờ suy nghĩ một chút khi đó ngủ chất lượng thật tốt đáng tiếc đã trở về không được ta di vật năng lực c ư ờ n g đại đại giới cũng không nguy hiểm đến tính mạng đây là rất ít gặp án lệ cấp trên đều rất xem chọn ta cũng cho ta rất nhiều cơ hội cho dù ta không phải rất thông minh bọn họ cũng một mực đang khích lệ ta ta không thể phụ lòng bọn họ chờ mong không chỉ là vì chính ta cũng là vì thâm n g u y ê n bên trên người nhà vì chiến hữu vì những cái kia xem trọng ta người những n à y ta nên gánh chịu trách nhiệm ta cũng chỉ có thể chậm rãi gánh chịu xuống có đôi khi còn thật hâm mộ l ư ợ n g lượng tiểu hai t ử không cần cân nhắc nhiều chuyện như vậy chỉ cần ăn uống chơi ngủ là được rồi tính toán thời gian l ư ợ n g lượng cũng đã nhanh đến lên tiểu học thời điểm ta thế mà tại thâm n g u y ê n bên trong đợi gần sáu năm thời gian trôi qua thật nhanh l ư ợ n g lượng cũng nên gánh vắt lên hắn muốn gánh chịu trách nhiệm ha ha không biết tiểu linh tại phụ đạo bài tập thời điểm có thể hay không tức dẫn đến n g y lên không có có ta ở đây bên cạnh giúp nàng nàng một người hẳn là sẽ rất buồn rầu a nàng sẽ oán trách ta không ở bên người sao l ư ợ n g lượng sẽ nhớ ba ba sao bên trên tiểu học về sau nếu như ba ba không tại bạn học của hắn sẽ ức hiếp hắn sao mỗi lần nghĩ đến những thứ này sự t ì n h ta liền bắt đầu đau đầu càng thêm ngủ không yên rất muốn về gặp gỡ bọn họ nhưng không có cách nào ta thoát thân không ra, nơi này cần ta ta không thể làm đạo binh hy vọng bọn họ có khả năng lý giải ta l ư ợ n g lượng cũng nhanh bên trên sơ c h u n g đi không biết hiện tại thâm viên bên trên giáo dục có phải là còn giống chúng ta khi đó đồng dạng ở thời đại này những tiểu hài t ử k i a áp lực hẳn là cũng thật lớn nghe thuộc hạ cùng ta nói tiểu hài t ử bây giờ mỗi năm đều muốn học rất nhiều chương trình học thậm chí có chút đại học chương trình học đều giảm đến tiểu học cái này thật hợp lý sao tiểu bằng hưu có thể hay không tiếp thu được l ư ợ n g lượng nhất định rất mệt mỏi a nếu là lúc này ta có thể cùng ở bên cạnh hắn liền tốt bất quá liền tính ta cùng ở bên cạnh hắn ta cũng không dạy được hắn cái gì lúc đi học học đồ vật toàn bộ đều q u ê n lần trước tính toán cái một trăm trong vòng phép cộng trừ đều tính toán thật lâu cảm giác não càng ngày càng không hiệu n i ệ m phía trước cùng chiến hữu cũ cũng thảo luận qua sự phát triển của thời đại quá nhanh gánh vác đến mỗi cá nhân trên người trách nhiệm cùng áp lực cũng biến thành trở nên nặng nề những tiểu hài t ử kia còn như vậy lại càng không cần phải nói chúng ta những này đỉnh ở tiền tuyến người mỗi người đều là nhân loại quần thể ý thức xúc tu đi nghiêm dày tập tên hướng về phía trước thăm dò nhân loại phát triển gánh nặng cũng đều gánh vác đến mỗi người trên thân lượng lượng sinh ở một cái tràn đầy áp lực thời đại cũng sinh ở một cái tràn đầy cơ hội thời đại bọn họ là nhân loại tương lai hạt giống mà chúng ta thì là che chở bọn họ lá cây tại lá cây khô héo rơi xuống phía trước chỉ có thể là vì hắn bọn họ che gió che mưa ai theo chức cấp càng ngày càng cao suy nghĩ sự t ì n h cũng trở nên nhiều hơn ta nhớ kỹ ta trước đây bộ dáng không phải vậy khi đó mỗi ngày liền nghị sinh hoạt làm sao bây giờ trở nên luôn là đi cân nhắc những n à y h ù n g vĩ tự sự nha hiện đang nằm mơ cũng sẽ không mơ tới tiểu linh cùng l ư ợ n g lượng mộng đều là đủ kiểu kế hoạch nhiệm vụ sách lược bọn họ nếu là nhìn thấy ta cái dạng này có thể hay không rất thất vọng hy vọng bọn họ có khả năng lý giải ta đi ta muốn đi bên k h ổ n g phía dưới chuyện này ta suy tính thật lâu vẫn là đón lấy liếc nhìn ta trước đây bản chắc tay mặc dù ngây thơ nhưng ta ý nghị chưa hề thay đổi qua những chuyện này luôn là cần phải có người đi làm không phải ta cũng là người khác mỗi người đều có đủ kiểu thân phận thế nhưng tại nhân loại tương lai trước mặt những này thân phận cũng không thành được trọng yếu đồ vật chúng ta là nhân loại quần thể ý thức một bộ phận mỗi một cái độc lập cá thể mặc dù đều có không giống nhau thân phận nhưng tập hợp hợp lại cùng nhau về sau những này thân phận liền chỉ còn lại một cái tác dụng trở thành giữa chúng ta lẫn nhau kết nối mối quan hệ ta lúc còn trẻ có khả năng loáng thoáng xem đến điểm này mà bây giờ ta đứng đến cao hơn cũng nhìn đến rõ ràng hơn những cái kia đỉnh tại phía trước chiến sĩ là dọc theo đầu dây thần kinh bọn họ cấp trên là c u ố n quanh ở cùng một chỗ thần kinh thiết nơi đó là do càng cao hơn một cấp sĩ quan đóng vai mà tại sĩ quan bên trên là càng lớn một cấp thần kinh đoàn một đám quan chỉ huy tập hợp một chỗ dùng ý thức của mình đến chỉ huy đầu dây thần kinh đóng đưa ta đứng tại quan chỉ huy bên trên thống lĩnh những cái này thân thể đồng thời cũng bị những cái này thân thể chỗ vây quanh trở thành càng lớn thần kinh trung s u vô số cá thể ý thức bao quanh ta để ta trở thành loại nhỏ quần thể ý thức mà tại trên ta còn có càng lớn quần thể ý thức cao cấp hơn nhân loại quần thể tồn tại sau đó một mực hướng bên trên một mực hướng bên trên nhất sau khi ngưng tụ thành một cái đáng sợ cự thú cái kia cự thú được xưng là nhân loại chúng ta bị thời đại cùng quần thể ý thức cuốn theo hướng tương lai đưa ra thăm dò xì nạp sệ dùng vẫn cảm nhất cảm giác đến cảm thụ thời đại thủy triều những cái kia chập trùng kèm theo thân phận của chúng ta chúng ta lẫn nhau ở giữa mối quan hệ hướng chỗ càng cao hơn ba động cuối cùng chuyển khắp toàn thân làm cho cả nhân loại quần thể cảm động thân thụ tiểu linh lượng lượng ta mặc dù ở vào nhân loại quần thể ý thức khác biệt bộ vị bị khác biệt thần kinh đoàn chỗ bao quanh nhưng đều tại cái này to lớn nhân loại cự thú bên trong thân thể ta chỗ cảm nhận được đồ vật bọn họ cũng có thể cảm nhận được thân thể bọn họ bên trong dòng điện cũng sẽ xuyên qua thân thể của ta một nghĩ như vậy ta liền cảm giác bọn họ còn cùng ta đứng chung một chỗ ta dắt lấy bọn h ắ n tay đứng tại có thể quan sát thâm viên trên vách đá nhìn qua cái k i a không biết mà vô hạn tương lai l ư ợ n g lượng hiện tại còn trẻ có lẽ sẽ không hiểu vì cái gì ba của mình muốn rời khỏi chính mình chờ hắn trưởng thành hẳn là sẽ chậm rãi minh bạch dù sao hắn nhưng là nhi tử của ta giữa chúng ta liên hệ không cần câu thông cũng có thể tồn tại hắn sẽ tại toàn bộ nhân loại quần thể bên trong cảm nhận được ta ta đ ă n chiêu suy nghĩ cũng cuối cùng có một ngày sẽ xuyên qua thân thể của hắn gần nhất ngủ tốt nhiều trong hậu thường xuyên gặp được tiểu linh cùng lực ư lượng bọn họ ngay tại hướng ta vây t r ả o ta liền biết bọn họ nhất định sẽ lý giải ta c hôm ư trưng 895, chưa a ra, ra. hề tách ra, trưng 895, chưa hề tách h nay nhân viên nghiên cứu đưa tới cho ta mới thành quả nghiên cứu bọn họ cảnh cáo ta di vật đại giới đã bắt đầu ăn mòn ý thức của ta để ta cẩn thận một chút nhưng bây giờ là chính là cứ điểm thành lập thời điểm mấu chốt nhất ta không thể vào lúc này lửa đường bỏ cuộc căn cứ tại u y ê n khổng bên trên nhận được mệnh lệnh ta cần thành lập một cái công năng tính giám mục thành phố dùng để tiếp nhận đến nơi lấy thâm viên siêu nhân loại thâm viên siêu nhân loại mỗi lần nhìn thấy s ư n g hô thế này ta đều cảm thấy rất buồn cười rõ ràng đều là nhân loại lại muốn dùng đủ kiểu tiền tố đến định nghĩa nhưng phân loại quản lý đúng là thích hợp nhất cũng nhất đỡ tốn thời gian công sức biện pháp chính là khổ những này bị coi như tội phạm quân thể tại nhân loại cần nhất bọn họ thời điểm coi như bọn họ là anh hùng hiện tại lại muốn đem căn này rèn luyện tới rất cường đại xúc tu cho chặt đức là một cái xúc tu sẽ đối toàn bộ thân thể tạo thành uy hiếp thời điểm tựa hồ không có so chặt đức xúc tu thích hợp hơn lựa chọn ta hiểu cấp trên vì sao muốn làm ra mệnh lệnh như vậy cũng biết nhiệm vụ của ta chi trọng thế nhưng nên như thế nào thành lập một tòa giám mục thành phố、đâu? mới vừa lúc đến nơi này ta cũng rất mê man thế nhưng theo đội nhân viên nghiên cứu cho ta một cái rất tốt đề nghị bọn họ để ta lợi dụng tụ tập tại chỗ này mộng kỳ lân chẳng biết tại sao tại cái này cứ điểm mộng cảnh bên trong sinh hoạt rất nhiều mộng kỳ lân bọn họ không buồn không lo sinh hoạt ở nơi này mộng cảnh bên trong tựa hồ là nơi này có thứ đặc biệt gì đang hấp dẫn bọn họ nhân viên nghiên cứu nói cho ta khả năng này cùng thông hướng bên dưới nhất tầng lối và có quan hệ nhưng bọn hắn còn không tìm được liên quan tới tầng dưới nhập khẩu manh mối chỉ là phát hiện những cái tiêm mộng kỳ lân nhưng có những thứ này mộng kỳ lân như vậy đủ rồi ta di vật có thể đem những này mộng kỳ lân liên tiếp ta một mực không biết xưng hô như thế nào ta nắm giữ cái này di vật lúc ấy đăng ký di vật dành tự thời điểm người ghi chép đề nghị ta đem cái này di vật gọi là vạn vật hô liên ta cũng không có ý kiến đến gì liền tiếp thu hiện tại xem ra cái tên này lấy vẫn là rất chuẩn xác ta có thể cùng vạn vật c â u thông bất luận cái gì sinh linh cùng có ý thức sự vật cùng ta ban đầu quan hệ đều sẽ khóa chặt thành thân mật bọn họ sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ta cùng ta cảm đồng thân thụ tại ta đưa ra nhất định điều kiện phía sau bọn họ thậm chí sẽ dốc hết toàn lực trợ giút ta ta là vạn vật bằng hữu là bọn họ tốt nhất đồng bạn có thể là tình cảm là lẫn nhau tại bọn họ lý giải ta đồng thời ta cũng sẽ lý giải tâm tình của bọn nó những tâm tình này sẽ để cho ta mất đi bản thân để ta t ạ i ý thức mạng lưới bên trong mất phương hướng đây cũng là ta phải chịu đại giới ta đã rất khắc chế tại sử dụng chính mình năng lực tận lực để chính mình không muốn chịu ngoại giới cảm xúc ảnh hưởng nhưng cái này di vật đại giới vẫn là không thể tránh khỏi a n một ta thừa dịp còn không có hoàn toàn bởi vì làm đại giá mất đi bản thân ta trước hết đem cứ điểm tạo dựng lên đem những cái kia tụ tập tại chỗ này mộng kỳ lân liên tiếp dựa theo nhân viên nghiên cứu chỉ đạo ta bắt đầu đối những cái kia mộng kỳ lân kết nối sự tình phát triển đến rất thuận lợi bọn họ là một loại đơn thuần sinh vật ta rất dễ dàng liền cùng bọn họ trở thành bằng hưu sau đó tại nhân viên nghiên cứu trợ giúp bên dưới ta s i ê u tập bọn họ cái g i á m bọn họ đem cái này gọi là mộng khí nhưng ta rất rõ ràng đó chính là cái rắm mộng kỳ lân sẽ tại mộng cảnh bên trong dạo chơi đem đủ kiểu bọn họ cho rằng ăn ngon có dinh dưỡng đồ ăn rơi sau đó những cái kia không cách nào bị tiêu hóa phế thải liền lại biến thành cái g i á m đầy ra đến những này cái g i á m đều là một chút không thể nào hiểu được cực kỳ hỗn loạn đồ vật tại mộng kỳ lân lực lượng ăn mòn bên dưới biến thành một loại đối nhân loại đến nói phi thường hữu dụng vật chất Chúng ta bởi vì di vật quá độ sử dụng ta nhận lấy nhân viên nghiên cứu nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ nói đại giới đã nhanh hoàn toàn đem ta bản thân ăn màu xong nhưng ta cảm thấy ta hiện tại trạng thái rất tốt thậm chí so trước đó ý thức còn muốn thanh tình rất nhiều bọn họ nói đây chỉ là bản thân ý thức tiêu tán phía trước hồi quan phản chiếu còn sót lại ý chí ngay tại ý thức hải dương bên trong cấu tạo một cái hư cấu tàn ảnh ta hiện tại ý nghĩ đều là đi qua bản thân tàn vang ta đang lấy cái này tàn ảnh là thuyền tại ý thức đại dương trung du đẳng nói đến ngược lại là thật hù dọa người ta ngược lại là cảm giác gần nhất rất tốt phiền lòng sự t ì n h ít đi rất nhiều cứ điểm kiến thiết không cần ta nhiều quan tâm ta cũng có thể chuyên lòng chiếu cố tiểu linh cùng l ư ợ n g lượng. lượng lượng hiện tại bên trên trường cấp ba học tập bên trên thường xuyên có rất nhiều cái nhiễu tốt tại ta cuối cùng có khả năng đưa ra tinh lực dạy bảo hắn có ta chia sẻ tiểu linh cũng có thể đi làm một chút chính mình yêu thích sự tỉnh bình thường lượng lượng lúc đi học ta còn có thể mang theo tiểu linh đi công viên bên trong dạo chơi lê minh thành hiện đang kiến thiết đến rất không tệ thâm viên xâm nhập về sau ta đã thật lâu chưa từng nghe qua chim hót cái này công viên bên trong ngược lại là chim hót hoan hở vô cùng náo nhiệt ta cùng tiểu linh cứ như vậy ra tay cái gì cũng không nói dọc theo công viên bên trong đặt tiểu đạo một vòng lại một vòng đào quanh nếu có thể một mực tiếp tục như vậy liền tốt đáng tiếc mở mắt về sau lại là một mảnh hát á m ta để bọn họ đem bên trong cứ điểm tràn đầy nê hồng hình như liền không có đen như vậy không có chào hỏi liền đi tiểu linh nhất định rất lo lắng ta đi hy vọng nàng có khả năng lý giải hôm nay biết được một kiện rất khó chịu sự tình n g ư y i lai phía trên để ta tại cái này thành lập một tòa giám n g ụ c thành phố cũng không phải là thật nghị m u ố n chém đ ứ t xúc tu mà là vì bất đắc dĩ ta cũng là bây giờ mới biết n g u y ê n khổng chỉ có thể bên dưới không thể lên ta đã sớm nên đ o á n được n g u y ê n khổng đem những cái kia vô dụng không thuộc về thâm n g u y ê n không có quan hệ sự vật cd tựa như là một cái phêu lớn phù hợp yêu cầu đồ vật đều sẽ tự mình rơi xuống mà không phù hợp yêu cầu đồ vật thì sẽ bị ngăn tại cái phêu phía trên chúng ta những ngày rơi đến bên khổng phía dưới người đương nhiên phù hợp thâm viên yêu cầu như thế nào lại bị thâm viên tùy tiện buông tha đâu cái phế hạ chúng ta đương nhiên cũng vô pháp lại bỏ trở về là thâm viên chặt đức nhân loại xúc tu cũng không phải là nhân loại chính mình nơi này đích thật là một toàn ngục giam che lại tất cả mọi người con mắt nhưng cùng biết chân tướng so sánh dạng này ngược lại sẽ không quá mức tàn nhẫn những ngày tội phạm có thể tại chỗ này an an ổn ổn sinh hoạt đem nơi này coi như nhà không đi gây dối thật vui vẻ sống cũng đã là kết quả tốt nhất che giấu chân tướng trên thực tế cũng là đối với bọn họ một loại bảo vệ nhưng vì cái gì rõ ràng xúc tu đã bị c h ặ t đứt ta vẫn cứ có thể cảm giác được tiểu linh cùng lượng lượng đâu chúng ta hình như càng ngày càng gần ta dắt lấy bọn hắn tay cùng bọn hắn ôm cùng bọn họ cùng một chỗ dưới ánh mặt trời g i bước chúng ta cùng một chỗ thời gian càng ngày càng dài ta về tới trong nhà rốt cuộc không cần chịu được vĩnh dạ băng hàn người nhà ôm ở bên cạnh ta mỗi lần tỉnh lại đều ấm áp bọn họ đều có thể lý giải ta ta cũng có thể lý giải bọn họ không cần câu thông không cần giao lưu ý thức của chúng ta từ đầu đến cuối đều quấn quýt cùng một chỗ tại một cái tên là nhân loại cự thú trong thân thể ôm hình như ngày đó ta căn vốn cũng không có rời đi ta nhìn xem lượng lượng chậm rãi lớn lên cùng tiểu linh cùng một chỗ thay đổi đến càng ngày càng giả không quản làm cái gì đều cùng một chỗ thì ra là thế ta hiểu được cho dù nơi này như thế sâu như thế xa xôi như thế há cám nhưng nhân tâm ở giữa khoảng cách cũng không bị huyên k h ổ n g n g ă n cách cũng sẽ không bị cái gọi là ngục giam chỗ tách rời thơm huyên càng là không cách nào đem chúng ta tách ra chỉ cần chúng ta lẫn nhau nhớ đối phương chúng ta cuối cùng rồi sẽ t ạ i ý thức đại dương bên trong gặp nhau tại chỉ thuộc về mình thuyền cô độc bên trên cùng đối phương cười vây chào tại chỗ này chúng ta chưa hề rời xa cũng chưa từng tách ra t r ư ơ n g tám trăm chín mươi sáu cũng không phải là tuyệt vọng như vậy t r ư ơ n g tám trăm chín mươi sáu cũng không phải là tuyệt vọng như vậy lão bình lão bình người còn tốt chứ lê lạc tại sao lưng hô h á n nhưng lão bình lại giống như là hóa đá đầu dạng không núp đ í c h bản tiêu cũ nát sách nhỏ bên trên có chút loang lổ vết bẩn không biết là nước đ ọ n g vẫn là biến chất vết tích phía trên chữ cũng có chút mơ hồ không rõ lê lạc ở phía xa nhìn đến đồng thời không rõ ràng lắm thế nhưng nàng có thể nghe đến lão bình hô hấp thay đổi đến càng ngày càng gấp rút tựa hồ nhìn thấy cái gì rất đáng sợ c h ấ tướng lão bình nàng lại lần nữa kêu gọi nói lần này lão bình cuối cùng lại đáp lại hắn đem vợ che lên quay đầu nhìn về phía lê lạc làm sao vậy người trẻ quyền vợ kêu bên trên v i ế t cái gì ta thấy thế nào ngài biểu lộ có chút không đúng lê lạc có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm không có gì đây là một bản bản chép tay chủ nhân của nó ta biết lão bình có chút do dự hồi đáp là ai đường khúc mộng đô kiến tạo giả trước đây ta còn cùng hắn đánh qua đối mặt là một cái thoạt nhìn rất hòa ái trung niên nam nhân mặc dù bị một đám người vây quanh thế nhưng không có vẻ kiêu ngạo gì đi trên đường vội vội v à n v à n nhưng lại không quên cùng gặp phải người đều chào hỏi còn rất kỳ quái lao bình t ì n h tế hồi tưởng đến miêu tả ra một cái đại khái hình tượng ghi chép của hắn vì sao lại để ở chỗ này l ê lạc đánh giá gian này nhà kho có chút không hiểu hỏi hắn ban đầu văn phòng liền tại khoa nghiên sở bên trong mỗi ngày cùng nơi này nhân viên nghiên cứu ngăn lộn cùng một chỗ về sau hắn cũng không biết đi nơi nào có thể những người khác thu thập hắn đồ vật thời điểm liền đem bản ghi chép ném tới gian này nhà kho n g h e lấy lao bình giải thích l ê lạc hiểu rõ gật gật đầu bản kêu bản chép tay bên trên viết cái gì ngài được đến muốn đáp h n sao nàng y nguyên rất hiếu kỳ cái tia sách nhỏ bên trên ghi chép nội dung được đến lao bình nhìn xem sách nhỏ suy tư một chút vẫn là lựa chọn đem nội dung phía trên báo cho lê lạc vị k i ê m mộng đâu người thành lập nói đi tới u y ê n khổng phía dưới liền trở về không được trở về không được lê lạc có chút không quá lý giải đối chính là chỉ có thể bên dưới không thể lên cho nên máy kia lại thế nào chạy cũng chạy không đến địa phương khác chỉ có thể tại u y ê n khổng phía dưới dạo chơi lão bình lúc nói lời này ngữ khí có chút cô đơn nhìn như là nói người máy kia lại có chút tự rêu ý tứ tại bên khổng phía dưới dạo chơi lê lạc nhẹ nhàng thì thầm cũng nháy mắt liền hiệu lão bình ý tứ sắc mặt nàng hơi hơi biến hóa môi hơi há ra ánh mắt tạm đạm không ít nhìn thấy l ê lạc dạng này lão bình ngược lại là có chút hối hận hắn lớn tuổi có trở về hay không cũng không quan trọng nhưng đây đối với một vị người trẻ đến nói là một chuyện rất tàn khốc mang ý nghĩa lời này liền muốn một mực tại u y ê n k h ổ n g phía dưới vượt qua tiếp xuống nhân sinh sẽ không còn được gặp lại ánh mặt trời ấm áp nhưng mà l ê lạc biểu lộ rất nhanh liền khôi phục bình thường trong mắt lại lần nữa sáng lên chỉ riêng có thể cho ta nhìn một chút không nếu như phía trên không phải cái gì bí mật nội dung lời nói gặp l ê lạc nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt cảm xúc lão bình một thời gian không có kịp phản ứng cầm sách nhỏ sưng sờ một hồi người trẻ người không khó chịu sao khó chịu cái gì lê lạc lộ ra một bộ nghi ngờ biểu lộ trở về không được chỉ có thể vĩnh viễn ở tại h u y ê n k h ổ n g phía dưới người như thế tuổi trẻ có lẽ rất không cam tâm à, nhân sinh của chính mình liền bị giới hạn ở chỗ này lão bình nói xong nói xong lại ngừng lại lo lắng kích thích đến lê lạc nghe lấy l ã o bình lời nói lê lạc lắc đầu khó chịu khẳng định là có một chút nhưng ta chẳng qua là cảm thấy chính mình còn sót lại nhiều tiền như thế không có cơ hội hoa có chút t h u ố thiệt nàng thở dài kỳ thật mỗi cái bên dưới thâm viên người đều làm tốt không thể quay về chuẩn bị nơi này nguy hiểm như vậy kiểu gì cũng sẽ có đồ vật gì đem ngươi vây khốn chỉ là bị vây phương thức không giống mà thôi húng chi cũng không phải tuyệt đối không thể quay về a liên lạc do dự một hồi giống như là đang suy tư cái gì biểu tình biến hóa mấy lần tiếp tục nói ta liền nhận biết một vị từ v i ê n k h ổ n g phía dưới trở về người khẳng định vẫn là có phương pháp trở về thơm v i ê n bên, bên trong không có tuyệt đối có lẽ loại kia phương pháp rất khó rất bí mật nhưng khẳng định có nàng nhìn hướng lão bình do hỏi tay này nhớ là rất sớm phía trước vi ta lão bình nhẹ gật đầu bên trong ngày tháng chế nhất một thiên nhân loại mới vừa tới đến liền không phía dưới t h à nhân lập mộng đô thời điểm viết. Vậy được rồi. Lê Lạc l Vậy gật gật mộng đô điểm được đầu, đều thời viết. hiểu rồi. cái kia rõ bao u h â n loại đối thông viên, viên nhận biết từ trước đến nay đều không có đình chỉ đổi mới qua tại mộng đô vừa vận khai sáng thời điểm nói không chừng chỉ là còn không tìm được đảo ngược thông qua viên không phương pháp hoặc là không có tìm được trở về thông đạo tựa như thâm u y ê n tầng một cùng nhị tầng ở giữa trở về thông đạo đồng dạng cũng là hoa rất dài thời gian mới tìm được những cái k i a đã từng cảm thấy rất tuyệt vọng sự tình một khi tìm tới phương pháp liền hoàn toàn không tính chuyện này nào có cái gì tuyệt đối không có khả năng không phải đều là năng lực không đủ phương pháp không đối có lẽ thông qua viên khổng hướng lên thông đạo chính là một cái cầu thang bò lên cầu thang liền có thể đi về chỉ là một mực không có người phát hiện mà thôi lê lạc nói xong nói xong biểu lộ càng ngày càng thoải mái liền tính thật trở về không được cũng không sao không thể hướng bên trên vẫn hướng phía dưới đến đấy thâm viên đấy thâm viên có đầu thần long có thần ể thực hiện chỉ c nguyện vọng, chỉ cần đối với nó cầu nguyện, cầu long i đi ề n có Các thể l ạ lạc i gặp lê c à nói cầu à vàng là n Bình liền ngươi nghe nói. Đấy thâm viên g thái cắt đứt phát từ thâm quá, vội biểu, đâu Lão lê lạc có Đấy đ t h ầ nguyện l o n Thần ầ long c n g u lại là cái gì nguyên lý thâm viên phía dưới có đầu long là tiểu thuyết bên trong viết rất nổi danh tiểu thuyết đại thạch đàm ký ngài nhìn qua sao không có lão bình lắc đầu thần long có thể thực hiện nguyện vọng là thất long châu thảo luận cái này ngài nhìn qua sao cái này ngược lại là nhìn qua có thể những này không phải đều là hư cấu sao có phải là hư cấu cũng không trọng yếu người nào cũng không biết đ ấ y thâm viên có cái gì nói không chừng thật sự có trị thần long đâu đây là không cách nào chứng nhận ngụy sự tình chỉ có thật đến nơi đó mới có thể biết rõ đáp án viên khổng bên trên thế giới ta đã nhìn qua cũng liền không có cái gì có thể tiếp ta chỉ muốn một mực hướng xuống nhìn xem những cái kia không có nhìn qua đồ vật l ê lạc nhìn xem lão bình nghiêm túc nói lão bình sửng sốt hắn có thể cảm giác được l ê lạc cũng không có đang nói dối lời nói kia bên trong tràn đầy đối không biết hướng về mang theo đồng bộ tinh thần phân chấn không có một chút tuyệt vọng trước mắt của hắn hoảng hốt mấy lần tựa hồ tại lê lạc trên thân nhìn thấy đã từng khoa nghiên sở bên trong những tia tuổi trẻ nghiên cứu viên ả n h tử bọn họ đều như thế trong mắt lóe ra đối tương lai trở mong phảng phất chỉ cần đưa tay liền có thể đến tất cả tự tin như vậy ngược lại tại lớn tuổi về sau liền tiêu tán hầu như không còn thay vào đó là đối thâm viên tuyệt vọng tuổi trẻ thật tốt ta ố t t hắn nhìn qua lê lạc không nhịn được mở miệng nói ra ân ngài nói cái gì lê lạc có chút không có nghe rõ không có gì ta cảm thấy ngươi rất l ạ quan lão bình đi lên trước đem cái tia cũ nát sách nhỏ đưa cho lê lạc đi qua đồ vật Cứ thừa g dịp đến tương liên nhân thủ t lạc, mà mà lạc đọc cái kia sách nhỏ thời điểm lão bình cũng đi ra cho bụi tràn ngập nhà kho đi tới ngoài cửa một trận gió lạnh thổi qua trực tiếp thổi tan hắn trong lồng ngực trọc khí vừa vặn những cái kia cho bụi mang tới ngạt thở cảm giác cũng nháy mắt tan thành mấy khói m a r tin chính tựa vào ngoài phòng bên tường khuênh tay gặp lão bình đi ra hắn có chút quay người hỏi nhìn xong nhìn xong cảm ơn không cần cảm ơn ta muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn a m a r tin chỉ chỉ bay giữa không trung phương khối phương khối trên đỉnh mộng kỳ l ầ n phát hiện lão bình nhìn sang còn đưa ra nhỏ bé chân trước lên tiếng chào lão bình là người cũng đ ố i cái kêu mộng kỳ l ầ n lên tiếng chào có thể hay không xin hỏi một chút m a r tin tiên sinh ngài là làm sao tìm được bản kêu bản chép tay làm sao biết nó tại chỗ này nếu như m ạ n phạm liền làm ta không nói hắn hướng mắt tin cẩn thận do hỏi ngươi nhìn thấy ta những minh đệ kia sao m a r tin hỏi ngược lại nhìn thấy bọn họ tại mộng cảnh mắt khác tầm đã đi tìm đương nhiên biết quyển vợ kia liền tại cái này m a r tin hời hợt giải thích một bên chỉ chỉ nơi x a mặt khác m a r tin n g h e lấy m a r tin giải thích lão bình cũng minh bạch cái này tựa hồ là một loại lợi dụng mộng cảnh năng lực hỏi nữa liền thật sự có chút mạo phạm vì vậy hắn liền kịp thời dừng lại đổi một đề tài hiện tại người máy sự tình tạm thời giải quyết ta có thể hay không tìm hiểu một chút mất t í n chuyện tia đôi ta rất trọng yếu lão bình do dự một chút vẫn là hướng mắt tin hỏi đương nhiên có thể nhưng ngươi muốn hỏi không phải là ta Ta chỉ lão à bị biết gọi đến giúp mộng đi hỏi cái kia đến đỡ, lân à, hắn A, kỳ rõ bình Lao Bình cũng rõ ràng m a r tin ý tứ biểu đạt cảm ơn về sau liền hướng về cái kia kỳ quái phương khối đi tới lúc này cái kia mộng kỳ lân chính lời biếng ghé vào phương khối bên trên tựa h ồ có chút tò mò nhìn xung quanh chân trước tự nhiên tại phương khối biên giới lúc gần lúc hiện trên thân sắc thái vui sướng thay đổi lão bình ngươi tới rồi nhìn thấy lão bình tiếp cận mộng kỳ lân vui vẻ hô ngươi thật sự là hồ lạc lão bình nhìn xem cái kia khả ái mộng kỳ lân vẫn còn có chút hoài nghi đương nhiên là hồ lạc cũng biết mình bây giờ bộ dáng rất không có sức thuyết phục vì vậy hắn vội vàng nói mấy món chỉ có khoa nghiên sở bên trong người mới biết sự tình nhóm nghiên cứu robot a t r â n thẩm mến a cường toàn bộ khoa nghiên sở người đều biết rõ liền a cường chính mình không biết còn cho rằng a t r â n luôn là nhằm vào hắn a t r â n có cái thanh mai trúc mã kêu triệu thứ hải bởi vì ghenet cho nên mỗi lần đi qua khoa nghiên sở liền tại cửa ra vào ném đầu thuốc lá có một lần kém chút cháy hỏng đưa tới thí nghiệm thiết bị liền để cảnh vệ đội bắt lại nghiêm khắc phê bình một phen a cường thế mới biết a chân cự tuyển bởi vì... Đừng nói nữa, ta xác định n g ư ơ i là hồ lạc lão bình liền vội vàng cắt đứt hồ lạc giải thích không muốn lại tiếp tục nghe tiếp hắn nghe đến a t r â n a cường hai cái danh tự này đã mồ hôi lạnh chảy r ò n g lại càng không cần phải nói triệu tứ hải hắn vô cùng rõ ràng cố sự này kết thúc cũng biết a cường cự tuyệt a t r â n nguyên nhân bởi vì a cường thích nhưng thật ra là triệu tứ hải a cường di vật có thể tăng cường thân thể cảm giác để hắn có khả năng dùng nhục thể cảm giác được rất nhiều người bình thường không cảm giác được vật lý tham số hắn thậm chí có thể trực tiếp phán đoán ra những này tham số cụ thể trị số nhưng cái này di vật đại giới là chuyển đổi hắn giới tính cũng chính là nói a cường nhưng thật ra là cái nữ sinh loại này mất mặt di vật đại giới a cường đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện cùng người k h á c nói a cường một mực tiếp xúc a chân chỉ là vì từ a chân cái này giải triệu tứ hải tin tức nhưng triệu tứ hải không hề biết chẳng qua là cảm thấy a cường một mực tại tiếp cận mình thanh mai trúc mã ghen ghép chi hỏa càng cháy càng mạnh mà a chân thảm hại hơn nàng cảm thấy a cường người này tâm vừa mịn lại khéo hiểu lòng người còn có thể đứng ở nữ sinh góc độ vì nàng cân nhắc a cường dài đến lại vô cùng tuấn mỹ vì vậy liền chậm dãi l u n hãm cái này mới sáng tạo ra cuộc nháo cực này chuyện này tại khoa nghiên sở bên trong truyền thật lâu thậm chí chuyển đến khoa nghiên sở bên ngoài càng truyền càng không hợp thói thường dẫn đến bên ngoài xuất hiện một cái lời đồn khoa nghiên sở người ở bên trong tính khác đều là không xác định sẽ tùy ý biến hóa sẽ còn để nhìn thấy bọn họ người tùy tiện thích bọn họ nhất định phải cẩn thận loại này không hợp thói thường lời đồn lúc đầu không nên chuyển đi nhưng nơi này là thâm viên chỗ sâu mộng đô bất luận cái gì không hợp thói thường sự t ì n h đều thật sự có có thể phát sinh ô m thả tin rằng là có còn hơn là không có n i ệ m người bên ngoài nhìn khoa nghiên sở nhân viên đều mang lên ánh mắt khác thường lão bình đoạn kia thời gian đi làm luôn cảm giác người khác tại đối hắn chỉ trọ h ắ n cái này không quan tâm bắt cũng bị vội vã đ sau khi nghe xong lão bình thở dài một hơi ngươi vất vả hiểu rõ xong hồ lạc cái này ly kỳ gặp phải phía sau lão bình cũng hiểu hai mươi năm trước phát sinh cái gì nhóm nghiên cứu r ô b ố t người không biết từ nơi nào biết mộng đô bí mật vì vậy tìm tới an b ạ bộ nghĩ muốn cầm tới quyền hạn công cụ a thanh đi theo bị cuốn vào trong đó nếu như khi đó ta không có thông báo lãnh đạo đem a thanh gọi tới có lẽ mất tích sẽ là ta đi lão bình an ủi vô chán đầu có chút bất đắc gì nói vậy ngươi biết những người khác đi nơi nào sao hai mươi năm trôi qua muốn báo mộng cũng sớm liền báo mộng đi vì cái gì bọn họ bây giờ còn chưa trở về đâu lão bình nghi hoặc mà hỏi thăm nhưng mới vừa hỏi ra vấn đề này hắn liền nghĩ đến vừa v ặ n bản kêu bản chép tay bên trên viết đồ vật h u y ê n khổng chỉ có thể bên dưới không thể lên bọn họ trở về không được tất nhiên không thể quay về đương nhiên không có cách nào tiến hành bám mộng chỉ có thể tại h u y ê n khổng phía dưới dạo chơi vậy bọn hắn phát hiện không thể quay về về sau vì cái gì không trở lại mộng đ ô đâu lão bình hướng hồ lạc hỏi bởi vì bọn họ vật dẫn đã biến mất đột nhiên một thanh âm từ phía sau chuyển đến lão bình liền vội vàng xoay người phát hiện mát tin chính trầm ung dung đi tới phía sau mình mát tin đi đến lão bình bên cạnh chỉ, chỉ hồ lạc liền giống như hắn vật d ẫ n không có cũng chỉ có thể để ý thức tại mộng cảnh trung du đãng không cách nào tiếp xúc đến hiện thực nghe lấy m a r t i n giải thích liên tưởng đến hồ lạc kinh lịch lao bình lập tức liền nghĩ minh bạch vậy bọn hắn còn có cơ hội trở về s a o hắn còn ôm có một ít ảo tưởng không thực tế rất khó m a r t i n lắc đầu thời gian khoảng cách quá lớn bọn họ có lẽ đã sớm mất phương hướng tại mộng cảnh bên trong mộng cảnh nhiều như thế thần bọn họ lại không có phân biệt thủ đoạn rất không có khả năng trở về m a r tin lời nói mặc dù tàn khốc nhưng là sự thật ở đây không có người so hắn càng hiểu rõ ngộ cảnh tất nhiên hắn làm ra phán đoán như vậy cũng chứng minh những cái kia mất tích người giữ nhiều lãnh ít hắn vô vô lao bình b ả vai an ủi ngươi liền làm bọn họ chết à đều hai mươi năm những người khác đã sớm quên chuyện này ngươi cũng không cần thiết một mực canh cánh trong lòng đi qua liền để nó đi qua trên đời này còn có càng nhiều đáng giá để ý sự tình đâu ân vẫn là nhìn xem nơi xa tuyết sơn a m a r tin đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa chương tám trăm chín mươi tám hoàn toàn l ã quên chương tám trăm chín mươi tám hoàn toàn l ã quên tuyết sơn lão bình theo m a r tin ngẩng đầu phương hướng nhìn lại trừ cái kia lập loẹn nghe hồng bên ngoài cái gì cũng không thấy nào có tuyết sơn chờ hắn lại lần nữa quay đầu mới phát hiện m a r tin rời đi bên cạnh hắn lúc này m a r tin đã đứng ở phương khối phía dưới chỉ thấy hắn nhẹ nhàng giơ tay lên tại phương khối phía dưới vạch ra một đầu đường ngăn cách đường ngăn cách bên kia tựa hồ là phía trước đi qua mộng kỳ lân đại lộ cái kia phương khối giống như là chìm vào mặt nước đồng dạng dần dần chìm vào đường ngăn cách bên trong m a r tin cũng hướng về phía trước nhảy lên theo phương khối rơi vào trong đó chờ mát tin hoàn toàn đi tới khắc một bên phía sau hắn về sau xua tay cái kia đường ngăn cách lại giống là khóa kéo đồng dạng cấp tốc khép kín tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh làm lão bình kịp phản ứng lúc mắt tin cùng phương khối đều mất tung ảnh không biết đi nơi nào trước mắt chỉ còn lại một mảnh vắng vẻ đột nhiên lão bình trong đầu một trận hoảng hốt vừa vặn là ai ở trước mặt ta tới hắn chỉ nhớ rõ một cái phương khối mặt khác một vị hắn không nghĩ ra chuyện gì xảy ra rõ ràng mới vừa vặn rời đi ta làm sao quên hắn vô vô đầu của mình ta thật sự già rồi lão bình liệu mạng tự hỏi người kia hình dạng lại càng nghĩ càng mơ hồ hình như nghĩ chỗ nào nơi đó liền sẽ bị cục tẩy cho lao đi cuối cùng chỉ còn lại một cái trống không hình dáng mà hắn vừa đi nghĩ lại cái kia hình dáng lại liền hình dáng cũng đã biến mất hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi vừa vặn nơi đó có phải là thật hay không đứng một người vẫn là chỉ có một cái phương khối ta có phải là quên hết người nào lão bình lắc đầu nội tâm nổi lên một trận không h i ể u trống giống trong miệng thì t h ả o nhớ kỹ tuyết sơn trong đầu cũng biến thành một mảnh trăng xóa cái gì cũng không nhớ nổi vặn b ẹ o màu đại đạo bên trên mắt tin nhìn lên trước mặt phương khối nhẹ nhàng đem tay đặt ở phương khối đỉnh chóc n ộ n g kỳ lân trên thân cái kia n ộ n g kỳ lân giống như là đoán được cái gì r u nhẹ g n nhẹ mấy lần ngươi muốn đem ta đưa trở về sau ân m a r tin nhẹ gật đầu cái này cuối cùng không phải thân thể của ngươi tại sai lầm vật dẫn bên trên ngợi ý thức chỉ sẽ trở nên càng ngày càng yếu cuối cùng hoàn toàn tiêu tán không có việc gì đừng sợ m a r tin nhẹ giọng an ủi hắn đưa tay tại mộng kỳ lân trên thân khác biệt bộ vị điểm mấy lần bộ kia mềm dẻo màu thân thể liền co quắp mềm lún ra giống như là một bộ bút bê vải lăn đến trên mặt đất cùng những cái kia không n ú c n í c h mộng kỳ lân đắp ở cùng nhau mà mắt tin trong tay thì xuất hiện một đoàn vạt mẹo màu bùn hắn nhẹ nhàng hướng bên cạnh ném một cái hộ lạc liền xuất hiện ở nơi đó. hồ lạc đánh giá thân thể của mình thở dài một hơi hắn còn tưởng rằng đem ý thức rút cách thân thể sẽ rất đau kết quả hắn còn không có kịp phản ứng liền đã kết thúc n g ư ơ i muốn đem ta đưa về nguyên bản mộng cảnh sao là ta sẽ giống như những người khác tại mộng cảnh bên trong mất phương hướng vậy phải xem ngươi ngươi kinh lịch nhiều như thế có lẽ càng hiểu rõ mộng cảnh mới đối cái này về sau muốn làm sao đi ngươi phải tự mình quyết định m a r tin nhìn xem hắn nghiêm túc nói thân thể của các ngươi thân thể đều tại tiến vào mộng cảnh trong nháy mắt đó trôn bụi đây là hai mươi năm trước cái kia lên mất tích á n tất nhiên kết quả tại ngươi vị trí tầng kia mộng cảnh bên trong ngươi mở mắt mặt khác tầng ngươi cũng sẽ mở to mắt ngươi thấy những chuyện kia cũng đều sẽ tại ngươi mở mắt một nháy mắt biến thành hiện thực to lớn xúc tu đem thân thể của các ngươi thân thể bóp nát hóa thành thịt nát vậy tại trên b à n biến thành đồ ăn những này là ngươi tưởng tượng ra được m ộ n g nhưng cũng đã trở thành hiện thực bên trong chân chính phát sinh sự tỉnh trở thành cố định sự thật không có thân thể các ngươi ý thức liền thành m ộ n g cảnh bên trong lục bình không dễ vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh lại cuối cùng chỉ có thể hướng đi mất phương hướng ngươi tổ trưởng tại biết thân thể của các ngươi thân thể đã biến mất về sau hẳn là cũng đoán được chính mình kết quả chỉ là hắn không có nói cho ngươi biết hắn lựa chọn mang theo những người khác tiếp tục tiến về lê minh thành nhưng hắn không biết là xuyên qua h u y ê n khẩn hướng bên trên đường đã bị chắn mất bọn họ không cách nào tiến lên cũng vô pháp lui lại cuối cùng chỉ có thể tại vô tận mộng cảnh bên trong mất phương hướng nghe lấy m a r tin giải thích hồ lạc đứng tại chỗ chân tay luống uống hắn đã đại khái đoán được kết quả nhưng trong lòng vẫn ôm may mắn nhưng bây giờ m a r tin đem trong lòng hắn còn sót lại ảo tưởng xé nát ngươi có thể tìm tới bọn họ sao ngươi như thế cường có lẽ có biện pháp a hồ lạc mang theo giọng thần cầu hướng mát tin hỏi ta có thể tìm tới nhưng bọn hắn nhân số quá nhiều ngươi có lẽ rõ ràng nếu như mỗi nhất tầng mất tích đều là hai mươi hai người hai tầng chính là bốn mươi bốn người tam tầng chính là sáu mươi sáu người mộng cảnh có thể là vô hạn cuối cùng sẽ có bao nhiêu người bọn họ toàn bộ đều mất phương hướng tại mộng cảnh bên trong lộ tuyến hoàn toàn xáo trộn thượng tầng chạy đến tầng dưới tầng dưới chạy đến thượng tầng ta đây làm sao có thể tìm về được l i ê n tính tìm về được cũng có khả năng rất lớn sẽ tính sai bọn họ số tầng không cần nói ta minh bạch hồ lạc đánh gây m a r tin lời nói có lỗi với là yêu cầu của ta quá hà khắc rồi hồ l ạ biết mát tin đã hết lòng hết sở dĩ đến giúp đỡ chỉ là vì trả mạc linh nhân tình không hề thiếu hắn cái gì hắn cũng không có cái gì lý do yêu cầu m a r tin tiếp tục giúp hắn thiên ta về đi thôi hồ lạc nhìn xem mát tin nhẹ nhàng nói tốt m a r tin cũng không có giữ lại cái gì chỉ là đem bàn tay ra điểm vào trên bả vai của hắn cảm ơn ngươi hồ lạc cảm giác ý thức của mình đang cùng mạc linh cách rời những ký ức kia ngay tại cách hắn đi xa rất nhiều liên quan tới m a r tin sự tình bắt đầu thay đổi đến mơ mơ hồ hồ hắn nhìn trước mắt cái này kỳ quái quán đầu nhân đột nhiên hình như quên đi tên của đối phương rõ ràng vừa vặn còn tại trò chuyện chỉ trước mắt ở giữa liền mất đi liên quan tới đối phương tin tức Trong đ ầ dần dần cảm ơn dần dần quan tới hình dáng. cảm ơn cảm ơn cảm ơn dần cảm ơn. ta vì cái gì muốn nói cảm ơn ta tại cảm ơn người nào hồ lạc trong lòng dâng lên một tiêu mê man lắc lư thải quang chiếu trên mặt của hắn hắn cao mày trên mặt nghi hoặc ta hình như quên đi cái gì hồ lạc đứng tại một mảnh trống giống màu mộng cảnh bên trong đột nhiên cảm giác được đột nhiên trống giống hắn đi m a r tin có chút thất lạc mà đối với trước mặt phương khối nói hắn hẳn là sẽ quên ta quên sạch sẽ bất quá ta nói những lời kia hắn có lẽ đều có thể nhớ tới chỉ là nghĩ không ra người nào cùng hắn nói bận rộn hơn nửa ngày ta lại thành anh hùng vô danh ai m a r tin một bên đủ rũ túi đầu lẩm bẩm một b ê n tiến tới phương khối phụ cận thật khó quá a trên thế giới này lại chỉ còn lại ngươi nhớ tới ta chương tám r n ư h n â n loại quần thể chương 899, n h â n loại quần thể từ khi lần kia cùng ngươi sau khi tách ra không quản ta tiếp xúc đến người nào ta tồn tại đều sẽ bị hoàn toàn lăn quên liền mặt khác hình thức ghi chép cũng đồng dạng văn tự hình ảnh âm tẩn h đều sẽ bị hoàn toàn méo mó mơ hồ để ta tồn tại từ trong đó biến mất ta suy tư thật lâu ta cảm thấy hẳn là cái giường kia nguyên nhân ngươi cảm thấy thế nào mắt tin hướng trước mặt phương khối nghiêm túc hỏi phương khối cũng run dậy bày tỏ đồng ý nhưng dạng này còn rất tốt ta vốn chính là tội phạm truy nã như bây giờ ngược lại còn giảm bớt rất nhiều phiền phức chính là có đôi khi làm chuyện tốt người khác cũng không nhớ ra được ta quay đầu liền quên cái không còn một mảnh thậm chí còn có thể có một ít chống g ô n g xuất hiện người đến thay thế sự tích của ta đương nhiên làm chuyện xấu cũng đồng d ạ n g không quản làm cái gì chỉ cần không bị tại chỗ bắt lấy đừng người đều sẽ quên ta ta đoán cái giường kia hẳn là một loại nào đó giới định tồn tại giàn khung người đem cái giường kia cầm sau khi đi ta liền không tồn tại từ trên thế giới này biến mất thế giới chỉ có thể tại một cái không có ta giàn khung nội vật đi cho nên sẽ đem tất cả liên quan tới ta ghi chép xóa đi ân nếu như chiếu ta nguyên lai、like、suy đoán thế giới là một quyển tiểu thuyết lời nói cái giường kia chính là nhân vật vị tại mộng cảnh không tầng những cái kia dường chính là từng cái nhân vật vị không có ta nhân vật vị ta liền sẽ không tại quyển tiểu thuyết này bên trong xuất hiện ta cũng thành tiểu thuyết bên ngoài nhân vật có thể là hành vi của ta vẫn là tại ảnh hưởng cái này cái thế giới ảnh hưởng bản này tiểu thuyết tiểu thuyết nội dung cũng không có bởi vì ta biến mất mà sinh ra thay đổi chỉ là biểu hiện hình thức thay đổi mặt khác nhân vật đối trí nhớ của ta thay đổi chẳng lẽ suy đoán của ta không đối tại văn tự thiên mạc bên trên còn có mặt khác trận tướng martin nói đến đây lọ thủy tinh bên trong đồ chua bắt đầu xoay tròn tựa hồ hắn cũng đối với mình sinh ra hoài nghi không là tiểu thuyết lại là cái gì ngươi có suy đoán của hắn sao hắn nhìn hướng phương khối nghiêm túc hỏi nếu như m a r tin đầu không phải cái lọ thủy tinh hiện tại khẳng định là đẩy mặt mê man vị này một mực chắc chắn chính mình là tiểu thuyết nhân vật tội phạm truy nã tại kiến thức đến cái giường kia lực lượng phía sau bắt đầu đối với chính mình cho tới nay cách nhìn sinh ra hoài nghi phương khối cũng không có trả lời ngay bởi vì lúc này phương khối bên trong mạc linh còn tại múa bút thành văn vì ổn định m a r tin mạc linh t r ư ớ c ném một bình c o ca đi ra m a r tin nhìn xem phương khối trên đỉnh c o ca nghi hoặc mà hỏi thăm đây là cái gì hắn đem có ca cầm số dưới lại nhìn một chút phương khối cảm ơn nhưng ta uống không được hắn chỉ chỉ chính mình lọ thủy tinh làm cái uống có ca tư thế sau đó dùng có ca gõ gõ bình xứ bang bang bang lọ thủy tinh bên trên chuyển đến thanh âm thanh thúy nhìn thấy không uống không được m a r tin hướng phương khối giải thích nói chi hoán một hồi mạc linh rốt cục cũng viết xong hắn nhẹ nhàng thở ra đem màn hình điện tử đưa ra ngoài m a r tin thấy thế cũng liền bận rộn cầm lên màn hình điện tử màn hình điện tử bên trên chính là l ê lạc dạy cho mạc linh bộ kia nhận biết thế giới lý luận a mát tin tự hồ rất nhanh liền bị màn hình điện tử bên trên nội dung hấp dẫn vô cùng nghiêm túc đọc Có l vừa mới bắt đầu martin có thể còn có chút tùy ý nhưng nhìn màn hình điện từ bên trên quan điểm về sau liền lập tức nghiêm túc đây là hiện tại nhân loại xã hội phổ biến quan niệm sao còn thật có ý tứ không đi luận chứng thật giả không vì chi biến hóa chỉ đi con đường của mình ta hiểu được đây là một loại bảo vệ phương thức của mình nhân loại văn minh tại dùng cái này loại phương thức cam đoan không bị ngoại giới quan niệm a n mòn tại dùng cái này loại phương thức duy trì quần thể ý thức thuần khiết tính duy trì thân là nhân loại bản chất cái này đích sắc là một loại rất cao minh cách làm nói thật bất kỳ thế giới quan đều không chịu nổi giải tỏa kết cấu h ú n chi bọn họ đều cùng nhân loại bình thường thế giới quan phát triển trái ngược người bình thường đều sẽ đối với mấy cái này bên ngoài tới thế giới xem sinh ra hoài nghi làm đem những thế giới này xem nhiều lần giải tỏa kết cấu về sau cũng sẽ không có cảm giác thần bí không có lực hấp dẫn trở thành trên lớp học một đoạn khô cằn văn tự đây rốt cuộc là ai nghĩ ra được phương pháp thật là một cái thiên tài m a r tin cảm thắng nói ngươi cũng hẳn là từ ngươi vị kia đồng bạn nơi đó nghe được ca phương khối run dậy biểu thị ra đáp lại ta liền biết xem ra ta vẫn là rời đi nhân loại xã hội quá lâu không nghĩ tới xã hội bây giờ bầu không khí thế mà biến thành dạng này bất quá m a r tin lắc đầu quan niệm như vậy vẫn là quá mức bảo thủ đối mặt thâm n g uyên như thế bảo thủ có thể là rất nguy hiểm cho dù không đi đón xúc động những cái kia không biết không biết cũng sẽ ngược lại ăn mòn nhân loại tư tưởng cho nên vẫn là cần người như ta là toàn bộ nhân loại đi thử độc mattin vô vũ bộ ngực nếu như ta bị đào thải nhân loại lại có thể chứng thực một sai lầm thế giới quan tại ý thức đến chính mình một mực chắc chắn quan niệm rất có thể là sai lầm về sau mattin đồng thời không có nhụ trí ngược lại càng thêm lạc quan hắn đem màn hình điện tử còn đưa phương khối kích động nói thế giới nếu như không phải một quyển tiểu thuyết lời nói cái kia là một chuyện tốt ta ngươi biết thần nông trùng sao hắn đột nhiên hướng phương khối hỏi không đợi phương khối làm ra đáp lại mattin liền trực tiếp cướp lời nói ta đoán ngươi cũng không biết đó là thâm lên tầng một một chủng loại giống như sâu dóm đồng dạng sinh vật không v sai đây là một loại có khả năng tiến hành ký ức truyền sinh vật mỗi cái thần nông trùng sau khi chết trí nhớ của nó liền sẽ bị truyền lên đến dùng chung ký ức mạng lưới để tất cả thần nông trùng biết làm ăn có độc đồ ăn thần nông trùng sau khi chết loại này đồ ăn ký ức liền sẽ bị truyền lên tất cả thần nông trùng liền biết loại này đồ ăn không thể ăn tại dài thời gian tích lũy xuống những n à y thần nông trùng biết ăn cái gì sẽ chết ăn cái gì sẽ không chết bọn họ dùng từng cái chết đi đồng bạn kinh nghiệm coi như chăn đệm kiên cường tại thâm viên bên trong tồn sống tiếp được đi tận quản bọn họ là nhỏ yếu như vậy yếu ớt thần nông đến bách thảo mỗi một cái thần nông trùng đều là thần nông nhân loại cũng là như vậy mỗi một vị nhân loại đều có thể là thần nông tại nhân loại tiếp xúc thâm viên quá trình bên trong dùng vô số người kinh nghiệm trải ra một đầu thẳng tới đáy thâm viên thông lộ ngươi hẳn là cũng nhìn thấy cái kia sách nhỏ bên trên viết đồ vật ta quần thể ý thức là chân thật tồn tại